Chương 458: Kiến Long chi Tháp. Nhìn xem ảnh chủ một mặt cuồng nhiệt thành kính biểu lộ, Mặc Phi chợt nghĩ đến hắn lời nói bên trong ẩn hàm một vấn đề. Long tộc hóa thành nhân hình, chỉ là biến thành hình người sinh vật mà thôi, cũng không phải là chỉ có thể biến thành nhân loại, cũng tương tự có thể biến thành ám dạ tinh linh, cao đẳng tinh linh, đột, người lùn, thậm chí thú nhân, nhu đầu nhân loại hình hình người sinh vật. Nếu như nói nhân loại là từ long tộc biến thành, như vậy chủng tộc khác chẳng lẽ cũng là long tộc trở nên? Cái này rõ ràng rất không hợp lý a. Cái này ảnh chủ cũng không biết từ cái kia nghe được kỳ quái lý luận, nếu như hắn không phải đang nỗ lực lắc lưu mình, như vậy liền nhất định là bị người khác cho lắc lư. Nhìn hắn này một bộ thành kính cùng nhật biểu lộ, lại rất khó đoán ra đến cùng chân tướng như thế nào. Tuy nhiên mặc phi nhưng không có nói ra mình phát hiện cái này bởi UG khám phá không nói toạn. Có lúc muốn hợp tác loại chuyện này vẫn là cần một điểm ăn ý. Mục đích của mình là thu hoạch được đối phương phục vụ, để bái lòng giáo trợ giúp mình thành thần. Đã đối phương cho là mình là long thần hậu nhân, vậy mình đương nhiên là thừa nhận liền tốt. Tại sao phải điểm phá đâu? Đạn, Long thương kỵ sĩ đoàn trưởng, như thế thành kính, như thế khi tốn ta muốn làm long thần trở về một khắc này, nhất định sẽ ban cho ngươi hóa thành cự long ban cho. A Chu. Bại lòng giáo đại tế tư, ha ha ha, chỉ hy vọng như thế đi. Đáng tiếc ta đã lớn tuổi, nếu như không thể mau chóng để long thần phục sinh, chỉ sợ ta liền chờ không đến ngày đó, cỡ long là bất hủ sinh mệnh, liền xem như phổ thông long tộc cũng có thể có được ngàn vạn năm thọ mệnh. So sánh dưới, phàm nhân sinh mệnh là cỡ nào yếu ớt mà ngắn ngủi à? đạn, long thương kỵ sĩ đoàn trưởng, nói không sai, đã như vậy, không bằng chúng ta lập tức bắt đầu phục sinh long thần hành động như thế nào? chu bại lòng giáo đại tế tư, đương nhiên, tuy nhiên long thần rốt cuộc muốn như thế nào phục sinh đâu? Đàn, long thương sĩ đoàn trưởng, tàn mát các nơi quyển hành nhất định phải thu về. Hợp lại là một, những cái kia bị cướp lực lượng sẽ thành phục sinh Long Thần quan trọng, cũng là thành thần lý do. Nhưng chỉ chỉ có như thế còn chưa đủ đủ, lực lượng của Long Thần cường đại như thế, phổ thông Long tộc cũng không thể tiếp nhận cường đại như vậy lực lượng. Chỉ có cổ Long cái gì bất hủ thân thể có thể hấp thu cường đại như thế lực lượng trở thành Long Thần, mà muốn hóa thân cổ Long, chỉ có hoàn thành Long Hưởng. Đây chính là ta cần ngươi địa phương, những cái kia thái cổ Long đều giấu kín tại không muốn người biết địa phương. Ta cần ngươi giúp ta đưa chúng nó từng cái tìm ra, nếu như có thể mà nói, tốt nhất có thể giúp ta đánh bại chúng nó, cướp đoạt bọn chúng tinh rồng. nghe mặc phi hạn trụ trên mặt lại lộ ra thần sắc khó khăn nói thực ra muốn tìm ra thái cổ long cũng không khó làm được trên thực tế trong tay của ta hiện tại liền có mấy cái thái cổ long long tổ vị trí bãi lòng giáo mấy ngàn năm qua đều tại vì long tộc phục vụ chúng nó phi thường tín nhiệm chúng ta xem chúng ta là trời không sai minh hữu trừ số ít tính cách quái gợ quái long phần lớn có thể cùng phẳng tiếp xúc tuy nhiên thân là sùng bái cự long giáo hội bãi lòng giáo giáo nghĩa để chúng ta không được tùy tiện tổn thương long tộc thái cổ long càng là như vậy càng không thể đối long tộc bất kính một hiến tế nhiều như vậy thái cổ long chuyện này chuyện này phi thường trọng đại nhất định phải từ đại chủ giáo cho phép mới được đại chủ giáo không tệ hắn ở tại kiến long chỉ tháp bên trong là ta bại lòng giáo lãnh tụ mặc phi nhìn xem bản chủ này loại bò sắt đồng dạng tụ đồng nhìn xem trong đó xảo trá thần sắc nhưng trong lòng không khỏi có chút cảnh giác lên bại lòng giáo dù sao cũng là tà ác giáo phái quái vật thế lực chớ nhìn bọn họ cho long tộc phục vụ như thế để bụng thậm chí không tiếp đánh đổi mạng sống nhưng một khi dính đến long thần phục sinh bán đồng đội không chút do dự lúc trước mình một hồi lắc lư trực tiếp liền bán đi pha liệt lưu tư mình cũng không thể đối bọn hắn quá mức dễ tin đại chủ giáo như thế mới mẻ Ta vẫn cho là bãi lòng giáo là từ các ngươi những này đại tế tư nhóm cộng đồng chấp trưởng đây này. Chúng ta những này đại tế tư hoàn toàn chính xác có được quyền lực cực lớn, chấp trưởng các nơi giáo chúng tín đồ, nhưng chỉ có đại chủ giáo mới hiểu được bãi lòng giáo hoạch tâm giáo nghĩa, đúng là hắn hội tụ chúng ta đám người này, đồng thời đem hóa dòng bí thuật truyền thụ cho chúng ta, cứ việc cái này bí thuật còn không hoàn mỹ, nhưng hoàn toàn chính xác có thần kỳ lực lượng. Đại chủ giáo là truyền thừa lấy cổ lao trí tuệ tiên tri, trí giả, dính đến thái cổ long minh hữu sinh tử, chỉ có đại chủ giáo mới có tư cách quyết định đây hết thảy. tử, ta có cái yêu cầu quả đáng. không bằng ngươi cùng ta cùng nhau đi tới kiến long chi tháp hội kiến giáo chủ như thế nào nghe cái này mời mặc phi không khỏi hơi hơi rơi vào trầm tư lúc đầu coi là đem bản chủ lắc lư liền có thể không nghĩ tới còn muốn gặp cái gì đại chủ giáo Lẻ loi một mình tiến về quái vật xào huyệt loại chuyện này ít nhiều có chút mạo hiểm tuy nhiên ngược lại cũng không sợ mình bảo mệnh kỹ năng nhiều như vậy cùng lắm chạy trốn chính là đương nhiên có thể như vậy kiến long chi tháp ở nơi nào đâu tại một cái không người nào có thể tìm tới địa phương chỉ có đại tế tư trở lên thân phận người mới nắm giữ lấy đi vào toa độ tuy nhiên kiến long chi tháp phủ cận có ma vong tiết điểm chúng ta có thể thông qua truyền tống thuật đến nơi đó nói hạn chủ khoát tay theo ma lực hội tụ một cái truyền tống môn xuất hiện tại hai người trước mắt mặc phi kinh ngạc nhìn ảnh chủ liếc một chút ngươi còn hiểu ma pháp ta cho là ngươi là cái tư tế tư tế mục sư đều là thần thuật chức nghiệp tinh thần là hạch tâm thổ tính pháp sư thì là pháp thuật chức nghiệp trí lực là hạch tâm toán học cái trước khẩn cầu thần linh ban ơn hậu giả nghiên cứu áo thuật cả hai phân chia vẫn là rất rõ ràng ảnh chu ngượng ngùng nói chỉ là kiêm chức mà thôi tại ta trở thành bái lòng giáo tư tế ta cũng từng ở lạ dạng bồi dưỡng qua ma pháp xin đem s đạn vuôn tử ma lực của ta cũng không cường đại không cách nào duy trì truyền tổng môn quá lâu mặc phi không do dự nữa nhấp chân bước qua truyền tổng môn tình thần của hắn mười phần căng cứng tùy thời chuẩn bị ứng đối có khả năng xuất hiện tập kích nói cho cùng hắn cùng hạn chủ cũng không chín không chừng là cái cà bẫy nhưng vì sớm ngày hoàn thành cổ long chỉ đạo cũng chỉ có thể bước lên một điểm mạo hiểm con tốt trước mắt là một mảnh trống trải dốc núi dưới chân là một mảnh bình đại chung quanh cái gì cũng không có nhìn về phía trước đi thì là một tòa cự đại sơ cốc tại sâu trong thung lũng một tòa cao ngất tháp cao đứng sừng sững ở đó chung quanh tọa lạc lấy rất nhiều thấp bé kiến trúc mở ra địa đồ biểu hiện lại là một mảnh mê vụ trên quảng trường có thể nhìn thấy rất nhiều bãi lòng giáo các tín đồ đang tiến hành cầu nguyện hoạt động một đám một đám vây quanh ở cự long pho tượng trung quanh quỷ bái cầu nguyện tất cả đều là cấp 3040 tả hữu tiểu quái mỗi một chồng tiểu quái bên trong đều có thể nhìn thấy một cái tinh anh tư tế lớn tiếng tuyên truyền giảng giải lấy giao dịch nhiều như vậy tiểu quái tụ ở đây để mặc phi nhất thời có loại muốn bay đến trên trời một cái long lôi phong bạo soát nó một thanh xúc động Đáng tiếc đồ bên trên không có biểu hiện toa độ nếu không ngược lại là cái mạo hiểm giả thăng cấp nơi tốt cái kia kiến long chi tháp cửa ra vào có thể thấy rõ ràng phó bản màn sáng lại còn là chuyển kỳ phó bản, nói cách khác có thể tuân ra cam trang. Xem ra cái này bãi lòng giáo thực lực không kém a, quay đầu nhìn xem có thể hay không làm việc cho ta, nếu là không thể hợp tác quay đầu tìm người tổ đội đem cái này phó bản đầy, soát điểm trang bị nội dung cốt truyện điểm số cũng không tệ. Hàng chủ nhưng lại không biết bên người vị này Es Đạn Vương tử có chủ ý gì. Es Đạn đại nhân, ta có cái yêu cầu quá đáng, không biết ngươi có thể lấy lấy chân long thân thể hiện thân, cũng để cho mọi người biết được, trong truyền thuyết hóa thân cự tự long lực lượng là chân thật tồn tại, cũng tương tự có thể chiêu cáo những này mê mang tín đồ. bãi lòng giáo minh lại nhiều một vị. Mạc Phi trong lòng tự đủ như thế không có vấn đề. Trên thực tế, tại loại này xa lạ huyễn cảnh bên trong, ngược lại là cự Long hình thái càng làm cho hắn có cảm giác an toàn. Như người mong muốn, hắn nói trực tiếp khởi động cự Long hóa thân. Nhân loại thân thể cấp tốc bành trướng, trong chốc mắt biên thành dương cánh trăm mét phong bạo ma Long. Anh Chu Hưng phấn mà cùng nhiệt nhìn xem hóa thân cự Long Mạc Phi, trước mắt phong bạo cự Long so với lần trước nhìn thấy càng thêm khổng lồ rất nhiều, nhất là để hắn cảm thấy chấn kinh cùng vui mừng chính là cái này cự Long trên thân tàn mát ra thần tính trị lực, để nhân vọng chỉ sinh ra sợ hãi, lại có loại quỷ cầu nguyện xúc động. Nhìn xem Mạc Phi đằng không mà lên. Nhấc lên trận trận của phong hắn vội vàng lao xuống dốc núi đi vào đàng cầu nguyện trước mặt mọi người hạng chu bãi lòng giáo đại tế tư nhìn à vĩ đại phong bạo long vương s đạn dợ rồng hưởng ứng bãi lòng giáo chỉ triệu hán, giáng lâm tại đời này bên ngoài đảo hoang gieo hò đi cắp tín đồ các ngươi khẩn cầu vĩnh sinh rốt cục muốn giáng lâm ca ngợi ngươi vĩ đại phong bạo long vương ca ngợi ngươi đáng sợ hai ách ma long ngươi khủng bố thế nhân đều sợ uy danh của ngươi vang vọng thương cung tại bãi lòng giáo đổ cầu nguyện âm thanh bên trong mặc phi từ trên trời giáng xuống hóa thân thành hình người những cái tiêu các giáo đồ gặp Nhất thời quăng tới càng thêm cùng nhiệt ánh mắt, tiếng ca ngợi càng ngày càng vang. Mặc Phi đi theo Ảnh Chủ đi vào Kiến Long Chi Tháp phó bản màn sáng, cái này bãi lòng giáo quả nhiên không hổ là sùng bái cự long giáo hội, đại điện bên trong khắp nơi đều là cự long pho tượng cùng phù điêu, hùng vĩ hai cánh, nanh vuốt dữ tợn, hoặc là dương cánh muốn bay, hoặc là bày ra trang nghiêm tư thái, mỗi một vị pho tượng đều bày biện ra uy nghiêm, thần thánh, nguy nga cảm giác. Tại đại điện hành lang bên trong còn có thật nhiều quái dị thủ vệ, bọn họ bày biện ra nhân loại hình thể, trên thân lại khắc trình độ hiện lộ ra long tộc đặc chất, có trên đỉnh đầu mọc ra long giác, có trên da bao trùm lấy vài có tay chân biến thành lòng chảo, thường thấy nhất vẫn là thụ đồng trong mắt Quái vật tên biểu hiện chính là dị long thủ vệ còn có một số đi tới đi lui bãi lòng giáo tư thế bãi lòng giáo cùng những người một nước tinh anh quái tất cả đều tại trên 60 mươi tại lâu một trong đại sảnh mặc phi nhìn thấy một tòa dị thường to lớn cự long hải cốt nhìn hình thể sợ là dương cánh vượt qua trăm mét xương cốt bày biện ra bạch ngọc quang trạch cảm giác giống như nhà bảo tàng khủng long khung xương đồng dạng bày ở đại điện chính giữa mặc phi suy đoán cái đồ chơi này một khi tiến vào chiến đấu rất có thể sẽ bị phục sinh trở thành số một bột. theo trên bậc thang lầu 2, hai người đi thẳng tiến thần điện chốt sâu rốt cục tại một cái trong đại điện nhìn thấy vị đại chủ kia giáo Zipit, bại lòng giáo đại chủ giáo thế giới cấp bột tứ giai đẳng cấp 90, sinh mệnh giá trị hai nghìn vị này tổ chủ giáo nhìn có chút tuổi trẻ giống như an chủ có long tộc thụ đồng thậm chí tại trần trụi trên da, đều bày biện ra một loại lân phiến đồng dạng tính chất không khỏi để mặc phi cảm thấy có chút vật mắt cùng những cái kia quái dị thủ vệ khác biệt vị đại chủ này giáo tuy nhiên có dị biến đặc thù lại không có chút nào loại kia vặn vẹo dị dạng cảm giác ngược lại bằng thêm mấy phần uy nghiêm cùng cảm giác thần bí. Mạc Phi trong lòng nhất thời cảm giác không thích hợp, loại này chuyển kỳ phó bản bên trong bột đồng dạng đều có thuộc tính điều chỉnh, cuối cùng bột càng là có 2 lần HP cường hóa. Coi như nhân loại bột HP tương đối thấp, làm sao cũng phải có hơn 20 vạn máu, cuối cùng bột lần 2 lần, 50 vạn HP là tương đối thích hợp. Con hàng này mới 26.5 vạn máu, cảm giác không hề giống cuối cùng bột dáng vẻ. Xem ra cái này phó bản ẩn tàng nội dung còn có rất nhiều a chủ, bãi lòng giáo đại tế tư, chủ giáo đại nhân, ta mang đến S đàn vương tử. nhìn Mạc Phi liếc một chút, thật hạnh gặp người, mời đi theo ta đi S vương tử, chúng ta đơn độc tâm sự. Diệp phi thiển nhiên không muốn để lần này hội đàm quá mức chú mục dẫn mạc phi xuyên qua lầu hai đại điện một đầu giống cái cự lòng chính ghé vào trong đại điện đang ngủ say mạc phi ngẩng đầu nhìn liếc một chút nhất thời nhau mắt vậy mà lại là một con thế giới cấp bột hy vọng lại t đặc lạc thái cổ hất long thế giới cấp bột tứ giai đẳng cấp 92, sinh mệnh giá trị ba trăm chín hp so đại chủ giáo cao không ít nhưng cảm giác vẫn là không giống cuối cùng bột dáng vẻ mà lại vậy mà không phải đầy máu trạng thái nhìn xem trên đỉnh đầu thình lình treo một cái trạng thái trọng thương huyết nục sẽ rách Cách môi sáu phút ngẫu nhiên tổn thất một năm sinh mệnh giá trị. Chờ một chút, hy vọng lại ti đặc lạp. Ta sát, đây không phải tử vong chi dược lao bà hắn a. Không nghĩ tới lại ở chỗ này. Không sai, hy vọng lại ti đặc lạp chính là tử vong chi dược phối ngẫu, cũng là nệ phạ dị ẩn, ôn nhị xì ạ hai huynh muội mẫu thân. Bởi vì tử vong chi dược nhận thượng cổ chi thần ảnh hưởng trở nên càng thêm điên cuồng, dẫn đến rất nhiều hắc long tại cùng hắn giao phối quá trình bên trong đều không thể tiếp nhận tử vong chi dược lực lượng của bạo mà chết đi, chỉ có hy vọng lại ti đặc có thể tiếp nhận, tuy nhiên cũng trả giá giá cao thăng trọng. về sau không biết từ lúc nào liền mất tích nghĩ không ra sẽ chạy đến nơi đây tới chẳng lẽ tại cái này dưỡng thương a bị thương nặng thái cổ long quả thực là trò không tim giống a phát hiện mạc phi dừng lại dịp phít cũng dừng lại nhìn xem trong ngủ mê hắc long không khỏi phát ra một tiếng cảm thán à cử long là như thế hoa lệ tôn quý nguy nga thân thể hùng vĩ hình thể còn có này như hắc rượu thạch hoa lệ vài rồng để người không khỏi vì đó sợ hãi thán phục thế gian lại có như thế mỹ lệ sinh vật không phải sao S vương tử chúng ta vẫn là không nên quấy rầy nàng yên giấc đến bên này et đàn vương tử trong cái này chúng ta có thể tốt hơn nói chuyện mặc phi đem ánh mắt chuyển trở về lưu luyến không rời đi theo dịp phịt đi vào một tòa trong sảnh dịp phịt một bên từ trong tủ rượu lấy ra bình rượu vì hai người riêng phần mình rót một ly tử một bên phối hợp nói ta nghe ảnh chủ đối ngươi giới thiệu không thể không nói để người ấn tượng khắc sâu à một vị ý đồ phục sinh long thần anh hùng một có thể hóa thân cự long vương tử một tàn sát thái cổ cự long chiến sĩ ta đối với ngươi cố sự hết sức cảm thấy hứng thú đối ngươi kế hoạch mười phần bội phục tuy nhiên nhất mã quý nhất mã người tới chỗ này chắc là cần bái lòng giáo phục vụ như vậy ngươi định dùng cái gì tới làm vì thù lao đây Mạc Phi không khỏi ngạc nhiên, trong lòng tự nhủ đây cũng không phải là đối đãi một cái Long Thần chuyển thế thái độ A, Tấu chương song chương 459, bại lòng giáo cùng Long hưởng người. Nhìn thấy Mạc Phi kinh ngạc biểu lộ, Diệp mỉm cười, hắn đem chén rượu đưa tới Mạc Phi trong tay, thuận thế chạm thử cái chén. E Vương Tử Tựa Hồ có chút kinh ngạc, Mạc Phi gật gật đầu, ta đích xác hơi kinh ngạc, chẳng lẽ hạn chủ không cùng ngươi nói, ta là Long Thần trực hệ hậu nhân, rất tỉnh viễn cổ chí nhớ Long huyết người thừa kế, càng đem muốn đem Long Thần phục sinh người kia sao? Cái này một nhóm lớn nói cho hết lời, chính Mạc Phi đều cảm thấy có chút đỏ mặt. Ha ha, ha, ha. Repeat lại cười ha hả. Es Vương tử thật là có hài hước cảm giác, cái gọi là Long Thần bất quá là truyền thuyết xa xưa, một cái ảo tưởng không thực tế thôi, trong 12 chủ thần cũng không Long Thần tồn tại, kia là bãi lòng giáo tại thời cổ lập cố sự, Es Vương tử sẽ không thật tin tưởng Long Thần tồn tại đi. Mặc Phi lần này đáng kinh ngạc đến, cho nên ý của ngươi là, ngươi cũng không tin tưởng Long Thần tồn tại. Đến đi Es Vương tử, ta rất rõ ràng ngươi rốt cuộc là ai, một vị nắm giữ hóa rồng chi lực long hữu người, ngươi hóa thân cự long năng lực, bất quá là chấp hành long hưởng chỗ trộm lấy lực lượng a. Cái gọi là Long Thần cái gì, lừa gạt những cái kia ngu xuẩn nông phu cũng coi như làm nắm giữ chân chính lực lượng cùng chân tướng người chúng ta lẫn nhau ở giữa không cần thiết lại đến diễn những này nhàm chán hí kịch không bằng ngồi xuống hảo hảo nói chuyện chuyện hợp tác mặc phi cũng không khỏi đến cười nhưng trong lòng có chút giở khóc giở cười long thần thế nhưng là chân thực tồn tại à, vị đại chủ này giáo biểu hiện thật là một lời khó nói hết nên nói hắn quá tự tin vẫn là quá tự lại đâu hắn tiếp nhận chén rượu nghe nhưng không có uống hết chỉ là lung lay chén rượu bên trong chất lỏng nếu như nghe được lời này của ngươi ngươi những cái kia tín đồ chỉ sợ phải thương tâm hừ hừ bọn họ bất quá là một đám vô tri người ngu thôi nhận tham lam cùng dục vọng điều động phải bị lợi dụng lúa bẫn đối lực lượng truy tìm cùng đối vĩnh sinh khao khát để bọn hắn rơi vào ta trường khống, ta đương nhiên phải thật tốt lợi dụng loại này cùng nhiệt tín ngưỡng, điều này cũng không có gì không ổn. Dù sao những này mềm yếu tồn tại luôn luôn muốn bị khống chế, sùng bái cự long dù sao cũng tốt hơn sùng bái những cái kia xem phàm nhân như sâu kiến thần chỉ. Mưa Ác Phi không nghĩ tới đại chủ giáo sẽ nói ra lời như vậy, ngươi tuổi hồ rất hiểu biết lòng hưởng người. Repeat, đại chủ giáo, đương nhiên, có lẽ do so bản thân ngươi còn muốn hiểu biết, long hưởng người cùng bái lòng giáo đã từng tương hỗ là đối địch, tại vài ngàn năm trước man hoang thời đại, tại cự long thôn phệ phàm nhân thời đại, bái lòng giáo theo thời thế mà sinh. lựa chọn đem cự long coi là kẻ thống trị hiệu triệu nhân loại thần phục với cự long đem người hy sinh huyết nhục hiến tế cho cự long lấy thu hoạch cự long che chở long là trí tuệ sinh mệnh chỉ cần học được cùng giao lưu liền có thể để tộc quần kéo dài tiếp đây chính là bãi lòng giáo sinh ra mới bắt đầu nguyên nhân cùng hắn thần thánh sứ mệnh Ê đàn, long hưởng người đem đồng tộc hiến tế cho cự long làm thực vật các hạ tựa hồ đối với này không chút nào xấu hổ đâu đâu chỉ là không có chút nào xấu hổ thậm chí ẩn ẩn tự đắc chẳng. Hề để ý nói tại cái man hoang thời đại nhân loại là tránh không bị thôn vận mệnh không bị cự long ăn cũng phải bị những cái kia hoang dã bên trong quái vật ăn, chuẩn, thực nhân ma, hạt vĩ sư, cự chi thủ, ngư nhân, nạp gạ, thậm chí địa tỉnh đều lấy nhân loại làm thức ăn. Nhân loại đã không có lực lượng cường đại, cũng không hiểu đạo diệu ma pháp, có thể làm chỉ có cầu nguyện. Cự Long là hùng vĩ, tráng lệ sinh mệnh, chúng nó cao lớn uy nga, có được siêu phàm lực lượng, cùng Cự Long so ra, nhân loại là cỡ nào nhỏ bé a mà lại cùng những cái kia cao cao tại thượng không ở phạm nhân trước mặt hiển lộ chư thần khác biệt. Long đã có siêu phàm lực lượng, truyền thuyết sinh vật cảm giác thần bí, nhưng lại thấy được sơ lược, có tính chân thực. sùng bái cự long nhưng so sánh sùng bái thần linh càng có ý nghĩa thực tế thôn vệ nhân loại hoàn toàn chính xác mang đến một chút sợ hãi nhưng sợ hãi cũng mang đến trật tự trên thực tế lúc kia sùng bái cự long hướng cự long hiến tế bộ lạc thường thường sẽ so với cái kia trốn tranh cự long săn mồi bộ lạc càng thêm cường đại càng thêm ổn định định thời gian hiến tế một chút tế phẩm dù sao cũng tốt hơn bị không tiết chế săn giết. hơn nữa còn có thể được đến cự long che chở tại như thế man hoang nhân đại nhân loại yếu đối không thể không cùng mỗi cái dã man chủng tộc tranh đoạt quyền lực sinh tồn phụ dưỡng cự long ngược lại có thể có được che chở Hiện tế sinh mệnh xa so với ở trong vùng hoang dã chém giết chỗ hy sinh sinh mệnh muôn ít, Bãi lòng giáo cũng không phải là tà ác tuân giáo, vừa vặn tương phản. Chúng ta nhận rõ hiện thực, cũng mang cho mọi người cuộc sống tốt hơn. Buồn cười là làm cự long rời đi phiến đại lục này, bãi lòng giáo tín ngưỡng lập tức liền biến thành người người kêu đánh tà giáo. Chúng ta bị khu trục, bị phỉ nổ, bị đuổi giết, không thể không ẩn nút kim âm ảnh bên trong. Mặc phi đối với dịp phì mà nói lại là xem thường, đồng dạng là chết, bị xem như thực vật nuôi rồng cùng với cự long chiến đấu mà chết. Này há lại đồng dạng, con hàng này rõ ràng là đang trộm đổi khái niệm a. Huống hồ nếu như không có long hưởng người phản kháng. có lẽ nhân loại hiện tại vẫn còn mặc người thịt cá hoàn cảnh đâu như thế nào lại có hậu đến ạ dạ dồ đế quốc huy hoàng cho dù vật đổi sao rời bây giờ liên minh chư quốc ý nguyên kéo dài sổ dạ đỉnh đại đế pháp chế đạn, long hưởng người hư hư, lời này của ngươi nói cho người khác có lẽ sẽ có người tin tưởng nhưng ngươi đừng quên ta thế nhưng là long hưởng người ta rất rõ ràng khi đó phát sinh sự tình là long hưởng người đánh bại cự long làm cho nhân loại trở thành trên phiến đại lục này chủ nhân là long hưởng người thành lập ạ dạ dồ đế quốc mang cho người ta dân hòa bình cùng phồn vinh ha ha ha ta nghĩ ngươi nhất định là nghe những cái kia truyền thuyết xa xưa Tô Dạ Điền đại đế thành lập Á Dạ dồ đế quốc, cho người ta dân mang đến hòa bình cùng an bình, hạnh phúc sinh hoạt, như là loại này lời nói, chẳng lẽ không phải a, người người đều biết những ngày cố sự, luôn không khả năng là giả. Lipit, đại chủ giáo, Tô Dạ Điền đại đế đích thật là cường đại chiến sĩ, ưu tú thống soái, nhưng hòa bình cùng an bình, hạnh phúc sinh hoạt. Ha ha ha, ngươi có thể từng gặp sổ Dạ Điền cự tường. Mặc Phi gật gật đầu, đương nhiên, Tô Dạ Điền tự tường là sổ Dạ Điền đại đế tự mình hạ lệnh kiến tạo phòng hộ tường, ngăn cách Dật cao điểm cùng vực dạ hoang dã hùng vi thành tường, tràn lan lên trong cây số. đạo này tường đã đem những cái kia giá man quái vật triệt để ngăn tại cự tường bên ngoài bởi vậy số gia đình để quốc có thể thành lập bất quá về sau theo để quốc lãnh thổ khuất trường số gia đình cự tường cũng dần dần mất đi ý nghĩa dịp đại chủ giáo như vậy ngươi cũng đã biết thời đại kia nhân loại không có công trình máy móc cũng không có ma pháp tiện lợi kiến tạo này cự tường dựa vào là vô số nhân loại nông phu gian khổ khổ cực như thế hùng vị công trình lại nên trả giá giá lớn bao nhiêu bao nhiêu hy sinh tại cùng cự long giao chiến tuế nguyện bên trong lại có bao nhiêu nhân loại dũng sĩ chiến tử số lượng nhiều vượt xa bại lòng giáo hiến tế số lượng hòa bình cùng an bình hạnh phúc sinh hoạt ha ha ha ha edan long hưởng người nhưng nhân dân nguyện ý đi theo sổ ra đình đại đế coi như trả giá lại thê thảm đau đớn đại giới cũng ở đây không tiếc bởi vì hắn vì nhân loại mang đến hy vọng mang đến đôi tương lai ước mơ bọn họ cũng không phải là vì sổ ra đình đại đế giá tâm mà hy sinh mà chính là vì bọn họ hậu thế vì nhân loại tương lai mà hy sinh vì không để cho mình hậu đại trở thành cự long thực vật không tại gặp quái vật giết hại bọn họ chẳng sợ hãi ta đã nghe đủ ngươi hoang đường ngôn ngữ ngươi bất quá là muốn vặn vẹo lịch sử thay thế khái niệm cho nên ý của ngươi là sổ gia đình đại đế là cái người xấu không ý của ta là Tô ra đình đại đế là cái phước tạp người dùng người tốt cùng người xấu đến đánh giá cũng không hợp lý đồng dạng bãi lòng giáo cũng là như thế ta ác cùng chính nghĩa bất quá là nhân loại sáng tạo ra đến khái niệm chính như s đạn vương tự thân là long hường người bây giờ không phải cũng tới tìm ta tìm kiếm hợp tất cả mặc phi trong lòng tự nhủ đương nhiên hợp lý trong hiện thực khả năng không hợp lý nhưng đây là trò chơi à, anh hùng vẫn là bốt tóm lại là có cái thuyết pháp đã xô ra đình đại đế là anh hùng này dĩ nhiên chính là người tốt người nha một bốt, khẳng định là thật to bại hoại á hệ thống con mắt thế nhưng là sáng như tuyết Về phần ta tìm ngươi hợp tác cái gì, cái này gọi lấy đại cục làm trọng, vì đại cục nhất định phải hữu linh sống đạo đức phòng tuyến cuối cùng, lao tử chịu nhục cùng ngươi cái này tà ác chi đồ làm bạn, vì càng vĩ đại mục đích, ngươi hiểu cái chứ à. Đương nhiên lời nói khẳng định không thể ngay thẳng như vậy. Ả đàn, long hưởng người, ta cũng là có chút bất đắc dĩ, ta bản thân vẫn là rất hiền lành. Zipit, đại chủ giáo, Ả vương tử nói lời này sẽ không cảm thấy đỏ mặt sao, hai ác ma long mang cho nhân loại sợ hãi. dùng phong bạo thiên thai đến đe dọa phạm nhân ngươi tại án tệ giặc dây núi ở giữa hung ác ta sớm có nghe thấy chỉ ít ta làm người những cái kia thành kính tín ngưỡng long thần người mang đến hy vọng ngươi lại cho bọn hắn mang đến cái gì đâu tuyệt vọng sao mặc phi trong lòng tự đủ ta không phải liền là để xen lẫn phong bạo tại tân thủ thôn thổi mấy ngày xoát xoát tín ngưỡng điểm số a ed vương tử nhất định đã phát hiện sợ hãi cũng sẽ mang đến tín ngưỡng chi lực cái này cũng không kỳ quái tính sợ cùng sợ hãi vốn là mơ hồ không rõ ngươi nhìn giữa chúng ta cũng không hề có sự khác biệt mù quáng tín ngưỡng có thể mang đến lực lượng cường đại ngươi rất rõ ràng điểm này không phải sao cho dù không phải chân chính thần minh y nguyên có thể sáng tạo thần dấu vết ma phi trong lòng hơi động chẳng lẽ nói hắn đại khái đoán được đối phương nhân vật thiết lập con hàng này chỉ sợ cũng là một cái thần tính sinh vật hoặc là chí ít có một loại nào đó cùng loại thần tính đồ vật có thể hấp thu tín ngưỡng trí lực có được thi triển thần tích năng lực loại năng lực này hẳn là cũng giống như mình cũng là thông qua bột tiến giai được đến cái này dịp phịt chân thực chức nghiệp hẳn là cùng loại giờ nờ giờ bên trong khinh tư tế một loại chức nghiệp tín ngưỡng chỉ lực nói trắng ra cũng là nghĩ cái gì là cái gì của mình tín ngưỡng chỉ lực có thể triệu hoán phong bạo mà con hàng này nắm giữ Hẳn là một loại nào đó sáng tạo pháp thuật năng lực, mà lại hắn lợi dụng Long Thần tín ngưỡng đến hội tụ tín ngưỡng điểm số, đem thân phận của mình trực thuộc tại Long Thần dưới trướng, giáo nghĩa bên trong nhất định có cùng loại đại chủ giáo là Long Thần người phát ngôn loại hình nội dung. Những này bái lòng giáo Tư tế Long cầu nguyện, không chừng cũng là lao tiểu từ này làm cho ra. Chắc không được bái lòng giáo pháp thuật đều lộ ra một cỗ tà khí, nguyên lai like là tờ sờ sờ a như thế cái không sai mạch suy nghĩ, đem mình trực thuộc tại khắc thần linh phía dưới, dựa vào cọ thần lưu lượng đến hấp thu tín ngưỡng chỉ lực, lại lợi dụng sửa chữa qua giáo nghĩa đến lớn mạnh tự thân, lại nói mình có thể hay không cũng làm như vậy đâu. Kết quả như vậy quả thực có chút vượt quá mặc phi dự kiến, bại lòng giáo đại chủ giáo lại là hoàn toàn không tin long thần người. Ngược lại là cùng trong hiện thực đám thần côn kia có chút tương tự, tuy nhiên ở cái thế giới này tín ngưỡng chỉ lực là chân thật tồn tại lực lượng. Như vậy hạn chủ đâu? Những cái kia đại tế tư cũng rõ ràng những này a? Bọn họ rất rõ ràng hẳn là tại loại thời giờ nào bên trong biểu hiện ra loại thái độ nào, bọn họ gia nhập bại lòng giáo truy tìm chính là lực lượng cùng vĩnh sinh, mà không phải cái gì hư vô mở mịt long thần. Ta có thể ban cho bọn họ lực lượng kéo dài tính mạng của bọn hắn, cái này đầy đủ. Như vậy hiện tại ngươi có thể lấy nói cho ta. Ngươi đến cùng có thể cho cùng ta như thế nào hồi báo đâu lời nói đã nói ra mà phi cũng không nói nhảm Ngươi muốn cái gì rất đơn giản trở thành bãi lòng giáo minh hữu tại ta cần trợ giúp thời điểm ngươi phải vì ta mà chiến mà phi lông mày nứt lên ngươi muốn cho ta cho ngươi làm tay chân dĩ nhiên không phải càng giống là minh hữu ngươi có thể lựa chọn tính cung cấp trợ giúp nếu như cảm thấy thực tế khó xử cũng có thể cự tuyệt xuất thủ bãi lòng dạy qua đi trêu chọc rất nhiều địch nhân trong đó không thiếu tà ác hàng người chắc chắn sẽ có ngươi đồng ý giúp đỡ thời điểm liền cái này mà phi trong lòng tự nhủ đây cũng quá đơn giản đi Nghe thậm chí cảm giác rất không công bằng, mà lại mình là trước lấy tiền phía kia. Tự do xuất thủ, nói một cách khác mình cái gì đều mặc kệ cũng là có thể, tuy nhiên làm như vậy có thể sẽ tương đối khó nhìn. Chỉ đơn giản như vậy. Chỉ đơn giản như vậy. Tốt, ta tiếp nhận điều kiện của ngươi, nếu như điều kiện cho phép, ta sẽ giúp ngươi đối kháng những địch nhân kia. Vậy liền như thế định, ta lại phái phái tư tế cùng giáo chúng đi vì ngươi truyền bá thai Ách Ma Long tín ngưỡng, đồng thời vì ngươi tìm kiếm thái cổ long vị trí. Hệ thống nhắc nhở, ngươi hoàn thành bí mật nội dung cốt truyện sự kiện kiến Long chỉ tháp thần bí khách tới thăm, ngươi tại việc này kiện bên trong thân phận là bại lòng giáo người hợp tác. ngươi cùng bãi lòng giáo đại chủ giáo thành công gặp gỡ cũng lựa chọn hợp tác trở thành bái lòng giáo minh hữu tại lúc cần thiết vì bãi lòng giáo tác chiên để đổi lấy bãi lòng giáo duy trì việc này kiện đã bị ghi chép cùng thương khung biên nhân sự bóng đen chỉ thư bên trong nên bí thư ghi chép đại lượng liên quan tới thương khung thế giới bên trong bí ẩn sự kiện nên sách sẽ ở trò chơi sự kiện phát sinh 2 năm sau công bố tương quan nội dung căn cứ ngươi tại việc này kiện bên trong biểu hiện ngươi thu hoạch được bốn điểm nội dung cốt truyện điểm số ngươi cấp độ tăng lên hiện tại là sử thi nhị giai ngươi thu hoạch được mới anh hùng sở trường ngươi có thể tại sở trường hệ thống bên trong tiến hành xem xét. bởi vì ngươi cùng tà ác thực lực bãi lòng giáo quan hệ hợp tác ngươi hát hóa chỉ số tăng lên hiện tại là 10%. a lại còn thăng nhất giai mặc phi trong lòng hơi có chút kinh hỉ trước đó đánh xong nở dùn cùng tuấn về sau chứng nhất đại sóng nội dung cốt chuyện điểm số vốn là sắp tiến đến giai trước đó đánh bộ lạc soát chút bây giờ lại soát mấy trăm điểm rốt cục tiến giai còn chưa kịp xem xét mới anh hùng sở trường hệ thống thanh âm liền lại vang lên hệ thống nhắc nhở ngươi thu hoạch được đồng minh mới thế lực bãi lòng giáo hội bãi lòng giáo sẽ điều động một đại tế tư vì ngươi hiệu mệnh bãi lòng giáo đem phái ra đại lượng bãi lòng truyền đạo người truyền bá hai ách ma long tín ngưỡng Ngươi quản hạt phạm vi lãnh địa bên trong sẽ ngẫu nhiên đổi mới trung lập nhiệm vụ quái bãi lòng truyền đạo người bãi lòng truyền đạo người lại không ngừng truyền bá hai ách ma long tín ngưỡng vì ngươi thu thập điểm tín ngưỡng mạo hiểm giả hoàn thành bãi lòng truyền đạo người khảo nghiệm về sau có thể thu hoạch được nhiệm vụ đạo cụ ma long phát triển vật phẩm này có thể phát động ma long vệ sĩ nhiệm vụ tuyến mỗi có một cái mạo hiểm giả hoàn thành nhiệm vụ này vụ tuyến ngươi sẽ thu hoạch được một điểm ngoài định mức tín ngưỡng điểm số cùng một ma long vệ sĩ Ngươi có thể tại bộ chiến bên trong gia nhập chiến đấu mới sách lược, triệu Hoán ma long vệ sĩ, triệu Hoán có được ma long vệ sĩ danh hiệu mạo hiểm giả vì ngươi mà chiến. Ngươi có thể hướng có được ma long vệ sĩ danh hiệu mạo hiểm giả tuyên bố chuyên trúc tín ngưỡng nhiệm vụ. Mạo hiểm giả đánh giết bãi lòng truyền đạo người về sau, có tỷ lệ thu hoạch được nhiệm vụ đạo cụ, bãi lòng bí điển. Vật phẩm này có thể phát động vương tử âm mưu nhiệm vụ tuyên. Ngươi sẽ lấy nhiệm vụ bột thân phận đảm nhiệm nên nhiệm vụ tuyến cuối cùng muốt. Ngươi cũng có thể lựa chọn sai khiến một thủ hạ anh hùng bộ thay thế xuất chiến. Mỗi có một cái mạo hiểm giả hoàn thành nhiệm vụ này vụ tuyên. người hát hóa chỉ số đều sẽ tăng lên một phần trăm người tại liên minh danh vọng giá trị hạ xuống một nghìn điểm chương 460, trăm tín ngưỡng sở trường thỏa đàm hợp tác hạng mục công việc mặc phi liền lựa chọn cáo tử nơi này dù sao cũng là người khác địa bàn dịp phỉ vẫn là cái bột phản diện đợi đến lâu luôn cảm giác mau mau đi ra kiến long chi tháp ản trù mở ra một cái truyền tống môn mặc phi liền trở lại nhà mình trong thành bảo trở lại long thương toàn thành mặc phi lập tức ấn mở anh hùng sở trường hệ thống hắn rất hiếu kỳ lần này lại sẽ cho soát ra cái gì anh hùng sở trường tới sở trường một thanh quan cảm hóa người tín ngưỡng sở trường Ngươi tận mắt nhìn thấy Hoàng Kim Thánh Thụ Thần Thánh cùng Nghi Na, tự mình cảm nhận được Thánh Quang thân thiết cùng tự ái. Ngươi bởi vậy nhận Thánh Quang chi lực cảm hóa, ở sâu trong nội tâm dần dần đản sinh ra đối Thánh Quang hướng tới cùng thân cận, cũng bởi vậy thu hoạch được học tập Thánh Quang sử dụng Thánh Quang năng lực. Sở trường hiệu quả, đưa ngươi tín ngưỡng cải thành Thánh Quang tín ngưỡng, ngươi có thể học tập Thánh Quang phe phái thần thuật kỹ năng. Chú thích: Học tập thần thuật kỹ năng cần đối ứng tín ngưỡng, tín ngưỡng của ngươi đẳng cấp càng cao, liền có thể học tập càng cao cấp hơn cấp Thánh Quang kỹ năng, đồng thời thu hoạch được ngoài định mức kỹ năng hiệu quả tăng thêm. Sở trường hai, phong bạo trưởng Không giả, tín ngưỡng sở Ngươi tùy ý phong bạo. phá hủy thôn trang nông trường để hên bọn phạm nhân tại phong bạo lực lượng trước mặt run lầy khẩn cầu phong bạo ma long khoan thứ bởi vậy ngươi đối phong bạo thần lực cảm nộ càng thêm khắc sâu ngươi có thể ban cho phạm nhân tại trong gió lốc may mắn còn sống sót lực lượng cũng tiến thêm một bước tăng cường thân hình của ngươi cướp đoạt phong bạo chi thần một chút quyền hành sở trường hiệu quả một phong bạo ban ơn khi ngươi tín đổ tiến vào ngươi triệu hoán trong gió lốc lúc ở xung quanh sẽ sinh ra tiểu hình phong nhấn khiến cho khỏi bị phong bạo tổn thương cự tuyệt tín ngưỡng ngươi sinh vật sẽ phải gánh chịu ngoài định mức ba giảm tốc hiệu quả cũng có cao hơn tỷ lệ gặp phong bạo bổ sung hoàn cảnh tổn thương. Sở trường hiệu quả hai, phong Bạo quyền hành. Ngươi đánh cắp một chút phong Bạo chỉ thần quyền hành, ngươi có thể thông qua tiêu hao tín ngưỡng điểm số đến đem ngươi nắm giữ phong Bạo hệ kỹ năng chuyển hóa thành phong Bạo cầu nguyện, cũng dạy cho ngươi trung thành các tín đồ. Ngươi cùng phong Bạo chỉ thần quan hệ tiến một bước hạ xuống. Sở trường ba, long thần người thừa kế, ngụy tín ngưỡng sở trường. Tại cùng bãi lòng giáo tiếp xúc qua trình bên trong, ngươi dần dần lý giải bãi lòng giáo tín ngưỡng long tín ngưỡng, kia là nhỏ bé phạm nhân đối với sinh mạng cùng lực lượng siêng năng truy tìm kết quả. Bởi vì ngươi cự long hình thái có thần tính, ngươi bị cho rằng rất có thể là trong truyền thuyết long thần huyết mạch kéo dài, chuyển thế thánh long. cứ việc tại nội tâm của ngươi chỗ sâu ngươi rất rõ ràng đây cũng không phải là chân tướng nhưng ngươi vẫn có thể lợi dụng những này tín đồ cường nhiệt tín ngưỡng chỉ lực thi triển cùng loại thần thuật cầu nguyện kỹ năng sở trường hiệu quả 1, chuyển thế thánh long ngụy ngươi có thể học tập đồng thời sử dụng long cầu nguyện hệ liệt kỹ năng sở trường hiệu quả 2, long thần quyền hành ngụy ngươi thứ cấp thần tích bên trong hiện tại gia nhập long chỉ thần tích ngươi có thể tiêu hao tín ngưỡng điểm số đến sử dụng kỹ năng này chỉ có thể lấy tại cự long hình thái hạ thi triển bởi vì ngươi long thần quyền hành cũng không phải là chân thực thi triển long chỉ thần tích tiêu hao tín ngưỡng điểm số gia tăng một trăm lần này sở trường có chút ý tứ a ba cái tất cả đều là tín ngưỡng sở trường phân biệt thuộc về thanh quang tín ngưỡng phong bạo chi thần tín ngưỡng cùng lòng thần tín ngưỡng đối mặt cái này ba cái lựa chọn mà phi lại là khó khăn thanh quang tín ngưỡng khẳng định là không chọn mình cùng Thánh quang cũng không phải là một cái kèn coi như học cũng muốn từ cơ sở bắt đầu tu luyện không có đặc thù tăng thêm một nửa cái siêu thánh kỵ sĩ anh hùng không có ý nghĩa gì nhưng là còn lại hai cái tín ngưỡng lựa chọn liền tương đối xoắn xuýt hai loại tín ngưỡng đối với hắn trước mắt đều mười phần có trợ giúp mà lại độ phù hợp đều phi thường cao bạo trưởng giả có thể cường hóa hắn phong bạo uy lực, còn có thể để tín ngưỡng hắn người không nhận phong bạo tổn thương, cái này mang ý nghĩa hắn có thể tốt hơn truyền bá tín ngưỡng. Nếu không gió mùa bạo ma long vẫn là muốn bị phong bạo tổn thương, này tín ngưỡng còn có cái gì ý nghĩa? Khả năng trong thời gian ngắn dựa vào phong bạo uy lực hù dọa người có thể dẫn tới một chút nhát gan tín đồ, thời gian dài dĩ vãng khẳng định liền không ai chịu tin. Hiện tại có cái hiệu quả này, tương đương với cho tín đồ lớn nhất trực quan mà nói chỗ tốt, chỉ cần tín ngưỡng ta liền không nhận phong bạo xâm nhập, còn không nhanh hướng ta cầu nguyện. Cái này cái thứ hai sở trường hiệu quả cũng rất có giá trị. trước mắt hắn cùng chân chính thần linh so ra lớn nhất khác biệt cũng là không có cách nào cho tín đồ chốt tốt chỉ dựa vào đại đồng cũng chỉ có thể thu phục những cái kia không có gì chiến đấu lực bình dân thôi cường giả chân chính căn bản không sợ phong bạo tổ thương tự nhiên cũng sẽ không bởi vậy đầu nhập nhưng có cái này phong bạo quyền hành vậy liền không giống mình có thể sáng tạo cầu nguyện loại kỹ năng kỹ năng này là cái gì đó chính là lực lượng a tuy nhiên cùng thành thể hệ thần thuật so ra kém chút nhưng có kỹ năng ban thưởng tuyệt đối có thể gia tăng một nhóm lớn tín đồ hai cái này hiệu quả đều có thể thật to tăng cường hắn truyền bá tín ngưỡng hiệu suất mà long thần người thừa kế hai cái sở trường đặc hiệu đồng dạng có cùng loại hiệu quả Phong bạo Thần Tích vẫn là quá duy nhất, Long Chỉ Thần Tích, nghe tựa hồ rất lợi hại dáng vẻ. Hơn nữa còn có thể học một đống Long Cầu Nguyện kỹ năng, tương ra so cũng là coi như không tệ. Tuy nhiên Long Thần người thừa kế cái này sở trường, vẫn có một ít khuyết điểm. Đầu tiên Long Cầu Nguyện là bãi lòng giáo tư tế chuyên trúc kỹ năng hệ thống, trước mắt còn không có nghe nói cái nào người chơi sử dụng qua, có được hay không dùng thật rất khó nói. Lý do an toàn, hắn cố ý hỏi thăm bạn chủ Long Cầu Nguyện kỹ năng nội dung, hỏi thăm về sau nhất thời có chút thất vọng. Long Cầu Nguyện kỹ năng, cùng Long Hưởng kỹ năng có chút tương tự, Long Gia Thuật, Long Tứ Thuật, Long Uy Thuật. Cuối cùng đại chiêu là cự long chuyển hóa, nghe rất nguy như bức, nhưng lại có nghiêm trọng mặt trái hiệu quả. Chuyển hóa sau chỉ có thể tiếp tục một đoạn thời gian, thời gian đến thi pháp giả liền sẽ chết đi. Lúc trước hắc cám long tổ vị tiêu bãi lòng giáo tư tế dùng cũng là chiêu này, mặc phi khắc sâu ấn tượng vô cùng, mà lại long cầu nguyện trên cơ bản đều là long tộc đặc hữu năng lực hiệu quả. Đối với hắn cái này có thể trực tiếp biến long người mà nói, quả thực không có gì lực hấp dẫn. Nhất làm cho hắn để ý là cái kia, ngụy, chữ, đây có phải hay không là nói mình cái này chuyển thế thánh long là cái giả Nghĩ đến là. bãi lòng giáo tư tế dùng chính là cầu nguyện mà không phải thần thuật cái này có thể nhìn ra vấn đề tới thương khung thế rơi cái này trong trò chơi thần thuật định vị là thần linh sáng tạo cũng ban cho tín đồ pháp thuật chứ phải có đối ứng tín ngưỡng bên ngoài còn cần đầy đủ tinh thần lực tinh thần lực càng cao uy lực càng mạnh cầu nguyện định vị là từ phạm nhân cùng nhiệt tín ngưỡng chi lực sáng tạo ra pháp thuật đồng dạng cần đối ứng tín ngưỡng tín ngưỡng đẳng cấp càng cao uy lực càng mạnh dùng thần thuật đồng dạng đều là mười chủ thần dưới chướng ngục sư tư tế bao quát mạo hiểm giả bên trong mục sư tư tế đều là mười chủ thần tín đồ mà dùng cầu nguyện bình thường đều là hoang dã bán thần tư tế vui ý ỉa tắt mãn cái trước uy lực to lớn hiệu quả nổi bật mà lại là có hoàn chỉnh kỹ năng thể hệ có minh sắc thần thuật lĩnh vực hậu giả kỹ năng số lượng ít chúng loại phức tạp mà lại sử dụng thường thường sẽ có các loại mặt trái hiệu quả bởi vậy có thể thấy được bãi lòng giáo tín ngưỡng long thần căn bản chính là cái giả chí ít không phải hoàn chỉnh sáng tạo long cầu nguyện người rất có thể là cái dịp phịt cái này có một chút thần tính đại chủ giáo cứ như vậy long cầu nguyện giá trị liền giảm mất đi nhiều đương nhiên phong bạo cầu nguyện cũng là giống nhau đạo lý dù sao mình không phải thần chỉ là thần tính sinh vật tuy nhiên cầu nguyện cũng có cầu nguyện chỗ tốt không phải tư tế mục sư cũng có thể học chỉ cần có thanh mạng ạ có tín ngưỡng đẳng cấp liền có thể dùng nghĩ thông suốt những này mặc phi đã có quyết đoán vẫn là lựa chọn phong bạo trưởng khống giả đi hệ thống nhắc nhở ngươi thu hoạch được mới anh hùng sở trường phong bạo trưởng khống giả tín ngưỡng của ngươi hệ thống gia nhập mới công năng ngươi có thể tại tín ngưỡng giao diện bên trong tiến hành xem xét mặc phi lập tức đem tín ngưỡng hệ thống mở ra phong bạo ma long tín ngưỡng ma thần tín ngưỡng thứ cấp thần tín đồ số lượng bảy tín ngưỡng ảnh hưởng yếu ớt tín ngưỡng điểm số ba tín ngưỡng tương tính, hai mươi bảy phần trăm. giáo nghĩa giới thiệu mang đến khủng bố hai ách phong bạo ma long, ở trong mắt phạm nhân là phong bạo hóa thân, là thai nạn biểu tượng. đối phong bạo ma long sợ hai khiến người ta nhóm đối es đạn dở rộng tên tránh cung kịp, nhưng mà sợ hai chú định sẽ tại nhân dân trong lòng lưu lại khắc sâu trí nhớ, cho dù là thai nạn biểu tượng cũng là một loại tín ngưỡng vật dẫn đi. bởi vì ngươi tại dương quang cánh rừng chiến dịch tham gia, phong bạo ma long tại cao đẳng tinh linh tộc bảy bên trong có một chút lực ảnh hưởng, thiên phong cánh rừng phong hành giả trong gia tộc một bộ phận tinh linh lựa chọn tín ngưỡng ngươi, hạo thiên thành bán nhân mã nhất tộc bên trong cũng xuất hiện chút ít tín đồ. mà tại án tế Ngươi lực ảnh hưởng cũng đồng dạng bắt đầu hiện ra. Cứ việc tín đồ của ngươi ít đến thương cảm, nhưng ngươi vẫn thành công đánh cắp một chút phong bạo chỉ thần quyền hành. Ngươi có thể sáng tạo chuyên thuộc về ngươi cầu nguyện pháp thuật. Phía dưới còn nhiều một cái sáng tạo cầu nguyện tuyệt hạng. Điểm kích sáng tạo cầu nguyện, thanh kỹ năng lập tức cũng nổi lên. Một chút cùng phong bạo có liên quan kỹ năng, biểu hiện là sáng sắc, hiện nhiên chính là có thể chuyển hóa kỹ năng. Mà còn lại kỹ năng thì toàn bộ vì ám sát. Mặc phi xem xét một chút, phong bạo nhận, phong bạo liệt không chạm, phong bạo đột tập, cụ phong trăng giáp, gió táp chỉ thế, vũ khí đặc hiệu gọi lên phong bạo, vũ khí đặc hiệu. Có thể chuyển hóa kỹ năng thật đúng là không ít. Mặc Phi thấy cũng không khỏi phải có chút kinh ngạc, không nghĩ tới vũ khí đặc hiệu cũng có thể chuyển hóa thành cầu nguyện. Cẩn thận nghiên cứu một phen, hắn đối cái này sáng tạo cầu nguyện công năng có trường hiểu biết, hẳn là đem mình đối phong bạo chỉ lực lĩnh ngộ chuyển hóa thành cụ thể kỹ năng, cho nên chỉ cần mình sử dụng qua phong bạo loại kỹ năng, đều có thể. Như vậy muốn chuyển hóa những cái kia kỹ năng đâu? Ngẫm lại, trước tuyển uy lực một người cường đại nhất, điểm kích phong bạo liệt không chạm. Hệ thống nhắc nhở, đem này kỹ năng chuyển hóa thành cầu nguyện kỹ năng cần tiêu hao 10263 điểm tín ngưỡng điểm số. Ủa cỏ, nhiều như vậy Mạc Phi giật mình, xem ra cái này sáng tạo cầu nguyện thật đúng là không tiện nghi a. Tuy nhiên anh hùng kỹ năng, uy lực to lớn, cũng có thể lý giải. Cái này hiển nhiên là không thể chuyển hóa, mình hết thể hơn 3 vạn tín ngưỡng điểm số, nhưng là chỉ có 27% tương tính, cũng liền có thể điều động 8, 9 ngàn tín ngưỡng chi lực. Điểm kích phong bạo nhận. Hệ thống nhắc nhở, chuyển hóa này kỹ năng cần tiêu hao 2528 điểm tín ngưỡng điểm số. Nhất thời liền thiếu đi 3 phần tư. Xem ra kỹ năng uy lực càng mạnh, tiêu hao điểm số thì càng nhiều. Đem phong bạo hệ kỹ năng chuyển hóa thành cùng loại hiệu quả cầu nguyện kỹ năng. Cùng nguyên bản kỹ năng cả hai khác nhau lớn nhất là, cầu nguyện kỹ năng ăn chính là tinh thần bộ chính, tinh thần thuộc tính càng cao cầu nguyện uy lực càng lớn, nói một cách khác, càng thích hợp tư thế, tác mãn, mục sư một loại chức nghiệp sử dụng. Nhưng nếu như muốn cao hơn bao quát dẫn đầu, kỹ năng này loại hình lựa chọn liền phi thường trọng yếu lực lượng. Như gió bạo lưỡi đao loại này tính sát thương kỹ năng, nếu như không có tinh thần lực thuộc tính căn bản không có tác dụng gì, nhất là pháp sư một loại thi pháp giả, bản thân liền nắm giữ cường đại pháp thuật, nhiều như thế một cái kỹ năng, cái dám dùng không có. Cho nên tốt nhất là công năng tính kỹ năng, không lấy lực sát thương làm mục đích, mà chính là lấy phụ trợ làm chủ. phù hợp điều kiện này kỹ năng liền tương đối có hạn mặc phi cái thứ nhất khẳng định muốn chuyển hóa cũng là cụ phong trang giáp kỹ năng này bảo mệnh năng lực tuyệt đối không sợ không a muốn, nhất là tư pháp chức nghiệp pháp sư a mục sư a cái gì cái này chức nghiệp sợ nhất địch nhân cũng là cùng tiến thủ một loại viễn trình quái bởi vì pháp hệ chức nghiệp phổ biến lực phòng ngự yếu đối phó cận chiến có thể dùng các loại khống chế kỹ năng tiến hành phong tranh nhưng đối phó cùng tiến thủ liền không có chiêu rất dễ dàng bị viễn trình chức nghiệp nhằm vào cụ phong trang giáp có thể phòng ngự viễn trình công kích còn có thể giảm tốc cận chiến địch nhân tuyệt đối thần kỳ a xem xét một chút chuyển hóa giá cả cần ba năm tín ngưỡng điểm số cũng là còn có thể tiếp nhận lựa chọn chuyển hóa trước mắt nhất thời xuất hiện mình thi triển cụ phong trang giáp giả lập hình ảnh hệ thống nhắc nhở chuyển hóa thành công thu hoạch được kỹ năng mới hộ thể toàn phòng cầu nguyện hộ thể toàn phòng cầu nguyện học tập cần phong bạo ma long tín ngưỡng kỹ năng giới thiệu triệu hoán một cái tiểu hình gió lốc bảo vệ mình có thể trên chết tính chất vật lý viễn trình công kích tiếp tục ba giây hiệu quả so cụ phong trang giáp kém không ít không có thổi bay giảm tốc hiệu quả chỉ còn lại đối viễn trình công kích trên chết hiệu quả xem như các xén bản bất quá đối với mạo hiểm giả đến nói vẫn rất có dùng cái thứ hai kỹ năng mặc phi lựa chọn phong bạo độc tập không gì khác chuyển vị kỹ năng luôn luôn rất có giá trị kỳ thật lôi vân phong bạo tự nhiên càng tốt hơn nhưng giá cả quá cao cần hơn một vạn năm ngàn tín ngưỡng điểm số chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác hệ thống nhắc nhở chuyển hóa thành công thu hoạch được kỹ năng mới đạp gió thuật đạp gió bước cầu nguyện học tập cần phong bạo ma long tín ngưỡng kỹ năng giới thiệu triệu hoán cùng phong chỉ lực bám vào tại hai chân của ngươi phía trên khiến cho ngươi lần tiếp theo nhảy vọt gia tăng ba trăm nhảy vọt khoảng cách kỹ năng này cũng cũng không tệ lắm ba lần nhảy vọt khoảng cách tương đương với một cái trung đẳng khoảng cách chuẩn bị kỹ năng nhất là kỹ năng này theo tỷ lệ gia tăng nhảy vọt khoảng cách đối với thích khách đạo tặc võ tăng một loại vốn là nhảy rất xa nhanh nhẹn hình chức nghiệp hiệu quả càng là nổi bật đối với pháp hệ chức nghiệp đồng dạng không kém mặc phi không tiếp tục khai phát vừa đến tiêu khuyết thích hợp bản mẫu thứ hai nha tín ngưỡng này chỉ lực tiêu hao thực có chút lớn hai cái kỹ năng liền tiêu hao hơn bảy điểm cái đồ chơi này có thể hao không nổi Tuy nhiên ngẫm lại lập tức liền có thể lấy làm lớn một phen, điểm ấy đầu tư vẫn rất có cần thiết. Có hai cái này cầu nguyện kỹ năng làm ban thưởng, tất nhiên có thể hấp dẫn càng nhiều tín đồ, bao quát mạo hiểm giả. Sau đó, Mặc Phi lại đem phong bạo ma long tín ngưỡng miêu tả cho sửa chữa một chút. Phong bạo ma long tín ngưỡng vẫn là quá đơn giản thu bạo, đơn thuần đối sinh vật cường đại sùng bái, cùng những cái kia hoang dã bán thần không có gì khác biệt. Ngẫm lại những cái kia hoang dã bán thần hạ trạng, liền biết loại tín ngưỡng này là không có gì tiền đồ. Thương không thế giới bên trong tín ngưỡng hoang dã bán thần nhiều nhất chủng tộc cũng là trộn. cơ hồ mỗi bộ tộc đều có mình hoang dã bán thần, nổi danh nhất cũng là huyết thần hạ cạ, con hàng này cũng là một cái hoang dã bán thần, nguyên hình là một con phong xà. trộn pháp thuật phần lớn là từ hoang dã bán thần nơi đó mượn tới lực lượng, vì thu hoạch được lực lượng, thường thường cần đại lượng như thế. tuy nhiên trộn có cái thói quen xấu, thực tế mượn không được liền đem tín ngưỡng thần giam lại trực tiếp hút, đến mức hút chết mấy cái hoang dã bán thần, từ nơi này liền không khó coi ra, những này hoang dã bán thần lực lượng vẫn tương đối có hạn. cái khác tương đối nổi danh còn có, cái tín ngưỡng gấu thần Ô cùng sẽ nạ gì ủ cha của hắn. Bạch Lộc bán thần mã lồn vân vân, trên cơ bản đều là động vật hệ. Ngâm lại cùng một đám thành tỉnh giã thú một cái cấp bậc, cũng là rất hạ giá. Cho nên tín ngưỡng chỉ lực chỉ có thể làm phụ trọ, muốn mạnh lên vẫn là muốn trở thành long thần dạng này chân thần, trực tiếp nắm giữ pháp tắc lực lượng, đây mới thực sự là khăn gói. Bất quá bây giờ sao, tín ngưỡng chỉ lực vẫn là có thể lợi dụng một chút. Tín ngưỡng truyền bá đơn giản là thiên đường cùng địa ngục, cả rốt và cây vậy. Tin có chỗ tốt gì, không tin có cái gì chỗ xấu. Mặc phi tham khảo trong hiện thực tôn giáo lý luận, rất nhanh liền làm ra một cái chỉ tốt ở bề ngoài. Thế giới này sắp đến bị tà ác ăn mòn. sẽ có bốn loại khủng bố tai nạn theo thứ tự giáng lâm, vô số ác ma quỷ quái sẽ cho thế giới này mang đến không ngừng nghỉ tai nạn. Cuối cùng, sẽ có một trận hủy diệt hết thảy phong bạo hàn lâm, chỉ để hủy diệt thế giới này hết thảy sinh mệnh, đem hết thảy ô uế tà ác tình hóa, thế giới sẽ nên đón tân sinh. Mà đến lúc đó chỉ có thở phụng phong bạo ma long người mới có thể tại trận gió lốc này bên trong còn sống sót, tại tân thế giới bên trong nên đón cuộc sống tốt đẹp. Mặc phi một phen hoàn thiện sửa chữa, có chút không hài lòng lắm môi. Ân, cảm giác coi như chịu được đi. Không có cách, thổi như bức cũng là muốn nhìn thực lực, một cái thần tính sinh vật ta cũng đừng cả quá mức. Đoét, thiếu cái 1. Tấu chương xong. Chương 461, rời gạch người chơi thường ngày. Tiễn khách vô song sắc mặt bình tĩnh nhìn phía trước sườn dốc phủ tuyết hơn mấy chỉ đang kiếm ăn lớn rừng hiệu, hắn dấu ở một mảnh bao trùm lấy tuyết động đùi cây đằng sau, toàn thân đều nửa đậy tại tuyết động bên trong, sùng vật bao tuyết liền ghé vào một bên, một người một sùng duy trì cái này tư thái, đã khoảng chừng mười mấy phút, cơ hồ cùng chung quanh đất tuyết hòa làm một thể. Báo tuyết tò mò nhìn chủ nhân của nó, tựa hồ đối với này gần trong gang tấc con ngồi có chút nóng lòng muốn thử, lại hình như tại kỳ quái bọn họ đến cùng đang chờ đợi cái gì. tiến khách vô song chấn an sờ sờ báo tuyết đầu nhưng tiến khách vô song cũng không vội lấy xuất thủ hắn con mồi có khác hắn vợ đột nhiên một con gầm ăn cỏ sỉ rêu lớn sừng hiệu cơ cảnh vừng hai đến tiến khách vô song nhất thời sinh ra mấy phần chờ mong tới một giây sau một đầu toàn thân hiện ra ngân quang cự lang liền bỗng nhiên từ đất tuyết bên trong đập ra tới lớn sừng hiệu nhất thời tan tác như chim mông cự lang không chút do dự khóa chặt trong đó một con một cái giá tính tấn công tiếp khóa cổ cắn xé liền đem này lớn sừng hiệu đánh ngã trên mặt đất ngay tại sương lang căn lớn sừng hiệu đồng thời tiến khách vô song cũng ra sức bắn ra một tiễn báo tuyết xung ra hóa thành một đạo tản ảnh, nào về phía này tự lang. Một phút đồng hồ sau, nhìn xem trên đất xương lang thi thể tiến khách vô song lòng tràn đầy vui vẻ, A ra một ngụm hả khí. Lần này hôm nay xương sần là có rơi nha. Tiễn khách vô song là một cái rời gạch đáng, chơi đùa với hắn mà nói không chỉ là giải trí, càng là công việc. Trên thực tế, ba tháng trước đó hắn vẫn chỉ là cái người chơi bình thường. Khi đó hắn bên trên công việc còn không có bị khai trừ, mỗi tháng còn có cố định hơn một vạn thu nhập. Vì vậy đối với trong trò chơi rời gạch hành vị, hắn đung thật ra là có chút trước mắt. Chơi đùa sao? Đương nhiên là làm vui thú, đảm tiền liền không có ý nghĩa. cứ việc phát hiện trong trò chơi kim tệ có thể bán lấy tiền, hắn vẫn là nhịn xuống bảo trì một cái người chơi bình thường phong cách. tuy nhiên thợ săn cái nghề nghiệp này, nói chung bên trên là không có bao nhiêu tốn hao, bởi vì có sủng vật làm kinh thịt, luyện cấp đánh quái tiết kiệm xuống không ít dự tiền. hắn lại có chút kỹ thuật chơi gần một năm, vậy mà tích lũy mấy ngàn kim tệ, đang do dự là muốn dùng đến mua đem sử thi cung, vẫn là học cái siêu phẩm chiến kỹ, kết quả liền đuổi kịp công ty đóng cửa. không có công việc, trong tay tiền tiết kiệm ngày càng mỏng manh, lại thêm công việc khó tìm, không làm sao được, tiễn khách vô song chỉ có thể đem trong bọc tích lũy mấy ngàn kim tệ bán mấy vạt thôi. sau đó trong vòng mấy tháng hắn một bên tìm việc làm một bên trong trò chơi kiếm kiếm tệ công việc không tìm được ngược lại để hắn phát hiện chơi trò chơi này vậy mà cũng rất kiếm tiền nhất là không có công việc về sau toàn bộ ngày ngâm trong trò chơi giống hắn cái này người chơi trong trò chơi vẫn là rất nhiều bao nhiêu hiểu được một chút trò chơi kỹ xảo đồng thời cũng nguyện ý chịu khổ nhọc 8 vạn đồng tiền mũ trò chơi không phải một con số nhỏ có thể mua được nhiều ít đều là có chút tích xúc nhưng đầu năm nay tiền không dễ kiếm cho dù là chơi đùa có cơ hội kiếm chút thu nhập thêm cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cái gọi là xương sườn đảng chính là như thế tại sơ kỳ khoái lạc về sau tiến khách vô song rất nhanh liền phát hiện trong trò chơi cơ hội buôn bán trò chơi này kìm tệ cứng chắc vô cùng vừa vặn trong hiện thực công việc bị sát hại dứt khoát làm lên game thủ chuyên nghiệp chết để thành một rời gạch người chơi tiến khách vô song đối tham dự nội dung cốt truyện chiến dịch không có gì hứng thú mạo hiểm giả tại nội dung cốt truyện trong chiến dịch trên cơ bản đều là phá hôi đồng dạng tồn tại ngẫu nhiên đánh ngã một cái nội dung cốt truyện buốt tuôn ra đến này mấy món trang bị vô số người cất đoạt giống hắn loại này người chơi tự do căn bản không có cơ hội cầm tới hắn cũng không thế nào thích đánh phó bản trò chơi này phó bản độ khó khăn khá cao mà lại mạo hiểm giả chết cũng là có xác suất tuôn ra trang bị tiêu hao khá lớn. hắn duy nhất am hiểu cũng là xoát giã, xác thực nói là săn giết gia thú, lột da bán lấy tiền. Đối xương lang thi thể sử dụng lột da kỹ năng, rất nhanh một trường xương lang da lông liền xuất hiện trong ba lô. Cái đồ chơi này là làm sắc phẩm chất làm gia thú, ít nhất giá trị mười cái kim tệ đâu, đó chính là 100 khối a. Nhìn xem trong ba lô ba tấm xương lang làm gia thú, tiễn khách vô song hài lòng gật đầu. Một ngày 300 khối, bốn bỏ năm lên cũng coi là thu nhập một tháng hơn vạn. Đi qua hắn là dựa vào xoát người tuyết da long sớm qua. số lượng nhiều giá thấp, một chương đều giá trị không lên nửa cái kim tệ. từ khi xương lang bộ lạc rời vào án tệ giặc sơn mạch, bị án tệ giặc lỗ đi rộng liên quân đánh bại về sau, án tệ giặc quần sơn trong liền thêm ra xương lang loại này đặc sản. ngược lại để bọn họ những này rời gạch đảng ăn một đoạn tiền lãi. nhìn xem thời gian không còn sớm, tiên khách vô song lựa chọn về thành. đi tại án tệ giặc trên đường cái, tiên khách vô song lòng chỉ muốn về. phổ thông hàng gia cửa hàng thu mua ra lông giá cả rất thấp, nhưng hắn nhận biết một cái đột chợ đen thương nhân sẽ cho giá cao. hôm nay án tệ giặc thành đầu đường lại so ngày xưa nhiều mấy phần ồn nào náo động. những cái kia ngày bình thường không có gì tồn tại cảm lở cờ thị dân từng bây tụ tập tại đầu đường tình huống như thế nào tiễn khách vô song buồn bực nghĩ đến liên thấy trong đám người một cái hất lên trắng đoán pháp bảo tuổi trẻ mục sư chính đôi đám người lớn tiếng tuyên truyền giảng giải lấy cái gì thanh quang truyền đạo người các tiên sinh các nữ sĩ đám dân thành thị mời đến nơi này nghe ta cho các ngươi giảng thuật thần thánh hoàng kim thụ đã sinh ra những cái kia tắm rửa tại hoàng kim thánh thụ quang mang hạ nhân dân vĩnh viên không cần lo lắng nghèo đói cùng thống khổ bọn họ tật bệnh được chữa trị tâm linh của bọn hắn bị gột rửa hết thể mỹ hảo đều luôn có thể thực hiện hết thể bất hạnh đều muốn đi xa tuy nhiên hoàng kim thụ quang mang chưa soi sáng nơi này nhưng chỉ cần thành kính hướng thánh quang cầu nguyện các ngươi liền sớm muộn cũng sẽ thu hoạch được cứu rỗi tín ngưỡng thánh quang đi đám dân thành thị đó là các ngươi duy nhất cứu rỗi con đường đáng sợ hai nạn sắp đến giáng lâm một trận càn quét hết thể khủng bố hai nạn Hắc cám sẽ bao phủ thế giới này ngàn năm nhưng là đừng sợ chỉ cần tín ngưỡng thánh quang liền có thể tránh thoát cái này thai nạn dựa vào nguyên lai like là truyền giáo tiến khách vô song nhìn một trận liền cảm giác không có ý gì cái gì ngàn năm Hắc Ám, khi lão tử không có điều tra trò trời tư liệu a Trung quanh xem náo nhiệt mạo hiểm giả mỗi một cái đều là xem thường dáng vẻ, chỉ có mấy cái mục sư người chơi, đại khái là tiếp giáo hội nhiệm vụ, lớn tiếng giúp đỡ gạo to. Đại đức tiên sinh, mục sư, tin thánh quang à, tin thánh quang à, mới vừa ra lò thành quang, không tin cũng tới nhìn xem a Quang chi tử, mục sư, tin thánh quang đến vĩnh sinh, tin thánh quang kiếm nhiều tiền, chỉ cần tin thánh quang, bảo đảm ngươi eo không chua chân không thương, ăn cơm đều có thể ăn nhiều hai bát. Ngược lại là những cái kia nở tờ cờ, thỉnh thoảng liền có đầu người trên đỉnh toát ra một cái kim sắc vòng sáng đến, kia là được thành công lắc lư là thủ. Tiến khách vô song lắc đầu. hắn cũng lời tham gia loại này đột phát sự kiện vẫn là xuất hàng quan trọng nhưng mà mới đi không bao xa liền lại nhìn thấy một đám người đồng dạng là một đám thị dân vây quanh một cái lớn tiếng gào to nở cờ cờ lại còn là cái tên vàng đơn vị phong bạo ma long truyền đạo người các tiên sinh các nữ sĩ đám dân thành thị thế giới này sắp đến bị tà ác ăn mòn sẽ có bốn loại khủng bố tai nạn theo thứ tự giáng lâm vô số ác ma quỷ quái sẽ cho thế giới này mang đến không ngừng nghỉ tai nạn cuối cùng sẽ có một trận hủy diệt hết thảy phong bạo hàn lâm kia là từ phong bạo ma long triệu hoán đến diệt thế thái ác cái này tận thế phong bạo đem triệt để hủy diệt thế giới này hết thể sinh mệnh đem hết thể ô hế tà ác tình hóa để thế giới này nên đón tân sinh mà đến lúc đó chỉ có thợ phụng phong bạo ma long người mới có thể tại trận gió lốc này bên trong còn sống sót tại tân thế giới bên trong nên đón cuộc sống tốt đẹp tín ngưỡng phong bạo ma long đi đó là các ngươi duy nhất cứu rỗi con đường tiến khách vô song trong lòng tự nhủ tình huống như thế nào hôm nay đây là làm sao các đại giáo hội đều đi ra kiếm khách ra lắc đầu tăng tốc cấp bộ sau 10 phút hắn đi vào nhà kia ra lông cửa hàng đem ba tấm xương lang ra lông ném đến trên mặt bàn Tiến khách vô song chờ đợi đối phương định giá. Dâu quai nón đuộc thương nhân cầm lấy ra lông nhìn xem. Ba dên, chợ đen thương nhân, ra không tệ A Tặng cái kim tệ. Tiến khách vô song, thợ săn, cái gì? Nói đùa cái gì? Hôm qua còn mươi cái kim tệ đâu. Đuộc nhún nhún vai, ngươi cũng nói là hôm qua à? Ra lông thứ này là có giá cả ba động, không có khả năng luôn luôn duy trì giá cao. Tặng cái kim tệ không ít ta, ngươi nếu không hài lòng, có thể đi treo nhà đầu ra à? Hoặc là bán đến hàng ra cửa hàng đi. Ngươi xem một chút có thể hay không bán đi tặng cái kim tệ đến. Ta nói cho ngươi, ta cái này cũng là liền tốt giá cả. tiến khách vô song giận không kèm được nhìn trước mắt đuộc thương nhân đuộc từ trước đến nay lấy chất phát lấy sừng nhưng là trước mắt cái này giữ lại dâu cá chê đuộc lại dị thường xào trá không có việc gì tổng kiếm cớ ép giá cái này khiến tiến khách vô song mười phần hoài nghi con hàng này là cái người chơi giả trang giá cả ba động làm sao lại như thế lớn trọng yếu có chút nguyên nhân đi ngươi sẽ không là đang lừa dối ta đi ô đình ở trên ngươi không thể vũ nhục một cái đột thành tín ngươi luôn kiếp nhưng thật giống như thụ thiên đại hủy khuất giống như kêu to lên ngươi còn không biết hôm qua vừa mới có một thuyền bạo hiểm giả từ nọt rẻn trở về bọn họ mang về đại lượng bắc cực gia lông Nọt rèn ra thú, nhưng so sánh hạn tệ dập còn muốn chất lượng tốt, mà lại số lượng đông đảo, cái này xuất hàng số lượng nhiều đương nhiên muốn hạ giá a, ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian bán đi, nếu không mấy ngày nữa còn muốn giảm giá đâu. Ta nghe nói liền ngay cả đại danh đỉnh đỉnh hệ mẹt nệ xỉn chỗ gì đều chịu tập đi săn đội tiến về, nọt rèn ra lông xuất hàng lượng sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, tiếp xuống trong một đoạn thời gian rất dài đều là hạ giá. Tiến khách vô song nhất thời mộng, hắn nghe nói qua nọt rèn sự tình, một đoạn thời gian trước không ít quen biết hắn rời gạch dạng tổ đoàn đi nọt rèn đi săn đảo quán soát tài liệu. Nghe nói nọt rèn quái vật đẳng cấp rất cao, đánh lên sẽ rất nguy hiểm. nhưng chỉ cần chống đỡ xuống tới cả đám đều kiếm nhiều tiền lúc ấy hắn cũng muốn đi tới tuy nhiên trước đó hắn soát xương lang ra kiếm không ít không ai đoạt quái để hắn không muốn rời đi không nghĩ tới vậy mà lại dạng này tiến khách vô song cuối cùng vẫn là bán đi ba tấm xương lang ra lông dù sao là chỉ toán thu nhập đồn hàng là không thể nào đồn hàng rời gạch đảng từ trước đến nay là có thể kiếm bao nhiêu kiếm bao nhiêu nhìn xem trong tay 24 mươi kim tệ tiến khách vô song than thở 240 khối lại đi rơi phí thủ tục một tháng qua cũng liền 6.000 tà hữu còn cái phòng vay liền không sai biệt lắm sử dụng hết không được nhất định phải gia tăng thu nhập Hán vội vàng cho một cái nhận biết rời gạch đặng phát cái viết thư riêng đi qua. Chương 462, Ma Long nhiệm vụ. Tiễn khách vô song, ha ha, Long ca, nghe nói ngươi đi món rèn, bên kia thế nào a? Long hành thiên hạ, bên này tương nguyên láo nhiều, mà lại người chơi đặc biệt ít, hoàn toàn không ai đoạt, ngươi muốn tới tranh thủ thời gian đến, thừa dịp tiền lãi kỷ năng kiếm một món hời. Tiễn khách vô song, ngươi là thế nào đi qua? À? Long hành thiên hạ, đương nhiên là ngồi thuyền a, ngồi phong bạo long vương hạm đội tuyển, dùng tiền mua vé tàu là được, 50 kim tệ. Tiễn khách vô song, ta dựa vào, một chương vé tàu muốn 500 khối tiền, đoạt tiền a? long hành thiên hạ không có cách nào à đầu này đường hàng không nhân ra được quyền muốn đi nọt rèn cũng chỉ có thể ngồi nhân ra thuyền đi ngươi còn chớ ngại đắt hiện tại người người đều muốn đi nọt rèn phát tải thuyền cứ như vậy mới đầu có tiền còn chưa nhất định mua được đâu hiện tại là một phiếu khó cầu à ngươi muốn mua có thể đi hạn tệ giặc thương hội tổng bộ hỏi một chút đi tiến khách vô song tranh thủ thời gian chạy đến thương hội đi hỏi thăm một chút nhất thời có chút tuyệt vọng vậy mà thật là một chương vé tàu cũng không có muốn mua vé tàu cần đặt mua bởi vì quá nhiều người thậm chí xếp tới tháng sau mà lại giá cả cũng chướng muốn tám kim tệ một chương đến lần này không đùa Tiễn khách vô song đi tại đầu đường, trong lòng gọi là một cái tuyệt vọng. Phong bạo ma long chuyện đạo giả, hắc hắc, tiểu hòa tử, bên này. Tiễn khách vô song sững sờ một chút, bỗng nhiên chú ý tới đối phương trên đầu xuất hiện một cái lam sắc dấu chấm than, lại có nhiệm vụ. Trước đó làm sao không có phát hiện đâu? Loại này lam sắc dấu chấm than bình thường là nhiệm vụ ẩn, cần thỏa mãn điều kiện đặc biệt mới có thể phát động, thế nhưng là mình cũng không làm cái gì a ngươi gọi ta. Đúng vậy, tới tới, chúng ta hảo hảo tâm sự, nhìn dáng vẻ của ngươi, không phải là gặp được phiền phức gì. Không có gì. Tiễn khách vô song lười nhác cùng nở tờ cờ nói nhảm. ngươi có việc muốn ta hỗ trợ a bãi lòng giáo chuyện đạo giả ta ở trên thân thể ngươi nhìn thấy tiềm chất trở thành ma long vệ sĩ tiềm chất ngươi muốn tiến hành khảo hạch ta chỉ cần ngươi có thể thông qua khảo hạch liền có thể trở thành ma long vệ sĩ một viên ma long vệ sĩ là phong bạo ma long trung thành vệ sĩ tại sắp đến tận thế trong gió lốc ma long vệ sĩ đem đáp lấy phong bạo cùng phong bạo ma long cộng đồng đối kháng nhân loại cuối cùng định nhân khi hết thể kết thúc tại bị phong bạo rửa giấy sạch sẽ tân thế giới ma long vệ sĩ sẽ nên đón cuộc sống mới hệ thống nhắc nhở phát động tín ngưỡng nhiệm vụ ma long triệu hoán có tiếp nhận hay không là không cảnh cáo hoàn thành nhiệm vụ này vụ sẽ cải biến tín ngưỡng của ngươi lúc đầu phát động nhiệm vụ ẩn hắn là một kiện thật vui vẻ sự tình tuy nhiên tiến khách vô song chính là bởi vì rời gạch sự tình phát sầu cũng không tâm tình nhìn nội dung cốt truyện thợ săn tín ngưỡng thần chỉ đối người chơi chiến đấu lực không có gì quá lớn ảnh hưởng cũng là không quá để ý sẽ hay không cải biến tín ngưỡng nhảy qua nhảy qua ta cũng không phải nghe cái này trở thành ma long vệ sĩ có cái gì phúc lợi sao phong bạo ma long chuyện đạo giả trở thành ma long vệ sĩ có thể học tập phong bạo ma long truyền thụ cho chuyên trúc cầu nguyện kỹ năng mà lại có thể miễn phí cười phong bạo long vương hạm đội tiến về nọt rèn hoặc cả gì đỏ, đồng thời tại Long Thương, Kỵ sĩ đoàn khống chế lãnh địa bên trong tiêu phí, có thể thu hoạch được 10% phần trăm khấu. cái gì? Ngồi thuyền. Tiễn khách vô song nhất thời trong lòng vui mừng, vậy cái này nhiệm vụ có thể nhất định phải làm. Tiễn khách vô song, thợ săn, xin cho ta thử một lần đi. Phong bạo ma long chuyện đạo giả, rất tốt, muốn trở thành một ma long vệ sĩ, ngươi nhất định phải hoàn thành ba loại gian khổ khảo nghiệm, chuẩn bị kỹ càng sao mạo hiểm giả. những này khảo nghiệm phi thường khó khăn, ngươi nhất định phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tiến khách vô song, thợ săn, chuẩn bị kỹ càng. Phong bạo ma long chuyện đạo giả. Như vậy chúng ta bắt đầu đi. Hạng thứ nhất khảo nghiệm, hoàn thành phần này bài thi nhất định phải 100% trả lời chính xác mới có thể qua quan. Đương nhiên cân nhắc đến vấn đề độ khó khăn quá lớn, ta đem tặng cho ngươi một bản ma long bảo điện. Ngươi trước tiên có thể đọc cuốn sách này sau lại tiến hành bài thi. Bên trong ghi chép liên quan tới phong bạo ma long hết thảy chân tướng. Ta sát, lại còn muốn nhìn sách. Hắn kết quả sách lật ra đến xem đứng lên. Phong bạo ma long, lại tên phong bạo long vương kỳ danh nghe sảng dải rộng, là phong bạo long tộc chỉ vương. Hắn sinh ra cùng vũ trụ bắt đầu, hắn tồn tại thậm chí so cái vũ trụ này càng thêm cổ lão. Nghe nói phong bạo ma long là hai ác biểu tượng, là mang đến hủy diệt cùng thai nạn ma long, nhưng kỳ thật không phải vậy, phàm nhân ngu muội trí tuệ không thể nào hiểu được sự tình chân lý. Et giờ rộng chính là thần thánh nhất chỉ tồn tại, hai ác chỉ là biểu hiện, chân chính đại biểu là luân hồi, thế giới cũ hủy diệt mang ý nghĩa tân thế giới sinh ra, phong bạo giáng lâm mang ý nghĩa tà ác tỉnh hóa. Thế giới này đang đứng trước kinh khủng thai nạn, phong bạo ma long ứng kiếp mà sinh, đã là chung kết, cũng là bắt đầu. Trong quyển sách này cho cũng không nhiều, cũng liền mấy ngàn chữ, trên cơ bản cũng là nói khoác cái này phong bạo ma long như thế nào như thế nào như bức. như thế nào như thế nào lợi hại là thần thánh cổ lao sinh mệnh cũng không phải là phổ biến trên ý nghĩa nhận biết tà áp buộc cảm giác không có gì trong thực tế cho cũng là trò chơi thiết lập tập hơn nữa nhìn ngữ pháp hành văn có loại tiểu thuyết mạng rẻ cha vu ta xem xong hắn nói phong bạo ma long chuyện đạo giả rất tốt như vậy chúng ta bắt đầu đi tiên khách vô song trước mắt lập tức hiện ra một cái bài thi giao diện đề thứ nhất thế giới sắp đến đứng trước vô tận tai nạn ai cuối cùng sẽ mang cho thế giới này cứu rỗi? một vũ yêu vương hai ác ma chi vương sát hệ dạng ba thử vong chi dựng bốn Vô địch phong bạo Long Vương S Đạn rở Rồng Ách, tiến khách vô song trong lòng tự nhủ vậy khẳng định tuyển 4A. Điểm xuống đi, quả nhiên trả lời chính xác. Đề thứ hai, phía dưới bốn anh hùng bên trong là ai tại cùng bộ lạc trong chiến tranh phát huy lớn nhất công hiến? 1. Tế nạ dị quốc vương. 2. Giai ẩn quốc vương. 3. s đèn quốc vương. 4. Dũng cảm không sợ S Đạn Vương tử, S Đạn rở Rồng nhân loại hình thái, vì đại phong bạo Long Vương các hạ. Cái này còn phải hỏi, đánh dấu rõ ràng như vậy. Quả quyết tuyển 4. Thứ ba đề, là a đánh bại thượng cổ chỉ thần tùn, trợ giúp ám dạ đồng minh chiến thắng NG là chủ tộc. giữ gìn hòa bình của thế giới. Một, xái lang nhân thủ linh học. Hai, ngư nhân thủ lĩnh lao mắt mù. Ba, cầu đầu nhân quốc vương. Bốn, phong bạo long vương ẹt đạn dở rộng. Tiếp tục tuyển bốn. Thứ tư đề là ai phong ác ma chi vương sát hệ giật linh hồn, đem thủ hộ giả mở địa từ khống chế bên trong giải cứu ra. Một, một găng lý giả. Hai, keo sạp. Ba, An tố nị đạn. Bốn, ẹt vương tử. Tiễn khách vô song càng đáp càng là im lặng cùng kinh ngạc. Im lặng là cái này bài thi khảo nghiệm cùng hắn nói là khảo nghiệm, không bằng nói là thổi như bức thời gian. Vô nào tuyển bốn liền đúng. kinh ngạc chính là cái này s đạn nữ bức như vậy a quyền đạt thượng cổ chi thần chân đạp ác ma chi vương thật giả đây cũng quá có thể thổi a rất nhanh mười đạo để liền đánh xong phong bạo ma long chuyện đạo giả rất tốt ngươi đã thành công hoàn thành hạng thứ nhất khảo nghiệm mát điểm vĩ đại phong bạo long vương s đạn giờ rồng, nó sẽ vì thế giới này mang đến cứu rỗi hắn là cổ thần hủy diệt giả ác ma đồ lục giả liên minh cường đại nhất anh hùng càng là thế giới này cứu người hiện tại là tiến hành thứ hai tuyến khảo nghiệm thời điểm hạng thứ hai khảo nghiệm đánh bại một con phong nguyên tố sinh vật cùng sử dụng cái này cùng quyền trượng đem hắn lô dịch Phong nguyên tố cũng không khó tìm, tại án tệ giặc dây núi ở giữa, cao ngất quần phong vết đá, đều có thể gặp được đại lượng phong nguyên tố sinh vật. Khá là phiền thoái chính là thợ săn là vật lý chức nghiệp, đánh phong nguyên tố loại này có 50% tổn thương miễn trừ quái vật có chút bắt gấp. Tuy nhiên cái này cũng không khó, tiễn khách vô song tổ cái pháp sư hỗ trợ, nhẹ nhõm giải quyết. Trả lại nhiệm vụ đồ vật. Phong bạo ma long chuyện đạo giả, làm được tốt, tiếp xuống chính là ngươi hạng thứ ba khảo nghiệm. Hạng thứ ba khảo nghiệm, cũng là gian nan nhất một hạng, chú ý tới trên đường những cái kia thánh quang chuyện đạo giả à. Bọn họ là Thánh Quang chó săn, là Hoàng Kim thụ tôi tớ, khắp nơi tuyên dương bọn họ cái kia buồn cười tín ngưỡng, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hạn tệ giặc nhân dân sinh hoạt hàng ngày. Đi giết chết một Thánh Quang chuyện đạo giả, lấy chứng minh ngươi đối s đàn giờ rồng trung thành. Cái gì, giết chết Thánh Quang chuyện đạo giả? Cái này khiến tiên khách vô song nhất thời có chút khó khăn đứng lên. Cái đồ chơi này thế nhưng là Thánh Quang giáo hội, giết là muốn rơi danh vọng à? Vạn nhất bị truy nã coi như phiền phức. Tuy nhiên cũng là không phải là không có biện pháp, trước tiên có thể đi soát điểm danh vọng, chỉ cần không bị trừ đến phụ danh vọng liền sẽ không bị đuổi giết. Thanh danh của mình cũng không biết có đủ hay không trừ. Quản nó chi, lão tử cũng không phải thánh quang hệ chức nghiệp. Tuy nhiên muốn giết cũng không dễ dàng, thánh quang truyện đạo giả là cấp 60 tinh anh đơn vị, HP cao đến 6000, cũng coi là tiểu bột cấp bậc, lại thêm là trong thành, động thủ có thể đưa tới vệ binh can thiệp, vẫn có chút khó khăn. Cũng may làm nhiệm vụ này không ít người, Tiễn khách vô xong tổ cái năm người đội, lại tìm người sớm dẫn đi vệ binh, một hồi bao vây, thành công giải quyết. Hệ thống nhắc nhở, ngươi giết chết thánh quang truyện đạo giả, ngươi tại thánh quang giáo hội danh vọng hạ xuống 1000 điểm, ngươi tại thánh quang giáo hội quan hệ giảm xuống, hiện tại là lạnh lùng. Tiễn khách vô xong thở một hơi, còn tốt, chỉ là lạnh lùng mà thôi. gặp mặt sẽ không động thủ, chỉ là về sau muốn đi thánh quang giáo hội tìm mục sư khu trừ nguyền rủa liền không có cách nào. Tuy nhiên cũng không sợ, cùng lắm tìm người chơi giải chủ ạ. Hắn không kịp chờ đợi đi theo đồng đội trở về đi giao nhiệm vụ, đợi đến hắn trở lại đầu kia đường đi, nhất thời mắt trợn tròn. Phong bạo ma long chuyện đạo giả nằm trên mặt đất, trung quanh vây một đám mạo hiểm giả, đã là bị xử lý. Ủa cỏ, các ngươi làm lông gà a, làm sao đem nhiệm vụ nở tờ cờ cho giết? Tiến khách vô song còn chưa mở miệng, cùng nhau đồng đội ngược lại là nhẫn không. Đám kia người chơi giải thích nói, con hàng này cũng không phải nở tờ cờ, là trung lập giả quái. chúng ta vừa mới tiếp cái nhiệm vụ muốn tiêu diệt phong bạo ma lòng chuyện đạo giả phòng ngừa hắn dùng tà ác nôn ngựa mê hoặc thị dân Tiễn khách vô song trong lòng hơi động đem các ngươi từ cái kia tiếp nhiệm vụ thanh quang chuyện đạo giả a chương 463, dâng lên tín ngưỡng ta đi Tiễn khách vô song nhất thời im lặng tình cảm mình cùng trước mắt vị này là song hướng lao tới thuộc về là đại lực khí xuất kỳ tích thánh kỵ sĩ làm sao huynh đệ không cần thiết tức giận như vậy đi không phải liền làm một nở đỡ cỡ a một hồi còn có thể soát nhìn thoáng chút đi không nói ta phải trở về giao nhiệm vụ đi tiến khách vô song thợ săn ta không có sinh khí, chỉ là có chút im lặng, ngươi cũng nhìn thoáng chút, ta vừa đem cái tia thánh quang truyền đạo người cho giết. Đại lực xuất kỳ tích, ta đi. Hai nhóm người như thế một đôi ám hiệu, nhất thời làm rõ ràng trước mắt tình trạng. Tình cảm là tôn giáo chiến tranh à? Thánh quang truyền đạo người phái người đi giết ma long truyền đạo người, ma long truyền đạo người mướn người đi giết thánh quang truyền đạo người, kết quả hai cái truyền đạo người cùng một chỗ cát, cũng coi là cực hạn một bụi một. Đại lực xuất kỳ tích có chút không thể nào hiểu được, huynh đệ ngươi ngốc à? thánh quang tín ngưỡng bao nhiêu ngưu gà, phong bạo ma long chỉ là một cái thế giới buột, đoán chừng ngay cả bản thần đều không phải đâu, tin nó có chỗ tốt gì à? đi nọt dẹn vẽ tàu miễn phí tốt à cái này phúc lợi vẫn được đáng tiếc ta là thánh kỵ sĩ vẫn là đến soát thánh quang giáo hội danh vọng nói đưa tay trên thi thể sờ một chút nhất thời lấy ra một quyển sách tới còn tốt nhiệm vụ đồ vật tuôn ra tới bãi lòng giáo bí điện, nhiệm vụ đồ vật đồ vật giới thiệu ma long truyền đạo người tùy thân mang theo tôn giáo thư tịch tựa hồ ám chỉ lai lịch của hắn đem quyển sách này giao cho thánh quang truyền đạo người các mục sư tựa hồ đối với vật này cảm thấy rất hứng thú một bên tiến khách vô song hơi kinh ngạc vì sao ma long truyền đạo người sẽ tuôn ra bãi lòng giáo bí điển? không phải là ma long bí điện a Đại Lực Xuất Kỳ tích giải thích nói, "Nhiệm vụ của ta giới thiệu thảo luận S Đạn Vương tử âm thầm câu kết bại lòng giáo, cho nên cần ta thu thập chứng cứ, không nói, ta đến giao nhiệm vụ đi." Tuy nói song phương nhiệm vụ lờ tờ cờ đều cắt, nhưng cũng may đây là trò chơi, nợ tờ cờ vân là sẽ xoát ra. Mà lại trong thành cũng không ngừng cái này một cái thánh quang truyền đạo người, chỉ là làm ma long vệ sĩ thành tựu mạo hiểm giả có chút nhiều, tìm xong nửa ngày, rốt cuộc tìm được một cái còn sống thánh quang truyền đạo người. Đại Lực Xuất Kỳ tích đem nhiệm vụ đồ vật giao cho thánh quang truyền đạo người, đối phương kết quả bãi lòng giáo bí điện nhìn một chút, nhất thời lộ ra phần nộ biểu lộ. Thánh quang đạo người để ta xem một chút, đáng chết, ta liền biết, phong bạo Long Vương Etđàn giờ rộng chân thực thân phận nguyên lai là bãi lòng giáo Minh Hiếu, cùng dạng này tà ác tổ chức hợp tác, đạn Vương tử chỉ sợ đã sớm rơi vào hận lắm. Đại lực khí xuất kỳ tích hiếu kỳ hỏi, bãi lòng giáo là cái gì tổ chức a? Thanh Quang truyền đạo người, bãi lòng giáo là một cái phi thường cổ lao tà ác tổ chức, vài ngàn năm trước đã từng nhất độ phồn thịnh, bọn họ ý đồ nô dịch nhân loại, làm cho nhân loại vĩnh viễn trở thành cự long nô buộc, về sau bị sổ dạ đền đại đế tự tay tiêu diệt, không nghĩ tới lại còn có dư nhiệt tồn tại, càng khiến người ta không tưởng được chính là. Hẳn để giặc S Đạn Vương tử vậy mà cùng cái này tà ác tổ chức có liên hệ, chắc không được hắn có thể hóa thân cự lòng, ở trong đó nhất định có càng thêm đáng sợ âm mưu. Đại lực xuất kỳ tích, a. Vậy làm sao bây giờ a? Muốn hay không đem chuyện này báo cáo nhanh cho Thánh Quang Giáo hội a? Thánh Quang truyền đạo người, không được, bằng vào quyển này bí điện còn không cách nào chứng minh S Đạn Vương tử phản bội, nhất định phải tìm tới càng thêm xác thực chứng cứ mới được. Mạo hiểm giả, ngươi là có hay không nguyện ý tiếp nhận cái này gian khổ nhiệm vụ, Nghĩ biện pháp chui vào lòng thương toàn thành, kia là S Đạn Vương tử tại ác cứ điểm, tại S Đạn Vương tử gian phòng bên trong tìm tới xác thực chứng cứ? Hệ thống nhắc nhở, phát động giáo hội nhiệm vụ, Vương tử âm lưu. Nội dung nhiệm vụ, chui vào Long Thương Toàn Thành, tìm tới S đạn Vương Tử đoạ Lạc chứng cứ, cũng đem chứng cứ mang về giao cho Thánh Quang Giáo Hội. Nhiệm vụ ban thưởng, Tiến Giai Thần Thuật một, Kim Đệ một Thánh Quang Giáo Hội danh vọng 1.000. Cái này nhất định phải tiếp a. Đại lực xuất kỳ tích nghĩ thầm, khác còn dễ nói, cái này Tiến Giai Thần Thuật thế nhưng là phi thường lưu bức vụ lạ tư, trước mắt chỉ có làm giáo hội nhiệm vụ ẩn mới có cơ hội thu hoạch, một cái cường lực kỹ năng thường thường có thể để cho người chơi giá trị tăng gấp bội. Tuy nhiên muốn thế nào chui vào Long Thương tỏa Thành đâu, như thế phiền phức. Ma Long truyền đạo người, làm được tốt phẩm nhân, ngươi đã chứng minh mình trung thành, có đầy đủ tư cách trở thành Ma Long vệ sĩ một viên, tại sắp đến tận thế trong gió lốc, ngươi chắc chắn trở thành tân thế giới may mắn còn sống sót người, hiện tại, tiến về Long Thương Tòa thành, tiết kiến Phong Bạo Ma Long hóa thân đi. Tiễn khách vô song nhìn một chút một bên thi thể trên đất, lại nhìn xem khẳng khái phân trần, không có chút nào dị dạng Ma Long truyền đạo người, trong lòng tự nhủ cái này, lờ tờ cờ đổi mới tốc độ rất nhanh á hệ thống nhắc nhở, hoàn thành khảo nghiệm, ngươi có thể tiến về Long Thương tòa thành nhất kiến Phong Bạo Long Vương. Nhiệm vụ ban thưởng, thu hoạch được xương hảo. Ma Long vệ sĩ, quá tốt. Tiễn khách vô song trong lòng tự nhủ lần này coi như có thể đi nọt dẹn tiếp tục rời cả nhà. Không kịp chờ đợi liền chuẩn bị muốn xuất phát, tuy nhiên trước khi lên đường, còn phải đi một chuyến Long Thương Tỏa Thành, nhận lấy một chút một nửa khác nhiệm vụ ban thưởng. Cũng may Long Thương Tỏa Thành ngay tại ạn tệ giặc ngoài thành cách đó không xa, không bao lâu liền đến, vừa tới Tỏa Thành bên ngoài, liền thấy một đám thánh kỵ sĩ, mục sư người chơi vây quanh tòa Thành đi dạo. Lại còn có người quen. À, Đại Lực "A, Đại A, ngươi tại cái này làm gì chứ?" Tiễn khách vô song vừa nói một bên liền muốn vào thành bảo, cửa ra vào thủ vệ tự nhiên mà vậy liền tránh ra con đường. thoáng một cái lại gây nên những cái kia thánh kỵ sĩ mục sư các người chơi chú ý à tiễn khách lao huynh chúng ta đây không phải làm nhiệm vụ à, cần phải đi trong thành bảo trộm cái nhiệm vụ đồ vật ngươi là muốn đi giao nhiệm vụ à. có thể hay không giúp ta một việc mang ta vào thành bảo tiễn khách vô song nhìn một chút cửa thành long thương kỵ sĩ vệ binh không quá xác định nói được sao thử một lần cũng biết rồi giúp một chút ta chỉ cần có thể mang ta đi vào 50 kim tệ thế nào tiễn khách vô song cũng là không phải loại kia người hẹp hỏi, mấu chốt là rời gạch thành tự nhiên kiếm tiền đương nhiên sẽ không bỏ qua được thôi tuy nhiên đầu tiên nói trước Nếu là thủ vệ không cho vào ta cũng không trả lại tiền a. Còn có ta còn có ta. Huynh đệ tổ ta một cái chứ sao? Một hoi tổ bốn người, bốn người này đi theo tiễn khách vô song đằng sau đi vào trong, thủ vệ kia lại còn thật sự không có ngăn cản. Vào thành bảo về sau tiễn khách vô song liền giải trừ đội ngũ, một hồi mấy người này trộm đồ nếu như bị phát hiện, hắn cũng không muốn bị liên lụy. Đi theo làm nhiệm vụ Trường Long, rất nhanh hắn liền đến đến kỵ sĩ đoàn tòa thành đại sảnh. Et Đạn Vương tử an vị tại lĩnh chủ trên bảo tọa. Đạn, Long Thương kỵ sĩ đoàn trưởng, rất thật trẻ tuổi dũng sĩ, các ngươi chứng minh mình trung thành cùng tín ngưỡng. Hoan nên trở thành Ma Long vệ sĩ một viên. Hiện tại, hướng ta dâng lên tín ngưỡng của các ngươi, các ngươi sẽ đạt được khen thưởng. Mặc Phi đối mấy cái mạo hiểm giả nhiệt tình đọc lấy lời kịch, cũng không phải đối mấy cái này mạo hiểm giả đầu nhập có bao nhiêu kích động. Chủ yếu là một ngày này xuống tới thu hoạch tín ngưỡng điểm số quả thực không ít. Mặc Phi hài lòng nhìn xem tín ngưỡng điểm số, ngắn ngủi hai ngày thời gian, liền soát hơn 5 vạn tín ngưỡng điểm số. Nếu như không phải trong thành Thánh Quang truyền đạo người số lượng quá ít, đổi mới quá chậm, là Ma Long vệ sĩ nhiệm vụ vòng thứ ba cần chậm rãi chờ đổi mới, đoán chừng còn có thể càng nhiều. dù sao miễn phí vé tàu ai không muốn muốn a đây chính là có được hút hàng tư nguyên chỗ tốt a mạo hiểm giả loại sinh vật này phải xem ngươi cái gì thần cái gì ma không cho chỗ tốt đừng nghĩ lắc lư người chỉ cần có chỗ tốt đừng nói phong bạo ma long coi như thiêu đốt quân đoàn cũng như thường cho làm việc còn tốt trong tay hắn nắm giữ tư nguyên vẫn có một ít hắn có thể cung cấp chỗ tốt mặc dù không có quá kinh người nhưng lại không thể thay thế dựa vào miễn phí vé tàu cùng phong bạo ma long cầu nguyện kỹ năng vẫn là hấp thu không bất tín đồ tuy nhiên cùng thánh quang giáo hội hấp thu tín đồ so ra vẫn là kém quá nhiều thánh quang truyền đạo người bởi vì là chủ thần tín ngưỡng. Đối nở tợ cơ hiệu quả tương đối tốt, so sánh dưới, Phong Bạo Ma Long tín ngưỡng liền thiếu đi đến đáng thương. Đưa tiến một đợt mạo hiểm giả, mới mạo hiểm giả lại lập tức đụng lên tới. Ma Phi bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục lặp lại lời kịch. "É đản, Long Thương Kỵ Sĩ Đoàn trưởng, rất thật trẻ tuổi dũng sĩ, các ngươi chứng minh mình trung thành cùng Tín Ngưỡng, hoan nên trở thành Ma Long vệ sĩ một viên, hiện tại, chúng ta dâng lên Tín Ngưỡng của các ngươi, các ngươi sẽ đạt được khen thưởng. Phạm nhân, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta tôi tớ, phụng dưỡng ta, ta đem ban cho ngươi lực lượng cường đại." Một bên mấy cái người chơi lập tức quỳ một chân trên đất, vĩ đại Phong Bạo Ma Long ta nguyện ý hướng tới người dân lên tín ngưỡng ta nguyện ý thành kính hướng ngươi cầu nguyện tiến khách vô song một mặt một bước, hắn là cái thợ săn cho tới bây giờ chưa từng vào thần điện tín ngưỡng này làm sao dâng lên a hắc huynh đệ cái này làm sao làm a rất đơn giản mở ra động tác giao diện bên trong có một cái cầu nguyện động tác đăng cầu khẩn trong động tác gia nhập từ khóa phong bạ ma long hoặc là ngươi trực tiếp đi theo niệm cũng được hệ thống sẽ phán định tiến khách vô song liền đi theo niệm một lần hệ thống nhắc nhở ngươi đang hướng một cái thần tính sinh vật cầu nguyện ngươi là có hay không muốn vứt bỏ lúc đầu tín ngưỡng đội tin mới tín ngưỡng đối tượng là không hả ta còn có tín ngưỡng đối tượng. Tiên khách vô song xem xét một chút mới phát hiện thật đúng là mình đi qua tín ngưỡng là Thái Dương Thần Đạn Sơ, tựa như là lập nít thời điểm tùy tiện chọn. Tuy nhiên có vẻ như cũng không có gì ảnh hưởng. Chủ yếu đối thợ săn cái nghề nghiệp này không có gì dùng. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được mới tín ngưỡng. Phong bạo Ma Long tín ngưỡng, bởi vì ngươi Ma Long vệ sĩ thân phận, ngươi thu hoạch được Phong bạo Ma Long ban ổn, ngươi có thể tại trở xuống hai cái cầu nguyện kỹ năng bên trong miễn phí học tập một cái. Tiên khách vô song xem xét một chút ban thưởng kỹ năng, đạp gió bước, hộ thân gió lốc. a ban thưởng kỹ năng lại còn không tệ a tiến khách vô song nhìn trước mắt hai cái cầu nguyện kỹ năng có chút kinh hỉ. lúc đầu chỉ là nghĩ bạch chơi cái vé tàu không nghĩ tới lại còn có ngoài ý muốn thu hoạch không cần cân nhắc khẳng định là đạp gió thuật đối với viễn trình chức nghiệp thợ săn đến nói tính cơ động thế nhưng là tương đương hữu dụng bất quá hắn cũng chú ý tới hộ thân gió lốc kỹ năng này miêu tả kỹ năng này đặc biệt nhằm vào viễn trình vật lý công kích xem ra sau này tở vờ tở phải chú ý ma long vệ sĩ khi hữu Sương hảo Sương hảo ban thưởng có thể miễn phí cười phong bạo long vương hạm đội tuyển phong bạo ma long cầu nguyện một ma long ấn ký một Sương Hào giới thiệu, Phong Bạo Ma Long Sản đạn giờ rộng cùng nhiệt thờ phụng người Sương Hào, làm thủ hộ Phong Bạo Ma Long nguyện ý trả giá hết thảy, khi Phong Bạo Ma Long gặp được nguy hiểm lúc, người đem tiếp nhận Triệu Hoán, vì đó mà chiến. Mặc Phi vừa đem những này mạo hiểm giả đưa tiễn, bên hai liền vang lên hệ thống nhắc nhở thanh âm. Hệ thống nhắc nhở, có người trộm lấy ngươi cấu kết bại lỏng giáo chứng cứ, phát động truy kích hành động, phải chăng tham chiến, ngươi cũng có thể sai khiến một thủ hạ tiếp nhận khiêu chiến, hoặc từ hệ thống sinh ra một cái phục chế thể. Nhiệm vụ mục tiêu, truy sát chui vào Long Thương Tòa thành mạo hiểm giả, tại mục tiêu thoát đi Long Thương Tòa thành trước đem hắn tiêu diệt. Nhiệm vụ thành công. Tội của ngươi sẽ không bị phát hiện. Nhiệm vụ thất bại, ngươi hắc hóa chỉ số đều sẽ tăng lên 1%, Ngươi tại liên minh danh vọng giá trị hạ xuống 1.000 điểm. Lại tới. Mặc phi một trận đau đầu, soát điểm tính ngưỡng soát có bao nhiêu thoải mái, bắt mạo hiểm giả bắt liền có bao nhiêu nháo tâm. Hai ngày trước hắn vừa trở lại tòa thành, liền phát hiện trong phòng ngủ soát ra một cái dương, không cách nào di động không cách nào phá hư, mạo hiểm giả chỉ cần mở ra dương hoàng, liền có thể tìm tới một phong bái lòng giáo viết cho ẩn vương tử mà tín. Hai ngày này từ sáng sớm đến tối đều có mạo hiểm giả chui vào tiến đến trộm tin, hô nửa đêm đều không được kiên tĩnh. nguyên bản hắn còn tưởng rằng nhiệm vụ này tuyến sẽ phát động một chiến làm nhiệm vụ bột tiêu diệt những này lộ tin mạo hiểm giả còn không cùng chơi không nghĩ tới cái này cuối cùng khiêu chiến là chơi chỗ tìm chỉ cần mạo hiểm giả chạy ra long thương tòa thành phạm vi nhiệm vụ coi như hoàn thành cho nên vì không xong danh vọng hai ngày này hắn nhưng là phí hết tâm tư bắt kẻ trộm mà lại nhiệm vụ này cùng một thời gian chỉ có thể từ một cái bột để hoàn thành thực tế phiền phức vô cùng cũng may hắn trang bị bên trong có một kiện chính thích hợp ứng đối trước mắt tình huống y gian tả năng chi nhãn phụ tá đồ vật sử thi kiện trang bị này có một cái dùng tốt phi thường đặc hiệu trang bị đặc hiệu hai tà long ma nhãn triệu hồi ra một viên có được 300 điểm sinh mệnh giá trị có thể trôi nổi di động tà long ma nhãn cũng thu hoạch được tà long ma nhãn tầm mắt tà long ma nhãn có thể tại ngươi trung quanh 1.000 mã phạm vi bên trong tự do di động lại có thể nhìn thấy ẩn hình đơn vị cái đồ chơi này quả thực chính là cho trước mắt loại tình huống này chuẩn bị mặc phi đã sớm đem tà long ma nhãn bay đến tòa thành bên trên phương lúc này trực tiếp mở ra ma nhãn tầm nhìn toàn bộ tòa thành quan sát đồ lập tức đập vào mi mắt bốn cái mạo hiểm giả chính chia ra từ khác nhau phương hướng hướng phía tòa thành bên ngoài tiềm hành mà ra một cái ngựa chuẩn bị xông vào đại môn một cái đạo tặc mở tiềm hành muốn tiềm hành ra ngoài một cái vụ trộm tiến vào tầng hầm đại khái là muốn cầu một đoạn thời gian các loại danh tiếng đi qua tại ra bên ngoài chạy một cái bỏ lên trên nóc nhà muốn từ tòa thành đằng sau leo tường nhảy ra ngoài Ua, còn thật thông minh chia ra hành động đáng tiếc các người gặp gỡ ta a mặc phi trực tiếp đi ra tòa thành hóa thân phong bạo cự lòng trước bay đến cửa thành một ngụm thổ tức đem cưới ngựa thanh kỳ sĩ oanh sát tại chỗ tiếp lấy bay lên mái nhà đem cái kia chuẩn bị leo tường thích khách một bàn tay chụp chết sau đó là đạo tặc cuối cùng là trốn ở trong hầm ngầm tên kia không đến năm phút đồng hồ. bốn cái mạo hiểm giả toàn bộ tiêu diệt trở lại linh chủ đại sánh mà phi lại khởi xướng sâu tới Lão như thế cả cũng không phải sự tình a chỉ có ngàn ngày làm trộm nào có ngàn ngày phòng trộm có mà phi bỗng nhiên linh cơ nhất động dứt khoát đem sen lẫn phong bạo gọi trở về để cái này sen lẫn phong bạo trực tiếp đem long thương tỏa thành bao phủ lại có phong bạo trưởng khống giả cái này anh hùng sở trưởng, tín đồ của hắn cùng thuộc hạ hoàn toàn sẽ không nhận phong bạo tổn thương có thể tự do ra vào mà những cái kia muốn ăn cắp nhiệm vụ đồ vật ra hỏa một khi tiến vào phong bạo liền sẽ nhận hoàn cảnh tổn thương Phong bạo giảm tốc, lôi điện chuyển vận, lại thêm phong bạo long kỵ sĩ ở trên bầu trời không ngừng tuân sát, liền xem như cưỡi phi hành tọa kỵ cũng chạy không ra được. Lần này rốt cục có thể gối cao không lo, chỉ là từ một ngày này bắt đầu, long thương tỏa thành liền bị kỳ dị phong bạo bao phủ, cũng là trở thành án tệ giật một cái đặc thù cảnh quan. Gần nhất hai chương này viết quả thực có chút tốn sức, chủ yếu là nghĩ hiện ra một chút cái này tín ngưỡng nhiệm vụ quá trình, nhưng là viết không phải rất có cảm giác, cảm giác có chút cứng nhắc, không viết đi lại hình như thiếu chút gì. Tóm lại rất đau đầu, tuy nhiên cuối cùng là viết xong, nếu là cảm thấy không có ý nghĩa ở đây, ta cảm thấy rất xin lỗi. sau đó trở về chủ tuyến chương 464 cạnh tranh vào cương vị tín đồ tín ngưỡng là có đẳng cấp phân chia phiếm tín đồ thiện tín đồ chân tín đồ kiền tín đồ cung tín đồ thánh linh cấp thấp nhất chính là phiếm tín đồ chỉ có thể cung cấp một chữ số tín ngưỡng điểm số trên cơ bản cũng là loại kia trên miệng hô một tiếng thánh quang phù hộ sinh mệnh nữ thần ở trên ổ điển ria mép há loại hình người từ một điểm này lên nói cơ hội tuyệt đại bộ phận đều xem như ổ điển tín đồ thiện tín đồ sẽ tham dự nghi thức cầu khẩn chân tín đồ sẽ nghiêm túc nghiên cứu giáo nghĩa tín đồ sẽ thành kính hướng thần linh cầu nguyện mà cùng tín đồ thì có thể làm thần linh làm bất cứ chuyện gì, giết chóc vô tội, dâng ra sinh mệnh. Bởi vậy căn cứ hệ thống phán định, có thể hoàn thành ba loại khảo nghiệm mạo hiểm giả, hệ thống phán định là cao nhất cấp quần tín đồ, mỗi cái đều có thể cung cấp 1000 tín ngưỡng điểm số. Dù sao tín ngưỡng cái đồ chơi này rất khó định lượng, cho nên chỉ có thể lấy cố định tiêu chuẩn đến phán định, mạo hiểm giả mỗi cái đều có thể là tín ngưỡng đánh đổi mạng sống đại giới, tự nhiên là quần tín đồ tiêu chuẩn. Mấy ngày kế tiếp, mặc phi tín ngưỡng điểm số xoát bay lên, dù là khấu trừ thường ngày tiêu hao, tín ngưỡng điểm số vẫn thẳng bức 10 vạn đại quan. Mà lại bởi vì phong bạo ma long tín ngưỡng nội dung điều chỉnh, của hắn tín ngưỡng tương tính cũng tăng lên tới 39%, cũng liền mang ý nghĩa, hắn nhiều nhất có thể điều động 4 vạn tả hữu tín ngưỡng chi lực. Lần này rốt cuộc không cần lo lắng tùy tiện thả hai cái thần tích liền hết ạ. Mà đối với những cái kia ý đồ hoàn thành vương tử âm nhu nhiệm vụ tuyến mạo hiểm giả đem khống, cũng phi thường thành công. Cái này tà long chỉ nhãn tuyệt đối là mờ vờt, dựa vào ma pháp này trang bị theo dõi, những cái kia đến đây ăn cắp mê tín mạo hiểm giả không chỗ chết thân, mà phi ngẫu nhiên cũng sẽ đem tà long chỉ nhãn giao cho thủ hạ phụ trách trông coi, dù sao hắn còn có chuyện nghiêm túc muốn làm. Nhàn rỗi không chuyện gì. Mạc Phi cũng bắt đầu chú ý tới bộ lạc cùng tỉnh linh chiến tranh tới. Ngay tại Mạc Phi truyền bá tín ngưỡng trong khoảng thời gian này, bộ lạc cùng Ngân Nguyệt Thành chiến tranh cũng dần dần tiến vào gây cơn. Tại đánh bại Phong Hành giả Du Hiệp quân đoàn về sau, Ngân Nguyệt Thành liền triệt để bại lộ tại bộ lạc Bình Phong phía dưới. Tuy nhiên muốn khởi xướng công thành, nhưng cũng không dễ dàng, bởi vì tại Ngân Nguyệt Thành bên ngoài bị một đạo to lớn phủ văn kết giới bảo vệ. Cái này ma pháp cường đại kết giới là từ tỉnh linh nhất tộc tại lập quốc chỗ liền tạo dựng lên, dùng để bảo vệ bọn hắn thành thị miễn bị trung quanh trộn thị tộc vây công. Đi qua mấy ngàn năm không ngừng gia cố. Đạo này ma pháp kết giới danh xưng không gì phá nổi, không cách nào bị phá hủy. Đương nhiên, cùng tất cả lập xuống loại này phật là sự vật đồng dạng, đạo này không cách nào bị phá hủy phù văn kết giới, cũng hai lần bị công phá. Trong lịch sử, lần thứ hai thú nhân chiến tranh thời điểm, bộ lạc đại quân liền bị đạo phù này văn kết giới ngăn lại, không cách nào được phá, cuối cùng là dựa vào gún dẫn tà năng ma pháp phá hủy phù văn kết giới. Về sau thiên thai quân đoàn tiến đánh ngân nguyệt thành thời điểm, đồng dạng bị phù văn kết giới ngăn lại cản, kết quả bởi vì linh phản đồ đa bán, thành công phá hư phù văn kết giới. một thế này đại khảm sớm liền bị tỉnh linh người chơi cho xử lý mà gờ rộ gộ tà nhãn tuy nhiên nắm giữ tà năng chỉ lực nhưng là so với gùn đần đến nói vẫn là kém không ít cầm phù văn này kết giới không có gì biện pháp đến mức bộ lạc đại quân bị phù văn kết giới ngăn trở ba ngày cũng không có cách nào đột phá nhưng mà đến ngày thứ tư bộ lạc trong đại doanh lại đến một vị khách không ngợi mà đến một thân lộng lẫy giữ mình áo giáp chạm giống hoa văn tinh xảo mà hoa lệ sau lưng có hai thanh loa nào một đầu tuyết trắng tóc dài màu bạc trong lúc giơ tay nhấc chân sang trọng mười phần tinh xảo khuôn mặt bên trên là mang theo cao lãnh mỉm cười. một cái quả thực sưng bên trên xinh đẹp hai chữ tinh linh xuất ca, nên ngang đi tới vô số hung ác thú nhân doanh địa. Nhìn xem cái này cả gan làm loạn tinh linh, thú nhân các binh sĩ tất cả đều lộ ra không có hảo ý biểu lộ, từng cái mang theo chiến phủ pháp trượng liền vây quanh. Đối mặt trung điệp vây quanh, này tinh linh xuất ca lại ngạo nghễ nói, "Rẩn ta đi gặp các ngươi đại tổ trưởng, ta vì bộ lạc mang đến thắng lợi cơ hội." Sau 5 phút, bộ lạc đại tổ trưởng doanh trướng. Tinh linh thành công nhìn thấy bộ lạc đại tổ trưởng. Bá đao vô tình, bộ lạc đại trưởng hoan nên đi vào bộ lạc, tuổi trẻ tinh linh vương tử, tìm ta có việc. Huyết ảnh trọng lâu, ngân nguyệt thành vương tử Ta biết các ngươi bị phù văn kết giới ngăn lại cản, ta có biện pháp giúp các ngươi đột phá kết giới này, thậm chí ta còn có thể dẫn đầu tinh linh nhất tộc gia nhập bộ lạc, tuy nhiên mà ta có 3 điều kiện, chỉ cần đáp ứng ta cái này 3 điều kiện, ta liền có thể trợ giúp bộ lạc đánh thắng trận chiến tranh này. Bá Đao vô tình nghe lại cười ha ha, a, nói nghe một chút, điều kiện gì a? Điều kiện thứ nhất, sau khi chuyện thành công cho ta 1000 vạn, chỉ cần phù văn kết giới bị phá hư liền nhất định phải thanh toán, mặc kệ các ngươi có thể hay không công phá ngân nguyệt thành. Điều kiện thứ hai, tại chiến tranh kết thúc về sau, bộ lạc muốn duy trì để ta tới đảm nhiệm tinh linh nhất tộc thủ lĩnh. đồng thời đem tất cả tỉnh linh tù binh giao cho ta thông soái. Cái điều kiện thứ ba, nếu như các ngươi có thể đánh hạ Ngân Nguyệt Thành, Thái Dương Chỉ tỉnh nước giếng nhất định phải phân ta một phần. Cái này ba điều kiện cũng không tính thấp, tuy nhiên cân nhắc đến đối phương danh xưng có thể làm cho bộ lạc tùy tiện công phá phủ văn kết giới, cũng là không tính hạ khắc. Nhưng mà Bá Đao vô tình lại cười ha ha, thật có lỗi, chỉ sợ ta không cách nào đáp ứng ngươi. Ừ, ngươi xác định, nếu như không có người từ nội bộ phá hư, phủ văn kết giới là không cách nào bị công phá, mà muốn nhanh chóng phá hủy văn kết giới, thân là tỉnh linh vương Tộc một viên, chỉ có ta có biện pháp làm được điểm này. Bá đao vô tình. bộ lạc đại thủ trưởng thế nhưng là tỉnh linh vương tộc cũng không phải là chỉ có người một cái vương tử ra đi kẻ phản địch tới gặp gặp ngươi huynh đệ vừa dứt lời sau lương gian phòng bên trong liền đi ra một cái một đầu tóc vàng mặc một thân hoa lệ pháp bào tỉnh linh vương tử đến huyết ảnh trọng lâu lập tức nhận ra đối phương đối phương cũng nhận ra hắn kẻ phản địch ngân nguyện thành vương tử ta dựa vào huyết ảnh trọng lâu ngươi cái tên con tiếp ta liền biết ngươi không phải cái gì lao điều vậy mà phản bội ta tỉnh linh nhất tộc vô a huyết ảnh trọng lâu giật mình nhưng ngay lúc đó lấy lại tinh thần tiểu tử này sẽ xuất hiện trong cái này cũng mẹ nó không phải người tốt lành gì a cam tiểu tử ngươi không phải cũng chạy tới khi dẫn đường đảng à, còn không biết xấu hổ mang ta nay không giống lập trường của ta các minh đệ đã sớm rõ ràng một mực ta đều là hiệu triệu tinh linh gia nhập bộ lạc ngươi không nhìn tên của ta lên đều là kẻ phản nghịch ta. ta nghĩ đến cũng là mang đến tinh linh gia nhập bộ lạc nhưng mà không nghĩ tới a không nghĩ tới ta kẻ phản nghịch làm phản cũng coi như tiểu tử ngươi mỗi ngày huyết chiến đến cùng khẩu hiệu kêu vang rội nhất không nghĩ tới cũng chạy tới khi dẫn đường đảng huyết ảnh trọng lâu mặt không đổi sắc ta chỉ là hiệu được ngụy trăng thôi ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi ngốc như vậy hai cái tinh linh vương tử chính cái lột ở giữa ngoài cửa chợ sông vào tới một cái thú nhân vệ binh thú nhân vệ binh đại tụ trưởng bên ngoài có cái gọi xuất ca giáp tinh linh muốn gặp ngươi hắn nói hắn mang đến bộ lạc thắng lợi duy nhất cơ hội rất nhanh cái thứ ba tinh linh vương tử cũng chạy vào ba cái vương tử hai mặt nhìn nhau nhìn xem lẫn nhau bầu không khí ít nhiều có chút xấu hổ bá đao vô tình lại vui tươi hớn hở nhìn trước mắt sung sướng cảnh tượng trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu đắc ý đây chính là dân tâm sở hướng a ta đại bộ lạc vừa mới binh lâm thành hạ liền ngay cả tinh linh vương tộc đều cơm dọ canh ống lấy nên vương sư liền hỏi cái này cầm còn thế nào thua. hắn đối loại tình huống này cũng là không tính quá ngoài ý muốn trong lịch sử tinh linh nhất tộc hậu kỳ vốn là gia nhập bộ lạc nguyên bản còn tưởng rằng bởi vì lịch sử cải biến việc này sợ là muốn hoảng hắn còn tìm nghĩ lấy muốn làm sao thao tác một chút thu mấy tên phản đồ đâu lại không nghĩ rằng tinh linh người chơi nội bộ trực tiếp liền có người chạy tới đầu nhập tới mấy vị không cần thiết cãi lộn mọi người mục tiêu đều là nhất trí đối với các vị ý nghĩ ta cũng là hai tay tán thành tinh linh nhất tộc là thời điểm gia nhập bộ lạc đại gia đình này yêu cầu của các ngươi ta đều hiểu biết không phải liền là tiền quyền lực lượng a ta đều có thể cho các ngươi Bất quá bây giờ dù sao cũng là người mua thị trường, muốn phá hủy phủ văn kết giới chỉ cần một người là được. Ba người các ngươi cùng đi tìm kiếm hợp tác, ta cũng không có khả năng cho các ngươi ba phần bàn thưởng không phải. Nếu không như vậy đi, sau khi chuyện thành công mỗi người một trăm vạn, Thái Dương chỉ tỉnh nước giếng ta bao nhiêu phân ngươi nhóm điểm, về phần Tỉnh Linh Vương ai tới làm, ba người các ngươi mình thương lượng. Nếu không dứt khoát học cạn tệ giặc đám kia vương tử, làm cái vương tử nghị hội toán. đương nhiên, nếu như không nguyện ý ta cũng không miễn cưỡng, có người rời khỏi mà nói chỗ tốt tự nhiên lưu cho những người còn lại. Các ngươi ai có hứng thú tiếp cái này hoạt động A Bảng giá trực tiếp chặt hơn phân nửa, ba cái vương tử hai mặt nhìn nhau, đều có chút mở lặng, cái này thật đúng là, một cái vương tử gánh nước uống, hai cái vương tử nhất nước uống, ba cái vương tử không có nước uống. Nếu là chỉ có một người tới làm dẫn đường đảng, khẳng định tùy tiện ra giá, hiện tại khi dẫn đường đảng còn muốn cạnh tranh vào cương vị, cái này có hơi phiền toái. Huyết Ảnh Trọng Lâu thở dài, ngoắc ngửa tay, ra hiệu hai người tới thương lượng một chút. Ba cái vương tử cùng tiến tới, Huyết Ảnh Trọng Lâu thấp giọng nói, ta nói, không bằng dạng này. Thanh âm của hắn càng ngày càng nhỏ, hai cái tiện nghi huynh đệ vừa định muốn xích lại gần nghe rõ ràng chút. Huyết Ảnh Trọng Lâu bỗng nhiên phi thân lên, hai thanh loan đao xoay tròn vùng ra, một đạo thê lương bạch quang đống nhiên nhấp đoáng. anh hùng kỹ năng, thử vong vào múa, hai cái đầu sợ bay thẳng lên. 7852, một kích trí mạng. bảy một kích chí mạng. cũng coi như hai người này không may, bởi vì là pháp hệ chuyên nghiệp, bản thân lực phòng ngự liên thấp, lại thêm bởi vì là đến đàm phán, không có cái gì phòng bị, lại là cùng huynh đệ mình nói chuyện, lại bị một chiêu dây. huyết ảnh trọng lâu trở xuống mặt đất, quay người nhìn về phía bá đao vô tình, tiện tay đem hai thanh loan đao bên trên huyết châu chấn động rất xuống, lạnh nhạt nói, hiện tại chúng ta có thể hào hào nói chuyện đi, đại tổ trưởng các hạ. bá đao vô tình cũng là kinh đến ổ cỏ ngoan nhân a huynh đệ nói giết liền liền hắn cũng là người biết chuyện xem xét tình huống này liền biết đại đao trả giá cơ hội là không có không khỏi cười một tiếng ngươi đoán làm gì ta cảm thấy ngươi vừa rồi ba điều kiện mười phần hợp lý ta đáp ứng chỉ cần phá hủy phù văn kết giới một ngàn vạn lập tức quy nợ chỉ cần đánh hạ ngân nguyện thành thái dương chỉ tỉnh nước giếng có ngươi năm phần trăm số lượng về phần tỉnh linh vương chiến hậu liền do ngươi tới làm lại như thế nào tuy nhiên ngươi đến bảo đảm thái dương vương quả điệu yên tâm đi ta sẽ đưa phụ vương lên đường vậy liền như thế định ta cổ như sinh nhờ huyết ảnh trọng lâu Bá Đao Lao Đại nói cái gì khách khí, đây là vinh hạnh của ta, dù sao huyết tinh linh vốn là hẳn là quy về bộ lạc. Hai người chính nói lời này, vệ bình nhưng lại đến thông báo, lại có khách tới thăm đến. Lần này đến lại là một đám trồn, dẫn đầu là Ám Mạn Nhi trồn thủ lĩnh Dù Dịn. Trồn nhất tộc cũng coi là tỉnh linh tốt địch, hai cái chủng tộc đánh mấy, ngàn năm, Ám Mạn Nhi trồn đã từng thành lập được đế quốc cường đại, tuy nhiên từ khi 3.000 năm trước đối mặt tỉnh linh cùng nhân loại liên quân bị đánh bại, liền càng ngày càng tệ, bây giờ chỉ có thể co quắp tại cổ lao trộn thành thị tổ Mạn bên trong, bên ngoài lãnh địa cơ hồ toàn bộ mất đi. Hiện tại nghe nói thú nhân tiên công ngân người thành. lập tức chạy tới nhập bọn đối với á mạn ỉ trồn ra nhập bá đao vô tình vẫn là rất hoang nghênh bộ lạc tuy nhiên cũng có trồn nhưng đều là từ kinh cất cốc mời chào tiểu bộ tộc cùng tổ á mạn trồn loại này tổ tiên rộng qua vẫn là không thể so một cái vóc người cao lớn trồn tù trưởng đi tới nhìn thấy này huyết ảnh trọng lâu lập tức đề phòng bá đao vô tình bộ lạc đại tủ trưởng không cần khẩn trương dồn dồn vị này tinh linh vương tử là minh hữu của chúng ta liền giống như ngươi dốn dỉn cảnh giác nhìn xem huyết ảnh trọng lâu lại nhìn một chút trên đất hai cỗ thi thể từ chối cho ý kiến gật đầu Hắn trước đối bá đao vô tình cung kính túi đầu thi l Hạ Mạn Nghị chột tụ trưởng, vị đại bá đạo vô tình đại tụ trưởng, ta Hạ Mạn Nghị chột cùng Tinh Linh là mấy ngàn năm qua đệ nhân, nếu như là đối địch với Tinh Linh, chúng ta nguyện ý gia nhập bộ lạc, nhưng đánh bại Tinh Linh về sau, nhất định phải đem U Ám xâm Lâm thuộc chúng ta chột nhất tộc. Huyết Ảnh Trọng Lâu khinh thường cười lạnh một tiếng, bọn này xấu xo so chột cũng dám đến đoạt địa bàn, thật sự là khôi hài. Tuy nhiên lựa chọn phản đối, nhưng Huyết Ảnh Trọng Lâu cũng không dự định làm một cái mềm yếu lãnh tụ, bộ lạc đánh không lại, các ngươi một đám chột còn lận trời không thành. Cơn hạ lạc vương tử đám công chúa bọn họ không có việc gì liền suất chột làm bẩn đường, chết ở trong tay hắn chột bọn đều mấy cái. Đối trồn có thiên nhiên trong lòng ưu thế, huyết ảnh trọng lâu, ngân nguyệt thành vương tử, ưu ám xâm lâm là cẩn thạ lật lãnh địa. Cái này không có cái gì có thể thương thảo. Nếu như ngươi muốn ưu ám xâm lâm, liền mang bình tới lấy đi. Dùn dỉ, a mạnh nhỉ trồn thủ trưởng, đừng tưởng rằng ta sợ ngươi hai nhọn tinh linh. Nếu như không phải là các ngươi những cái tiên nhân loại minh hữu trợ giúp, tinh linh sớm đã bị chúng ta a mạnh nhỉ trồn giết sạch. Hiện tại không có liên minh trợ giúp, các ngươi tinh linh vẫn là thành thành thật thật lăn thô vùng rừng rậm này tốt. Chỉ có dạng này các ngươi mới có thể sống. biết ảnh trọng lâu, ngân nguyệt thành vương tử đối phó các người đám rác rưởi này không cần đến cái gì trợ thủ thời đại đã biến đổi lớn dĩn, a mạn nhị đế quốc đã sớm hôi phi yên diệt bây giờ chỉ còn lại các ngươi bọn này đáng thương tàn binh bại tướng coi như tập kết ngươi toàn bộ tộc nhân cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa nếu không mấy tháng này vì cái gì các ngươi cái gì cũng không làm co quắp tại tổ a mạn chờ đợi diệt vong nếu như không phải bộ lạc đen các ngươi dám đi ra tòa thành thị kia e, không muốn lừa mình dối người trồn đối với trồn cùng tỉnh linh tranh chấp bá đao vô tình thiên nhiên khuynh hướng tỉnh linh một phương không gì khác đã gia nhập vào bộ lạc trận doanh mặc dù là cụ rủ bạ tỷ thị tộc rừng cây trồn cùng xâm lâm cự ma không thuộc về cùng một chủng loại nhưng trồn cái chủng tộc này lúc đầu cũng không tính đứng đầu A mãn nghỉ trồn chân chính hữu dụng cũng là này mười vạn binh lực tuy nói binh lực không ít nhưng đối với bộ lạc đến nói chính là không bao giờ thiếu chiến sĩ so sánh lưới tình linh tộc đối với hắn liền phi thường trọng yếu đây chính là bộ lạc tương lai nhan trị đảm đương a có tĩnh linh cái này có thể chọn chủng tộc bộ lạc mạo hiểm giả số lượng tuyệt đối tăng vọt. bá đao vô tình bộ lạc đại trưởng dùn dịn tiểu tử ngươi không muốn, không biết tốt xấu tình linh nói không sai thế giới này là dựa vào thực lực nói chuyện nếu như chiến sĩ của ngươi như ngươi nói như vậy dũng mãnh bằng vào thực lực của các ngươi là đủ đoạt lại lãnh địa cần gì phải đến tìm bộ lạc xin giúp đỡ nhưng ta là nhân tử ta có thể phân cho ngươi một bộ phận lãnh địa nhưng bây giờ tỉnh linh cũng đem gia nhập bộ lạc muốn đoạt lại toàn bộ lãnh thổ không thể được bá đao vô tình nói cầm qua địa đồ cũng không nói nhảm trực tiếp ở phía trên vạch ra một đường tới lấy ngầm nước bờ sông làm ranh giới hà bắc bờ rừng rậm về a mạ nghỉ trốn tất cả hà nam bờ rừng rậm về tỉnh linh tất cả nhìn xem trên bản đồ phân phối rùn rìm miễn cương gật gật đầu trước đó a nghỉ bị tỉnh linh loại liên hợp vây quét đánh răng rơi đầy đất, đã bị áp bức đến tổ A Maạn phụ cận mảnh nhỏ khu vực. Bây giờ lập tức khai thác 2/3 lãnh địa, tóm lại là có thể thở một nguồn. Về phần còn lại địa bàn, sau này hay nói đi. Nếu là như vậy, chúng ta A Maạn Nghị trồn đem điều động 3 vạn dũng sĩ vì bộ lạc mà chiến. Bá Đao vô tình, bộ lạc đại tổ trưởng, chúng ta ngày mai phát động tiến công, dẫn đầu chiến sĩ của ngươi nhanh chóng tìm nơi này tụ hợp, huyết ảnh trọng lâu vương tử, phù văn kết giới liền giao cho ngươi. Ngày thứ hai, khi bộ lạc lần nữa khởi sướng thời điểm tiến công, dựa vào phù văn kết giới phòng ngự tinh linh các pháp sư kinh hại phát hiện thú nhân dễ như trở bàn tay liền vượt qua kết giới bên lề giới bọn họ ý đồ kích hoạt kết giới nhưng không phản ứng chút nào đối mặt như thủy triều thú nhân đại quân những pháp sư này dọa đến chỉ có thể chạy trốn chết trở lại ngân nguyệt thành hướng thái dương vương báo cáo cái gì phủ văn kết giới bị phá hư như thế chuyện gì xảy ra thái dương vương kinh sợ vô cùng tuy nhiên ngân nguyệt thành lực phòng ngự cường đại nhưng phù văn kết giới lại là không nghĩ tới lúc này mới ba ngày liền bị đánh vỡ hồi báo pháp sư vẻ mặt cầu xin vậy hạ Chúng ta trước khi đi đã từng nếm thử một lần nữa kích hoạt phù văn kết giới nhưng không phản ứng chút nào. Có người phá hư phù văn kết giới kết giới thạch. Thái Dương Vương lạnh cả tim kết giới thạch đều ở vào kết giới nội bộ, có thể phá hư kết giới thạch, tất nhiên là trong kết giới tình linh. Chẳng lẽ nói cẩn thạ lạt giả phản đồ? Huyết ảnh trọng lâu ngân nguyệt thành vương tử, phụ vương, ta cho rằng cái này nhất định là có phản đồ gây nên. Ngươi cảm thấy sẽ là ai chứ? Thái Dương Vương vô ý thức mà hỏi. Huyết ảnh trọng lâu chém định chắn sắt nói, trừ chúng ta Thái Dương vương tộc, tất cả mọi người đều có hiển nghi. lời này ngược lại là có mấy phần đạo lý Thái Dương Vương tộc làm Ngân Nguyệt Thành kẻ thống trị lớn nhất đã được lợi ích người là duy nhất không có khả năng phản bội quân thể chúng Vương tử công chúa cũng là nhao nhao gật đầu đồng ý Thái Dương Vương cũng cảm thấy rất có đạo lý tuy nhiên lời nói này cũng tương đương không nói Ngân Nguyệt Thành nhiều như vậy pháp sư nhiều như vậy quý tộc phe phái có thể tiếp xúc đến phủ Văn Thạch cũng không ít người lúc này muốn loại bỏ cũng không có khả năng áp vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể trước bảo vệ tốt thành thị bất quá đối với những quý tộc kia nhất định phải làm tốt đề phòng trước mắt cũng chỉ có mình những con này chúng nữ nhị tuyệt đối đáng tin Hắn nhìn xem trung quanh Tỉnh Linh Vương tử cùng Tỉnh Linh đang công. Chúa bọn họ, thầm nghĩ đến, hắn nào biết được mình thật lớn mà đã làm tốt tiếp ban chuẩn bị. Số lần lý ản, đại tinh thuật sư, không cần phải lo lắng vậy hạ, ta Tinh Linh nhất tộc ma pháp quân đoàn đã sớm trận địa sẵn sàng, coi như những cái kia dã man thú nhân có trăm vạn đại quân cũng không có khả năng công phá phòng tuyến của chúng ta. Tấu chương xong, chương 465, thú nhân xông về trước. A Naster gì ẩn hơi hơi gật gật đầu, sự tình đã đến tình trạng như thế, hắn cũng không có cái khác lựa chọn. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có nhất chiến. Cẩn hạ lật ma pháp quân đoàn là thời điểm hiện ra ma pháp lực lượng. A'nà Ceteriẩn, Thái Dương Vương, truyền mệnh lệnh của ta, Ngân Nguyệt Thành bên trong phòng giữ bộ đội toàn diện tập kết, động viên tất cả có thể tham chiến nhân viên, một trận chiến này việc quan hệ ta tinh linh nhất tộc sinh tử tồn vong, ta muốn mỗi một cái có thể thi triển ma pháp tinh linh đều chuẩn bị kỹ càng chiến đấu. Các đại gia tộc pháp sư đều muốn tham chiến, chuẩn bị tác chiến đi những đồng bảo, cẩn hạ lật thời khắc nguy hiểm nhất đến. Theo Thái Dương Vương tuyên bố toàn diện động viên mệnh lệnh, Ngân Nguyệt Thành bên trong tinh linh lập tức hành động. Ở trong đó không khỏi xuất hiện một chút hỗn loạn, Tinh Linh Vương Quốc một mình đại lục Đông Bắc, hòa bình tiếp tục hơn ngàn năm. Nhất là ngân nguyệt thành các quý tộc, mỗi ngày tránh trong ma pháp tháp nghiên cứu ma pháp, rất ít tham dự cùng trộn chiến tranh, không khỏi sẽ có chút bỏ bê chiến tranh. Nhưng mà ngân nguyệt thành dù sao cũng là ma pháp vương quốc, ma pháp cứ việc có vô số loại công dụng, nhưng trong đó bị nghiên cứu nhất là thấu triệt, không thể nghi ngờ là dùng cho chiến tranh. Bởi vậy tại ngắn ngủi hỗn loạn về sau, cao ngạo các tinh linh rất nhanh liền thể hiện ra nhất định sĩ khí. Các quý tộc bị chiêu mộ đứng lên, tạo thành pháp sư đoàn, bình dân cũng bị vũ trang đứng lên, tinh linh phần lớn am hiểu công tiễn, lại không tốt cũng có thể đứng trên thành tường tên. Tại toàn dân giai binh tình huống dưới, cũng có thể tổ chức lên mười mấy vạn đại quân tiến hành phòng thủ ngay tại Thái Dương Vương cùng các đại tỉnh linh quý tộc rời đi chuẩn bị chiến tranh thời điểm cẩn thận lạc Vương tử đám công chúa bọn họ nhưng lại tụ tập cùng một chỗ mở lên tiểu hội không thể không nói đơn thuần nhan trị liên minh bộ lạc cộng lại cũng so ra kém một cái tỉnh linh tộc Vương tộc lại có mị lực tăng thêm mười mấy cái suất ca mị nữ tập hợp một chỗ giống như người mẫu đại hội rất là cảnh đẹp ý vui anh tỉnh linh kiếm thánh trong chúng ta ra một tên phản đổ. một vị giữ lại dâu ngắn niên kỷ dài tỉnh linh trầm giọng nói ánh mắt quét mắt mọi người tại đây lời này cũng không để mọi người cảm thấy ngoài ý muốn chuyện của mình thì mình tự biết, người chơi có thể làm được cái gì yêu thiêu thân đều không kỳ quái. Tình linh nhất tộc trong lịch sử nổi danh nhất phản đồ cũng là đại ẹo khảm, hiện tại đại ẹo khảm chết, ân lý thuyết không nên có người phản bội mới đúng, như vậy khả năng duy nhất cũng chỉ có thể là người chơi. Gã là gì đại ma đạo sự, ai? Án phàm, tình linh kiếm thánh, huyết ảnh trọng lâu, kẻ phản nghịch đã nói với ta, cũng là gia hỏa này đem phủ văn thạch phá hư, để thú nhân công phá phòng tuyến của chúng ta, ta nói không sai đi lão cửu. Huyết ảnh trọng lâu nghe, lại mỉm cười, cũng không có phản bác, cái này cơ hồ là ngầm thừa nhận, còn lại mọi người nhất thời trợn mắt nhìn. Đốt tâm nghe biển, Đại nguyên tố sứ, gặp quỷ, ngươi làm như vậy đối ngươi có chỗ tốt gì? Tại sao phải phản bội? Ảnh tinh linh kiếm thánh, huyết ảnh trọng lâu muốn xuất lĩnh tinh linh gia nhập bộ lạc. Đốt tâm nghe biển, Đại nguyên tố sứ, ta mẹ nó thật sự là phụ, ngươi người này não tử có bị bệnh không? Trong lịch sử tinh linh gia nhập bộ lạc là có các phương diện nguyên nhân thúc đẩy, hiện tại loại tình huống này thêm cái gì tình a? Huyết ảnh trọng lâu lại khinh thường nói, các ngươi vẫn chưa rõ sao, không có thuộc về mình thế lực, tinh linh chú định sẽ trở thành phá hôi, liên minh cũng tốt, bộ lạc cũng tốt, cũng nên tìm chỗ dựa mới được. Bây giờ phụ vương không chịu quay về liên minh. vậy cũng chỉ có thể lựa chọn bộ lạc ta cũng là vì tộc nhân tương lai suy nghĩ đốt tâm nghe biển đại nguyên tố sứ ta nhìn ngươi mẹ nó là vì mình khi tinh linh vương đi huyết ảnh trọng lâu ngươi cái này muốn đản nghe kỹ cho ta cho dù chết cũng sẽ không để ngươi như ý huyết ảnh trọng lâu cười lạnh nói ha ha ngươi muốn chết ta cũng không ngăn đón ta đối với cái này có thể cũng không ngại đốt tâm nghe biển khí trực tiếp rơi lên pháp trượng ảnh pha lại nói ta rất hiếu kỳ đều lúc này ngươi còn như thế chân định ngươi sẽ không cho là chúng ta không dám giết ngươi đi đang khi nói chuyện rút ra bên hông bội kiếm còn lại chúng vương tử công chúa cũng nhao nhao dường cung bạn kiếm chuẩn bị động thủ. Huyết ảnh trọng lâu lại không thèm để ý chút nào, ta cũng rất tò mò, là cái gì để các ngươi cảm thấy ta sẽ ngốc đến tự chui đầu vào lưới, lưu trong, thành cho chết, ảnh phạ sắc mặt biến hóa, đốt tâm nghe biển đã nhịn không được, khoát, tay viêm dương xạ tuyến, cực địa xạ tuyến, cơ hội là cùng một thời gian, gã la di ẻn cũng thả ra ma pháp của nàng, hai đạo ma pháp nháy mắt tên, huyết ảnh trọng lâu thanh máu cuồng, giảm, lại không chút nào tránh né ý tứ, thằng đến thanh máu thấy đấy, phốc một chút biến mất không thấy gì nữa, anh hùng kỹ năng, chân thực cáo ảnh. sáng tạo một cái cùng ngươi có giống nhau thuộc tính vẻ ngoài ảo ảnh cũng ngẫu nhiên thu hoạch được bản thể năm cái kỹ năng ảo ảnh không cách nào sử dụng anh hùng kỹ năng bởi vì là anh hùng kỹ năng hiệu quả cực kỳ tốt thậm chí ngay cả tất cả mọi người bị lừa qua nhìn xem biến mất huyết ảnh trọng lâu tất cả mọi người là sắc mặt nghiêm trọng n ngân nguyện thành công chúa lần này làm sao bây giờ đốt tâm nghe biển đại nguyên tổ sứ còn có thể làm sao chỉ có huyết chiến đến cùng coi như muốn đầu nhập cũng không thể đầu nhập bộ lạc ta cũng không phải đối thú nhân có ý kiến đông bộ đại lục tất cả đều là liên minh chữ quốc nếu là thêm bộ lạc chúng ta tinh linh nhất tộc tất nhiên trở thành pháo hôi gác lạ dị ẻn, đại ma đạo sư nói rất đúng thêm bộ lạc còn không bằng quay về liên minh đâu nhiều nhất gia điểm nhất chính là thực tế không được gia nhập liên minh ám dạ tinh linh cũng so bộ lạc mạnh a thất vũ ngân nguyện thành công chúa đúng ta nhìn thêm tinh linh không tệ chí ít tất cả mọi người là đồng bào một vạn năm trước là một nhà sao mà lại tinh linh bao nhiêu sinh đẹp a những thú nhân kia xấu chết hạ tinh linh kiểm thánh tiểu muội đã đi cả dìm đỏ tìm kiếm cứu binh đi mà lại liên minh cũng không có khả năng đối bên này chiến tranh không phản ứng chút nào chúng ta chỉ cần giữ vững một đoạn thời gian đợi đến viện còn đến tự nhiên có thể chuyển bại thành thắng thế nào nghe xong tựa hồ cũng không tệ lắm nhưng mọi người đều rất rõ ràng sự tình không có đơn giản như vậy ám dạ tinh linh coi như thật đáp ứng xuất binh viện trợ cách vô tận hải chỉ sợ ít nhất phải một tuần lễ mới có thể đến mà liên minh rõ ràng muốn nhìn náo nhiệt trừ phi chủ động chịu thua hoặc là hướng trước đó gỗ đỉnh yêu cầu như thế tinh linh tập thể đổi tin thanh quang nếu không liên minh tuyệt không có khả năng xuất binh đến buổi trưa ngân nguyện thành đã hoàn toàn động viên vương tử đám công chúa bọn họ nhao nhao leo lên thành tưởng súng lại tại thái dương vương trung quanh đối mặt với ngoài thành thú nhân đại quân tháp cao bên trên thái dương vương nhìn phía xa thú nhân đại quân vẻ mặt nghiêm túc khổng lồ như thế thú nhân quân đoàn quả thực để người chấn kinh mây chục vạn thú nhân đại quân trải rộng ra lít nha lít nhít liếc một chút nhìn không thấy bờ các người chơi còn cảm thấy chấn kinh chớ đừng nói chỉ là những cái kia tình linh quý tộc các người chơi treo bất quá là tổn thất một vai tình linh các quý tộc thế nhưng là thật thân ra cánh mạng tất cả cái này ngân nguyện thành bên trong có tình linh quý tộc nhịn không được phàn là nói phong hành giả quân đoàn đang dở trò quỷ gì vì cái gì còn không khởi sướng tiến công Vương tử đám công chúa bọn họ lại biết bộ lạc tại vây quanh Ngân Nguyệt Thành về sau phái ra mười mấy con cấp bóc chiến đoàn bốn phía tiến đánh tập kích tỉnh Linh Thành thị Học viện Pháp Thuật thú nhân ưu thế lớn nhất cũng là binh lực nhiều tự nhiên không có khả năng làm ví vì bảo vệ những này thiếu khuyết phòng vệ thành trấn bên trong tỉnh Linh Bình dân eo sát cùng xỉ vạ nã chia binh cứu viện không ngừng thu nạp các nơi tỉnh Linh đối với Ngân Nguyệt Thành tự nhiên là úc còn không mang nổi mình úc tại bọn họ trong nhận thức biết Ngân Nguyệt Thành hội tụ hơn ngàn tên ma đạo sư vương như thành đồng lại có phủ văn kết giới làm bình trướng trong thời gian ngắn căn bản không cần lo lắng bị công phá vẫn là muốn ưu tiên bảo hộ người dân. vậy mà lúc này đứng tại tháp cao phía trên chỉ thấy vô biên vô hạn thú nhân đại quân che lậy toàn bộ ánh mắt thái dương vương lại là không khỏi hít một hơi lạnh khí hoàn toàn không có trước đó lòng tin tuy nhiên thái dương vương như cũ duy trì chấn định địch nhân lại nhiều không nhiều là huyết đục chỉ khu thái dương chỉ tỉnh lực lượng bọn họ tất nhiên không cách nào ngăn cản a ẩn thái dương vương đại tinh thuật sư sổ lạ dị án, ta lệnh cho ngươi đi thủ vệ tinh giận chi tháp khống chế tinh thần trí lực tuyệt không muốn để thú nhân phá hư chúng ta thành thị đại ma đạo sư mở ngươi đi thủ vệ nguyệt chi tháp đừng để ta thất vọng đại nguyên tố sư đốt tâm nghe biển con của ta Bây giờ vương quốc đã đến nguy nan nhất thời khắc, sủng sở trai đỡ gia tộc nhất định phải làm bình quang mà chiến. Ngươi đi thủ vệ ngày giận chi tháp, tiêu diệt hết thể dám can đảm xâm chiếm ngân nguyệt thành địch nhân. Đại áo thuật sư kỳ tài bằng, ngươi đi thủ vệ ngày viêm chi tháp. Đại pháp sư hân bố, ngươi đi thủ vệ ngân tinh chi tháp. Đại ma đạo sư gạ lạ dị ển, ngươi đi thủ vệ bạch nguyệt chi tháp. Trong chớp mắt thái dương vương liền phân công mười hai tên anh hùng ra ngoài, ngân nguyệt thành chúng quanh thành lập mười hai tòa đại hình ma pháp tháp. Những này ma pháp tháp đã là ma pháp sư nghiên cứu ma pháp địa phương, cũng là ngân nguyệt thành hệ thống phòng ngự một bộ phận. Ma pháp tháp ma lực mạng lưới trực tiếp kết nối Thái Dương chi tỉnh, lúc cần thiết có thể hấp thụ Thái Dương chi tỉnh lực lượng phóng thích hủy diệt tính ma pháp, tại có cao giai pháp sư tọa chấn tình huống dưới, mỗi một tòa ma pháp tháp đều là một tòa không thể phá vỡ cường đại pháo đài kiêm điểm hỏa lực. Có cái này 12 tòa ma pháp tháp góc cạnh tương hỗ bảo vệ thành thị, kết hợp trên tường thành quân coi giữ, cho dù có trăm vạn đại quân cũng không sợ. Phân công xong 12 tòa ma pháp tháp thủ tướng, Ánạster gì ẩn còn tại phân công bộ đội, trận chiến tranh này không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn kết thúc, không chỉ có muốn phòng thủ, còn muốn tùy thời phản kích. Hạ phạ, ngươi phụ trách xuất lĩnh Long Lưng Kỵ sĩ đoàn, nếu như địch nhân Long Kỵ sĩ đánh vào khu vực, lập tức đem bọn hắn khu trục. Luật, ngươi phụ trách xuất lĩnh phá pháp người quân đoàn. Louis Garnier, ngươi phụ trách khống chế ảo thuật khôi lỗi quân đoàn. Tại Thái Dương Vương điều động hạ, toàn bộ ngân nguyện thành quân coi giữ đều đã trận địa sẵn sàng. Giờ này khắc này, thú nhân đại quân cũng triển khai tư thế, khởi sướng. tiến công. Bộ lạc tiến công quả nhiên có bài diện, đoạt thứ nhất thế công liền xuất động mười vạn đại quân, vô số thú nhân như thủy triều tuần hướng ngân nguyện thành, từ bốn phương tám hướng đồng thời khởi sướng tiến công. Bắt đầu. Trên tường thành không có phân công đến nhận chức vụ các người chơi trong lòng đều căng cứng nhìn xem càng ngày càng gần thú nhân bộ đội trong lòng mọi người nhưng đờ ờ ờ dần dâng lên một tia quái dị cảm xúc tới ta sát những này thú nhân làm sao cũng không mặc y phục đâu trên lầu tháp ma pháp các nghị viên cũng nhao nhao nghị luật lên đợt thứ nhất thú nhân bộ đội chừng mấy vạn kỳ quái là toàn bộ trần như nhộng chỉ mặc một đầu còn đùi tay cầm một cây phá dịu to bản phá một côn phá đoạn cùng liền ô ương ô ương hướng phía thành tường vào tới một bên chạy một bên hô hào khẩu hiệu vì bộ lạc lộc gạ tiên huyết cùng ví rượu đoạt tiền đoạt lảo đảo nương môn ô lạc. thật đúng là đừng nói, khí thế bên trên còn rất mãnh, chỉ là cái này trang bị cũng quá kém a. nạ, Sơ Dị ẩn, thái dương vương, như thế vùng hãn không sợ chết, thú nhân quả nhiên cùng trong truyền thuyết như thế hung hãn cùng dã, toàn lực khai hỏa, ngăn trở địch nhân tiến công. ma pháp tháp bên trong các pháp sư, nhau nhau bắt đầu đối ma lực tăng phúc trang bị rót vào năng lượng, từng viên to như ngôi sao to lớn áo thuật năng lượng cầu hướng phía trong đám người đánh tới, trầm muộn tiếng nổ để đại địa cũng vì đó rung động, mỗi một lần nổ tung đều có thể bánh sát mấy chục trên trăm thú nhân binh lính. rất nhanh tất cả ma pháp tháp cũng bắt đầu khai hỏa, trên tường thành các pháp sư. cũng cư cao lâm hạ hướng phía phía dưới nghiêng ra các loại hủy diệt ma pháp. Trong lúc nhất thời hỏa diễm cùng tiệm điện, hàn băng cùng áo thuật, hoa mỹ ma pháp quang mang bắn ra bốn phía luân vũ. Những này ngay cả cơ bản nhất áo giáp đều không có thú nhân binh lính, liên miên liên miên bị vây sát tại chỗ. Rất nhanh ngoài thành liền thơm ngang khắp đồng. Nhìn trên tường thành quý tộc các pháp sư vui vẻ ra mặt. Ha ha, thú nhân quả nhiên đều là một đám dã man vô não ra thú, hoàn toàn là đi tìm cái chết à. Đây chính là ma pháp lực lượng, khiến cái này không học thức mọi rợ hảo hảo mở mang kiến thức một chút. Làm tốt, chính là muốn giáo hấn như vậy bọn họ. Nhưng mà các người chơi lại biểu lộ ngưng trọng. bọn họ lại là nhìn ra vấn đề những này đợt thứ nhất phái ra chạy trần chuồng thú nhân toàn mẹ nó là cấp một tiểu hào a Gơ rồ gỗ tà nhãn tà năng kỵ sĩ ha ha ha bọn này đần độn tinh linh quả nhiên vẫn là trùng kế cứ như vậy bọn họ hỏa lực phối trí liền hoàn toàn bị biết rõ ràng đại tù trưởng quả nhiên kế sách hay a bá đao vô tình bộ lạc đại tù trưởng ha ha điêu trùng tiểu kỹ mà thôi đối phó nở tờ cờ liền không thể dùng thông thường chiến thuật nhất định phải phát huy người chơi ưu thế để sách lược bộ người hào hào tập hợp một chút ngân nguyện thành hỏa lực bố cục trước giữa chưa ta muốn một phần kỹ càng tiến công kế hoạch những này thú nhân dĩ nhiên không phải bộ lạc binh lính lại thế nào có tiền cũng không thể như thế lãng phí a những này kỳ thật đều là mạo hiểm giả mà lại tất cả đều là mạo hiểm giả tiểu hảo mạo hiểm giả tuy nhiên sẽ không chết nhưng ở nội dung cốt truyện trong chiến dịch chết là sẽ treo hư nhược ba lần suy yếu một chàng trên cơ bản liền không có gì dùng cho nên vì có thể để cho mạo hiểm giả tốt hơn phát huy tác dụng bá đao vô tình dứt khoát hiệu triệu các người chơi mỗi người thành lập N cái cấp một tiểu hảo làm phá hồi đến, đến dùng dù sao tại ma pháp tháp toàn lực anh cách hạ hơn bốn cấp đại hào cũng đánh không được mấy phát chẳng bằng chức dùng tiểu hào tới thăm dò địch nhân bố cục thuận tiện cũng biến mất hao tổn một chút đối phương nước thuốc phép thuật. Bởi vì là cấp một tiểu hảo, ngay cả tân thủ nhiệm vụ đều không có làm, ngay cả đồ tân thủ chuẩn bị đều không có nhận lấy, mỗi người cũng chỉ có lúc vừa ra đời hệ thống tặng tân thủ vũ khí, bởi vậy hoàn toàn là chạy trần chuồng trạng thái. Giờ này khắc này, ngân nguyệt thành bên ngoài đã chất đầy chạy trần chuồng thú nhân thi thể, tràn diện hơi hơi hùng vĩ. Nhìn một chút, liền ngay cả đám lở tở cờ cũng nhìn ra không thích hợp tới. Chơi ạ, những này thú nhân chẳng lẽ đều không sợ chết sao? Điên, thật là điên. vậy hạ, xem ra nhất định phải điều động càng nhiều ma pháp dược tề mới có thể bảo trì dạng này hỏa lực. có lẽ hẳn là mở ra thái dương chi tỉnh nghe các quý tộc lao nhau đề nghị thái dương vương cũng lâm vào trầm tư hắn là thật không muốn động dùng thái dương chi tỉnh lực lượng áo thuật năng lượng loại vật này là có lực hút hiệu ứng đủ cường đại trưởng năng lượng có thể từ ma vương bên trong liên tục không ngừng hấp thu ma lực thái dương chi tỉnh vốn chỉ là một cái bình thường hồ nước chỉ là vừa lúc ở vào ma vong tiết điểm vị trí năm đó sủn sợ trái đờ gia tộc tiên vương đem một bình vĩnh hằng chi giếng nước giếng đổ vào trong hồ cố này thuần túy áo thuật năng lượng lập tức bắt đầu hấp thu ma vong bên trong ma lực không ngừng hấp thu tích lũy thái dương chi tỉnh bởi vậy sinh ra Cố năng lượng kia càng ngày càng mạnh, áo thuật năng lượng dần dần tản mát đến trong hồ nước, lại dần dần tản mát đến trong không khí. Toàn bộ quá trình tiếp tục gần vạn năm, mới có Thái Dương chi tỉnh bây giờ năng lượng cường đại, nếu như không đi phá hư, tiếp tục để Thái Dương chi tỉnh bảo trì vận chuyển, có lẽ tiếp qua mấy trăm hơn ngàn năm, Thái Dương chi tỉnh liền có thể trở thành chiếc thứ hai vĩnh hằng chi giếng. Cho đến lúc đó, tinh linh nhất tộc đem lần nữa trở thành thế giới này chủ nhân. Bởi vậy gần đây vạn năm qua, Thái Dương vương tộc đều duy trì một đầu tổ vấn, tùy tiện không thể vận dụng Thái Dương chi tỉnh lực lượng, chỉ là mượn nhờ Thái Dương chi tỉnh tản mát ra năng lượng tiến hành ma pháp tu luyện mà thôi. Dù sao chỉ là dạng này cũng đủ. Bởi vậy không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là thật không muốn phá hư cái này vạn năm đại kế. ẩn, Thái Dương Vương, không nội, địch nhân thế công còn không cách nào dung chuyển ngân nguyện thành phòng ngự. Giờ này khác này, liền ngay cả tường thành bên trên tỉnh linh các mạo hiểm giả đều nhìn không được. Chơi à, đám này bộ lạc người chơi quá mẹ nó tao, còn có thể làm như vậy. Cái này mẹ nó hoàn toàn không có kinh nghiệm a. Bộ lạc có thể phái tiểu hào đại quân đi tìm cái chết, tỉnh linh bên này lại không biện pháp làm, tỉnh linh mạo hiểm giả hiện tại tất cả đều là liên minh trận doanh, nghiêm ngặt bên trên rằng, bây giờ đến đây trợ chiến người chơi. đều là đến soát danh vọng còn có hơn phân nửa là hướng về phía sĩ vạn đà đến bây giờ hát nữ vương không còn trong thành giúp đỡ thủ thành mạo hiểm giả tuy nhiên ba năm vạn nhân thôi mà chính là đều là chạy thủ thành thời điểm thuận tiện soát kinh nghiệm cày đổ đến thái dương vương căn bản điều khiển bất động người nha ngay cả cái liên minh lãnh tụ đều không phải bất quá là một trung lập thế lực thủ lĩnh thôi a nghe ngươi giúp ngươi thủ thành vẫn là xem ở hát nữ vương trên mặt mũi. muốn để các người chơi xây tiểu hào làm phá hôi hắn cũng không có hạng này triệu lực huống hồ hắn cũng hoàn toàn không có cái này khái niệm chiến đấu một mực tiếp tục đến giữa trưa, thú nhân thê ngang khắp đồng, ở chuồng thú nhân tiểu hảo thi thể từ thành tường một đường kéo dài đến thú nhân doanh địa. Thái Dương Vương tuy nhiên vẫn là mặt trầm như nước, nhưng sắc mặt thương bạch đã bại lộ nội tâm của hắn kinh hãi. Trước đó tiếp vào liên minh cùng bộ lạc chỉ báo, tác phẩm vẫn xuôi rơi mạnh biến thái, hắn vẫn ít nhiều có chút xem thường. Bây giờ rốt cục kiến thức đến, cường đại là không nhìn ra, nhưng biến thái là thật biến thái. Mà ở ngoài thành bộ lạc trong đại doanh, nhìn xem sách lược bộ đưa lên tiến công kế hoạch, Bá Đao vô tình hài lòng ở đầu. Truyền mệnh lệnh của ta, chuẩn bị công thành. Tấu chương xong, chương 466 Phượng Hoàng Chi Vương. Bá Đao vô tình tuy nhiên mặt ngoài vẫn đạm phong khinh tính trước kỹ cạng, nhưng thì thật tại nội tâm chỗ sâu, hắn vẫn có chút hoảng, trước kia không phải đại tổ trưởng, chỉ là một cái thị tộc thủ trưởng, cũng không có cảm giác đến cái gì áp lực. Bây giờ thành bộ lạc đại thủ trưởng, lại phát hiện cái này đại tổ trưởng thật không phải tốt như vậy làm. Lần này phát động lần thứ ba thú nhân chiến tranh, chọn vẹn điều động hơn 50 vạn đại quân, tập kết các loại siêu phẩm binh chủng, cường đại như thế quân thế, vẹn vẹn thời gian nửa năm, chỉ dựa vào tự nhiên tích lũy căn bản không có khả năng tích lũy ra nhiều như vậy bộ đội, hoàn toàn là dựa vào tiền mới làm ra đến. Lại thêm người ăn ngựa uy, hải lượng vật liệu chiến tranh cùng quân đội bảo trì phí dụng vẹn vẹn nửa tháng liền tiêu hết mấy ngàn vạn nếu như một trận chiến này đánh không thắng vậy cái này mấy ngàn vạn coi như hoàn toàn đổ xuống sông xuống biển nha đến loại tình trạng này chiến tranh thắng bại đã không chỉ là trò chơi thể nghiệm sự tình mà chính là chân chính quan hệ đến thân gia thế mạng công ty hương suy kia là tuyệt đối không thể thất bại mà lại bá đạo vô tình rất rõ ràng đừng nhìn ngân nguyện thành tứ cố vô thân giống như rất dễ bắt nạt dáng vẻ nhưng vô luận là liên minh hay là đêm tối chỉ sợ đều chú ý đâu một khi giới thành đóng nhiên binh lâu này không chừng liền bị trong ngoài giáp công bộ lạc đại quân cô treo hải ngoại Một khi bị cắt đứt đường lui, cũng là có toàn quân bị diệt nguy hiểm. Cho nên hắn đã làm tốt kế hoạch, nhất định phải tận khả năng nhanh đánh hạ Ngân Nguyệt Thành, càng nhanh càng tốt. Một trận chiến này là tuyệt đối không thể kéo, càng kéo liền càng có khả năng ngoại ý muốn nổi lên. Đây cũng là vì cái gì hắn mười phần thống khoái liền cho hết ảnh trọng lâu 1.000 ngàn vạn đến mua hắn phá hư Phủ Văn Kết giới nguyên nhân. Bây giờ Phủ Văn Kết giới đã phá, lần này hắn thế tất yếu một hơi cầm xuống Ngân Nguyệt Thành. Chỉ cần có thể đánh hạ tòa thành thị này, trước đó hắn vào đi đầu tư liền có thể cả gốc lẫn lãi kiếm về. Chuyện cho tới bây giờ là liều mạng thời điểm. mấy chục vạn đại quân, mấy ngàn vạn đầu tư, thành vương thắng bại đều ở đây chiến dịch. nghĩ tới đây, bá đạo vô tình hào khí tỏa ra, hắn một đá dưới hông tỏa kỵ, cơ địa ngục giã chư liền xông lên một khối đã mất đi năng lượng phủ văn cự thạch phía trên. trung quanh thú nhân ánh mắt nhất thời nhìn qua. đối mặt với trung quanh vô số bộ lạc chiến sĩ, bá đạo vô tình bắt đầu một phen sụp sôi diễn giảng. anh hùng sở trường, bộ lạc ý chí phát động. bá đạo vô tình, bộ lạc đại tổ trưởng, bộ lạc các dũng sĩ, các thú nhân, đến từ giờ dậy nọ các chiến sĩ, ta là các ngươi đại tổ trưởng bá đạo vô tình. hôm nay chúng ta đứng ở chỗ này là vì thắng được thắng lợi, thắng được vinh diệu. Một trận chiến này, chúng ta nhất định phải thủ thắng. đã từng chúng ta thảm tao thất bại, hủy diệt giả hát thủ cùng họ vừa dìm hai vị đại thủ trưởng tuần tự bỏ mình, bộ lạc dũng sĩ si chạy xôi vô số tiên huyết, chúng ta không thể không lui về hắc ám chỉ môn. Những cái kia liên minh cặn bã khinh thị chúng ta, xưng hô chúng ta là phế vật. Nhưng bộ lạc tuyệt không phải phế vật, nói cho ta các thú nhân, các ngươi là phế vật sao? Không, các ngươi là không sợ dũng sĩ, là thiết huyết chiến sĩ, là vô địch chinh phục giả, là vô tình kẻ giết chóc. Hôm nay liền để những cái kia mềm yếu các tinh linh mở mang kiến thức một chút thú nhân lợi hại, mở mang kiến thức một chút bộ lạc vinh diệu. đi chiến đấu đi chiến sĩ của ta nhóm dùng cương thiết cùng lợi nhận xé nát địch nhân của chúng ta dùng tiên huyết cùng thắng lợi đến để bộ lạc một lần nữa thắng được vinh diệu phen này sụp sôi diễn giảng thành công kích thích thú nhân sĩ khí hống hống hống vì bộ lạc lộc gạ không thắng lợi không bằng chết tại trấn thiên trong tiếng hô thú nhân sĩ khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dâng lên đạt tới xác định vị trí bá đao vô tình một phen diễn giảng đem chính mình cũng cho chỉnh nhiệt huyết sôi trào vung lên chính phủ tiến công theo một tiếng này ra lệnh mấy chục vạn bộ lạc đại quân đồng thời hành động Cùng trước đó những cái tiêu tiểu hảo pháo hôi mù quáng tiến công hoàn toàn khác biệt bộ lạc đại quân lấy nghiêm chỉnh trận hình có làm huấn luyện từ ba phương hướng đồng thời khởi sướng tiến công đợt thứ nhất xuất kích chính là lang kỳ binh bọn họ sắp hàng tán loạn trận doanh diễu võ dương ai tại dưới tường thành lao vùn vụt mà qua dẫn tới đợt thứ nhất ma pháp tháp đánh kích bởi vì đội hình phân tán cũng không có tổn thất quá nhiều đơn vị thừa dịp ma pháp tháp bổ sung năng lượng ở giữa mấy trăm chiếc xe bắn đá mấy chục bãi đất cao ngục hỏa chiến xa bị đẩy lên khoảng cách thành tường mấy trăm mét khoảng cách xa theo thú nhân đốc quân ra lệnh một tiếng địa ngục hỏa thiếu đốt hỏa diễm cự thạch đàng không mà lên hướng phía ma pháp tháp vanh ra trên bầu trời vạch ra từng đạo lôi kéo về lửa ngay giận chỉ tháp cùng nguyệt dận chỉ tháp trở thành đầu tiên tập kích mục tiêu cái này hai tòa ma pháp tháp vào chỗ tại ngân nguyện thành cửa chính hai bên là bảo vệ thành môn trọng yếu pháo đài ầm ầm ầm ầm tiếng nổ liên tiếp hóa lực không thể bảo là không mãnh nhưng ma pháp tháp bên trong các pháp sư đã sớm kích hoạt ma pháp tháp phòng hộ đông nhiên một trận này bão hòa công kích tất cả đều bị tâm chắn năng lượng thành công chống lại nhưng mà lúc này mới vẹn vẹn chỉ là bắt đầu đâu xe bắn đá còn đang không ngừng phát sạng ngay sau đó Mấy cái địa ngục hỏa ác ma liền tại tháp hạ hố bom bên trong chậm rãi leo ra, bắt đầu đối ma pháp tháp tường ngoài đập mạnh. Bá đao vô tình, bộ lạc đại tổ trưởng, bộ binh xuất kích. Bốn cái chiến đoàn tiếp cận hai vạn thú nhân chiến sĩ lập tức hướng phía thành tường bánh liệt phóng đi, công thành xe, xe thang mây, địa tinh công binh, o ương o ương khởi xướng tiến công. Lúc này ma pháp tháp đã bổ sung năng lượng hoàn tất, nhưng mà đối mặt nơi xa xe bắn đá uy hiếp cùng dần dần dù sao thú nhân bộ binh song trọng uy hiếp, ma pháp tháp quả quyết lựa chọn hướng phía xe bắn đá phát xạ hỏa lực. Cái lựa chọn này trên tổng thể vẫn là sáng suốt, dù sao trên tường thành còn có số lớn quân coi giữ, những này thú nhân bộ binh giao cho bọn hắn là được. Những này tinh linh pháp sư cũng bắt đầu chuốt xuống hỏa lực. Ngân Nguyệt Thành ưu thế lớn nhất cũng là pháp sư đủ nhiều, các vương quốc trên tường thành thả đều là cùng tiến thủ, chỉ có Ngân Nguyệt Thành có thể coi pháp sư là thông thường viễn trình bộ đội đến lính dùng. Dây đặc hỏa cầu thiểm điện đánh phía phía dưới tường thành, báo hòa ma pháp công kích ngạnh sinh sinh đem tiến công thú nhân quân đoàn ngăn tại thành tường 50m bên ngoài một đầu giới tuyến bên ngoài. Bá đao vô tình Bộ lạc đại tụ trưởng, phi long kỵ sĩ xuất kích, thanh lý trên thành không ngực, trốn con rơi kỵ sĩ chuẩn bị công kích thành tường. Mấy ngàn phi long kỵ binh, phô thiên cái địa bản hướng phía đầu tường bay đi, ngân nguyệt thành bên trong long ưng kỵ sĩ đoàn lập tức lên không tác chiến, phi long kỵ sĩ cùng long ưng kỵ sĩ chém giết cùng một chỗ, không nhượng bộ chút nào, không ngừng có bị đánh giết đơn vị từ không trung rơi xuống. Thi thể cùng tiên huyết như mưa rơi rơi xuống. Thừa dịp không quân lẫn nhau dây dưa thời cơ, trốn con rơi lập tức tiến vào chiến trường, bắt đầu không chút kiêng kỵ đối trên tường thành ném tiêu đạn bom. Chổn con rơi không chiến năng lực đáng lo. nhưng cái này ném bom công phu lại quả thực lợi hại. Theo từng đoàn từng đoàn bom tại trên đầu thành nổ vang, các pháp sư nhất thời tử thương thảng trọng. Thái Dương Vương nhìn sắc mặt nghiêm trọng, bộ lạc siêu phàm bình trùng so hắn dự liệu còn cường hãn hơn, không quân bộ đội số lượng vượt xa ngân Nguyệt thành bên này. Nhất định phải tiến hành phản chế, nếu không thành tường liền nguy hiểm. A ẩn, Thái Dương Vương, thủ vững cương vị cẩn thạ lặt các chiến sĩ, không muốn lùi bước. Gia viên của chúng ta ngay tại sau lưng, các hải tử của ta là thời điểm hiện ra Thái Dương Vương tộc uy nghi. Đến bên cạnh ta đến, để chúng ta cùng một chỗ triệu hoán phật hoàng. Rất nhanh mười mấy tên không có phân phối nhiệm vụ vương tử công chúa liền bị ẩn triệu tập đến cùng một chỗ, tại Ngân Nguyệt Thành bên trong trên đất trống, mười mấy tên nguyên tố sử cũng đã triệu tập lại, dưới sự chỉ huy của ẩn mỗi sáu người phối hợp một vị vương thất thành viên, tạo thành một cái triệu hoán pháp trợ. Chuẩn bị bắt đầu tiến hành tập thể triệu hoán. Bọn họ muốn triệu hoán, lại là đến từ hỏa nguyên tố vị diện cường đại nguyên tố sinh vật, Phượng Hoàng. Sớm tại vài ngàn năm trước, tại đối nguyên tố ma pháp quá trình nghiên cứu bên trong sủng sở chạy đỡ gia tộc tiên vương là thành công triệu hoán phượng hoàng chỉ vương cũng cùng phượng hoàng nhất tộc ký kết khế ước lấy dâng lên cường đại ma lực cùng tài liệu quý hiếm làm đại giá thu hoạch được triệu hoán phượng hoàng năng lực tuy nhiên phượng hoàng loại này kỳ lạ sinh mệnh có cái đặc điểm chúng nó cũng không phải là bình thường trên ý nghĩa sinh mệnh hình thái không cách nào tại vật chất vị diện thời gian dài dừng lại bởi vậy chỉ có tại thời chiến mới có thể triệu hoán mà lại chỉ có thái dương vương tộc mới có tư cách triệu hoán phượng hoàng bởi vậy mấy ngàn năm qua phượng hoàng tham chiến số lần vô cùng ý thấy nhưng là cho tới bây giờ dạng này nguy nan trước mắt cái này cổ lão khế ước đương nhiên phải phát huy được tác dụng ạ nạ sợ gì ẩn việc nhân đức không được ai cái thứ nhất bắt đầu triệu hoán một bên dơ cao pháp trượng hội tụ ma lực một bên cao giọng ngầm sướng cổ lao chú ngữ đến từ hỏa nguyên tố vị diện cổ lão tồn tại a sinh hồng chi linh vũ, liệt diễm chi khu sắc, niết bản không chết chi nguyên tố sinh mệnh a ta lấy hỏa diễm tinh hoa hiến tế của ngươi ta lấy ma pháp năng lượng triệu hoán của ngươi ta lấy vĩnh hằng lời thể trói buộc của ngươi bằng vào ta chi tổ tiên cùng các ngươi cổ lão khế ước làm tên ta triệu hoán ngươi giáng lâm thế giới này trên mặt đất một cái cự đại từ hỏa diễm phát hỏa mà thành ma pháp trận chậm rãi hiện hiện một con xích hồng sắc phượng hoàng phát ra một tiếng chói thai vang lên từ ngọn lửa kêu bên trong phóng lên tận trời vượt qua trăm mét hai cánh hoàn toàn do liệt diễm cấu thành xích hồng sắc liệt diễm cơ hồ thiêu đốt bầu trời phượng hoàng chi vương áo nóng dược khí tức để nguyên tố sư nhóm cái chán đầy mồ hôi không khí cũng vì chỉ vàng mèo nhìn xem này xinh đẹp nhiệt liệt to lớn hỏa điều ở trên bầu trời tùy ý xoay quanh thái dương vương trong lòng nhất thời một trận hưng phấn cường đại như thế lực lượng nhỏ bé thú nhân lại như thế nào có thể đối kháng cái này còn vẹn vẹn chỉ là đồ chim. Trong lịch sử chỉ có Thái Dương Vương tộc mới có thể triệu hoán phượng hoàng, bởi vì sủn sở trái đờ gia tộc nhân khẩu không vượng, nhất mạch đơn truyền, bình thường mỗi lần chiến tranh chỉ có thể triệu hoán một hai con phượng hoàng. Còn tốt thế hệ này, Thái Dương Vương tộc nhân miệng có chút phù thịnh, chỉ là đại nguyên tố sứ liền đạt tới hơn mười vị nhiều, lúc này ở từng cái lớn tiếng tiếng ngâm sướng bên trong, trọn vẹn mười mấy con phượng hoàng được triệu hoán ra. Mặc dù so với phượng hoàng chỉ vương còn lại phượng hoàng đều nhỏ rất nhiều, nhưng đã đủ để miêu sát bộ lạc phi long kỵ sĩ. Những này phượng hoàng không chỉ có chiến đấu lực cường đại, còn tự mang bắn tung tóe tổn thương, quân xuất kích lúc uy lực càng khủng bố hòn. phóng xuất ra đẩy trời hóa diễm vừa đối mặt liền thiêu chết trên trăm phi long kỵ binh còn lại phi long kỵ binh cũng nhao nhao rút lui hết lần này tới lần khác phượng hoàng miễn dịch hóa diễm tổn thương trốn con rơi kỵ sĩ muốn xông lên tự bạo đều vô dụng nhất thời để không chiến tràng diện nghiêng về một bên đứng lên bá đao vô tình nhìn hơi kinh ngạc không nghĩ tới ngân nguyệt thành ngôi nhiều như vậy phượng hoàng còn tưởng rằng chỉ có kassas có thể triệu hóa đâu còn tốt bộ lạc bên này cũng có át chủ bài vô dụng bá đao vô tình bộ lạc đại tủ trưởng long kỵ sĩ xuất kích chương bốn trăm sáu mươi bảy số không binh khí xuất kích có thể đối kháng phượng hoàng chỉ có cùng là siêu phàm sinh vật cự long. Theo bá Đao vô tình ra lệnh một tiếng, trên trăm con Long Kỵ sĩ bay lên không, khởi sướng tiến công. Tuy nhiên Long Kỵ sĩ chất lượng cao thấp không đều, nhưng không chịu nổi số lượng đông đảo. Nhất là này mấy cái trưởng thành Cự Long, mỗi một cái dương cánh đều có 560m mét, mỗi một cái thượng diện đều có một thú nhân anh hùng điều khiển. Không chỉ có Cự Long có thể phun ra Long tức, sắp lá cả cự chiến, lưng rồng bên trên anh hùng đồng dạng chiến đấu lực kinh người. Một một tình huống không kém chút nào phổ thông vượng hoàng, mấy tên Long Kỵ sĩ hợp lực xuất thủ, vậy mà cùng vượng hoàng chi vương đánh cái chia năm năm. Này mấy cái nhỏ một chút vượng hoàng tức thì bị Long Kỵ sĩ bao vây không hề có lực hoàn thủ. mắt thấy tinh linh phượng hoàng bị cự long ngăn chặn, xe bắn đá cùng ma pháp tháp đang đối hoành, trên tường thành các pháp sư thì toàn bộ bị thú nhân công thành bộ đội hấp dẫn lực chú ý. bá đao vô tình không trần chờ chút nào, bá đao vô tình, bộ lạc đại thủ trưởng là thời điểm gogo khởi động số không binh khí. ô ô ô, tại một trận tiếng kèn tại trên trăm con nước vó châu cùng lôi tượng kéo lấy to lớn xe chuyển vận, đem từng khối gò núi thật lớn nham thạch lôi kéo đến trận địa trước, từ một đám qua long cự thú phí sức vận chuyển ghép lại với nhau, theo từng khối cự thạch bị sắp đặt đúng chỗ, một cái có thể xương quái vật khổng lồ địa ngục hỏa ác ma bị dần dần lấp lên. còn không có đứng lên, chỉ là này thể tích, liền để trên tường thành tinh linh các pháp sư dọa đến ngây người, cũng may đổ chơi kia nhìn âm u đầy từ khí cũng không nguy hiếp. Gờ dồ gò tà nhãn tự mình phụ trách khống chế đài này cường đại chiến tranh binh khí, nhìn xem chung quanh trận địa sẵn sàng thú nhân những thuật sĩ, hắn hài lòng gật đầu. Gờ dồ gò tà nhãn, tà năng kỵ sĩ, những thuật sĩ, hiện tại để những cái kia mềm yếu tình linh chứng kiến bộ lạc lực lượng chân chính đi. kích hoạt. ra lệnh một tiếng, hơn vạn thú nhân thuật sĩ bắt đầu hướng phía này to lớn địa ngục hỏa bên trong rót vào tà năng chỉ lực, tà năng ngọn lửa xanh lục dần dần, dần tại thân thể khổng lồ bên trên bốc cháy lên. nhưng như thế vẫn chưa đủ. gờ rồ cổ tà nhãn rơi lên trong tay phủ văn kiếm một đạo tà năng chỉ lực đột nhiên bắn ra vừa vận đem cái này to lớn địa ngục hỏa hai mắt nhóm lửa theo địa ngục hỏa trên người tà năng hỏa diễm nối liền cùng một chỗ cái này thân cao vượt qua 200 trăm mét quái vật kinh khủng rốt cục động ầm ẩm. đại địa tại rung động đang chiến đấu các pháp sư nhau nhau mở mịt ngâng lên con tới nhìn về phía phương xa ầm ầm titan cấp địa ngục hỏa suôn toẹt như sờ chậm rãi từ dưới đất đứng lên khi nó đứng lên thời điểm giống như một tòa núi cao từ trên đường chân trời dâng lên vượt qua hai trăm mét khủng bố cao độ to so lớn âm ảnh trực tiếp che đậy Thái Dương, ném xuống một đạo thật dài âm ảnh, vừa lúc bao trùm tại đầu tường vị trí. Những cái kia trên tường thành các pháp sư, trong lúc nhất thời tất cả đều dọa đến ngây người, người, đến mức quên thi pháp. Thẳng đến một tiếng gầm khét truyền đến, các ngươi thất thần làm gì? Tiếp tục chiến đấu. Mới rốt cục lấy lại tinh thần. Hô lên một tiếng này chính là ạ ẩn, vừa hoàn thành triệu hoán nghi thức trở lại đầu tường liền thấy cái này kinh dị một màn. Bị âm ảnh che đậy Thái Dương Vương sắc mặt tái nhợt, tay chân đều đang run rẩy, bộ lạc vậy mà như thế cường đại, nắm giữ lấy kinh khủng như vậy chiến tranh binh khí, cho dù cao ngạo như hắn, lúc này cũng không thể không thừa nhận. Lúc trước rời khỏi liên minh, có lẽ là một chiêu sai cờ. Đối mặt khủng bố như vậy địch nhân, ngân nguyệt thành lại nên như thế nào chống cự? Vậy hạ, chúng ta nhất định phải rút lui. Một bên tinh linh các quý tộc so hắn còn muốn sợ, những ngày tinh linh quý tộc sống an nhàn sung sướng quen, cơ hồ không sao cả trải qua chiến tranh, đứng trên thành tường dùng ma pháp khi dễ thu nhân còn không có cái gì, lúc này đối mặt sủ tợ dẻm được sợ khủng bố như vậy địch nhân, nhất thời cả đám đều dọa đến ngây người. Nhưng Thái Dương Vương rất rõ ràng lúc này quyết không thể rút lui, các tinh linh dựa vào thành tường còn có thể cùng cái này mấy chục vạn thú nhân đại quân vừa mới cương. một khi thành tướng thất thủ, bị hải lượng thú nhân xông vào trong thành, ngân nguyệt thành đem tất nhiên thất thủ. Tất cả im miệng cho ta. Thái Dương Vương hét lớn một tiếng, ma pháp cường đại khí chàng để chung quanh vì đó yên tĩnh. ẩn, Thái Dương Vương, Thái Dương chỉ tỉnh là tinh linh nhất tộc tương lai, cũng là tình linh lực lượng nguồn suối, không có Thái Dương chỉ tỉnh chúng ta sẽ mất đi hết thảy, bởi vậy không tiếc bất kỳ giá nào cũng muốn giữ vững ngân nguyệt thành, chiến đấu đi cờ đòi. Để chúng ta huyết chiến đến cùng. ạ hạ nã sợ gì ẩn sục sôi trong tiếng kêu à một, những này tình linh quý tộc cuối cùng từ trong sự sợ hãi khôi phục một chút lý trí, cắn răng bắt đầu đem các loại ma pháp mạnh nhất đánh phía địch nhân, đã là vì che giấu sợ hãi, càng thêm tìm kiếm sinh tồn. Lúc này mọi người cũng không có bảo tồn pháp lực ý nghĩ, một bình bình nước thuốc phép thuật rốt hết, ma pháp không cần tiền giống như đổ xuống. Phô thiên cái địa liệt diễm phong bạo, lưu tỉnh hòa vũ, các loại anh hùng cấp ma pháp cầm chú, các loại lĩnh chủ cấp tụ quần thi pháp. Tại không bảo lưu thực lực tình hồn dưới, ma pháp uy lực kinh khủng hoàn toàn phát huy ra. Trên tường thành đang công thành thú nhân bộ binh nhất thời bị ương. Huyết độ của bọn hắn thân thể tại ma pháp vênh tạc hạ liên miên liên miên đổ xuống, đây cũng không phải là dùng để hấp dẫn hỏa lực mạo hiểm giả tiểu hào, mà chính là chân chính bộ lạc quân đội, đều là vàng dòng bạc trắng chế tạo ra đến quân đội chính quy. Hai vạn quân đoàn trong chớp mắt liền thương vong hơn phân nửa lại một cái chớp mắt liền trên cơ bản đánh không, nhìn bá đao vô tình thịt đau vô cùng, cái này đều là tiền a mấy trăm vạn nói không có liền không có. Lại đến, lập tức lại là sáu cái chiến đoàn để lên đi. Dựa theo cái tốc độ này, một ngày này đánh xuống đoán chừng không có 10 vạn bộ binh đều lấp không hết. Tuy nhiên đây đều là cần thiết, chỉ cần thành tường vừa vỡ. Như thủy triều thú nhân sẽ đem tinh linh toàn bộ nghiền nát, số không binh khí xuất kích, ma năng cơ giáp chuẩn bị. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Titan kích địa ngục hỏa sủ tự rẽ vì sợ toàn thân thiêu đốt lên tà năng chi hỏa, nền bước lục thân không nhận tốc độ hướng phía thành tường đi đến, mỗi một chân hạ xuống đều có thể gây nên một trận quy mô nhỏ địa chấn, con hàng này là cái năm đầu thân thể tạo hình, hình thể dị thường đầy đạn, đừng thấy chỉ có hơn 200 mét cao độ, hình thể lại so từ vòng chi vực còn muốn một vòng to, trọng tải càng là vượt xa cự long loại này giá đỡ lớn phi hành sinh vật đơn vị. Sợ không phải phải có hơn vạn tấn nặng. theo rời thành tường càng ngày càng gần cái kia khổng lồ hình thể mang đến khủng bố uy áp cũng càng ngày càng mãnh liệt trên tường thành cấp pháp sư cơ hồ không tự chủ được liền thay đổi hỏa lực đem các loại ma pháp hướng phía sự tợ rẽ sở đánh tới nhưng mà địa ngục hỏa bản thân liền là ma kháng cực cao nguyên tố ác ma cái này sự tợ rẽ sở kháng tính càng là mạnh đến khoa trường phổ thông ma pháp quanh trên thân thể ngay cả cái phản hồi đều không có anh hùng cấp ma pháp không nhiều có thể đánh rơi ngàn tám sinh mệnh giá trị mà thôi này nham thạch to lớn tạo thành trên người thiếu đốt lên tả năng hỏa diễm bởi vì quá nồng đậm gần như từ lục sắc biến thành lam sắc Lúc này, liền ngay cả những vương tử kia đám công chúa bọn họ cũng trên đỉnh tới. Anh hùng kỹ năng, thỉnh quang diệt tuyệt. Anh hùng kỹ năng, nhật nộ viêm dương ba. Anh hùng kỹ năng, tuệ tinh chỉ nộ. Các loại đại chiêu tất cả đều hướng phía này sủ tờ rẹ mịt sở trên thân trào hỏi, sụ tờ rẽ mịt sở thanh máu rốt cục lộ ra tới. 1919-214-200.000. Vậy mà cao đến 200 vạn lượng máu. Chỉ từ HP bên trên giảng, so tử vong chỉ dự còn kinh khủng hơn. Đương nhiên. Cái đồ chơi này chân thực chiến đấu lực so với tử vong chỉ dực thậm chí ngũ đại long vương đều là kém xa tắp, Đừng nhìn hp siêu cao hình thể to lớn thịt một thót, nhưng không có bất kỳ cái gì kỹ năng, trí lực cũng tiếp cận về không. Vận hành tốn năng lượng siêu cao, cơ hồ không có cách nào khoảng cách dài hành động. Đối mặt viễn trình công kích cũng không có bất kỳ cái gì phản chế thủ đoạn. Tác dụng duy nhất, đại khái cũng là tại loại này công thành chiến bên trong, làm công thành vũ khí đến dùng dụng. Dù sao thành tường lại không có cách nào chạy mất. Cứ việc một đoàn đại pháp sư, đại ma đạo sư, đại nguyên tố sứ cùng một chỗ thi triển ma pháp tràng diện hoa lệ lệ kinh người. Nhưng Thái Dương vừa biết, muốn đối kháng này địa ngục kinh khủng lửa, dạng này còn chưa đủ, nhất định phải ngăn trở nó, là thời điểm vận dụng Thái Dương chi tỉnh lực lượng. Anataster Ẩn, Thái Dương Vương, các trưởng lão, các nghị viên, hiệp trợ ta, để chúng ta triệu hoán Thái Dương chi tỉnh lực lượng. Trung quanh tinh linh trong quý tộc nhiều tuổi nhất một đám người nhất thời vây quanh, 12 tên đại ma đạo sư đem Anataster Ẩn vây vào giữa. Bọn họ dơ cao pháp trượng, đem bọn hắn ý niệm cùng Thái Dương chi tỉnh kết nối đến cùng một chỗ, sau đó đem ma pháp năng lượng toàn bộ hướng phía Thái Dương Vương thể nội hội tụ mà đi. Từng đạo áo thuật năng lượng tạo thành quang tuyến đem bọn hắn lẫn nhau kết nối, nguyên mông ma lực tại ạ nã steri ẩn chung quanh hội tụ. Thân thể của hắn bị hoàn toàn ngâm tại áo thuật năng lượng bên trong, lực lượng cường đại để cả người hắn lơ lửng mà lên, thậm chí không cần sử dụng phụ không thuật. Dưới chân hắn, một cái cự đại pháp trận tùy theo hiện hiện. Ạ nã steri ẩn nỗ lực khống chế thể nội ma lực không đến mức mất khống chế, đem áo thuật năng lượng chuyển hóa thành hủy diệt ma pháp. Thái Dương Vương chung quanh đều bị quang mang mãnh liệt bao phủ, cả người giống như một cái cự đại kim sắc quan cầu. Quang minh càng ngày càng sáng, sau cùng giống như Thái Dương lơ lửng trên bầu trời thành tượng. Mười tên đại ma đạo sư vây chung quanh. không ngừng khống chế tản mát năng lượng cái này cấm chú được sáng tạo ra về sau còn là lần đầu tiên sử dụng rốt cục theo thái dương vương hai tay đẩy, năng lượng cứng đại nháy mắt đổ xuống mà ra thái dương chỉ tỉnh hủy diện xung kích một đạo hơn 2 mét thô năng lượng màu vàng nóng của sáng đối diện lanh ra vê anh cái này cột sáng chính giữa sủ tợ rẽ như sở ở ngực một nháy mắt này cấu thành sủ tợ rẽ như sở nham thạch to lớn đều bị năng lượng màu vàng nóng chỗ hòa tan Sủ tợ sở thanh máu điên cuồng hạ xuống trên người tà năng liệt diễm lúc sáng lúc tối tuy nhiên cự đại thể hình mang đến kinh khủng sinh mệnh giá trị nhưng vô cùng lớn lớn hình thể cũng sẽ để một chút phạm vi pháp thuật thu hoạch được điện ra tổn thương này 200 vạn lượng máu vậy mà trong trước mắt liền bị đánh nát 10 mấy vạn bá đao vô tình nhìn chính là nghiên răng nghiên lợi gờ rộ gỗ tả nhãn nhìn trọn mắt hốt mồm gờ rộ gỗ tả nhấn tả năng kỵ sĩ đại Tu trưởng không được à nhất định phải để nó triệt hạ đến nếu không số không binh khí sẽ hủy đi cái đồ chơi này tiêu hao vô số tài liệu quý hiếm tốn hao vô số giờ công lại thêm vận chuyển ví dụ phí tổn vượt qua ngàn vạn cái này nếu là hủy này đến thịt đau chết bá đao vô tình đại trưởng. ngậm miệng, phế vật vô dụng, tiến lên, cho ta tiếp tục đi tới, cho dù chết cũng phải đem thành môn anh mở lại chết. Bá Đao vô tình lúc này rất rõ ràng hắn đã không có lui lại chỗ trống, bởi vì cái gọi là nhất cổ tác khí lại mà suy ba mà kiệt. Hôm nay sĩ khí như hồng, nếu như không thể phá thành, như vậy tiếp xuống thế tất xa vào đến bền bị tiêu hao chiến bên trong, đây cũng không phải là hắn có thể tiếp nhận. Hôm nay hoặc là ăn gà, hoặc là ăn tiệc. Bị như thế gian dại, Gơ Dổ Cổ Tả Nhãn cũng quyết tâm vung lên phủ văn kiếm, cho ta tiến lên. Gơ Tả Nhãn phát ra tiếng công chỉ lệnh. Sùn cỡ rẽ như sở trên bản chất vẫn là cái chiến tranh binh khí, không có sợ chết khái niệm, thế là chịu lấy ma pháp sát thương không ngừng hướng về phía trước, chậm chạp nhưng lại không thể ngăn cản đi tới. Thái Dương Vương thấy càng thêm điên cuồng điều động ma lực, Thái Dương Chi tỉnh năng lượng lấy hắn vì lối ra điên cuồng phóng thích, có sáng càng ngày càng sáng, càng ngày càng thô. Rốt cục, anh Thái Dương Chi tỉnh lực lượng trực tiếp xuyên thủng sùn cỡ rẽ như sở cái kia khổng lồ thân thể, từ bên kia bắn đi ra. Sùn cỡ rẽ như sở cái kia khổng lồ thân thể đột nhiên đỉnh trệ xuống tới, giáp giáp giáp nhà. Nhàm thạch vỡ vụn thanh âm không ngừng truyền ra, này cao đến hơn 200 mét khủng bố chiến tranh binh khí. đột nhiên dừng lại một vết nứt từ chỗ lô hồng hướng phía trên dưới đồng thời kéo dài Sù đỡ rẽ như sơ này nguy nga thân thể hơi hơi lắc lư một chút ẩm vang đổ xuống thành công thái dương vương trong lòng kinh hỉ ma pháp rốt cục bị gián đoạn thái dương vương từ không trung chậm rãi bay xuống xuống tới ngắn ngủi vài phút công phu tóc của hắn tất cả đều biến thành rực rỡ màu trắng ra trên người càng là nước ra mấy chục đạo vết thương áo thuật năng lượng quang mang từ những cái kia vết thương từ thẩm thấu ra nhìn nhìn thấy mà giật mình phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ từ nội bộ nổ tung đồng dạng Hắn trông phát trượng miệng lớn thở hổn Phong thích cường đại như thế áo thuật năng lượng, liền xem như Thái Dương Vương tộc thân thể cũng vô pháp tiếp nhận lực lượng này phản phệ. Án gì Ấn rất rõ ràng, tính mạng của hắn chạy tới cuối cùng, nhưng tất cả những thứ này đều là đăng giá, chỉ cần. Nhưng mà một giây sau, này biểu lộ như chút được gánh nặng liền đông. Kết ở trên mặt, Sutorze như sợ cái kia khổng lồ thân thể vậy mà hướng phía ngân nguyệt thành phương hướng ngã xuống, một cái công chúa tay mắt lanh lẹ ôm chặt lấy hắn một cái thoáng hiện truyền tống qua một bên. Một giây sau, một tiếng ầm vang tiếng vang, Sutorze như này hơn vạn tấn thân thể khổng lồ trực tiếp đặt ở trên tường thành. đem thành tường trực tiếp áp sập một mảng lớn nhất thời đem một cái cự đại người sống bạo lộ ra mà tại lỗ hổng mắt khác vô số thú nhân ngao nhao lộ ra cùng nhiệt biểu lộ hướng phía lỗ hổng tuân đi qua chương 468, phá thành xong toàn xong nhìn xem ẩm vang sụp đổ thành tưởng A Na Sterji ẩn trong lòng nhất thời thật lạnh hắn vừa mới phóng thích một cái cường đại cấm chú ma pháp áo thuật năng lượng ăn mòn để thân thể của hắn gần như sụp đổ ngay sau đó liền gặp chứng ngân nguyệt thành tưởng sụp đổ đả kích cực lớn phía dưới để thân thể của hắn cùng tâm linh đều thụ trọng thương cả người một nháy mắt trở nên vô cùng chán nản, lại có chút không biết làm sao đứng lên. Tâm tính trực tiếp băng. Cũng may lúc trước hắn đã đem các tri bộ đội chỉ huy quyền chuyển xuống xuống dưới, lúc này tự nhiên có lĩnh quân anh hùng lĩnh chủ làm ra hướng đối. Cách lỗ hổng gần nhất chính là dậy bá tức xuất linh áo thuật khôi lỗi quân đoàn, ra lệnh một tiếng, mấy chục đài cao năm sáu mét áo thuật khôi lỗi lập tức hướng phía lỗ hổng chắn đi qua. Đằng sau đi theo chính là tính ra hàng trăm tinh linh chiến sĩ cùng các pháp sư. Cái này mấy chục đài áo thuật khôi lỗi xếp thành một loạt, giống như một đạo thành tường hướng phía từ lỗ hổng tuân ra thú nhân bộ binh vượt tới. Lập tức ngay tại chỗ lỗ hổng cùng thú nhân quân tiên phong chém giết cùng một chỗ. cũng may thành tường chỉ bị áp sập một mảnh hai bên trên đầu thành vẫn có pháp sư tồn tại lúc này ở trên cao nhìn xuống hướng phía chỗ lỗ hồng phóng thích ma pháp đánh gây thù nhân bộ binh binh tuyến cuối cùng đem lỗ hồng cho miễn cưỡng ngăn chặn cùng lúc đó càng nhiều bộ đội cũng nhao nhao hướng phía lỗ hồng chạy tới xong toàn xong thái dương vương còn tại tự mình lẩm bẩm tuy nhiên lỗ hồng bị tạm thời ngăn chặn nhưng thú nhân đại quân thực tế quá nhiều tình linh quân đội số lượng có hạn chỉ sợ ngăn cản không bao lâu tinh linh kiềm thánh không phụ vương sự tình còn chưa kết thúc chỉ cần ngăn chặn lỗ hồng hết thể liền còn dễ nói tại cái này nhỏ hẹp lỗ hổng số lượng của địch nhân ưu thế không cách nào phát huy chúng ta còn có thể tiếp tục chiến đấu vì cẩn thạ lặt nhân dân chúng ta nhất định phải huyết chiến đến cùng thái dương vương nghe rốt cuộc khôi phục một chút tâm tính người nói không sai nhất định phải huyết chiến đến cùng hắn giang chống đỡ lấy thân thể chuẩn bị tiếp tục chiến đấu lại lảo đảo kém chút ngã sắp xuống một bên nâng hắn tỉnh linh công chúa vội vàng kéo lại hắn thành tường bên này tỉnh linh vương tộc lửa lửa muốn phủ kín lỗ hổng cùng lúc đó ngoài thành bộ lạc các lãnh tụ lại hoàn toàn là một cái khác bộ hình dáng nhìn xem mở ra lỗ hổng Bá đao vô tình trong lòng nhất thời thở một hơi, mẹ nó hù chết, không nghĩ tới ngay cả số không binh khí đều cho lật làm rớt, còn tốt thời khắc cuối cùng đánh xuyên thành tượng, cái này nếu là thất bại thật là gặp quý. Hiện tại chỉ cần giết vào thành đến liền thắng. Bá đao vô tình, bộ lạc đại thủ trưởng, tiến công, toàn diện tiến công, như thủy triều thú nhân hướng phía lỗ hổng tiến lên. Ma năng cơ giáp xuất kích. Mười mấy đài thân cao năm 50 mét cự hình ma năng cơ giáp. Tại tà năng động cơ thôi động hạ, nền bước cầm ẩm rung động tốc độ, tại một mảnh tiếng oanh minh bên trong, hướng phía thành tường đệ tới, mặc dù so với sủ tờ dạ mi sở kém không ít, nhưng cùng ma pháp khôi lỗi so sánh, này lại là hạc giữa bảy gà tồn tại. Những này ma năng cơ giáp đủ để phá hủy ngân nguyệt thành thành tường, mở rộng ưu thế. Phái ra công thành bộ đội, bá đao vô tình nhưng vẫn là không yên lòng. Thành nội địch nhân tất nhiên tụ tập kết binh lực dự vững lỗ hổng, nhất định phải phái ra có thể một cái búa hòa âm bộ đội. Hắn nhìn về phía trung quanh thú nhân các quốc quân, không nhìn mọi người xin chiến, đem ánh mắt rơi vào gã rột trên thân. Bá đao vô tình, bộ lạc đại thủ trưởng Gargos, ngươi biểu hiện thời điểm tiến đến, xuất lính ta cũ cạ long vệ đội, xông qua cái kia lỗ hổng, đừng có ngừng, một hơi đánh xuyên qua địch nhân phòng tuyến, đi thôi, vì bộ lạc. Gargos địa ngục gào thét, bá đạo đốc quân, là đại tù trưởng, vì bộ lạc. Đối mặt với trước nay chưa từng có khiêu chiến cùng bình rượu, Gargos biểu hiện tỉnh táo dị thường, ở trung quanh thú nhân đốc quân một đám ánh mắt hâm mộ bên trong, tiếp nhận binh lính đưa tới áo kim chiến phủ, huyết hống bị lao tra lấy đi, chỉ có thể dùng cái này chịu được. 3000 cũ cạ long thủ trưởng vệ đội bị tụ hợp lại. Đây là Bá Đao vô tình vì tự thân an toàn đặc biệt xây dựng cấm vệ quân, thuần một sắc tinh anh đơn vị, từ các lớn thị tộc bên trong điều tinh anh chiến sĩ tổ kiến mà thành, tuy nhiên không phải siêu phạm bình chủng nhưng cũng không kém chút nào siêu phạm bình chủng, cái này 3000 củ cạ Long vệ sĩ không chỉ có chiến đấu lực cường hãn, HP cực cao, mỗi cái đều có 2000 trở lên lượng máu, còn có mấy ngàn thi pháp giả phụ trách phụ trợ tác chiến. Bá Đao vô tình còn cố ý tìm người khai phát một bộ hoàn mỹ nhất cường hóa hệ thống, bảo đảm chỉ bộ đội này có thể phát huy ra lực chiến đấu lớn nhất. Đầu tiên mỗi người phát hạ một bình dược thủy. Ác ma chỉ huyết thức uống nóng, đồ uống tiêu hao phẩm, sử dụng Thu hoạch được một cái ác ma cuồng nộ tăng thêm, tiếp tục 24 giờ. Đồ vật giới thiệu, từ thâm nguyên ma vương ác ma chỉ huyết cùng nặng, bao nhiêu thảo được tỉ mỉ điều phối mà thành, ác ma chỉ huyết cùng bạo lực lượng được thành công giữ lại, cũng tránh uống người lâm vào vĩnh cửu loạn lạc. Đây là bộ lạc mới nhất khai phát ra chiến đấu tiếp tế phẩm một trong, làm ác ma chỉ huyết vật thay thế. Dù sao ác ma chỉ huyết uống hết dễ dàng mất lý trí, mà lại tà năng sẽ ô nhiễm hoàn cảnh, cũng dễ dàng bị thiêu đốt quân đoàn lợi dụng. So sánh dưới cái này ác ma huyết dược tề đã tốt lắm rồi, uống hết hiệu quả nhanh chóng, 24 giờ đợi dược hiệu biến mất lại có thể khôi phục như lúc ban đầu. ngay sau đó, vài trăm mét tắt mãn bắt đầu cho này chút vệ sĩ thực hiện thị huyết thuật, thị huyết thuật khiến cho người tốc độ di chuyển tăng lên 40%, công kích tốc độ tăng lên 25%. Lại có trên trăm tên thuật sĩ vì bọn họ thực hiện tà năng cùng nhiệt, tà năng cùng nhiệt gia tăng đơn vị tần suất công kích 75%, cũng lấy 4 điểm mỗi giây tốc độ lưu mất sinh mệnh. Tiếp lấy lại có những cái kia đến từ huyết hoàn thị tộc tiên huyết tư thế, đồng dạng đem huyết tinh cuồng bạo thực hiện trên người bọn hắn, huyết tinh cuồng bạo làm người cường độ công kích tăng lên 80 điểm, thu hoạch được ngoài định mức 5% bạo kích tỷ lệ. Ngươi môi đánh giết một cái có thể mang cho ngươi điểm kinh nghiệm đơn vị, nên hiệu quả đều sống ngoài định mức tăng lên 10%. Những này thú nhân bị liên tiếp 4 cái tăng bờ UFF ra chỉ lên, từng cái nhất thời giống như sắt thần phụ thể, toàn thân đều bước lên hồng quang. Tiếp lấy lại có gần đây vấn luyện thú nhân pháp sư, đem ra tốc thuật, man lực thuật, các loại pháp thuật ra chỉ lên đi. Sau cùng, lại mỗi người mặc lên một cái phản mà pháp hộ tuẫn. Cụ ô ý lên chuẩn bị kỹ càng tòa sói, 3000 cụ cạ long vệ sĩ, tại gạ rột dẫn đầu hạ, giống như một cỗ thế không thể đỡ dòng lũ phóng tới lỗ hổng. Giờ này khắc này, thành tường chỗ lỗ hổng chiến đấu đã lâm vào gai cấn. vô số pháp sư chen trúc tại hai bên trên tường thành, điên cuồng hướng phía chỗ lỗ hổng oanh kích lên ma pháp, thạch tường thuật, mạng nền thuật, dầu mỡ thuật, nê triệu thuật, hỏa tường thuật, điên cuồng tại chỗ lỗ hổng được phóng thích ra, ý đồ dùng ma pháp đến đem lỗ hổng một lần nữa ngăn chặn. mà bộ lạc bên này đồng dạng có thành bảy thuật sĩ, tát mãn, đem thiểm điện cùng hỏa diễm hướng phía trên tường thành đánh mạnh đi qua, càng có đại tắt mãn đối thành tường phóng thích địa chấn thuật, lấy mở rộng lỗ hổng phạm vi, vô số thú nhân chiến sĩ xông vào lỗ hổng, lập tức bị áo thuật khôi lỗi trận tuyến ngăn trở, tại vô số ma pháp anh kích hạ đổ xuống, đốt thành bụi, điện thành cốc. tình linh đồng dạng giết mắt đỏ. không ngừng có tình linh chiến sĩ vùi đầu vào cái này cối say thịt bên trong phủ kín lấy áo thuật khôi lội ở giữa lỗ hổng trong lúc nhất thời lỗ hổng cái này nho nhỏ một phiến khu vực giống như luyện ngục, thú nhân cùng tình linh huyết nhục thân thể trong cái này giống như nước bùn đầy đất đều là mà tại lỗ hổng chung quanh đồng dạng bộ phát chiến đấu kịch liệt tại cái này nguy vong trước mắt ngân nguyệt thành các tinh linh bộ phát ra lực chiến đấu lớn nhất liền ngay cả những cái kia không thế nào ra sức mạo hiểm giả đều bị cái này cuồng nhiệt không khí lây nhiễm anh dũng đứng lên liền ngay cả cường đại ma năng cơ giáp cũng vô pháp đạt thành bật phá hình thể khổng lồ thường thường trở thành tình linh pháp sư cùng ma pháp tháp ưu tiên đà kích mục tiêu tại báo hòa công kích đến mười mấy vạn sinh mệnh giá trị không nhiều có thể chống đỡ vài phút mà thôi ngay lúc này một đám thêm một đống bờ uff thú nhân manh nam giết tới Chi bộ đội này vừa xuất hiện lập tức gây nên trên tường thành tinh linh pháp sư chú ý phần tâm thính hải đại nguyên tố sứ đứng vững, nhắm ngay lỗ hổng bật hết hỏa lực này tinh linh vương tử tiêu gạo tính toán địch nhân công kích khoảng cách tính xong sớm đang muốn một cái liệt diễm phong bạo đập tới đông nhiên cảm giác được thấy lạnh cả người từ phía sau chuyển đến hắn còn chưa kịp gián đoạn pháp thuật đến cái thoáng hiện hoặc là tủ lạnh liền bị cự phụ chém bổ xuống đầu đem hắn trực tiếp chém thành hai khúc miểu sát còn lại chúng pháp sư kinh hãi xoay người sang chỗ khác một cái khôi ngô thú nhân thân ảnh tình lình trong không khí hiện hiện gầm địa ngục gào thét không biết lúc nào vậy mà xuất hiện tại đầu tường. gặp ủy đáng chết mau đưa hắn đánh xuống đối mặt cái này sát thần đồng dạng ra hỏa chúng pháp sư nháy mắt mê đầu tất cả mọi người chỉ lo chút xuống hỏa lực hoàn toàn không nghĩ tới sẽ bị dễ dàng như thế cẩn thân còn chưa kịp xuất thủ đã một cái đại phong xà quân qua tới kiếm nhận phong bạo Cương Thiết gió lốc chiến phủ tại chợt hẹp trên tường thành càn quét mà qua, nhất thời huyết nục vang tung tóe, huyết hồng tùy tiện xé nát tỉnh linh các pháp sư yếu đuối thân thể, xem thời cơ nhanh thoáng hiện chạy trốn, hơi chần chừ một lát lập tức trở thành búa hạ vong hồn. Một cái kiếm nhận phong bạo đạo qua đi, trong chốc mắt trên tường thành càn quét trống không. Nhưng vào lúc này, Gạ Dược xuất linh 3000 tinh nhuệ cũng đã giết tới. Nhìn thấy chỗ lỗ hổng hỏa lực yếu đi, Gạ Dược vô ý thức hướng phía trên đầu thành nhìn một chút, lại đẹp mắt đến dồn hướng về phía hắn hơi hơi gật gật đầu. Gạ Dược trong lòng nhất thời một trận hưng phấn. Phụ thân một mực tại thủ hộ giả hắn đâu, mình cũng không thể lạc hậu nha. thừa dịp pháp sư bộ đội còn chưa kịp gây dựng lại chỉ này hung hãn kỵ binh trực tiếp từ lỗ hổng giết đi qua bọn họ đối áo thuật khôi lỗi ở giữa khe hở trực tiếp khởi xướng công kích xuyên qua khe hở nháy mắt trong tay chiến phủ ra sức hướng phía áo thuật khôi lỗi bắt đuổi chỗ khớp nối chém mạnh đập mạnh tứ trọng cùng bạo trạng thái dưới thú nhân chiến sĩ vô cùng bí mãnh công kênh áo thuật khôi lỗi một đài tiếp một đài đổ xuống trong chớp mắt liền bị sông ngược lại một mạnh đối mặt cố này cường hãn thú nhân xung kích mắt thấy trận tuyến muốn sụp đổ thái dương vương phái ra tinh linh sau cùng vương bài bộ binh. Phá pháp người xuất kích phá pháp người là tinh linh nhất tộc đặc hữu siêu phàm bình chủng đem ma pháp cùng chiến kỹ kết hợp phối hợp trên thân phụ ma tinh linh áo giáp có thể chịu có thể đánh có thể ném ma pháp cũng có thể phản chế đối phương thi pháp đơn vị cho tới nay đều là làm vương gia vệ đội tồn tại cũng là thái dương vương sau cùng át chủ bài nhưng mà đối diện với mấy cái này bật hặc bánh nam mấy trăm vừa mới tụ hợp lại phá pháp người vẹn vẹn vừa đối mặt liền bị sông thất linh bắt lạc không gì khác trên lực lượng trên lệch quá lớn các tú nhân hoàn toàn dựa vào lấy một thân ma lực tăng thêm có phá ma hiệu quả ma sắc chính phủ dễ như chở bàn tay xé nát tinh linh này tinh mỹ áo giáp hông bạo thú nhân đụng bay thoát bài, chặt mặc huyết nụ, trong chớp mắt liền đem trận hình xé rách. phụ trách chỉ huy tỉnh linh lĩnh chủ còn nghị trọng trình đội hình, một cái vóc người cao lớn thú nhân đã vọt tới trước mắt. hắn vội vàng rút ra bộ kiếm chuẩn bị giao chiến, đồng thời một phát địa chói thuận định trụ đối phương tọa kỵ. nay thú nhân lại trực tiếp bỏ qua tọa kỵ, bay lên không trung vọt lên, đương đầu một búa, đem hắn cả người mang kiếm chặt thành hai nửa. Gà rốt đem chiến phủ từ tỉnh linh lĩnh chủ ở lượt rút ra, cảm giác lại học được, một chiêu này cũng coi là tuyệt học gia truyền. trong chớp mắt như thủy triều thú nhân liền theo lỗ hổng tràn vào tiền đến. tỉnh linh bên này rốt cuộc ngăn cản không nổi. Chạy tới chỉ viện tỉnh Linh Chiến Sĩ hoàn toàn không đủ tiêu hao. Mắt thấy trận tuyến bị triệt để vỡ nát, đến tiếp sau thú nhân ô ương ô ương xông vào thành đến, chúng vương tử đám công chúa bọn họ tất cả đều sắc mặt đại biến, xong, lần này thật xong. Ngân Nguyệt Thành bị công phá. Lỗ hổng một khi bị mở ra, liền triệt để giam không được, Ngân Nguyệt Thành toàn dân giai binh không nhiều tập kết 10 vạn bộ đội, trong đó còn có đại lượng bình dân pháp sư, xa xa ném cái hỏa cầu vẫn được, một khi bị thú nhân giết tới gần, căn bản không có chút nào chống đỡ chỉ lực. Giờ này khắc này, như thủy triều thú nhân đại quân bao phủ hết thảy. Tinh Linh vương tử cùng đám công chúa bọn họ vừa đánh vừa lui. tại đầu đường cuối ngõ cùng thú nhân đánh giáp lá cả dùng ma pháp đem mặt đất hóa thành đầm lầy dùng hỏa diễm nhóm lửa phòng ốc với tường nhưng mà cái này cũng vẹn vẹn chỉ có thể kéo dài một ít thời gian a một kiếm ném lăn một cái thú nhân mạo hiểm giả ản phạ đưa mắt nhìn một phía sắc mặt vô cùng khó coi đáng chết tại sao có thể như vậy lúc này mới vẹn vẹn một ngày mà thôi hắn không có tham gia bạo phong thành chi chiến làm thế nào cũng không nghĩ ra ngân Nguyệt thành sẽ bị một ngày công phá quan trọng vẫn là mạo hiểm giả có ít không có mạo hiểm giả làm phá hôi chỉ dựa vào nở cờ quân đội đến phòng thủ chết một cái liền thiếu đi một cái nếu như lúc này có mười vạn mạo hiểm giả tại làm sao có thể nhanh như vậy bị đánh băng? trái lại bộ lạc mạo hiểm giả quả thực là giết không thắng giết. nhìn xem cái này làm người tuyệt vọng tình huống, Thái Dương Vương lúc này lại ngược lại bình tĩnh trở lại. hắn đông nhiên tránh thoát một bên nâng nữ nhi của hắn, hít sâu một hơi, đem pháp trượng lần nữa dơ lên. a nà sờ gì ẩn, Thái Dương Vương, Ngân Nguyệt Thành đã luôn hãm, nhưng các ngươi không thể ở lại chờ chết, các ngươi đi thôi, các hài tử của ta, mang theo cẩn thạ lạc hy vọng rời đi nơi này, để cho ta tới cho các ngươi đoạt hậu. phụ vương, phụ vương chúng ta cùng đi đi. đúng vậy a phụ vương. nói xong mọi người đối thái dương vương giác quan nhưng vẫn là rất tốt tuy nhiên tính cách cao ngạo nhưng vóc người xoay a tại cái này nhan trị đương đạo nhân đại trời sinh liền để một đám các ngội tử rất có hào cảm cho dù là những cái kia đối vị này tiện nghỉ lao cha không có gì tình cảm người chơi nam lúc này cũng không khỏi có chút cảm động nói cho cùng loại này sinh ly tử biệt tiết mục trong hiện thực là rất khó gặp phải dù chỉ là trò chơi thể nghiệm ý nguyên để mọi người sầu nào không thôi nhất là mấy vị tương đối cảm tính người chơi nữ càng là ôm thái dương vương cánh tay khóc lớn lên thái dương vương thấy cũng là tuổi già lòng đều là chút hiệu thuận hải tử a nhưng cũng càng thêm kiên định quyết tâm của hắn thân là tỉnh linh nhất tộc quốc vương ta nhất định phải vì ta vương quốc mà chiến đấu tiếp đi nhanh đi các hải tử của ta đừng để ta hy sinh lãng phí tuy nhiên bị bộ lạc vây quanh nhưng tinh linh chính là không bao giờ thiếu truyền thống ma pháp chỉ cần muốn đi vẫn thật là lưu không được tại hoàng cung trên quảng trường mấy vị đại pháp sư liên thủ triệu hắn một cái cự hình truyền thống môn đại lượng tinh linh quý tộc cùng bình dân hướng phía truyền thống môn bên trong bỏ chạy chúng người chơi cũng không phải bất tài đã muốn đi vậy sẽ phải tận khả năng nhiều rút lui thị dân trận này rút lui mười phần vội vàng trước đó hoàn toàn không có nghĩ qua ngân nguyệt thành sẽ một ngày thất thủ, còn tốt hoàng cung bản thân liền là một tòa pháo đài, trên tường thành có mấy tòa tiểu hình ma pháp tháp có thể cung cấp hỏa lực chi viên, tại công thành binh khí không có vào trước đó, còn có thể đỉnh một trận. giờ này khắc này, bá đạo vô tình đã xuất linh quân đội rết vào trong thành, theo cửa chính đại đạo một đường xâm nhập, nhìn xem chung quanh tiêu đốt thành thị cùng vô số thi hải cười lên ha ha, ha ha ha ha, họ uổng dìm tiến đánh bạo phong thành dùng mấy tháng, ta tiến đánh ngân nguyệt thành một ngày liền giải quyết, đây chính là trên lệ a. đại tù trưởng, tinh linh đang trong vương cung tiến hành phản kháng cuối cùng, bọn họ còn đang không ngừng rút lui bình dân. Chạy mất một chút không quan hệ, tù binh không cần loạn giết, phái bộ đội đi tiên công quốc hộ, đúng, trước phái bộ đội đi chiếm Linh Thái Dương chỉ tỉnh. Thái Dương chỉ tỉnh ngay tại Ngân Nguyệt thành phương Bắc, xuyên qua Ngân Nguyệt thành chính là. So với Ngân Nguyệt thành quốc hộ, Thái Dương chỉ tỉnh giá trị còn muốn lớn hơn một chút. Bá Đao vô tình một bên hạ đạt các loại chỉ lệnh, cái này một thanh đầu tư xem như vững vàng, tuy nhiên còn không có hoàn toàn vững vàng, tiếp xuống, Thái Dương chỉ tỉnh khai phát nhật trình liền muốn đề lên. Tấu chương xong, chương chín, Thái Dương chi tỉnh tổng quát khai phát kế hoạch. Giờ này khắc này, Ngân nguyện thành đã triệt để lâm vào hỗn loạn. Thành thị trung quanh chưa luôn hãm mà pháp tháp còn tại chống cự, nhưng đối với chiến cục đã vu sự vô bổ. Có thấy tình thế không ổn nhanh tinh linh anh hùng đã chuyển tống rời đi, thoát đi chiến trường, cũng có giống phạ, gạ là gì? Loại này có chút đảm đương, còn tại ý đồ cứu ra càng nhiều bình dân, càng có giết mắt đỏ. Xuất lĩnh bộ đội tại trong thành thị cùng thú nhân triển khai tàn khốc chiến đấu trên đường phố, chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Mà tại thành thị bên trong, những cái kia đánh vào thành thị các mạo hiểm giả, lại hoàn toàn lâm vào đánh cướp triều dân. Đây chính là mò cá phát tài rất tốt thời cơ a, Tùy tiện cắt rơi mấy vũ khí thương nhân, kỹ năng huấn luyện sư này rơi xuống bảo vật liền biến đi. phong đấu giá tiệm thợ rèn tiệm châu máu ma pháp quyển trục cửa hàng tất cả đều trở thành các mạo hiểm giả trong mắt thịt mỡ chớ đừng nói chi là còn có rất nhiều tinh linh quý tộc hào trạch đại viện bên trong cất giữ các loại bảo vật nhiều vô số kể dù là đoạt chút vàng bạc bộ đồ ăn đều có thể bán không ít tiền lúc trước công phá bạo phong thành thời điểm liền có không ít người kiếm bụt bây giờ cái này ngân nguyệt thành giàu có ở xa bạo phong thành phía trên càng là không thể bỏ qua dạng này cơ hội tốt thú nhân các mạo hiểm giả nhao nhao thoát ly đốc quân các tù trưởng chỉ huy diên phần mình phân tán ra đến có thành quần kết đội tiến đánh quý tộc Việt lạc có tốt năm tốt ba chặn giết lạc đàn tỉnh linh nở đỡ cờ cũng có độc lai like, độc vãng cao thủ người chơi ý đồ mở ra những cái kia ngày bình thường không cho vào bí ẩn địa đồ không chỉ có bộ lạc mạo hiểm giả tại cướp bóc phát tài liền ngay cả liên minh mạo hiểm giả đều gia nhập vào cướp bóc bên trong dù sao ngân nguyệt thành là trung lập thế lực đoạt cũng liên đoạt lao thử cho các ngươi thủ thành ra khí lực lớn như vậy đoạt ít đổ lại tính được cái gì thỉnh thoảng bộ lạc cùng liên minh mạo hiểm giả còn muốn chơi lên một khung thậm chí còn có bộ lạc cùng liên minh mạo hiểm giả hợp tác công phá tình linh hào trạch sự tình phát sinh những cái kia tình linh mạo hiểm giả bởi vì là quê hương đối Ngân Nguyệt Thành địa hình tương đối quen thuộc, càng là sung làm dẫn đường. Đảng nhân vật, Bá Đao vô tình nhìn trước mắt là cục, lại là cho mày, mẹ nó mấy tên khốn kiếp này đoạn trang bị là thật không khách khí A lao tử đánh lên ức công phá Ngân Nguyệt Thành, có thể đều thành phát tài của các ngươi cơ hội. Tuy nhiên cũng không có cách, mạo hiểm giả ngươi cũng đừng trông cậy vào bọn họ có thể nghe chỉ huy, trừ phi có lợi ích lớn hơn nữa. Việc cấp bách vẫn là muốn đem trọng yếu nhất mấy cái điểm chiếm lĩnh xuống tới, tránh cho bị đám hỗn đảng kia cho hỏa hoạn. Vương quốc bá cố, hoàng cung, hoàng gia thư viện, đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là Thái Dương Chi tình Bá Đao vô tình mang theo quân chủ lực đội bắt đầu hướng phía Ngân Nguyệt Thành nội bộ thẳng tiến. Những này địa điểm trọng yếu đều tại thành thị chốt sâu. Khi tốt đội ngũ đi vào Thái Dương trên quảng trường thời điểm, lại bị liên tiếp ma pháp nổ tung chặn lại. Chỉ thấy Thái Dương Vương khua tay pháp trượng, toàn thân tản ra chói mắt kim sắc quang mang. Thái Dương chi tỉnh lực lượng không ngừng lấy hắn vì lỗ hổng phát tiết ra, kinh khủng ma pháp cấm trú một cái tiếp một cái văng ra. Tinh linh quý tộc từ trước đến nay lấy ma pháp lấy sừng, Thái Dương Vương ma pháp thực lực càng là đỉnh cấp, lại thêm một thân hào hoa trang bị ra chỉ, sửng sốt một người ngăn lại bộ lạc đại quân tiến công. Không ngừng có bộ lạc mạo hiểm giả xông đi lên lập đoàn. sau đó bị một hồi ma pháp anh tạc cho nổ đầy bụi đất thua trận, nhưng tham chiến mạo hiểm giả nhưng thủy chung không gặp giảm bớt. ai cũng biết con hàng này là một khối lớn thì mỡ, đường đường tinh linh vương trên người trang bị tuyệt đối hào hoa vô cùng, nếu có thể ăn hết tuyệt đối thoải mái là trời. tuy nhiên muốn cầm xuống tinh linh vương cũng không phải một chuyện dễ dàng, dù sao cũng là ngàn năm quốc quân, lúc này lại kết nối thái dương chi tỉnh, một thân cường hành ma pháp cơ hồ không thể địch nổi. thái dương vương nhìn xem xung quanh càng ngày càng nhiều thú nhân, địa tinh, thực nhân ma, chuẩn cảm thụ được thân thể dần dần sụp đổ, hắn biết mình đã chống đỡ không bao lâu. thái dương chỉ tỉnh, đem ngươi lực lượng mượn cùng ta. Lơ lửng liệt tiên, đống nhiên vung lên phát trượng, lại là một phát cấm chú cấp ma pháp vang ra. Một cái đường kính mười mấy mét hỏa cầu khổng lồ chậm rãi dâng lên, giống như Thái Dương tản ra nóng rực hỏa diễm cùng qua mang. Theo Thái Dương Vương tâm niệm vừa động, liền hướng phía đám người dày đặc nhất phương hướng bay qua. Mắt thấy cái này lơ lửng liệt tiên hướng phía bọn họ bay tới, dọa đến trung quanh mạo hiểm giả điên cuồng chạy trốn. Các mạo hiểm giả này sẽ thế nhưng là bắt đầu sợ chết. Công thành thời điểm không sợ chết đó là bởi vì còn không có tiên vào lợi cờ hở chia các khâu, nhưng lúc này chính là thu hoạch cướp bóc thời điểm tốt. Nếu là treo nhưng là không còn hy chạy về phục sinh tới ít nhất cũng phải nửa giờ. đến lúc đó đồ tốt còn có thể còn lại cái gì à? anh, một đoàn tiểu hình mây hình nấm đằng không mà lên, sóng sung kích trực tiếp nổ bay tính ra hàng trăm mạo hiểm giả. Nhanh nhanh nhanh, hắn hết lam. Thừa dịp hắn kỹ năng làm lạnh mọi người cùng nhau xông lên a. Huyết thần công hội đều theo ta lên, hôm nay chúng ta ăn sóng hợp. Vô anh, bá đạo vô tình không có xuất thủ, chỉ là tại này nhìn xem, từ khi lên làm đại thủ trưởng hắn đã rất ít tự mình xuất thủ, hắn cái số này giá trị quá trăm triệu, cũng không thể đặt mình vào nguy hiểm. lại nói thân là đại thủ trưởng, cũng không cần thiết tự mình động thủ. hoàn toàn có thể để cho thủ hạ đem quái đánh cái gần chết mình lại nhặt có sẵn là được đương nhiên điều kiện cho phép tình huống giới cũng là có thể chứa một chút bất ca cái này nội dung cốt truyện điểm số vẫn là phải mùa thu bá đao vô tình bộ lạc đại tù trưởng các ngươi đi trước tiên đánh hoàng cung cái này tinh linh quốc vương liền từ ta tới đối phó đi chúng thú nhân đốc quân nhau nhao lộ ra bội phục thần sắc đại tù trưởng không hổ là đại tù trưởng không chỉ có mưu lực vô song càng là anh dũng vô cùng cường đại như vậy tinh linh quốc vương vậy mà cũng dám đấn đấu các người chơi lại lộ ra vẻ khinh thường mẹ nó ngươi muốn ăn ăn một mình còn nói như thế tươi mát tục. tuy nhiên đại tụ trưởng có lệnh mọi người cũng chỉ có thể làm theo rất nhanh thú nhân anh hùng đốc quân liền phân tán rời đi tiến đánh thành thị mỗi cái yếu điểm chỉ có bá đao vô tình xuất lĩnh một đám cụ cạ long vệ sĩ cùng mấy ngàn mạo hiểm giả đối thái dương vương triển khai vây công dù sao mạo hiểm giả là lấy không được nhân vật trong kịch bản đầu người tại nội dung cốt truyện trong chiến dịch nếu như một cái nhân vật trong kịch bản bị mạo hiểm giả xử lý như vậy hệ thống sẽ tự động đem công lao quy công cho trong chiến đấu xuất lực lớn nhất cái kia nhân vật trong kịch bản trên thân hiện tại mặt trời này trên quảng trường chỉ có hắn một cái nhân vật trong kịch bản tính thế nào sau cùng đều là công lao của hắn tuy nhiên lý do an toàn bá đao vô tình vẫn là xa xa ném ra mấy cái bay bữa, có một chút tổn thương thế giới thông báo thương khung kỷ nguyên năm 1441 bộ lạc đại tù trưởng bá đao vô tình xuất lĩnh bộ lạc đại quân tiên công cẩn hạ Lạc, trong vòng một ngày liền công phá ngân nguyệt thành đồng thời tự tay chém giết thái dương vương A Nạ nã ster dị ẩn theo thái dương vương chế tử ngân nguyệt thành triệt để tuyên cao thất thủ bá đao vô tình cũng bằng trận chiến này công thu hoạch được bộ lạc chúng tù trưởng nhất trí tôn kính hắn ở trong bộ lạc bộ danh vọng tăng thêm một bước theo ngân nguyệt thành bị công phá Thái Dương Vương chết tử, tỉnh linh nội bộ chính trị phe phái triệt để mất đi thăng bằng, tự thạnh lật các tỉnh linh tựa hồ không thể tránh né muốn đi hướng phân liệt. Trang chiến dịch này cũng trở thành lần thứ ba thú nhân chiến tranh trọng yếu tiết điểm, trận chiến này để liên minh chưa Quốc ý thức được, này bị chạy về hắc cám chỉ môn thú nhân đại quân lần nữa trọ lại thế giới này, một trận càng thêm máu tanh chiến tranh không thể tránh né sắp đến đến, nên sự kiện đã bị ghi chép cùng thương khung biên niên sử ở trong. Thế giới thông báo vừa tuyên bố, nhất thời chấn kinh trong trò chơi tất cả mọi người. Cái gì, Phu vương chết, đang phòng thủ hoàng cung rút lui bình dân mấy cái vương tử công chúa nhau. đều nhìn thấy lẫn nhau bất đắc dĩ cùng thương cảm hạn pha nói chúng ta cũng rút đi mọi người nhau nhao gật đầu các loại đem sau cùng một đợt tinh linh bình dân đưa tiễn hạn pha lập tức mang theo còn lại hoàng cung thủ vệ tiến vào truyền tống môn theo truyền tống môn quan bế hoàng cung chống cự cũng theo đó tăng tan giã hoàng cung đại môn bị trực tiếp vây mở gà mang theo một đám thú nhân xuống tới bắt đầu dựa theo bá đao vô tình phân phó cướp bóc trọng yếu bảo vật điều động binh lính giữ vững hoàng cung cửa vào tránh mạo hiểm giả loạn đoạn. Loan cầm cái gì thái dương vương cứ như vậy chết giờ này khắc này vô tận hải bên trên một chiếc cự hạng bên trên thần võ đại đế một mặt khó có thể tin nhìn xem thế giới thông báo vắt tự ám dạ đồng minh tiếp vào cầu cứu về sau liền bắt đầu thương nghị cứ việc tỉnh linh sứ giả lấy thái dương chỉ giếng an nguy làm nguy hiếp tuyên bố thú nhân tiến đánh ngân nguyệt thành là vì dùng thái dương chỉ tỉnh lực lượng đem tiêu đốt quân đoàn cũng mang về đến thế giới này nhưng tỷ dẹn thương lượng với màn phỉ dì ẩn một phen sau vẫn là quyết định không tham gia chuyện bên này một vạn năm trước vĩnh hằng chỉ giếng lực lượng cường đại cỡ nào há lại thái dương chỉ tỉnh có thể so sánh sáng tạo thái dương chỉ tỉnh bất quá là một bình nhỏ vĩnh hằng nước giếng muốn dùng cái đồ chơi này đem thiêu đốt quân đoàn toàn bộ kéo qua, căn bản không có khả năng, nhiều nhất kéo mấy cái ác ma linh chủ, kéo chút ác ma bộ đội tới A hoàn toàn có thể để đông bộ đại lục nhân loại lên trước. Ám dạ đồng minh đi qua cùng N là chủng tộc đại chiến trước mắt cũng tại nghỉ ngơi lấy lại sức, không nên xuất binh. Thần võ đại đế lại bắt lấy cơ hội này, sung phong nhận việc mang binh tới tiếp viện. hắn bán nhân mã khác không được cũng là có thể sinh, mà lại có thể nện tiền bạo binh, hoàn toàn không cần tu trình. Bởi vì sợ đêm dài lắm động, thần võ đại đế tập kết 5 vạn quân đội trước hết đi ra phát, còn lại bộ đội có thể đằng sau chậm rãi vận chuyển. Không nghĩ tới vẫn là trễ một bước. thật lâu, thần võ đại đế trên mặt không khỏi lộ ra một tia nghiền ngẫm ý cười tới. Ha, ha cái này bá đau vô tình vẫn còn có chút bản sự sao? Không nghĩ tới hắn có thể một ngày đánh hạ ngân thành. Tuy nhiên cũng tốt, không có thái dương vương thống trị, mình vừa vặn có thể nhẹ nhóm hợp nhất những cái kia tinh linh nạn dần, đem tinh linh nhất tộc đặt vào ám dạ đồng minh trận doanh ở trong. Bộ lạc là tinh linh sinh tử cựu địch, mà liên minh thì là tinh linh vừa mới thoát ly thế lực, nhìn như vậy đến, ám dạ đồng minh mới là cao đẳng tinh linh kết cục tốt nhất. Một vạn năm trước là một nhà nha, lấy trong tay mình quân đội, mời chào một chút cao đẳng tinh linh bộ đội, vừa lúc ở đông bộ đại lục chiếm cứ một cái cứ điểm. vừa nghĩ, một bên hướng phía sau lưng nhìn lại, trùng trùng điệp điệp hạm đội khổng lồ, chính bổ sóng trắng biển, hướng phía cẩn thạ lật phương hướng tiến lên. Bá đạo vô tình thành công. Gỗ đình đang hoàng kim thụ bên dưới cảng nộ thánh quang chi đạo, nhưng không ngờ bị thế giới thông báo xáo trộn suy nghĩ của hắn. Xem ra chính mình có chút xem nhẹ hắn đâu, tuy nhiên không sao, thành thị có thể hủy diệt, trang bị có thể cướp bóc, nhưng Thái Dương chi tỉnh lại là chuyện không đi, chỉ cần xuất lĩnh liên minh đại quân thu phục ngân nguyệt thành, Thái Dương chi tỉnh lực lượng chính là mình. Mà có Thái Dương chỉ tỉnh, những cái kêu cao đẳng tỉnh linh tự nhiên là chỉ có thể phụ thuộc vào liên minh, xác thực nói là phụ thuộc vào chính mình. lần này cũng sẽ không vẹn vẹn để bọn hắn gia nhập liên minh, thế tất yếu để cao đẳng tỉnh linh nhập vào lô đi rồng vương quốc, trở thành hoàng kim thụ con dân. lô đi rồng đế quốc hình thức ban đầu sắp đến sinh ra. nghĩ tới đây, gô nhất thời hăng hái. truyền mệnh lệnh của ta, bộ lạc đã công hãm nguyệt thành, vì ngăn ngừa ta ác thú nhân lợi dụng thái dương chỉ tỉnh lực lượng triệu hoán đại quân ác ma giáng lâm thế giới này, chúng ta nhất định phải khỏi sướng tiến công, cho các quốc gia lãnh tụ phát ra thư tín, ta đem thân xoáy liên minh đại quân tiến quân cẩn lạc. cho cái vương tử đưa một phong thư, nói cho hắn, nếu như hắn còn muốn thu phục nhà mình vương thành, liền lập tức hướng ta hiệu chung. Liên minh các nước liên quân đã sớm tập kết hoàn tất, chọn vẹn 40 vạn đại quân, chính đóng quân tại tới gần cận, thạ lạt biên cảnh trọng trấn sở trạ tồn mở, tùy thời có thể tiến quân. Nếu như lại tính đến Sát Vương tử có khả năng triệu tập tỉnh linh quân đội liền có chọn vẹn 50 vạn đại quân, mà lại có thể tùy thời chiêu mộ đến tiếp sau bộ đội, tuyệt đối có thể đoạt lại Ngân Nguyệt Thành. Ngân Nguyệt Thành bị công phá, đang long thương trong thành bảo bắt kẻ trộm mặc phi hơi kinh ngạc, một ngày phá thành, sĩ biệt tâm nhật, bộ lạc này có chút mạnh a. Lại nói gỗ đùn hẳn là lập tức sẽ lần nữa xuất binh đi, lần này mình muốn hay không đi vớt điểm kinh nghiệm cọ điểm nội dung đâu? đại nhân, hàn đại nhân tới. Để hắn tiến đến, bãi lòng giáo đại tế tư rất nhanh liền đi tới, trong tay còn ôm một bản cổ thư, sắc mặt vui mừng. Éd Vương tử, tin tức tốt ta, chủ giáo đại nhân đã chỉnh lý liên quan tới thái cổ long tình báo, dựa theo trước đó ước định, ta đem tình báo mang cho người tới. Mặc phi trong lòng vui mừng, khoảng thời gian này hắn tích lũy đại lượng tín ngưỡng chi lực, lại thêm tiến gia thế giới bột thực lực tăng cường, hai ách ma long lực lượng đã hoàn toàn nắm giữ, liền đợi đến tiếp tục đổ long cướp đoạt tim rồng tiến hành cổ long con đường đâu. Lần này rốt cục có thể bắt đầu hành động. Xem ra tiến đánh ngân nguyện thành nhiệm vụ đành phải giao cho các huynh đệ khác nhà. Đây chính là thái dương chỉ tỉnh a. Như thế nào là cái thần điện? Ta còn tưởng rằng thật là miệng giếng đâu. Hùng vĩ trước cổng chính, Bá Đao vô tình ngước nhìn cao ngất kiến trúc, có chút buồn bực. Huyết ảnh trọng lâu liền đi theo bên cạnh hắn, nghe lời này vội vàng giải thích nói: Thái Dương Chỉ Tỉnh đương nhiên là một cái giếng, tuy nhiên vì bảo vệ Thái Dương Chỉ Tỉnh không bị ngoại nhân tiếp xúc, vài ngàn năm trước ngay tại Thái Dương Chỉ Tỉnh chung quanh thành lập thánh điện cùng tường lây, Thái Dương Chỉ Tỉnh liền giấu ở thánh điện trong chủ điện. Chỉ có Thái Dương Vương tộc cùng chút ít cao giai quý tộc có thể tiến vào. Bá Đao vô tình gật gật đầu, không kịp chờ đợi hạ lệnh binh lính xông vào Thái Dương thần điện, tiến hành lúc này ngân nguyệt thành chiến hỏa chưa dập tắt bá đao vô tình liền không kịp chờ đợi lưu lại bộ lạc mạo hiểm giả giải quyết trong thành còn sót lại được nhân chính hắn thì mang theo tình nguyện chủ lực xuyên qua phương bắc đại môn đi vào thái dương chỉ tỉnh cao điểm mỹ ảnh này cao điểm liền tu kiến tại ngân nguyệt thành phương bắc có thể nói toàn bộ ngân nguyệt thành chính là vì bảo vệ thái dương chỉ tỉnh mà tu kiến nơi này còn có một chỉ thái dương vệ đội thủ hộ thái dương chỉ tỉnh tuy nhiên thái dương vệ đội thực lực tuy nhiên cường hãn nhưng số lượng quá ít bị tùy tiện tiêu diệt xuyên qua ngoại vi vườn hoa cùng quảng trường bá đao vô tình rốt cục tiến vào chủ điện đi vào ma pháp này chỉ giếng trước mặt tuy nhiên tên là giếng. nhưng càng giống là một cái hồ nước màu vàng nóng. Tinh linh tại ma pháp này giếng trung quanh tu kiến to lớn đại điện, trung quanh còn có thật nhiều phòng minh tượng, kia là tinh linh vương tộc cùng các quý tộc tu luyện ma pháp địa phương. Tuy nhiên giờ này khắc này, nơi này chỉ có bộ lạc đại quân. Để cho thủ hạ xa xa canh giữ ở bên ngoài, Bá Đao vô tình đi đến Thái Dương chi tỉnh bên giới, ép xuống thân thể đi, vướp lên thổi phòng kim sắc nước giếng, tinh khiết áo thuật năng lượng dung nhập tại nước giếng bên trong, dù là đối với Bá Đao vô tình loại này không có gì ma pháp thiên phú lực lượng hình anh hùng, cũng cảm giác được một tia run dậy. tà nhãn càng là kích động xấu. Cường đại như thế lực lượng, cường đại như thế lực lượng. A ah, ha ha ha ha. Khoa tay múa chân liền kém nhảy vào đi tắm rửa. Bá Đao vô tình hài lòng gật đầu, lần này xem như có thể hồi vốn. Đừng kích động, dựa theo chúng ta trước đó quy hoạch, lập tức bắt đầu hành động đi, đem thuật sĩ cùng Tát Mãn đều triệu tập lại, chuẩn bị làm việc. Gơ Zǒu Gōa tà nhãn kinh ngạc nói, vội vã như vậy, chẳng lẽ chúng ta không trước tiên đem ngân nguyệt thành địch nhân ở chung quanh quét dọn sạch sẽ lại nói a, chung quanh còn có rất nhiều tinh linh bộ đội, mà khác thành tưởng cũng cần tu bộ tăng cường. Bá Đao vô tình lại lắc đầu, không có nhiều thời gian như vậy có thể lãng phí. Thái Dương chỉ tỉnh thế nhưng là một khối bánh trái thơm ngon, ngươi cho rằng chỉ có chúng ta muốn đoạt lấy, liên minh cũng tốt, ám dạ đồng minh cũng tốt, nói không chừng còn có một ít quái vật thế lực, tà ác nhân vật phản diện, đều đang đánh miệng giếng này chủ ý đâu. Bọn họ bất quá là trở ngại trận doanh quân hướng, không tiện trực tiếp động thủ a hiện tại chúng ta bộ lạc khi cái này đại ác nhân, bọn họ nếu là lại xuất bình cấp đoạn, vậy liền không có ma bệnh. Chúng ta bộ lạc đại quân tuy nhiên rất nhiều, nhưng một mình xâm nhập, không có hắc ám chỉ môn tiếp tục chỉ viện, là hao tổn không đi xuống. Cho nên nhất định phải đối Thái Dương chỉ tỉnh mau chóng khai phát, mau chóng lợi dụng, nhất định muốn tại địch nhân chạy đến trước đó đem mặt trời này chỉ riêng giá trị toàn bộ ép khô rơi. Đối với Bá Đao vô tình phân tích gờ rổ gỗ tà nhãn cũng không khỏi đến gật gật đầu, đạo lý đúng là đạo lý này. Trước đó hắn cùng Bá Đao vô tình đã nghiên cứu qua, đã sớm chuẩn bị cho Thái Dương chỉ tỉnh tổng quát khai phát kế hoạch. Đầu tiên là bán ra nước giếng, cái này đều là ẩn chứa tình khiết áo thuật năng lượng cực phẩm tài liệu a, tối thiểu nhất cũng là màu cam phẩm chất tài liệu. Một bình bán nguyên 10 vạn không đã đi. Cái đồ chơi này dùng để chế tạo trang bị ma pháp, hoặc là trực tiếp uống, đều có thể Thái Dương chỉ tỉnh nước giếng uống hết có thể thu hoạch được một giờ vô tận áo năng hiệu quả, gần như vô hạn pháp lực giá trị cùng 50% pháp thuật cường độ tăng phúc, đối với pháp hệ chức nghiệp đến nói tuyệt đối là thần vật. Thời khắc mấu chốt có thể dùng đến lịch chuyển chiếm cứ đồ tốt, nhiều tiền hơn nữa cũng đáng được. Thứ hai, mở ra mới chức nghiệp. Cho tới bây giờ bộ lạc còn không có thành quy mô pháp sư, mạo hiểm giả cũng không có cách nào lựa chọn pháp sư, pháp sư thế nhưng là thân nhi tử chức nghiệp, cái này cũng không thể thiếu. Bây giờ có Thái Dương chi tỉnh, có Cẩn Thạ là học viện pháp thuật tư tịch, rốt cục có thể thúc đẩy sinh trưởng ra bộ lạc pháp sư chức nghiệp. Thứ ba, năng lượng còn chú thương khung thế giới bên trong khác biệt chức nghiệp có được khác biệt năng lượng thể hệ không có đối ứng năng lượng liền không cách nào sử dụng đối ứng kỹ năng ma pháp cũng giống như vậy anh hùng người chơi muốn học tập ma pháp hoặc là cần chút ra đối ứng thiên phú sở trường hoặc là liền muốn đầy đủ trí lực thuộc tính sau đó đi học viện pháp thuật bồi dưỡng liền cùng chân chính đi học đồng dạng học tập nhưng là có thái dương chi tỉnh liền khác biệt tinh linh vương tử cơ hổ mỗi cái đều sẽ ma pháp cho dù là hệ nhanh nhẹn lực lượng hệ chức nghiệp nguyên nhân ngay tại ở bọn họ có thể mượn nhờ thái dương chi tỉnh tu luyện hiện tại chỉ cần nguyện ý xuất tiền liền có thể cho khách hàng đến cái áo thuật quán chú thu hoạch được thi pháp năng lực Dù chỉ là một chút hạ cấp pháp thuật, phụ trợ chiến đấu cũng là dùng cực kỳ tốt. Thuần chiến sĩ tuyệt đối đánh không lại biết ma pháp chiến sĩ. Thái Dương Vương tộc cũng chỉ có thể ở chung quanh phòng minh tưởng bên trong hấp thu tản mát ra áo thuật năng lượng. Nhưng bá đao vô tình cũng mặc kệ nhiều như vậy, chỉ cần nguyện ý xuất tiền, ra đủ nhiều tiền, đừng nói tại Thái Dương chỉ tỉnh bên cạnh minh tưởng, coi như trong Thái Dương chỉ tỉnh tắm rửa cũng không có vấn đề gì. Anh hùng sở trường đều là căn cứ người chơi kinh lịch đến phán định, nếu là trong Thái Dương chỉ tỉnh ngâm tầm vài ngày, tuyệt đối có thể xuất ra phi thường cường đại anh hùng sở trường. Thứ tư. Chương 470, mới đổ long kế hoạch. Thứ tư Triệu Hoán Dị giới buột. Trước mắt thương khung thế giới cái này trong trò chơi cường đại nhất một người chơi, phần lớn cũng không tại vật chất thế giới chủ, hoặc là nguyên tố vị diện nguyên tố linh chủ, hoặc là vạn vẹo hư không đại ác ma, hoặc là ám ảnh giới vong linh quân chủ. Sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này ở mức độ rất lớn là bởi vì thế giới khác biệt. Vật chất thế giới chủ buột thường thường phải đối mặt mạo hiểm giả điên cuồng với quét, anh hùng dẫn đội công sát, có thể sống sót trưởng thành vô cùng ít đòi, một khi bị mở ra nội dung cốt truyện chiến dịch liền có rất lớn xác suất bị xử lý. nhưng dị giới sinh vật liền khác biệt chỉ cần không phải bản thể đi vào chủ vật chất vị diện bị xử lý cũng chính là lưu này về thế giới của a tuy nhiên tại sở thuộc vị diện bị đánh giết cũng là sẽ chết nhưng vị diện khác bên trong nhưng không có anh hùng cùng mạo hiểm giả tồn tại thiếu cái này uy hiếp lớn nhất tự nhiên lại càng dễ trưởng thành nhưng là cứ như vậy liền xuất hiện một cái phiền thoái càng là sinh vật hùng mạnh càng là khó mà được triệu hoán đến hiện thực vị diện dẫn đến hiện tại cường đại nhất một nhóm bột người chơi chỉ có thể cầu tại mình sở thuộc vị diện căn bản môi giới pháp tham dự nội dung cốt truyện sự kiện chỉ có thể ngẫu nhiên lấy hình chiếu phương thức ngắn ngủi giáng lâm cái này để những cái kia chơi dị giới sinh vật buột người chơi chơi mười phần khó chịu chỉ có thực lực cường đại lại không thể ra sóng không có cách nào chắc bước, trò chơi này chơi cũng quá hoan luồng hiện tại có thái dương chỉ tỉnh mượn dùng thái dương chỉ tỉnh lực lượng phối hợp thuật sĩ tắc mãn thông linh sư triệu hoán pháp thuật hoàn toàn có thể đem những này đại bột thực thể triệu hoán đến vật chất thế giới chủ tới tuy nhiên cứ như vậy một khi bị giết chết liền sẽ thật chết đi nhưng thực thể thực lực thế nhưng là vừa xa hình chiếu làm sao cũng có thể hoành hành một trận đây chính là một món làm ăn lớn trước mắt có thể làm môn này phục vụ cũng chỉ có mấy đại quan phương trận danh Nhưng liên minh cùng ám dạ đồng minh không phải vạn bất đắc dĩ cũng sẽ không làm bộ lạc nhưng là không còn nhiều cố kỵ như vậy bản thân liền là nhân vật phản diện thân phận quản ngươi là thiêu đốt quân đoàn ác ma vẫn là ám ảnh dõi vương linh chỉ cần nguyện ý xuất tiền liền có thể cung cấp mở cửa phục vụ không có tiền cũng không quan hệ chỉ cần nguyện ý cho bộ lạc làm công cũng có thể dùng lao động đến đền tiền vé vào cửa dạng này không chỉ có thể kiếm tiền còn có thể thu hoạch một chút cường đại bột minh hiếu sau cùng một hạng thì là rèn đúc thần khí bá đao vô tình từ trong bọc lấy ra một khối tinh mịch hắc ám thủy tinh Thụy trạch vải thủy tinh khối này bóng đen thủy tinh có thể có lai lớn. Kỳ thật khối này thủy tinh là nà doanh tâm, là từ một viên nà do sau khi chết lưu lại tinh thể. Phải biết nà do thánh quang năng lượng bị rút khô về sau sẽ chuyển hóa thành bóng đen hình thái. Đồng dạng, khi bóng đen thủy tinh bị bị rút vào đại lượng thánh quang sau cũng sẽ tràn ngập thánh quang năng lượng. Trong lịch sử, khối này thủy tinh tại hắc thạch thị tổ cám ảnh thuật sĩ trong tay, cuối cùng bị đại lãnh chúa mỏ ngựa hy ảnh nà cướp đoạn, cũng triệu tập bạch ngân ngũ thánh hợp lực đem hắn tinh hóa, đem hắn chuyển hóa thành thánh quang thủy tinh. Tiếp lấy lại từ hải nhân quốc vương màn ý bỏ dọn dẹp ở tự tay gian đúc, đúc, thành thần binh, cho tàn sứ giả. cái này thần binh tại ma thú thế giới trong lịch sử thế nhưng là cùng xương chi ai thương kỳ danh tồn tại, thì gì ẩn phò đỉnh chính là tay cầm cho tàn sứ giả chặt đứt xương chi ai thương. Bởi vậy một thế này sớm biết được nội dung cốt truyện bá đao vô tình, lợi dụng đại thủ trưởng thân phận sớm kết thúc khối này thủy tinh. Bây giờ hắn chuẩn bị dùng thái dương chi tỉnh lực lượng đem hắn tỉnh hóa, cùng sử dụng hắn chế tạo một kiện thần kiếm cho mình dùng. Có thần khí này, cái gì thánh quang chi diệu, cái gì thần võ đại đế, cái gì thai ách ma long cũng sẽ không tiếp tục là ta đối thủ nha. Vừa nghĩ tới hôm trước s đạn chạy tới làm rối sau cùng còn toàn thân trở ra hắn liền một trận nổi nóng, đường đường bộ lạc đại thủ trưởng. lại bị chỉ là một cái bột làm kém chút xuống đài không được loại tình huống này nhất định phải thay đổi bá đao vô tình tràn đầy tự tin nghĩ đến giờ này khắc này bị bá đao vô tình tâm tâm đọc mặc phi lại đang long thương tòa thành lĩnh chủ trong đại sảnh nghe ảnh chủ giảng thuật liên quan tới thái cổ long tình báo để mặc phi cảm thấy vui mừng chính là bại lòng giáo đối thái cổ long tình báo nắm giữ phi thường kỹ càng kỹ càng đến vượt qua mặc phi tưởng tượng lúc trước hắn chỉ ít thu hoạch được lẹ thẻ mấy cái thái cổ long tình báo đại bộ phận là từ nhà thám hiểm hiệp hội cung cấp tình báo nơi phát ra phần lớn là các nơi trên thế giới nghe đồn tính chân thực cùng kỹ càng tính đều giảm bớt đi nhiều nhưng là bãi lòng giáo tư liệu lại phi thường kỹ càng, mà lại liệt kê ra thái cổ long tam đại thuộc loại mấy mươi phần tư liệu. Dựa theo hẳn chủ cho ra tư liệu, thái cổ long hết thảy từ ba cái phệ phái câu thành. Đại phái đệ nhất hệ, thủ hộ cự long. Bao quát ngũ đại thủ hộ cự long cùng bọn hắn một nhóm sớm nhất tùy tùng, đại bộ phận đều thành thủ hộ cự long bạn lữ hoặc là phụ tá. Trên cơ bản ngũ đại thủ hộ long tộc bao nhiêu đều có mấy vị thái cổ long tỏa chân. Trong đó mặc phi tương đối quen thuộc có, hắc long nhất tộc xạ tạ dị Ổ, tử vong chỉ dực lao bà hy vọng lại tỷ lệ Lạp, lục long nữ vương phối ngẫu ý giản nghỉ Thứ hai đại phái hệ, dị chủ long vương. Loại này Thái cổ Long phần lớn giấu kín tại mỗi cái cao sơn đại xuyên bên trong, hiểm trở vị trí, giấu kín tại hoàn cảnh nguy hiểm nhất địa khu, có kinh doanh mình bầy rồng, có độc lai độc vãng, vì truy tìm lực lượng mà chăm chỉ không ngừng. Cũng có hoa thân hình người, ẩn thân tại phàm nhân chủng tộc ở trong. Mặc phi trước đó xử lý pha liệt lưu tư, ẩn cạ lạ đều thuộc về loại này, cái này cự Long số lượng cũng rất nhiều, chỉ là bãi lòng giáo nắm giữ liền có hơn mười đầu nhiều. Trừ cái đó ra, còn có thứ ba đại phái hệ, hai ách Long Vương. Xưng hô thế này, nguồn gốc từ thủ hộ cự Long cung cấp tin tức. Bởi vì một chút nguyên nhân, bãi lòng giáo tuyệt không có thể cùng hai ách Long Vương tiếp xúc qua. Hán tin tức tương quan toàn bộ đều là từ thủ hộ cự long trong miệng thám tinh đến. căn cứ thủ hộ cự long thuyết pháp tại Thái cổ thời kỳ, hiện nay thủ hộ cự long tiếp nhận titan cùng chúng thần ban cho lực lượng cùng quyền hành, từ thủy tổ long thăng cấp vì bây giờ thủ hộ cự long. Nhưng cũng có một bộ phận thủy tổ long cho rằng đó cũng không phải một ý kiến hay. Chúng nó tạo thành một cái liên minh, bộ phận này thủy tổ long đoàn kết tại bọn họ bốn vị lãnh tụ hạ. Lúc đầu, tứ đại thủy tổ long vương cùng ngũ đại thủ hộ cự long vì phải chăng hẳn là tiếp nhận titan lực lượng sinh ra tranh luận, thủy tổ long vương cho rằng loài rồng không nên bị titan cùng lực lượng của chúng thần cải biến, không nên cùng titan, chúng thần làm giao dịch. Long muốn thông qua phương thức của mình tìm tới vận mệnh của mình, mà thủ hộ cự Long lại cho rằng chỉ có chúng thần mới là thế giới này thống trị, chỉ có đi theo chúng thần chỉ dẫn mới có thể vì Long tộc mang đến tương lai huy hoàng. Đáng tiếc, thủy tổ Long Vương cùng thủ hộ cự Long không cách nào thuyết phục lẫn nhau. Phần này khác nhau cuối cùng diễn biến thành cự hận, cự hận diễn biến thành chiến tranh. Vì chiến thắng ngũ đại thủ hộ cự Long, thủy tổ Long Vương ôm thuần túy nguyên tố chi lực, đem nguyên tố chi lực quán chú đến trong cơ thể mình, trở thành thuần túy nguyên tố chi lực hóa thân. Bọn hắn lúc này cũng có được thủ hộ cự Long chi lực ngũ đại Long Vương thực lực cung cấp. Cụ thể quá trình không có kỹ càng miêu tả, biết chỉ có kết quả. chúng nó tự xưng thai Ách Cự Long, muốn cho thế giới này mang đến hủy diệt cùng thai nạn, tịnh hóa hết thảy phạm nhân trung tộc. Mỗi một cái Long Vương đều đối ứng một loại thai nạn, theo thứ tự là: Số đổ đại địa y luật địch lỗ, hoang vu băng xương hủy là nạp từ, liệt hỏa đốt thế phi ly khắc phong bạo tận thế lai tắt kiệt kia. Tứ Đại thai Ách Long Vương cùng ngũ đại thủ hộ Cự Long triển khai một trận thảm liệt chiến tranh, đồng thời nhất độ chiếm thượng phong, nhưng mà theo Titan cùng chúng thần tham gia, ban cho ngũ đại thủ hộ Cự Long đối ứng quyền hành chỉ lực, cuối cùng tứ đại Long Vương bị từng cái đánh bại, trừ phong bạo Long Vương đảo tẩu không biết tung tích bên ngoài, cái khác tam đại Long Vương đều bị bắt giữ. được thủ hộ long tộc dùng long ngữ cầm chú phong ấn đứng lên Nóa. mặc phi nghe ản chủ giới thiệu càng nghe càng không thích hợp trong lòng tự nhủ cái này mẹ nó cái quỷ gì làm sao cùng mình trước đó thiết định thai ách ma long giống như vậy đâu mà lại tứ đại thai ách cự long bên trong đảo tàu cái kia đúng lúc là phong bạo long vương lại nói mình sẽ không phải là được thủ hộ cự long xem như đảo phà a còn tốt hiện tại thủ hộ cự long đang bị long hầu thú nhân đuổi đông tranh xz nếu không mình không chừng muốn gánh trách nhiệm nhất là tiến giai thai ách ma long cái này mẹ nó thật là đúng quần rơi bùn đất không phải phân cũng là phân tuy nhiên lại còn có một cái khác phong bạo long vương như thế có chút đâm tâm Tuy nhiên Mặc Phi cũng không cảm thấy kỳ quái, Long tộc hấp thu cái gì thuộc tính nguyên tố liền có thể thu hoạch được cái dạng gì lực lượng, hai cái giống nhau thuộc tính Long tộc cũng không kỳ quái, có thể cùng ngũ đại thủ hộ cự Long chống lại, cái này tứ đại Long vương thực lực tất nhiên không kém, nếu có thể dắt một đầu đến nếm thử cũng không tệ, rơi xuống khẳng định không kém. Phần tài liệu này còn phụ tặng một tấm bản đồ, thượng diện liệt ra mỗi cái thái cổ Long vị trí, đương nhiên cũng không đầy đủ, rất nhiều đều chỉ có một cái đại khái khu vực, có càng là tung tích không rõ, nhưng Long tộc đều có xây tổ thói quen, đồng dạng có rất nhiều thái cổ Long Long tổ bị trực tiếp tiêu ký ra. Mặc Phi nhìn xem tài liệu trong tay trong lòng gọi là một cái vui mừng, không lỗ mình khoảng thời gian này cùng bái lòng giáo lá mặt lá trái, cái này mình tiến giai kế hoạch có thể nói là có đại phương hướng. Ngũ đại thủ hộ Long tộc cùng bọn hắn bên người những cái này thái cổ Long tạm thời không thể đi đụng, nếu là dẫn tới Cự Long Minh ước vây công, mình coi như lại thế nào cường thế cũng không phải đối thủ, nhưng nếu như bọn họ dám lật đàn, cũng không phải không thể cân nhắc. Tốt nhất làm vẫn là những cái này dị trùng Long Vương, thế đơn lực cô không có cái gì bối cảnh, đồ cũng liền đồ, còn có này ba con bị phong ân Long Vương cũng không phải không thể hạ thủ, cũng không biết cái này phong ân nhà Giang muốn làm sao mở. đến ta cũng đừng chọn chọn lựa lựa liền chiếu vào địa đồ nhặt tốt làm làm đi a an tề giặc vậy mà liền có một con cái này khiến mạc phi có chút kinh hỉ. hơn nữa còn là một con thai ách cự long nhìn xem đánh dấu vị trí ngay tại án tệ giặc sơn mạch chỗ sâu hẳn bằng khe nước lớn chỗ sâu lúc trước xoát người tuyết cái kia địa đồ liền có một cái phong ấn nhà giam liên hỏa đốt thế phi ly khắc tại hắc thạch sơn mạch phía dưới núi lửa cũng có một cái phong ấn nhà giam hoang vu bằng xương ủy là tư cuối cùng là ở vào phong thần vương tọa phong ấn nhà giam số đồ đại địa y luật địch lỗ mặc phi phát hiện cái này ba cái phong ấn nhà giam vị trí có chút coi trọng vừa vặn phong ấn tại khắc chế bọn chúng thuộc tính trong địa đồ xem ra thủ hộ cự long đối ba tên này có chút kiên kỵ à kỳ quái là vì cái gì không trực tiếp đem bọn hắn xử lý sự tình đâu liệt hỏa đốt thế phí lì khắc đúng không được trước hết bắt người khai đao đi hắn đối hàn băng khe nước vị trí vẫn là rất quen thuộc chỗ kia soát nhiều nhất quái vật cũng là người tuyết không có gì độ khó khăn tuy nhiên cân nhắc đến cái này liệt hỏa đốt thế phí ly khắc là có thể cùng ngũ đại thủ hộ cự long đối kháng nhân vật lý do an toàn vẫn là muốn mang lên đầy đủ bộ đội mới có thể yên tâm lần này mặc phi quyết định không từ bên ngoài tìm người lúc trước từ pha liệt lưu tư hàn băng nhà giam bên trong cứu ra không ít người trong đó không thiếu anh hùng tồn tại tại long thương tòa thành ăn uống chùa lâu như vậy cũng là thời điểm phát huy một chút tác dụng sở dĩ không tìm mọi viện vừa đến sao là có thể đem tuân ra đến trang bị độc hưởng tuy nhiên tổ mấy cái cường lực đồng đội quả thật có thể để chiến đấu nhẹ nhọn không ít nhưng chiến lợi phẩm mỗi lần đều muốn phân đi ra hơn phân nửa thực tế đau lòng vô cùng thứ hai nha thì là mặc phi đối tự thân thực lực tự tin mình bây giờ cũng là đường đường thế giới cấp bốt tuy nhiên chỉ có thế giới hai nhưng ít ra cùng cái khác thái cổ long đã thuộc về một cái khu ở giữa tồn tại. Mặc dù là trên đường bao nhiêu sẽ kém một điểm, nhưng mình thế, nhưng là lạm áp đất điểm, lại có thủ hạ phụ trợ, đánh như thế nào đều thắng. Từ khi tiến giai 2 hách Ma Long, mình còn không có hào hào tử một lần mình thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào đâu. Lần này vừa vặn thử một lần nước. Đợi đến đem thủ hạ những anh hùng triệu tập lại, Mặc Phi ngạc nhiên phát hiện bên trong vậy mà xuất hiện một cái không tưởng được người. "Ès Long Thương kinh Sĩ đoàn trưởng, vì vị ẩn dạ ca nữ sĩ, ngươi tử là dặn trở về Hà nha. Vị vị ẩn ca, cổ đại ma đạo sĩ, đúng vậy Ès tử, ta đã nắm giữ hiện đại ma pháp vận hành nguyên lý, cảm tạ ngươi vì ta cung cấp thư giới thiệu." ta cũng nghĩ thế thời điểm trở về phục vụ cho ngươi ha ha vậy nhưng thật sự là không thể tốt hơn vừa vặn ta lại có mới đổ lòng kế hoạch ngươi có hứng thú cùng ta đồng hành a vì vị ẩn túi đầu thi lễ đương nhiên vương tử điện hạ ta cũng rất muốn thử một lần mới nắm giữ ma pháp đâu không thể không nói tại là giản học tập để ta thu hoạch rất nhiều không cần như thế xa lạ gọi ta ép đạn là được lại nói lạ giản ma pháp so với cổ đại ám dạ tỉnh linh đệ quốc ma pháp như thế nào ha ha chỉ có thể nói càng thêm tỉnh xảo tỉnh xảo cái này đánh giá nhưng có chút ý tứ a tỉnh xảo mang ý nghĩa tiểu xảo mặc dù không có nói thắng nhưng mặc phi cảm giác cái này vị vị ẩn tự hồ không phải rất để ý lạ dàn hiện đại ma pháp là cổ đại ám dạ tình linh đế quốc thế nhưng là nắm giữ lấy vĩnh hằng chỉ riêng cái này háo thuật chỉ nguyên bọn họ sử dụng ma pháp uy lực tất nhiên dị thường kinh người một vạn năm trước ám dạ tình linh thế nhưng là có thể cùng tiêu đốt quân đoàn chính diện cứng rắn tồn tại trong đó pháp sư thế nhưng là chủ lực so sánh giới, nắm giữ thái dương chỉ tỉnh cao đẳng tình linh đã là thoái hóa sau phiên bản mặc phi trong lòng tự nhủ xem ra cái này vị ẩn đối với thực lực mình rất tự tin a vừa vặn lần này mang lên nhìn nàng một cái cái này cổ đại ma đạo sư mức độ đến cùng như thế nào Edan. À, Sơn ạ, muốn tham chiến. Vợ gì cùng vừa nghe nói muốn đổ lòng, lập tức liền bắt đầu xin chiến. Đối với cái này mà phi tự nhiên sẽ không cự tuyệt, lần trước đánh NG là chủng tộc, à, Sơn ạ biểu hiện vẫn là có thể, chém chết không ít con trùng, còn giống như xử lý một cái chủng tộc bộ tới, hiện tại cũng lên tới hoàng kim nhị giai. Có chiến sĩ cùng pháp sư, hiện tại thiếu nhất cũng là vũ em. Hắn liếc nhìn liếc một chút thủ hạ mọi người, có vẻ như không có trị liệu a. Ản Chu lúc này lại bỗng nhiên mở miệng nói, "Đạn Vương tử, nếu có cần, ta có thể tùy ngươi cùng nhau hành động." Đúng thế, làm sao bắt hắn cho quên. Bãi lòng giáo tư tế cái nghề nghiệp này. Thuộc về không chính thức trận doanh chức nghiệp, kỹ năng hệ thống cũng có chút kỳ lạ. Rất nhiều kỹ năng đều là cùng long tộc trói chặt. Tỷ như Bãi Lòng Giáo Tư Tế mạnh nhất trị liệu kỹ năng, Long huyết liệu càng. Long huyết liệu càng, tại 15 giây bên trong khôi phục một mục tiêu 1500 điểm sinh mệnh giá trị, đối loại rồng hiệu quả gấp bội. Tại tỷ như Bãi Lòng Giáo Tư Tế tăng thêm kỹ năng, Cự Long chỉ nộ. Cự Long chỉ nộ, là một cái loại rồng sinh vật tại 60 bên trong thu hoạch được cùng nộ hiệu quả. Có thể nói, Bãi Lòng Giáo Tư Tế cũng là chuyên cung cấp long tộc chuyên nghiệp phụ trợ. Mặc Phi trong lòng tự nhủ vậy liền không có vấn đề. Dạng này vũ em cũng có, tính toán đã bốn người. muốn hay không lại tổ một cái tiếp cận một đội đâu đúng lúc này phòng hội nghị môn bỗng nhiên bị mở ra giải nạ một mặt kích động xuống tới ít đàn vương tử ngươi đây là muốn đi đồ long a xin mang bên trên ta đi chương 471, trong sơn quốc khách sạn ít đàn long thương kỵ sĩ đoàn trưởng giải nạ tiểu thư ngươi lại còn không có rời đi mặc phi hơi kinh ngạc mà hỏi trước đó giải nạ đến tìm hắn muốn cùng hắn cùng một chỗ mạo hiểm mặc phi cũng không có đáp ứng tuy nhiên ra ngoài các quốc gia vương thất ở giữa lễ tiết cùng hữu nghị hắn cũng không có đuổi giải nạ rời đi đồng thời để giải nạ tại long thương tòa thành tùy tiện ở muốn chơi bao lâu liền chơi bao lâu lúc đầu vẹn vẹn chỉ là khách sáo một chút thôi. không nghĩ tới cô gái nhỏ này lại còn thật sự ở lại những ngày này giải nạ liền ở tại long thương trong thành bảo mặc phi bắt kẻ trộm thời điểm còn gặp được mấy lần thằng đến về sau giải nạ đi theo một chút mạo hiểm giả ra ngoài mạo hiểm lúc này mới không có bóng dáng vốn cho là nàng đã rời đi không nghĩ tới này sẽ lại xuất hiện ngươi không phải cùng những mạo hiểm giả kia cùng một chỗ mạo hiểm đi a giải nạ thực tập pháp sư thử đừng đề cập những mạo hiểm giả kia đều là một đám ác ôn hỗn đản bọn họ gọi ta gọi ta tóm lại là rất khó nghe tức chết ta Ta cùng bọn hắn đánh một trận, còn làm rơi mấy cái, về sau. Về sau ta không biết thế nào liền hôn mê, chờ ta tỉnh lại liền đã trở lại trong thành bảo tới. Chẳng lẽ không phải ngươi phái người đem ta cứu trở về sau? Mặc phi, hắn mơ hồ là nghe được, giải nạ sẽ không bị những mạo hiểm giả kia xử lý a. Thật đúng là rất có thể, giải nạ mặc dù là hoàng kim nhất giai anh hùng, nhưng đăng cấp chỉ có cấp 35, gặp được phối trí đầy đủ hết mạo hiểm giả đội ngũ rất dễ dàng lật xe. Ngươi không có ném thứ gì a? Ném đồ vật. Giải nạ kiểm tra một chút nhất thời biến sắc hỏng bét bọn họ đem ta dây chuyển cướp đi kia là mẹ ta đưa cho ta ô ô ô làm sao bây giờ a s đạn vương tử s đạn long thương kỹ sĩ đoàn trưởng, không cần lo lắng giải nạ ta sẽ tuyên bố một cái tìm kiếm dây chuyển nhiệm vụ tin tưởng rất nhanh liền sẽ có người đem dây chuyển trả lại về phần mạo hiểm sự tình mới nhất định mang ta lên đi s đạn kk chẳng lẽ ngươi nhận tâm nhìn ta một người đi mạo hiểm à? vậy mà trực tiếp thăng cấp thành kk tuy nhiên mặc phi bất vi sở động thật có lỗi ta lần này cũng không có nhờ người ngoài dự định ta cần chính là kinh nghiệm phong phú đội viên Ta không tham dự chiến lợi phẩm phân phối còn không được à? Ta chỉ là nghĩ tham dự một chút. Vì vị ẩn đạo sư, ngươi giúp ta nói một câu à? Vì vị ẩn tại lạ dạng khi một đoạn thời gian trợ giáo, bởi vì nàng là duy nhất ám dạ tĩnh linh pháp sư, tại lạ dạng lớn nhỏ cũng coi là cái danh nhân, cùng giải nạ cũng coi như nhận biết. Nghe giải nạ cầu khẩn, vị vị ẩn lại cười cười. Giải nạ là một vị ưu tú pháp sư học đồ, rất có tiềm lực. Mặc phi trong lòng tự nhủ ta đương nhiên biết nàng rất có tiềm lực à. Giải nạ tương lai thế nhưng là tham gia hỉ rộ thánh chiến nhân loại anh hùng đại biểu, đối kháng qua hạ chỉ mòn. Về sau vì báo thủ càng là lợi dụng thần khí tập trung chi cầu vòng triệu hoán thủy nguyên tố đại quân, muốn dìm nước gọi bừa dìm mạ, kém chút chỉ có một người xe lật bộ lạc. Thực lực mạnh có thể thấy được chút ít. Tuy nhiên giải nạ hiện tại vẫn chỉ là một cái tiểu cô nương mà thôi, mới hơn 30 cấp, cường năng mạnh đi đâu à. Tuy nhiên nghĩ lại lại nghĩ một chút, lấy mình bây giờ thực lực mang một cái xì dầu lưu manh cũng là không sao. Hắn còn chuẩn bị nếm thử nhìn xem có thể hay không đơn xuất đâu. Đã không muốn chiến lợi phẩm, này miễn phí sức lao động không mang ngu sao mà không mang? Lại một cái tiểu cô nương này miệng sát từ ngọn, mở miệng một tiếng đạn ít nhiều có chút ngượng Ta, tuy nhiên đầu tiên nói trước, hết thảy hành động muốn nghe chỉ huy, đã ngươi là thực tập đội viên, chiến lợi phẩm quyền phân phối hạn khẳng định liền không có, tuy nhiên nếu là biểu hiện tốt, cũng là không phải là không thể phân ngươi một điểm. A. Ngại, ta nói là, cẩn tuân phân phó vương tử điện hạ. Dai Na nói, nắm lấy váy đi cái vốn rối lễ, ngược lại là rất có củ tỷ dịch công chúa phong phạm. Cứ như vậy, nam vị anh hùng đội viên liền chọn tốt. Sát đạn, long hồ người, sử thi nhị giai, đẳng cấp 79, sinh mệnh giá trị 16500. chiến tranh sử giả, hoàng kim nhị giai anh hùng, đẳng cấp 77. sinh mệnh giá trị 9550 vị vị ẩn giả ca cổ đại ma đạo sư hoàng kim năm giai đẳng cấp 80 sinh mệnh giá trị 8000 ản chu bại Lòng giáo đại tế tư hoàng kim Tâm giai đẳng cấp 80 sinh mệnh giá trị 8600 giải Nạp dù âm Mù, pháp sư hoàng kim nhất giai đẳng cấp 35 sinh mệnh giá trị 3200 mặc phi xem xét một chút đội viên đẳng cấp cấp độ phối trí mình vậy mà là cấp độ cao nhất một cái cái này khiến hắn rất có vài phần cảm khái trong lòng tự nhủ loại chuyện này vẫn là lần đầu đâu. dĩ vãng cái kia một lần không phải đi theo cấp độ cao hơn nhiều anh hùng của mình cùng một chỗ hốn rốt cục xem như xuất đầu a loại tình huống này để hắn rất là có mấy phần lãnh tụ cảm giác anh hùng đội ngũ tập kết hoàn tất tiếp xuống, mặc phi lại bắt đầu triệu tập binh mã, cân nhắc với bản thân thực lực đã đầy đủ cường đại, hàn băng lớn kẽ nước lại là một cái địa hình chật hẹp không thích hợp đại quân đồng hành địa đồ, bởi vậy hắn cũng không có triệu tập quá nhiều binh lực, cuối cùng chỉ tập kết một chỉ một ngàn người bộ đội, 400 long huyết cự lực chiến sĩ, bốn trăm long tuần thiên giả, hai long trang trọng kỵ binh, không có địa mặt viện trinh binh. Tuy nhiên không quan hệ, nếu là ở vào Hàn băng kẽ nước chỗ sâu phong ấn nhà giam, nghĩ như vậy tất hẳn là trận chiến dưới mặt đất, cận chiến binh chủng đồng dạng có thể phát huy tác dụng. Bộ đội tập kết hoàn tất, mặc phi để do lên thủ nhà, mình thân xoáy đại quân trùng trùng điệp điệp mở ra tòa thành, bởi vì đều là siêu phàm binh chủng, tuy nhiên chỉ có một ngàn người lại đi ra thiên quân vạn mã khi thế, Long Trang trọng kỵ binh trà đạp lấy thật dậy tiếp tục, trên bầu trời ngự Long Tuần thiên giả tới lui xoay quanh phi vũ, đem chúng quanh địa hình hoàn cảnh địch nhân động thái hoàn toàn nắm giữ. Nhưng vào lúc này một đội kỵ sĩ lại nhanh như điện chớp chạy nhanh đến, dẫn đầu lại là Chào Căn Bảo. Đi theo phía sau hắn tướng lĩnh vệ đội. Một đoạn thời gian không gặp, chảo Căn Bảo tướng lĩnh vệ đội cũng thăng cấp, một nước quán quân kỵ sĩ, tay cầm 5 mét kỵ sĩ siêu trưởng thương, hành động ở giữa trường thương như rừng, có chút y vũ. Quán quân kỵ sĩ là tam đại bình dân kỵ sĩ bên trong tối đỉnh cấp tồn tại, tam đại bình dân kỵ sĩ theo thứ tự là: Du hiệp kỵ sĩ, Phong thần kỵ sĩ, Quán quân kỵ sĩ, bình thường chỉ có kỵ sĩ luận võ giải thi đấu quán quân mới có thể phát động tiến giai tuyển hạng, là vượt qua phổ thông kỵ sĩ cấp 5 binh chủng. Chảo Căn Bảo có thể phối tể một đội quán quân kỵ sĩ. xem ra không ít tổ chức luận võ giải thi đấu ai trào căn bảo hạng tệ gia quốc vương lao đệ ngươi đây là muốn đi cái kia à chẳng lẽ muốn đi cẩn thạ lặt tham chiến a à? eddản à, long thương kỹ sĩ đoàn trưởng cẩn thạ lặt làm sao người còn không biết gỗ đình phát ra lệnh triệu tập muốn xuất lính liên quân đi tìm bộ lạc khai chiên ta xem chừng hắn nhất định là chạy thái dương chỉ tỉnh đi hiện tại các quốc gia anh hùng đều vỡ tổ nhất là những pháp sư kia cả đám đều tranh cướp giành giật tham chiến đâu mặt phi lắc đầu không ta cũng không phải là đi thái dương chỉ tỉnh ta có chuyện trọng yếu hơn muốn làm không phải đâu lão đệ lần này chiến tranh chúng ta hạn tệ giặc coi như dựa vào ngươi a không có ngươi đi cho giữ thể diện chúng ta hạn tệ giặc hoàn toàn không có bài diện a ha ha không muốn tự coi nhẹ mình a ta hảo ca ca mấy người các ngươi khoảng thời gian này cũng kiếm không ít tiền đi đừng chỉ nghĩ đến kiểm tiền nên bạo binh cũng phải bạo một đoạn binh a ta cũng không phải hạn tệ giặc quốc vương ngươi không có khả năng vĩnh viễn dựa vào ta đến bảo hộ tuy nhiên cũng đừng trách đệ đệ không giúp ngươi như vậy đi nếu như các ngươi tác chiến gặp được nguy hiểm có thể cùng một chỗ hướng phong bạo ma long s đạn dở rồng cầu nguyện đến lúc đó ta sẽ cho các ngươi mở địa đồ pháo đương nhiên điều kiện tiên quyết là các ngươi đến cải biến tín ngưỡng mới được nói xong mạc phi vô vô chảo căn bảo bà vai mang theo quân đội hướng về phương xa trong núi tuyết tiến lên mạc phi cưỡi tại sương lang phở dịch trên lưng xuất lĩnh lấy đại quân chậm rãi tiến quân không thể không nói bay trên trời đến bay đi quen thuộc đất này trên mặt hành quân thật là tâm là có chút chậm hàn băng khe nước lớn cách hạn tệ giặc thành cũng không tính quá xa nhưng cũng không tính gần khoảng chừng mấy trăm cây số khoảng cách nếu như phi hành chỉ cần một giờ liền đến nhưng ở trên mặt đất hành quân vậy liền cần mấy ngày thời gian cũng may không có chuyện còn có thể trêu chọc dài nạ cô gái nhỏ này hoặc là cùng mấy tên thủ hạ tâm sự, trò chuyện, liên lạc một chút tình cảm. "Hệ Long Thương kỵ sĩ đoàn trưởng, Giải nạ công chúa, ngươi vì cái gì nhất định muốn cùng ta cùng một chỗ mạo hiểm đâu? Ta nghĩ lấy thân phận của ngươi, muốn gia nhập mạo hiểm đoàn đội mà nói hẳn là rất dễ dàng đi, thậm chí có thể trực tiếp chiêu mộ một nhóm mạo hiểm giả." Giải nạ lại thở dài, "Phụ thân ta cũng không yên tâm ta ra mạo hiểm, hắn muốn để ta về cùng Ty ra đi, tiếp nhận Hải Triều Hiền Giả huấn luyện, nhưng ta đã chịu đủ đại hại, đại hải luôn luôn để ta cảm thấy dùng mình. A, đây là vì cái gì? Ta nghe nói mọi người quản ngươi gọi con gái của biển đâu?" Cô ty dịch phụ cận hải vực không hề giống đông bộ đại lục bên này bình tĩnh như vậy, sóng biển bên trong luôn luôn ẩn giấu thanh âm kỳ quái. Tại này đại hải chỗ sâu, ta luôn luôn có thể cảm giác được để người bất an tồn tại. Thanh âm của nàng càng ngày càng trầm thấp, trong ánh mắt tổ ở giữa để lộ ra một tia sợ hãi, tuy nhiên thoáng qua liền mất. Vừa cười vừa nói, đương nhiên trọng yếu nhất chính là muốn mạo hiểm làm không sai, muốn cùng kinh nghiệm rất phong phú, nhất có sắc thái truyền kỳ anh hùng cùng một chỗ, chỉ có dạng này mới có thể kinh lịch không giống bình thường mạo hiểm cố sự. Chúng ta là dạng lao sư thế nhưng là rất nghiêm khắc, nếu như không thể cung cấp một phần đầy đủ đặc sắc thực tế luận văn, ta có thể sẽ rất tiến chỉ nha. lại có ai mạo hiểm kinh lịch có thể so sánh được s đạn ca ca như vậy giàu có sắc thái truyền kỳ đâu ta nghe nói trước ngươi thậm chí đi cạ dìm đỏ phở dạ lạc cùng ám dạ tinh linh cùng nhau đối kháng tà ác trùng tộc đại quân cái này mông ngựa đập vừa đúng mặc phi không khỏi tim rồng cực kỳ vui mừng vì vị ẩn dạ ca lại không để lại dấu vết nhìn mặc phi liếc một chút như có điều suy nghĩ dáng vẻ tựa hồ nghĩ đến cái gì cái này tựa hồ phía trước bỗng nhiên truyền đến một trận quái vật tiếng gầm ngự giải nạ nhất thời giữ vững tinh thần có chiến đấu hoa là người tuyết ta chỉ ở tử la lan thư viện quái vật đổ dám trông được từng tới đâu. nàng vừa định muốn cầm lên trên pháp trượng đi giao chiến một giây sau một đội long kỵ sĩ đáp xuống rầm dầm rầm mây đạo long lôi đánh xuống đi đám kia người tuyết nháy mắt toàn diệt. một ngự long tuần thiên giả điều khiển lấy phong bạo hấu long hạ xuống tới đoàn trường vừa mới phát hiện một đám người tuyết đã dựa theo ngươi phân phó đem hắn tiêu diệt làm rất khá tiếp tục bảo trì cảnh giới tất cả tiểu quái đều giao cho các ngươi tốc chiến tốc thắng tận lực đừng ảnh hưởng tiến lên tốc độ là đại nhân nay ngự long tuần thiên giả kéo một phát dây cương lần nữa đằng không mà lên Giái nạ lúc này mới chú ý tới trên bầu trời Long kỵ sĩ nhóm áp dụng chính là đội chính sát hình mỗi 20 con vì đội tại bốn phương tám hướng đồng thời tìm tòi gặp được tiểu quái liền lao xuống tụ quần đánh tạc có như thế một đội không quân không trúng che đậy phổ thông quái vật quần lạc căn bản không có cơ hội cẩn thân cùng hắn nói là mạo hiểm không bằng nói là hành quân Giải nạ nhìn trận mắt hốc mồm mạo hiểm giả này nhưng có điểm cùng tưởng tượng không giống nhau lắm dạng này trở về nên nói như thế nào đâu từ buổi sáng đi thẳng đến ban đêm ngày kế đã đi hơn một cây số mặc phi tính ra một chút khoảng cách trời tối ngày mai hẳn là có thể đến hàn băng khe nước lớn Không qua đêm nay xem ra chỉ có thể trong hoang nguyên tìm một chỗ hạ trại. Bất quá trước mắt cái này mênh mông cánh đồng tuyết núi tuyết, quả thực không có gì ra dáng hạ trại địa điểm. Còn tốt án tệ giặc người kháng đông lạnh, Mặc Phi nhìn đồng dạng long huyết cự lực chiến sĩ nhóm từng cái hai tay để trần giữ dội tạo hình, lại nhìn đồng dạng dẫn đội hạ sơn ạ chừng 3 mét thân cao, một thân cơ bắp, đồng dạng chỉ mặc mang người đơn giản đồ phòng ngự. Vợ gì cũng kháng hàn năng lực so án tệ giặc người còn muốn manh đâu. Nhưng là dã ngoại hạ tuyến không quá an toàn, Mặc Phi lại không quá nghĩ tại dã ngoại đợi một buổi tối. Lúc này ngự long tuần thiên giả lại hạ xuống tới. Đoan đại nhân. Chúng ta ở phía trước phát hiện một cái sân cốc, rất thích hợp đóng quân. Mang ta tới, tùy tung trên bầu trời Ngự Long Tuần Thiên giả dẫn đường, rất nhanh đại quân liền tiến vào một cái ẩn ngấp trong sân cốc. Sân cốc này địa hình hết sức kỳ lạ, hai bên núi tuyết che chắn phong tuyết, lối vào là một cái hướng phía dưới sườn dốc phủ tuyết, sơn mạch địa hình trong cái này lom xuống dưới, hình thành một cái thung lũng, tại cái này không nhận phong tuyết quấy nhiều thung lũng bên trong, vậy mà khó được xuất hiện màu xanh biếc, thanh thúy bãi của phủ kín sơn cốc mỗi một nơi hẻo lánh, phức tạp lấy một chút vùng băng giá đặc hữu cây lá kim mục. Trung quanh trên tuyết sơn hòa tan tuyết nước hình thành mấy đầu giao thoa thanh tịnh dòng nước thậm chí có thể nhìn thấy một chút con cá tại trong nước sông du động lúc này mặt trời chiều ngã về tây chiếu nước sông một mảnh sóng nước lấp loáng giống như vỡ vụn hoàng kim tốt một bộ an tường yên tĩnh tự nhiên cảnh sắc không thể không nói loại này màu xanh biết giạt rào trong cốc bãi có cùng bối cảnh núi tuyết dung hợp cảnh tượng quả thực kinh diễm hoa wow, thật đẹp a dài nạ hét lên kinh ngạc cầm thành, các ngươi nhìn nơi đó giống như có một nhà quán chợ ai quan trọ mà phi có chút ngạc nhiên hắn hướng phía Dại nạ tiểu thủ chỉ phương hướng nhìn lại thật là có một gian quán trọ Kia là một tòa tiêu chuẩn tầng 2 kiến trúc, màu đỏ gạch đá xây chúc lâu thân thể, trên nóc nhà bao trùm lấy lam sắc mảnh ngói. Ông khói chính là dâng lên lượn lờ khói biết. Quán trọ tọa lạc tại dòng suối nhỏ cách đó không xa trên đồng cỏ, trung quanh còn mọc ra mấy khoa cây táo. Như thế niềm vui ngoài ý muốn. Như thế một tòa quán chợ tự nhiên ở không xuống 1000 quân đội, tuy nhiên cho mấy vị anh hùng nghỉ ngơi ngược lại là đầy đủ. Đi thôi các vị, chúng ta đêm nay ngay ở chỗ này đóng trại. A ạ, ngươi dẫn đầu các binh sĩ tại quán chợ trùng quanh hạ trại. Khi một đoàn người đi vào quán chợ trước cửa thời điểm, vừa hay nhìn thấy một thiếu niên tại chặt cây đầu. một thanh trẻ tuổi búa vung vậy rất có vài phần tư thế nghe được tiếng võ ngựa lập tức nghiêng đầu lại mặc phi ngắm liếc một chút đồ đần quán chợ nhân viên cửa hàng tinh anh mua bản đẳng cấp 20. sinh mệnh giá trị 850. à có chút ý tứ quán chợ nhân viên cửa hàng lại còn là cái tinh anh cũng là danh tự này có chút kỳ hoa đồ đần ai sẽ lên khó nghe như vậy tên a thiếu niên kia nhìn về phía quân đội lập tức lộ ra để phòng thần sắc trong tay búa nâng tại trước người nhưng không có lui lại ngược lại là có mấy phần can đảm nhưng khi hắn nhìn thấy mặc phi thời điểm bỗng nhiên sắc mặt trở nên trắng bệch cả người cứng lại ở đó Ta đáng sợ như thế a? Mặc Phi Thẩm nghĩ đến là Đại Khái là Ma Long uy nghị hiệu quả đi. Từ khi tiến giai hai ách Ma Long, hắn Long Vương uy nghị liền biến thành Long Vương uy nghị Ma Long uy nghị, Long Vương uy nghị Ma Long uy nghị, đặc tính hiệu quả, mị lực giá trị 10, tự động đối chung quanh 100 mã phạm vi bên trong tất cả đơn vị phóng thích lờ vờ hai khuất phục thuật. Khi ngươi cùng một mục tiêu tiến hành đối thoại lúc, tự động đối lên mục tiêu phóng thích lờ vờ một chỉ phối thuật, nên hiệu quả sẽ không phát động đối địch. Khi chung quanh sinh vật nhìn chăm chú ngươi thời điểm, có nhất định xác suất phát động sợ hãi hiệu quả. Đặc tính giới thiệu, theo ngươi tiến hóa thành trong truyền thuyết hai ếch ma long, ngươi thu hoạch được một tia thần tính, trên người ngươi phát tán ra khí tức khủng bố cùng siêu phàm lực lượng, để chung quanh nhỏ yếu sinh vật không tự chủ được e ngại cùng kính sợ, thậm chí lâm vào sợ hãi. Mặc Phi dừng lại Sương Lang tọa kỵ, "Hắc tiểu tử, trong khách sạn còn có gian phòng a?" Thiếu niên không có trả lời, thẳng hơi giật mình nhìn xem hắn, vẻ mặt cứng ngắc, cầm bữa hai tay căng thẳng, mặc Phi thậm chí hoài nghi đối phương có thể muốn một bữa trà tới. Thằng đến mặc Phi tọa kỵ Sương Lang phèn dịch trên người thiếu niên người người, phát ra một tiếng có chút lương, thiếu niên kia mới bỗng nhiên phản ứng. Mặt của hắn đỏ lên, Trong tay đũa dọa đến rơi trên mặt đất. "Có đại nhân, cần ta vì ngươi an bài một cái phòng a. An bài năm cái gian phòng, chuẩn bị kỹ càng buổi tối thực vật, còn có, đem ta sói cho ăn một chút, dùng thịt tươi." Mặc Phi nói từ xương lang trên lưng lật xuống tới, tiện tay đem dây cương ném qua đi, mang theo mấy người đi vào trong khách sạn. Tấu chương xong. Chương 472: Thở dạn quyết tâm. Thở dạn đứng tại hành lang trong bóng tối, nhìn về phía trước này phiến đóng chặt khách phòng môn, nhịp tim giống như chống trận đồng dạng phanh phanh kêu vang. Trong tay hắn mang theo đốn tuổi bữa, đây là hắn duy nhất có thể tìm tới tiện tay vũ khí. ngày bình thường dùng để trẻ tuổi cùng xua đuổi giã thú cũng coi là thuần thục rất nhưng là giờ này khắc này nhìn xem này gần trong gang tốc cửa phòng cảm thụ được trong không khí tràn ngập áp lực hai tay của hắn lại không cầm được run dày lên không biết lúc nào mồ hôi đã thẩm thấu lòng bàn tay không thể sợ hãi không thể lưu lại ngươi muốn tỉnh lại a thở dạn còn nhớ rõ ngươi báo thủ lời thế sao thời gian đến nay vẫn như cũ nhớ rõ cái tia cải biến hắn nhân sinh ban đêm vô số xương lang thị tộc dũng sĩ hoảng hốt trốn về trong bộ lạc nguyên bản hăng hái thú nhân chiến sĩ từng cái tất cả đều trở nên thất hồn lạc phách vội vàng thoát thân chuyện gì phát sinh khi đó hắn lớn tiếng hỏi bại chúng ta bị nhân loại đánh bại phụ thân ta đâu đu dô tàn tù trưởng hắn bị nhân loại anh hùng chém giết Thờ giản cho đến hôm nay uy nguyên có thể hồi ức lên ngay lúc đó loại kia tuyệt vọng cũng phẫn nộ là ai giết phụ thân ta hắn lớn tiếng quát một con long một cái lại biến thành long nhân loại ẹt đản người kia gọi ẹt đản những thú nhân kia chiến sĩ kêu khóc thoát đi xương lang thị tộc doanh địa trốn vào mênh mông trong đồng hoang, chỉ để lại thờ giản đứng tại cái kia ngắn ngủi ra viên bên trong ẹt đản ẹt đản ẹt đản ta nhất định muốn giết người tuổi nhỏ thợ giản âm thầm thể Sau đó chính là dài rằng giặc lang thang cùng đào vong, bị Liên minh quân đội truy sát, bị Liên minh mạo hiểm giả truy sát, bị giã thú cùng người tuyết truy sát, sau cùng lưu lạc đến tòa này vắng vẻ trong sơn cốc. Hắn muốn cho là mình sẽ trốn lên cả một đời tại trong sơn cốc này sinh hoạt, những ưu hận kia cùng sợ hãi đều dần dần giảm đi, cho tới hôm nay ban ngày, tận mắt nhìn đến cái kia gọi S đàn nhân loại, thờ dạn bông nhiên liền minh mạch, báo thủ, chiến đấu, tổ tiên vinh diệu, tiên huyết cùng cừu hận, đây hết thảy đều là số mạng của hắn. Ta nhất định muốn giết kẻ đạn. Thở dạn tự mình lẩm bẩm, tay lại nhịn không được run rẩy. Cứ việc ban ngày bên trong chỉ là gặp mấy lần mặt, đối thoại đều không có vượt qua năm câu. Nhưng cái kia gọi S đạn nhân loại, vẫn mang cho hắn to lớn áp lực trong lòng. Đích thân mắt thấy đến giết chết người của phụ thân loại, hắn đột nhiên liền minh bạch vì cái gì mình cái kia không sợ mà cường đại thiên thần phụ thân sẽ chết trong tay đối phương. Nam nhân kia để hắn sợ hãi, cặp kia kỳ quái thụ đồng con mắt, phản phất tẩn giấu đi màu đỏ sẩm lôi quang. Loại kia u ám khí chất, để không khí cũng vì đó ngưng kết. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều là vô hình uy hiếp. Khi đứng tại người kia bên cạnh thời điểm, một cố vô hình áp lực ép tới thở dạn không thở nổi. Khi hắn nhìn chăm chú đối phương thời điểm. càng làm mơ hồ từ người kia trên thân nhìn thấy một cái kinh khủng âm ảnh khiến người vô cùng kính sợ thơ gian nhớ lại S đạn thân ảnh còn có vậy cái kia ánh mắt tay càng thêm run dày lên sợ hãi không tự chủ được nổi lên trong lòng hắn miệng lớn thở hồn hện nỗ lực nhắm mắt lại tìm kiếm lấy trong hồi ức liên quan tới chiến đấu kỹ xảo hắn mơ hồ nhớ tới khi còn bé phụ thân dạy hắn làm sao sử dụng đũa hồi ức nhìn thấy căn này có gỗ a dùng đũa hung hăng vô xuống ghi nhớ đũa chỉ có đầu có lực sát thương nhất định muốn nắm giữ trọng tâm cùng khoảng cách giống như vậy đù rộ nói tiện tay nhất phủ vô xuống giang giác thâu to gỗ tròn bị nháy mắt chém thành hai khúc. Hay còn tuổi nhỏ thở dạn rơi lên bữa ra sức vua xuống, lại bổ vào cọc gỗ bên cạnh trên mặt đất bên trên. Bên cạnh xem náo nhiệt xóa phèn đại thúc phát ra một trận tiếng cười to, đang lao đao nhận xả mù do đại thúc thì lắc đầu. Thờ dạn có chút ngượng ngùng nhìn về phía phụ thân, đủ rồi tàn lại tha thứ cười cười. Người còn nhỏ con của ta, nhưng sẽ có một ngày ngươi sẽ trở thành cường đại chiến sĩ. Hắn dùng tay vuốt ve lấy thờ dạn tóc, Này ấm áp xúc cảm phảng phất ngay tại hôm qua. Thờ dạn mở trán mắt, trước mắt không có phụ thân, chỉ có đen nhánh hành lang. Hắn nhìn xem trong tay mình búa. cầm búa hai tay lúc này trở nên trầm ổn dị thường nếu có người chơi đi ngang qua liền sẽ kinh ngạc phát hiện thợ dạn trên đầu bỗng nhiên toát ra một đoàn kim quang trên đầu tên cũng thình lình tùy theo cải biến đồ đẩn, chiến sĩ mặc dù hắn biết mình cùng đối phương giao so ra vẫn vô cùng nhỏ yếu vào thời khắc đây thợ dạn tìm tới một cái chiến sĩ cảm giác đang lúc hắn chuẩn bị không để ý cùng một chỗ xông vào cánh cửa kia thời điểm sau lưng trọt vang lên một cái thanh âm thanh thúy ha ha nói ngươi đâu ngươi trong cái này làm gì thợ dàn giật mình hắn bỗng nhiên vừa quay đầu lại phát hiện là ban ngày cái kia cùng s đạn đồng hành nữ hải mái tóc dài vàng nóng lấp lóe trong bóng tối lấy con trạch lam bảo thạch đồng dạng con mắt cảnh giác nhìn xem hắn trong tay pháp trượng ẩn ẩn chỉ hướng hắn ta ta thơ giản cái khó lo cái khôn ta nghe nói s Đản vương tử là một vị vĩ đại chiến sĩ ta muốn hướng hắn lĩnh giáo một chút chiến đấu kỹ xảo Ngươi, chiến đấu kỹ xảo ha ha ha ha ha giải nạ phát ra một trận tiếng cười Thở giàn mặt nhất thời trở nên đỏ lên ta thế nhưng là một chiến sĩ đừng nói dân à s Đản vương tử cũng không phải như ngươi loại này tiểu hài tử có thể đánh yếu nếu như ngươi thật muốn học tập chiến đấu kỹ xảo đi tìm bên ngoài cái kia to con đi nói không chừng hắn còn có thể dạy ngươi mấy chiêu thời gian biết đối phương nói là cái kia gọi hạ sợ nạ cự nhân hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy cao to như vậy cường tráng nhân loại so thú nhân còn muốn khôi ngô cứ việc không có e đàn đáng sợ như vậy nhưng vẫn đem hắn giật mình hắn cùng vừa muốn giải thích vài câu giải nạ đã vây tay mang ta đi thu cột ta muốn thấy nhìn con kia bạch lang thời gian do dự một chút vẫn là ngoan ngoan buông xuống búa mang theo giải nạ hướng phía thu cột đi đến hắn nuôi trước mắt nhân loại nữ hải không có cái gì để ý so với mấy cái kia để hắn cảm thấy cao không thể chạm giả trước mắt cô gái này muốn bình dị gần gũi hơn nhiều hai người tới quán chợ phía sau thu cột xương lang phẹn giờ liền gục ở chỗ này Thờ dạn nhìn thấy con kia bạch lang trong lòng lại là một trận chua sót hắn biết rõ lúc ba ngày phẹn giờ rõ ràng nhận ra hắn hắn phi thường xác nhận điều này lúc nhỏ hắn liền thường thường cùng phẹn giờ chơi đùa xương lang là xương lang thú nhân sùng vật toại kỵ cũng là chiến đấu đồng bọn thậm chí xem như người nhà hắn còn nhớ rõ phụ thân đã từng nói chờ hắn khi sáu tuổi sẽ vì hắn chọn lựa một con xương lang cùng nhau trưởng thành thu hoạch được sương lang đã là một loại vinh dự cũng là một loại thần thánh nghị thức thú nhân lựa chọn sương lang sương lang cũng lựa chọn thú nhân lẫn nhau trở thành chúng sinh đồng bọn đáng tiếc hắn cuối cùng không có thể chờ đợi đến chính mình đồng bọn H hắn nhỏ giọng trao đổi một tiếng ỉn giờ mở to mắt bình tĩnh nhìn hắn tiếp lấy nó lẻ lưỡi tại thờ giảng trên lòng bàn tay liếm liếm và ngươi làm sao làm được đàn tọa kỵ xưa nay không nghe mệnh lệnh của người khác ta muốn sờ nó đều không được lúc ban ngày ta còn tưởng rằng nó sẽ đem ngươi ăn đâu thợ giản giải thích nói sương lang không phải vô nào ra thú mà chính là thông tuệ sinh mệnh chỉ cần ngươi tôn trọng nó liền sẽ đồng dạng đạt được tôn trọng chật chật ngươi đối ra thú hiểu biết còn thật nhiều sao dài nạ nói đông nhiên đối phèn Giờ làm bốn gối lễ sau đó cũng đem bàn tay đi qua vớt ve phèn Giờ lông tóc phèn Giờ quả nhiên không có kháng cự mặc cho hai người sò lấy bộ lông của nó ai nếu là ta cũng muốn dạng này một con tọa kỵ tốt biết bao nhiêu phụ thân ta vì ta mua một thất tiểu mã câu nhưng ta không quá ưa thích vì cái gì chỉ có mình thu hoạch mới có ý nghĩa s đàn vương tử thế nhưng là tự tay chém giết thú nhân thủ trưởng cái này xương lang là chiến lợi phẩm của hắn Saturn lúc nắm chặt bữa lựa giận trong lòng lập tức xuất hiện răng cắn kéo kẹt kéo kẹt vang dài nạ cảm giác được biến hóa của hắn ngươi làm sao? Phụ thân của ta chết tại trận kia chiến tranh bên trong. A, thật có lỗi. Giải Na nói, cái này khiến Thợ Giản có chút ngoài ý muốn, hắn còn tưởng rằng đối phương là loại kia cao cao tại thượng nhân loại quý tộc tiểu thư đâu. Không có gì, hắn chết mười phần anh dũng, đây là thân là chiến sĩ số mệnh. Thợ Giản nói, đồng nhiên nhìn về phía Giải nạ, ngươi hận thú nhân a? Ta nói là, ngươi tham dự qua cùng thú nhân chiến tranh a. Ta không có đi lên chiến trường, tuy nhiên tại lô đi rồng thời điểm, ta ngược lại là xử lý qua một cái thú nhân thích khách, tuy nhiên những này cùng ngươi không có quan hệ gì a, nơi này rất tốt. ở chỗ này nhưng so sánh trong chiến đấu chết đi càng tốt hơn hiện tại khắp nơi đều đang chiến tranh ngươi cái dạng này ra chiến trường căn bản sống không quá mấy trận chiến đấu ta là một chiến sĩ thời gian nhịn không được lớn tiếng nói dài nạ cười lên tốt nếu như ngày đó ngươi chuẩn bị kỹ càng ta có thể mang ngươi cùng đi mạo hiểm ta đối mạo hiểm không có hứng thú ta muốn báo thủ a vậy là ngươi nghĩ lên chiến trường a thú nhân đang tiến đánh cờn thạ lạc liên minh đại quân lập tức liền muốn xuất trình ngươi có thể đi ứng chỉnh nhập vụ a bộ lạc lại trở về đại tù trưởng không phải chết ta đúng vậy bất quá bây giờ có mới đại tù trưởng a tựa như là một cái gọi bá đạo vô tình thú nhân bá đạo vô tình thợ gian đối với danh tự này không quá hiểu biết nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn đối với cái này cảm thấy kính nể có thể lên làm đại thủ trưởng nhất định là cái cường đại thú nhân có lẽ mình có thể đi tìm bá đạo vô tình gia nhập bộ lạc có lẽ như thế liền có cơ hội báo thủ. nhìn xem thợ dặn nghiên răng nghiên lợi biểu lộ giải na lại hiểu lầm hắn ý nghĩ ngươi sẽ không phải là muốn đi tìm bá đạo vô tình a ta khuyên ngươi cũng không nên có ý nghĩ như vậy những thú nhân kia thế nhưng là rất hung tàn người nào đều không tha lão nhân nữ nhân tiểu hải tử lời này để thợ giảng cảm thấy mười phần trói thai thú nhân này là vì vinh diệu mà chiến đấu cao quý chiến sĩ làm thế nào có thể đối lao nhân nữ nhân tiểu hài tử hạ thủ càng làm cho hắn cảm thấy trói thai là đối phương miệt thị ta cũng không phải tiểu hài tử ta là một chiến sĩ thợ giảng nói tiêu ngạo không cong lồng ngực giải nạ giống như phát hiện đại lục mới giống như nháy mắt mấy cái thật đúng là đừng nói cái này gọi đồ đần tiểu tướng nốc, tuy nhiên nhìn niên cấp không lớn thể trạng lại hết sức cứng trắng dám chắc cánh tay rộng lớn lồng ngực cùng phần lưng huấn luyện một chút có lẽ có thể trở thành chiến sĩ ưu tú đâu. tốt tốt, tốt. Người là chiến sĩ, được thôi. chiến sĩ đồ đần, ta muốn trở về nghỉ ngơi, minh thiên kiến. nàng dùng tay tại đầu sói bên trên xoa xoa, quay người rời đi. nữ hải rời đi, thở dằn lại lâm vào mê mang. muốn đi tìm đại tù trưởng a, vẫn là tiếp tục mình báo thủ. trong bất chi bất giác, hắn lại trở lại trong hành lang, nhìn xem cánh cửa kia một trận mở mịt, thật lâu. nếu như ngươi chuẩn bị đạo thủ, ta đề nghị ngươi tốt nhất đổi một kiện vũ khí, trong tay ngươi đổ chơi kia vừa chặt không xuyên bảy rồng. thanh âm mua tại sau lưng vang lên, thở dằn lúng túng quay đầu lại, giống như bị bắt được trốn học tiểu học sinh. lão nhân không có sinh khí, ngược lại cười ha hả nhìn xem hắn. nếu như ngươi không có ý định động thủ vậy liền đi theo ta chúng ta hảo hảo tâm sự thời gian đi theo lão nhân đi vào lão nhân gian phòng bên trong lão nhân rót một ly quả táo tiểu đưa cho hắn thời gian một hơi uống xong tiểu, rốt cục bình tĩnh trở lại hắn từ trên cổ gỡ xuống lửa gạt bảo châu nhất thời lại biến trở về thú nhân bộ dáng khoảng thời gian này hắn chính là lấy loại phương thức này ẩn giấu đi thân phận của mình Lừa gạt bảo châu đem hắn vẻ ngoài biến thành nhân loại cũng làm cho hắn thu hoạch được nhân loại quan sát thế giới thị giác hắn dần dần nhân loại am hiểu xã hội hiểu biết càng nhiều trong lòng của hắn thì càng mê mang. chỉ có cùng lão nhân đơn độc trung đụng thời điểm hắn mới có thể biện trở về dáng dấp ban đầu cho nên đám người kia bên trong có cựu nhân của ngươi ép đạn vương tử hắn giết phụ thân ta ai đù? vậy ngươi có thể kết một cái không được cựu nhân a ép đạn vương tử thế nhưng là phong vân nhân vật phi thường tương đại đồ long vô số nghe nói còn chém giết qua cổ thần thậm chí có người cho là hắn là trước mắt mạnh nhất người chơi tìm hắn báo thủ cũng không dễ dàng Thờ giản không biết người chơi là cái gì nhưng hắn cũng minh bạch đối phương ý tứ lại khó ta cũng muốn đi làm thù giết cha không đội trời chúng đại trượng phu có việc nên làm có việc không nên làm đây là ngươi dạy ta đúng là đạo lý này nhưng không phải là hiện tại Hiện tại ngươi đi giết kẻ đạn, kết quả duy nhất chỉ có một con đường chết, lấy thực lực ngươi bây giờ, coi như đối phương đứng bất động để ngươi chặt ngươi cũng thắng không. Ta không phải cũng dạy qua ngươi quân tử báo thù 10 năm không muộn a. Thư Dạ đảm nhiên túi đầu xuống, hắn biết Lao nhân nói là đúng. Thế nhưng là rốt cuộc muốn làm sao mạnh lên đâu? Muốn như thế nào mới có thể trở nên giống phụ thân cường đại như vậy? Không đúng, là so phụ thân còn cường đại hơn mới được, chỉ có dạng này mới có thể đánh bại ẻ đạn. Ta đối trò chơi thăng cấp cái gì không có gì nghiên cứu, tuy nhiên đại khái quá trình vẫn là biết đến, thực lực tăng lên không ở ngoài chức nghiệp, cấp độ, đẳng cấp, kỹ năng, trang bị những này. mà muốn thu hoạch được những này chỉ có chiến đấu, không ngừng chiến đấu, giết quái giết nhiều tự nhiên là có kinh nghiệm thăng cấp, tự nhiên năng tuân gia trang bị đến. Về phần cấp độ, giống như cần hoàn thành thành tiểu tinh người, đánh bại địch nhân cường đại mới được. Thời gian nghe lời của lão nhân, động nhiên toát ra hy vọng, ngươi có thể dạy ta đúng không? Thật giống như ngươi dạy ta những cái kia đạo lý là người, những kiến thức kia đồng dạng, ngươi cũng có thể dạy ta chiến đấu đúng không? Ngươi cho ta giảng thuật qua tuổi trẻ lúc kinh nghiệm chiến đấu, tuy nhiên ta nghe không hiểu nhiều, nhưng ta biết ngươi cũng là chiến sĩ. Ha ha ha, đương nhiên, nhưng ta chiến đấu cùng ngươi chiến đấu cũng không phải một cái khái niệm, tuy nhiên nha. ta ngược lại là có cái biện pháp ngươi còn nhớ rõ những mạo hiểm giả kia a đương nhiên nhớ kỹ lúc trước thời gian lưu lạc hoặc gặp được không ít liên minh mạo hiểm giả bị tập kích qua rất nhiều lần hắn đến bây giờ đều không nghĩ ra chính mình lúc trước là thế nào sống sót đối với những này như chó điên mạo hiểm giả trong lòng của hắn một mực gần ẩn có chút e ngại đi tìm những mạo hiểm giả kia chiến đấu đi nếu như ta nhớ kỹ không sai ngươi giết chết mạo hiểm giả hẳn là có thể thu hoạch kinh nghiệm hơn nữa còn có thể bạo đối phương trang bị chỉ cần giết mạo hiểm giả đủ nhiều ngươi liền có thể trở nên cường đại thời dạn có chút thất vọng, thế nhưng là ta đánh không lại bọn hắn. bọn họ rất nhiều người vậy liền dùng náo tử ta dạy cho ngươi những cái kia đều bạch giáo sao vạn nhất ta chết làm sao bây giờ lao nhân cười thần bí yên tâm đi có ta ở đây sẽ không để cho ngươi chết mất ngươi cứ việc đi cùng những mạo hiểm giả kia chiến đấu nghĩ hết tất cả biện pháp đi đánh bại bọn họ nếu như ngươi thắng đương nhiên tốt nhất nếu như bị đánh bại ta cũng sẽ đem ngươi cứu trở về Thời giảng có chút khó có thể tin chiến đấu bên trong sinh tử thường thường chỉ ở một nháy mắt mình cùng những mạo hiểm giả kia cận thân tác chiến lao nhân lại không cùng hắn cùng đi muốn làm sao mới có thể cứu hắn đâu chẳng lẽ là một loại nào đó mà pháp là Lão nhân nhất định là cái vô sư, tựa như trong bộ lạc những cái kia tát mãn đồng dạng, nắm giữ một loại nào đó hắn không thể nào hiểu được siêu phàm lực lượng. Lão nhân lại tràn đầy tự tin nói, ngươi tin tưởng ta liền đúng, ngươi cảm thấy ta sẽ lừa ngươi à? Tóm lại sẽ không để cho ngươi chết mất liền đúng, tuy nhiên ngươi cũng muốn chú ý, chỉ có thể đi tìm những mạo hiểm giả kia chiến đấu, hàng vạn hàng nghìn không muốn đi tìm giống S đạn cường đại như vậy anh hùng chiến đấu, hoặc là có danh tiếng muột, như vậy ta thế nhưng cứu không ngươi. Thời gian ngược lại là có thể lý giải, lão nhân tuy nhiên cường đại, nhưng lại không phải thần, nếu như địch nhân quá mức cường đại, khả năng vượt qua ma pháp của hắn phạm chủ. Sắt lúc lộ ra quyết nhiên thần sắc, tốt. Các loại những người kia vừa đi ta liền đi tìm mạo hiểm giả chiến đấu, ta muốn trở nên mạnh hơn, đợi đến ta đủ cường đại, lại đi tìm S đàn báo thủ. Ngày thứ hai, khi Mạc Phi ra khỏi phòng thời điểm, phát hiện điểm tâm đã chuẩn bị kỹ càng. ăn xong điểm tâm, Mặc Phi liền không kịp chờ đợi đạp lên hành trình. khi hắn xuất lĩnh quân đội dần dần rời đi sơn cốc thời điểm, lại chú ý tới cái kia gọi đồ đần thiếu niên, xa xa nhìn chăm chú lên hắn. trong lòng của hắn có chút kỳ quái, tuy nhiên lập tức liền nghĩ đến một hợp lý giải thích. cái này đồ đần hơn phân nửa là cái người chơi đi, dù sao kỳ quái như thế tên. cũng chỉ có người chơi mới có thể lên, mà lại không chừng vẫn là mình Phan Hâm mộ đâu. Mình làm sao cũng coi như được là danh nhân, cũng là không kỳ quái. Hắn hướng về phía phương xa thiếu niên phất phắt tay, mang theo quân đội bước vào mênh mông cánh đồng tuyết bên trong. Tấu chương xong. Chương 473, Tuyết nhân Vương cùng phong ấn nhà giam. Sau đó hành quân quá trình bên trong, Mạc Phi không tiếp tục gặp được bất luận cái gì ngoài ý muốn. Trên thực tế, liên liên tại trong sơn cốc một đêm kia, với hắn mà nói không nhiều là một cái mạo hiểm trên đường tiểu tiểu nhặt đơn thôi, không, có chút ý nghĩa nào, hắn không chút nào biết, mình vừa mới cùng trợ dạn cắm vai mà qua. Hoàn thành trợ giảng lập chí muốn xử lý cựu nhân rất cha. Giờ này khắc này, hắn đã mang theo đại quân đến lần này mục đích, Hàn băng khe nước. Nơi này là hoàn toàn lạnh lẽo hoang nguyên, ngày cũng dòng sông bị đông cứng thành sông băng, bởi vì tự thân to lớn chung lập đứt gãy chỗ to lớn cái nước, từng đạo kẽ nước xuyên qua ở giữa, một chút băng nguyên tố, hàn băng nham trùng tại kẽ nước bên trong hiện tự nhiên cũng ít không thường thấy nhất người tuyết. Hàn băng khe nước có thật nhiều đầu to lớn kẽ nước cấu thành, những này kẽ nước làm cho cả sông băng hình dạng mặt đất trở nên dị thường hiện trở, tại sông băng chính giữa có một đầu lớn nhất cái nước, này kẽ nước sâu không thấy đáy, vô cùng u ám, phản phất thông hướng không biết thăm nguyên. đây chính là khe nứt lớn tồn tại tuy nhiên cái này nhìn như nhân loại tuyệt cảnh địa phương lại thiếu không mạo hiểm giả tồn tại nhanh nhanh nhanh đem bọn nó đổi ra ta tôi kéo quái huyền nguyệt ngươi chuẩn bị kỹ càng ma pháp không nên trách tán bẩy cái này ta đến còn không có đến khe nứt lớn lôi vào liền thấy ba cái mạo hiểm giả đang hợp tác soát người tuyết ba người một cái thọ săn một cái pháp sư một cái chiến sĩ phối hợp phi thường ăn ý thọ săn đem xa xa người tuyết tất cả đều kéo qua pháp sư dùng hỏa diễm ma pháp đem thành đảng người tuyết cùng một chỗ nhóm lửa người tuyết ngược hỏa hỏa diễm ma pháp tổn thương cực cao ngẫu nhiên có không ai đến sông lại Chiến sĩ lập tức nên đón hai ba lần ném lan. Ba người một phen quanh đi của lại, trong chớp mắt chung quanh mười mấy cái người tuyết liền bị tàn sát không còn, một đợt quái thanh song, ba người thuần thục bắt đầu uống nước uống thuốc, lột ra sở sát chết. Liên liên nhìn đến Mạc Phi xuất lĩnh đại quân đến cũng đều không sao cả coi ra gì. Mặc Phi nhìn một chút ba cái mạo hiểm giả đẳng cấp. Huyền Nguyệt, Pháp Sư, cấp 67. Phi Vũ, Thợ Săn, cấp 65. Long Nguyên, Chiến sĩ, cấp 62. Vậy mà đều là trên 60 cấp đại hảo Mạc phi có chút sợ hãi thang phục không nghĩ tới bây giờ mạo hiểm giả đẳng cấp đã cao như vậy giá ngoại tùy tiện liền có thể gặp được 60 cấp người chơi từng có lúc 50 cấp đã là đại cao thủ xem ra hai năm này tác chiến để mạo hiểm giả cũng được lợi không ít ta mỗi ngày hôn chiến trận hưởng thụ lấy các loại chiến trường mở uff đẳng cấp từ từ trướng ed đạn, long thương kỵ sĩ đoàn trưởng buổi chiều tốt hai gia vị dũng cảm mạo hiểm giả các ngươi thường xuyên tại cái này luyện cấp a ba người nhìn Mạc phi liếc một chút chú ý tới phía sau hắn đại quân cùng trên đỉnh đầu anh hùng cấp độ cũng không dám tùy tiện trêu chọc long nguyên chiến sĩ đương nhiên hàn băng khe nước vùng này. chúng ta thế nhưng là lao địa đầu xả có gì có thể vì ngươi ra sức cả các ngươi biết khe nước lớn bên trong có một cái phong ấn nhà giam a long nguyên chiến sĩ phong ấn nhà giam chưa nghe nói qua phi vũ thợ săn ta cũng chưa nghe nói qua khe nước lớn bên trong nhiều nhất cũng là người tuyết còn có các loại băng hệ quái nghe nói có người còn gặp được bích lam long nhân nhà giam cái gì này không phải là trong thành mới có thể ra phó bản a huyền nguyện pháp sư phong ấn nhà giam ta biết có một lần ta một người xuống dưới cải quái không cẩn thận bị đổi mới quái vật ngăn chặn đường đi không thể không xâm nhập đi xuống dưới bị quái vật đuổi từ một tòa hàn băng trên vách đá nhảy đi xuống rơi xuống một cái băng sống lưng bên trên sau đó lại nhảy nhiều lần kết quả sau cùng rơi xuống một cái cự đại trong động quật bề ngoài địa đồ biểu hiện cũng là phong ấn nhà giam nơi đó có rất nhiều bích lam long nhân thủ vệ vừa đối mặt liền giết ta mặc phi trong lòng vui mừng đây thật là tự nhiên chui tới cửa vận khí không tệ a mấy vị có hứng thú kiểm chút thu nhập thêm a mang ta đi cái kia địa quật một nghìn kim tệ huyền Nguyệt, pháp sư mỗi người một ngàn. không nghĩ tới cái này gọi huyền Nguyệt gia hỏa còn thật trở nghĩa vậy mà chưa quên bằng hữu đại khái là cảm thấy mình có chút công phu sư tử ngoạm tiếp lấy lại bổ sung một câu chỗ kia địa hình mười phần hiểm yếu ngươi những này siêu cấp binh mang không đi xuống ngươi là đi làm nhiệm vụ a này mang ta lên nhóm ba cái cũng đi có thể giúp đỡ đánh một chút tuyệt đối không lấy không tiền của ngươi thành giao. mặc phi cũng lời nói nhảm từng có lúc một vạn khối với hắn mà nói cũng không phải số lượng nhỏ nhưng là hiện tại với hắn mà nói chút tiền lẻ này không đáng kể chút nào có thể mau chóng giải quyết nhiệm vụ dùng nhiều ít tiền lại tính được cái gì ba người hơi có chút kinh nghỉ không nghĩ tới mặc phi dễ dàng như vậy liền đáp ứng một ngàn kim tệ cũng là một vạn khối tiền cái này cần soát bao nhiêu người tuyết gia lông à, cái này xem như ngoại ý muốn chỉ tại. hiện tại liền dẫn đường tiến lên. Mặc Phi đang chuẩn bị tiến vào khe nước bên trong, đung nhiên trước mắt bắn ra một đầu viết thư riêng tới. Gỗ Đỉnh, -Đàn Vương Tử, liên minh cùng bộ lạc đại chiến sắp đến, ngươi thân là liên minh lãnh tụ một viên, không đến tham chiến không tốt lắm đâu. vì cái gì ta tại ạn tệ giặc trong đại quân không có nhìn thấy ngươi thân ảnh, hy vọng ngươi có thể cho ta một hợp lý giải thích. Édạn, không rảnh, đừng phiền ta. Gỗ Đỉnh, lao đệ, ta cũng không có ép buộc ngươi ý tứ, một trận chiến này việc quan hệ liên minh sinh tử tồn vong, ta là thật cần ngươi trợ giúp. Mặc phi trong lòng tự nhủ cái kia nhất chiến không việc quan hệ sinh tử tồn vong. Đàn, nói không rảnh, lại nói có ngươi thánh quang chi diệu tại bộ lạc là cái lông tuyến, ta tin tưởng ngươi có thể làm được đàm kia thú nhân tập trùng. Lên đi tiểu nhị, ngươi làm được. Gỗ đỉnh, huynh, ta biết chúng ta quan hệ không tính quá tốt, nhưng chúng ta cũng không có gì ân oán cá nhân không phải. Lần này bộ lạc thực lực cường đại, trong lòng ta cũng không chắc à, nếu không ngươi vẫn là đến một chuyến đi, tốt xấu cũng có thể hôn đến không ít nội dung cốt truyện điểm số sao? Lấy ngươi bây giờ cấp độ, phổ thông nội dung cốt truyện sự kiện căn bản soát không đến bao nhiêu nội dung cốt truyện điểm số, cơ hội tốt như vậy không muốn lãng phí Mạc phi trong lòng tự đủ ngươi có phiền hay không à bất quá đối phương nói khách khí như vậy mình cũng là không tốt quá vô lễ ẹt đạn thật không rảnh như vậy đi nếu như cần ta hỗ trợ liền tập kết một đám người cùng một chỗ hướng ta cầu nguyện ta sẽ cho các ngươi ném địa lổ pháo tốt ta muốn vào thành dưới đất tín hiệu không tốt để nói sau nói xong trực tiếp đóng lại viết thư riêng kênh bởi vì muốn đi vào dưới mặt đất Mạc phi chỉ có thể để long kỵ sĩ nhóm ở lại bên ngoài mang theo 500 trăm cự kiếm bánh nam đi xuống dưới đi hàn băng khe nước Mạc phi trước kia tới qua một lần tuy nhiên cũng không có xâm nhập quá sâu theo ba người một đường hướng phía dưới lúc này mới phát hiện phía dưới này địa đồ lớn đến kinh người mà lại quái vật có chút dày đặc thực lực đặc biệt tương đối mạnh, đi không bao xa liền gặp được ba bảy người tuyết một con tỉnh anh cấp hàn băng nham trùng, còn có một tổ từ băng cự ma cũng may mang bộ đội rất cho lực 500 trăm cự kiếm mánh nam xếp thành một hàng thấy cái gì miêu sát cho dù là hàn băng nham trùng dạng này đại quái một đám cự kiếm mánh nam cùng nhau tiến lên lanh lọi một hồi chém lung tung như thường chặt thành một đống khối thịt một đường đốn tuổi cắt dưa tiến quân tốc độ cũng không chậm càng chạy chung quanh càng là Hoàn cảnh càng là chật trội kiềm chế, trung quanh tường băng bên trong thỉnh thoảng có thể nhìn thấy các loại quái vật đông kết tại trong tầng băng thi thể cùng hải cốt, một chút phát sáng có xỉ rêu cung cấp chỉ có nguồn sáng, nhưng mà cái này u lam ảm đạo ánh sáng không chỉ có không có mang đến an tâm, ngược lại để hoàn cảnh trở nên càng quỷ dị hơn. Mặc Phi ngược lại là không có cảm giác gì, long tộc trời sinh tự mang mắt nhìn được trong bóng tối, cái gì đều nhìn nhất thanh nhị sợ. Lại thêm bản thân thực lực cường đại, không sợ hãi chút nào. Nhưng là giải nã lại không được, lần thứ nhất ra mạo hiểm liền gặp được tình hình như vậy, dọa đến theo sát phía sau của hắn, trong tay pháp trưởng triệu hồi ra mấy cái con cầu, chiếu sáng bốn phía. Đột nhiên, trước mắt một mảnh rộng mở trong sáng, vậy mà xuất hiện một mảnh khoáng đạt băng nguyên đậu quật. Rất lớn một mảnh chống trải khu vực, một chút băng phòng tạm nhạt phân bố, có thể nhìn thấy không ít người tuyết ra ra vào vào, thậm chí còn có thể nhìn thấy rất ít gặp tiểu tuyết người, toàn thân lông sủ, nhìn xem còn rất manh dáng vẻ. Đây là người tuyết vương quốc." Mạc Phi ngạc nhiên nói, "Người tuyết đương nhiên không có khả năng giống nhân loại như thế thành lập to lớn vương quốc, cái gọi là người tuyết vương quốc, bất quá là một cái lớn một chút người tuyết làng xong thôi, bình thường sẽ tụ tập tính ra hàng trăm người tuyết. Bình thường sẽ xuất ra một cái người tuyết quốc vương một. Huyền Nguyệt, pháp sư, không sai." nhìn thấy cái kia đặc biệt cao to còn à cái kia cũng là Tuyết Nhân Vương cấp 74 mươi ngoại buốt bình thường chúng ta muốn tổ 40 người đại đoàn mới dám đến đánh Người muốn đi cái kia phong ấn nhà giam ngay tại người Tuyết này làng xóm đằng sau đầu kia thông đạo phương hướng chúng ta có thể từ bên phải vách núi đi vòng qua e Đản, Long Thương Kỵ sĩ đoàn trưởng không cần đến như vậy tốn sức ạ sơn ạ giết đi qua là đoàn trưởng đại nhân vợ gì cùn hét lớn một tiếng liền dẫn 500 trăm cự kiếm mãnh nam giết đi qua uy chờ ta một chút giải nạ không cam lòng yếu thế loại này khó được cơ hội biểu hiện nhất định muốn bắt lấy theo ở phía sau liền đuổi theo Không ngừng hướng phía người tuyết ném lấy hàn băng tiễn, Đáng tiếc tổn thương thấp đáng thương, người tuyết đều có rất cao băng kháng, chuyên tỉnh đóng băng ma pháp dài nạ cẩm những này ra dày thịt béo da hỏa hoàn toàn không có gì biện pháp. Ngược lại là cự kiếm đám manh nam giết cực kỳ gọn gàng, ạ sợ nã đối với mấy cái này máu dày phòng thủ thấp lông áo khoác tựa hồ phá lệ quen thuộc, một đôi chiến phụ chặt lênh lợi, trong chóc mắt liền chặt ra một chỗ thi thể tới. Mấy cái người tuyết vòng qua cự kiếm manh nam bao vây hướng phía mọi người vào tới, vì vị ẩn trong mắt lóe lên một tia sát ý quát tay, liên hoàn tiềm điện, đun đốt một trận kịch liệt lôi điện âm thanh bên trong, bốn năm cái người tuyết cứng thanh ngã gục. chiêu này để mặc phi hơi có chút kinh ngạc người tuyết chiến đấu lực nhưng hp rất dày mỗi cái đều là hơn một ngàn máu vậy mà một chiêu giây nàng dùng thậm chí đều không phải anh hùng kỹ năng có chút ý tứ càng là nhìn ngốc dài nạ lạ giản chiến đấu ma pháp lấy băng hệ hòa hệ áo thuật hệ làm chủ thiểm điện ma pháp ngược lại rất ít gặp vì vị ẩn đạo sư ngươi dùng chính là cái gì ma pháp a vì cái gì ta chưa bao giờ thấy qua đây là ám dạ tình linh cổ đại ma pháp lấy áo thuật năng lượng đối với tự nhiên chỉ lực mô phóng vật dụng cùng lạ ma pháp có chút khác biệt có thể dạy ta à. nếu như ngươi học được vì vị ẩn mang theo ngạo mà nói dưới cái nhìn của nàng nhân loại sử dụng ma pháp so với cổ đại ma pháp uy lực thế nhưng là trên lợi nhiều tinh tế độ ngược lại là rất cao nhưng thường thường thiếu khuyết uy lực phương diện này cùng nhân loại ma pháp tích lũy có quan hệ dù sao nhân loại thọ mệnh tại cái này đại bộ phận nhân loại pháp sư hạn mức cao nhất có hạn bởi vậy sáng tạo ma pháp lúc nhất định phải hạ thấp yêu cầu mà lại thiên về học viện phái, đối với tự nhiên năng lượng lý giải không đủ đầy đủ về phần cao đẳng tinh linh cùng lúc trước thượng tầng tinh linh pháp sư so ra đầy chính là kém xa thượng tầng tinh linh hấp thu là vĩnh hằng chi giếng ma lực cao đẳng tinh linh hút chính là thái dương chi tỉnh ma lực trên lệnh rất lớn xem trọng ta chỉ biểu thị một lần vừa nói một lần đem chú ngữ cùng thi pháp động tác cẩn thận giảng giải một lần liên hoàn thiểm điện có chút cùng loại tắt mãn thiểm điện liên hoặc là giờ ý tự nhiên chi nộ là một loại tự nhiên năng lượng tự do mà cùng giã cùng cường địa khống chế cùng ổn định lạ dàn học viện phái ma pháp hoàn toàn khác biệt giải nạ chăm chú nhìn một lần trên tay đi theo ngồi động tác liên hoàn thiểm điện đốt đốt đầu ngón tay lấp lánh ra mấy đạo tia lửa đến cũng không có thiểm điện bắn ra giải nạ có chút hiệp phải vì vì ẩn dạ ca lại nhìn hơi kinh ngạc tiểu cô nương này ma pháp thiên phú cường đại như thế liên hoàn thiểm điện thế nhưng là cao giai ma pháp vậy mà vừa học liền biết mặc dù chỉ là một điểm vết tích nhưng đối với pháp sư đến nói đã đáng quý tiên hoàn tiềm điện liên hoàn tiềm điện liên hoàn tiềm điện giải nạ liên tiếp nếm thử vài chục lần rốt cục một đạo hồ quang điện từ trong tay nàng bắn ra bộ một tiếng nổ nát vụn một tòa băng phòng tuy nhiên uy lực có chút ít nhưng đã có liên hoàn tiềm điện ma pháp hình thức ban đầu vì vị ẩn đạo sư ta dùng thế nào giải nạ hưng phấn hỏi cũng tạm được đi về sau luyện tập nhiều hơn đi vì vị ẩn thản nhiên nói nhưng trong lòng thiếu mấy phần nhìn xuống nhiều mấy phần hứng thú trước đó nàng thuyết phục mặc phi nhận lấy giải nạ nói giải nạ tiềm lực kinh người kỳ thật chỉ là khách khí mà thôi, hai người căn bản không quen. Nhưng lúc này nàng lại cảm thấy mình nói bên trong. Mặc Phi thờ ơ lại nhạt, đối loại tình huống này cũng không kỳ quái, giải nạ loại này tại ma thú trong lịch sử nhân vật hết sức quan trọng, thiên phú chắc chắn sẽ không kém. Như thế chỉ trong chốc lát, người tuyết làng xóm đã bị giết sạch. À Xuân nã ném lăn tuyết nhân vương, còn đem tuyết nhân vương đầu chặt đi xuống, treo ở bên hông. Con hàng này có một cái anh hùng sở trưởng, săn sợ người, có thể đem chém giết cường địch đầu lâu treo ở bên hông làm ngoài định mức phối sức, cũng thu hoạch được một cái đối ứng tăng thêm Chém giết bột càng mạnh bở UFF càng lợi hại. cũng coi là rất có đặc sắc một cái sở trường cho tiểu nha đầu ạ sợ nạ đem một khối người tuyết ra lông ném cho giải nạ tuyết lợ thuật ma pháp của trục sử dụng phóng thích một lần tuyết lợ thuật sao chép sao chép cũng học được trên quyển trục ma pháp cần trí lực 36, người tuyết ngữ nhập môn đồ vật giới thiệu viết tại người tuyết ra lông bên trên ma pháp của trục dùng người tuyết đặc hữu đơn sơ văn tự ghi chép người tuyết là trời sinh có được trường khống băng tuyết ma lực thi pháp giả hà nội băng tuyết ma pháp nghiên cứu tuy nhiên thô lậu lại dị thường hữu hiệu, hiệu đây là chúng nó lớn nhất thường sử dụng một loại băng tuyết ma pháp muốn lý giải loại này đầu não đơn giản sinh vật chỗ thuyết minh nội dung nhất định phải có được hơn người trí tuệ. a, cảm ơn ngươi ạ sơn ạ, ngươi thật là một cái người tốt. giải nạ vui vẻ nói, ạ sơn ạ còn không biết thẻ người tốt là có ý gì, đắc ý cười lên ha ha. hắn lại sẽ một cái chiến lợi phẩm đưa đến mặc phi trước mặt, điểm này vương mặc phi rất hài lòng. người tuyết đi bộ người dây cương, tọa kỵ sử dụng triệu hoán một người tuyết đi bộ người tạo điều kiện cho người ngồi cưới. đồ vật giới thiệu người tuyết đi bộ người là người tuyết ở trong biến dị chủng loại có được rộng lượng bàn chân cùng tương đối cao thừa trọng năng lực, có thể làm kỵ sử dụng. mặc phi nhìn xem cái này dây cương nhất thời im lặng người tuyết cái đồ chơi này lại còn có thể tuôn ra tọa kỵ tới hắn sử dụng một chút quả nhiên triệu hồi ra một cái cao 3 mét người tuyết đến cái đồ chơi này muốn làm sao cưới giống như muốn cưới tại trên cổ mặc phi nhất thời lắc đầu cái này tạo hình quá kỳ hoa ta cũng không cần các ngươi hay muốn vì vì ẩn quả quyết lắc đầu giải nạ ngược lại là muốn có thể vừa cầm một phần chiến lợi phẩm hiển nhiên không tốt lại đưa tay làm trong chi đội ngũ này yếu nhất một vòng nàng vẫn là rất sắc xong Hàn chu ngược lại là đầy không thèm để ý vậy ta liền không khách khí nha nói tiếp nhận đi còn có một cái tuyết nhân vương ra lông áo choàng bị ạ sơn nạ cao hưng khoác lên người ba cái mạo hiểm giả trông mà thèm nhìn xem bên này mọi người chia của còn tốt có này một ngàn kim tệ đặt cơ sở mấy vị bên này huyền nguyệt dẫn đường nói xuyên qua người tuyết làn xóm trước mắt lại là một đầu hướng phía dưới đường dốc theo đường dốc bảy lần hoặc tám lần rẽ cũng may mà huyền nguyệt nhớ kỹ đường rất mau tới đến một chỗ vách núi trước một cái cự đại thâm viên xuất hiện ở trước mắt mọi người thâm viên đối diện có thể nhìn thấy một mảnh khác khe nứt ở giữa còn có mấy đạo băng cầu kết nối lấy thâm viên hai bên huyền nguyệt chỉ, chỉ phía dưới đám ngay tại phía dưới ngươi lúc đó là nhảy đi xuống ta dùng chậm rơi thuật huyền nguyệt nói móc ra mấy cây nhẹ vũ mao tới đây là thi triển chậm rơi thuật thi pháp tài liệu chậm rơi thuật có thể cho đồng đội bộ nhưng nhưng là hiển nhiên không có khả năng cho này nằm trong bánh nam tất cả đều bộ một lần pháp lực giá trị cùng thi pháp tài liệu đều không cho phép mặc phi ngẫm lại cũng là không phải nhất định phải mang lên hắn đối tự thân thực lực bây giờ thế nhưng là rất tự tin mang theo quân đội đến cũng chỉ là vì bảo đảm không có sai sót đã coi như không có quân đội hắn cũng có lòng tin tài giỏi qua mang mười cái cự lực chiến sĩ còn có chúng ta mấy cái cho mọi người bộ chậm rơi thuật đi pháp sư ta cũng sẽ trầm rơi thuật. Giái nạ cũng móc ra mấy cây nhẹ vũ mao đến giúp đỡ, rất nhanh tất cả mọi người bị thực hiện chậm rơi thuật. A Xuân nạ dẫn đầu, một cái tiếp một cái hướng phía trong thâm viên nhảy đi xuống. Mạc Phi đang muốn nhảy, viết thư riêng nhưng lại xuất hiện. Thần Võ Đại Đế, Đản Lao đệ, ngươi đang bận cái gì đâu? Ta đang muốn mang binh tiến đánh ngân nguyên thành, ngươi thuận tiện đến giúp chuyện không? Đối với thần võ đại đế Mạc Phi liền muốn khách khí nhiều, dù sao cũng là quá mệnh giao tình. Đàn, không tiện lắm a, như vậy đi, ngươi nếu là cần hỗ trợ liền để Ma Long tư tế cầu nguyện, ta cho ngươi thả địa độ pháo. Lúc này mới đem thần võ đại đế an bài minh bạch bên kia lại có viết thư riêng, không nghĩ tới đều chen đến một khối tới. đại hạ phong hành giả, edan, chúng ta muốn phản công ngân người thành, kẹo sát cung đại tỷ, nhị tỷ tiểu nội đều đến, ngươi đến không? ta nhị tỷ rất là ưa thích ngươi à, không có việc gì liền nhắc tới ngươi, ta nhìn nàng nhất định là đối ngươi có ý tứ, ngươi nếu có thể đến giúp đỡ, tuyệt đối có thể đem nhị tỷ đổi tới tay, đây chính là hy nữ vương à, ngươi liền không có điểm ý nghĩ. edan, ta nói đại ạ ngươi chừng nào thì trở nên như thế bà tám, ngươi tốt xấu cũng là phong hành giả nhà du hiệp tướng quân, phải có điểm thận trọng ai như vậy đi, ngươi bên kia không phải đã có ma long tín đồ à? đến lúc đó hướng ta cầu nguyện liền xong việc ta cho ngươi thả địa đổ pháo mặt phi cũng là không phải qua loa khoảng thời gian này hắn đã hiểu rõ tín ngưỡng chỉ lực hạch tâm khái niệm mình thì thật cũng là một cái tín ngưỡng chuyển hóa khí tín đồ cung cấp tín ngưỡng chỉ lực mà mình làm tín ngưỡng chỉ lực vật dẫn thì đem tín ngưỡng chỉ lực hóa thành thần tích phóng xuất ra đương nhiên thả thần tích cũng là muốn kết thúc công việc bản phí tín đồ cung cấp mười nghìn tín ngưỡng chỉ lực mình nhiều nhất cho bọn hắn thả cái năm nghìn tín ngưỡng chỉ lực thần tích ngươi nếu là bình thường cầu nguyện nhiều thời khắc mấu chốt cũng có thể ký sổ bằng không mà nói cũng là hai phần giá tiền một phần hàng đạo càng nhiều thần tích càng lớn. loại tình huống này càng nhiều người ưu thế càng lớn dù là một đám cái gì cũng không phải nông phu mọi người cùng nhau cầu nguyện cũng có thể dạy vỏ ra lớp nước hoa tới tuy nhiên phong bạo thần tích lực sát thương nhưng thắng ở phạm vi bao trùm lớn phóng suất tối thiếu nhất có thể tạo được cái phá hư trận hình phạm vi lớn giảm tốc hoặc là hiếm hộ rút lui hiệp trợ tiến công hiệu quả trên chiến trường nhất là hữu hiệu đây cũng là vì cái gì những cái kia tà thần hoang dạ ban thần là ga thần có người sùng bái không có việc gì liền làm hiến tế nghi thức nguyên nhân những ngày thứ cấp thần đồng dạng đều là có thể kịp thời phản hồi mà lại dù là không phải tín đồ cũng không quan hệ chỉ cần cho tín ngưỡng liền cho người trở lại lợi so sánh dưới 12 hai chủ thần cũng là cửa hàng lớn lân khách điển hình mặc phi an bài tốt cậy ạ rốt cục nhảy đi xuống trọn vẹn phiêu hơn một phút đồng hồ trông rốt cục rơi xuống đất cùng những người khác tụ hợp theo hát cám thông đạo thẳng đường đi tới tiếp lấy lại nhảy hai lần lần thứ ba lúc rơi xuống đất rốt cục một cái càng thêm to lớn động còn xuất hiện ở trước mắt mọi người mặc phi liếc mắt liền thấy trong động có tương cái kia to lớn ma phát trận trên mặt đất khoảng chừng hơn trăm mét đường kính Này to lớn ma pháp phủ văn rõ ràng là một loại nào đó phong ấn ma pháp, mà tại ma pháp trận trung quanh thì tán lạc rất nhiều Bích Lam Long Nhân thi thể. Hả? Thi thể? Mặc Phi trong lòng giật mình, lại tỉ mỉ quan sát, không chỉ có Bích Lam Long Nhân thi thể, thậm chí còn có một con Lam Long thi thể, ở ngực bị mở ngực một bụng, thê thảm ngã lăn trong góc, trên vách tường treo đầy long huyết, nhìn tựa hồ là bị người đẻ lên tường cho xử lý. Có người đến qua. Tấu chương xong. Chương 474, đơn đấu thái cổ long. Có người đến qua. mặc Phi trầm giọng nói, nhìn xem thi thể trên đất, mọi người nhất thời cảnh giác lên từng cái rút kiếm rút kiếm nâng pháp trượng nâng pháp trượng mặc phi việc nhân đức không nhường ai đứng tại đội ngũ phía trước nhất hắn nghiêng thai lắng nghe chung quanh hoàn toàn yên tĩnh chỉ có một bên ạ sợ nạ nặng nghề tiếng thở dốc cẩn thận các vị đồ sắt lam long tên kia có lẽ còn không có rời đi đều giữ vững tinh thần đến để chúng ta xem thật kỹ một chút đây rốt cuộc là thế nào một chuyện vừa nói mặc phi rút ra trạm long cự kiếm hướng phía cái kia phong ấn nhà giam chậm rãi đi qua một đoàn người chậm rãi đi ra hắc đi vào này phiến chống trải phủ văn pháp trận phía trên mặt đất hoàn toàn là từ bằng băng cấu thành. to lớn phù văn phát họa ra huyền ảo đồ án. Những phù văn này từ thuần túy ảo thuật năng lượng cấu thành, cũng không biết kinh lịch bao nhiêu năm tháng, ý nguyên duy trì năng lượng tràn đầy. Giải Na nhìn xem trên đất ma pháp phù văn, một mặt nhìn mà than thở. Những phù văn này thật kỳ diệu, cùng là dạng giáo ma pháp phù văn hoàn toàn khác biệt, ta có thể từ phía trên cảm nhận được lực lượng cường đại. Vị vị ẩn giới thiệu nói, đây là long ngữ ma pháp, vĩnh hằng phong ấn, một loại cổ xưa mà cường đại phong ấn pháp thuật phổ thông xua tan ma pháp căn bản vô hiệu. À, phù văn bị phá hư rơi, xem ra phong ấn trong nhà giam đồ vật đã được thả ra. Etan đại nhân, mặc kệ là ai mở ra phong ấn. đối phương tất nhiên có được siêu phàm pháp lực. nghe vị vị ẩn giới thiệu, Mạc phi gật gật đầu, trong lòng hơi có chút nổi nóng, lại bị kết thúc. nhất làm cho hắn khó chịu là tình huống trước mắt rõ ràng có chút cổ quái. những thi thể này nhìn chết còn không có bao lâu, nói cách khác, phong ân rất có thể là vừa vặn mở ra, sóng không ra muộn không ra, hết lần này tới lần khác tại mình thu hoạch được tình báo tới độ long thời để mở. trong này muốn nói không có quỷ vậy liền thật có quỷ. tuy nhiên Mạc phi kẻ tài cao gan cũng lớn, dù là biết rõ tình huống không thích hợp, hắn ý nguyên lưu lại, muốn làm cái minh bạch. hắn nhìn xem những cái tiêu bích làm long nhân thi thể. Thượng diện có thể nhìn thấy một chút nghiêm trọng thành than vết tích, trong lòng không khỏi khẽ động. Đó cũng không phải hỏa diễm bị bóng kết quả, càng giống là lôi điện tổn thương tạo thành. Thân là phong bạo long vương, long lôi người sử dụng, Đối với lôi điện tổn thương hiệu quả phi thường rõ ràng. Hắn đi đến con kia làm long trước mặt, đây là một con trưởng thành làm long, hình thể có chút không nhỏ, dương cánh vượt qua 60 mươi mét, nhưng mà tứ chỉ của nó lại đều bị đánh gãy, trước ngực vết thương là vô cùng bạo lực xé rách thương tổn. Mặc phi dùng tay mò sờ miệng vết thương vết rách, là long chảo, lôi điện, long, cứu đi thai ách cự long long. Mạc Phi lập tức liền liên tưởng đến tứ đại thai ách cự long bên trong duy nhất chạy trốn phong bạo tận thế lai tắt kia. Đồng thời hắn lập tức liền ý thức được trước mắt tình huống này mình rất có thể sẽ bị cự long minh ước cho phụ lên sổ đen. Mình là phong bạo long vương lại là thai ách ma long rất dễ dàng liền sẽ cùng con kia thái cổ phong bạo long liên hệ tới. Hiện tại mình lại xuất hiện liệt hỏa trước thế phật chạy trốn phong ấn nhà giam. Sau lưng truyền đến một trận tiếng bước chân Mạc Phi không quay đầu lại lạnh lùng nói: đàn, long thương kỵ sĩ đoàn trưởng, chủ, ta nghĩ ngươi có lẽ hẳn là cho ta một lời giải thích. Chủ, bài lòng giáo đại tế tư. A, đại nhân. Khả năng này chỉ là trùng hợp. Trùng hợp? Hừ hừ, ngươi là muốn lường gạt ta a, chủ? Muốn cùng ngươi chủ nhân đùa bỡn âm nhu quỷ kế. Mặc Phi bỗng nhiên vừa quay người, đưa tay một chiêu dẹt cự long chảo. Tay phải nháy mắt biến thành một cái long trào khổng lồ, một thanh liền đem bản chủ nắm trong tay, giơ lên giữa không trung. "É đạn, Long Thương Kỵ Sĩ Đoàn trưởng, hôm qua bài lòng giáo vừa mới cung cấp tình báo cho ta, hôm nay cái này trong nhà giam tù phạm liền bị sớm cứu đi, mà ta lại vừa vặn đi vào nơi thị phi này, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi a?" Hắn nói, long trảo chậm rãi siết chặt, Hàn chủ trên đầu lập tức toát ra tổn thương sổ tự tới. 155, 270, 395. Hàn Chu bị bóp sắc mặt đỏ lên, con mắt đều muốn tuôn ra tới. "Hết đàn đại nhân, có lẽ bãi Lòng Giáo có phần đồ." "Hừ." Mạc Phi hừ lạnh một tiếng, hắn cũng không chuẩn bị giết chết Hàn Chu, làm như vậy cũng chỉ là cho hắn một điểm cảnh cáo thôi. Hắn cùng bãi Lòng Giáo tư tế trung đụng thời gian rất lâu, những này truy cầu lực lượng kỳ hoa cũng không thể dùng người bình thường tư duy cân nhắc, càng là hiện ra lực lượng càng là có thể được đến bọn họ cùng nhiệt sùng bái. Mạc Phi bỗng nhiên buông tay ra, biến trở về nhân loại cánh tay, ảnh Chu nằm rạp trên mặt đất, hung hăng ho khan. nói tiếp a nở cái sở từ dưới đất dây rủi lấy đứng lên trên mặt nhưng không có mảy may phần nộ chỉ có lấy lòng cùng mình ngọt ép đàn đại nhân khu khu khu cái này thật không quan hệ với ta ta chỉ là phụ mệnh làm việc mà lại khu khu trong này nhất định có hiểu lầm gì đó bại lòng trong giáo bộ thành viên phức tạp có lẽ có người vụng trộm tiết lộ tình báo bất kể như thế nào ta cảm thấy chúng ta tốt nhất rời khỏi nơi này trước lại nói phong ấn bị mở ra Lam long quân đoàn rất có thể đã bị kinh động có lẽ lập tức liền sẽ có long tới xem xét mặc phi từ chối cho ý kiến nhìn trước mắt lam long thi thể huy động nhân lực thật vất vả tìm tới địa phương muốn con mồi nhưng không thấy thực tế mất hứng vô cùng một chuyến tay không còn gây một thân tao đây cũng không phải là phong cách của mình bất quá bây giờ còn không phải cùng cự long quân đoàn lúc trở mặt có lẽ là hẳn là tránh hiểm nghi không đúng chạy hòa thượng chạy không yếu mình coi như đi cũng rất dễ dàng bị tìm tới cửa chẳng bằng mà phi trong lòng hơi đậu đống nhiên có cái to gan suy nghĩ đúng lúc này vì vị ẩn cổ đại ma đạo sư mọi người cẩn thận ta cảm giác được ma pháp ba động to lớn ma pháp ba động lập tức mọi người liền biết này ba động tồn tại ẩm một đạo lam quang đông nhiên đông dương hiện hiện một cái khoảng chừng cao năm 60 mét to lớn truyền tổng môn chậm rãi mở ra, sau đó, một con hình thể to lớn lam long từ này trong truyền tổng môn đi tới, này lam long hình thể khổng lồ như vậy, đến mức cần túi đầu mới có thể xuyên qua, tại này lam long sau lưng, thì là thành đàn bích lam long nhân chiến sĩ, bích lam long nhân vệ sĩ, lam long dạy pháp giả. Dạ. Mặc Phi ngẩng đầu nhìn liếc một chút này to lớn lam long. ở Argos, cao giai lam long lĩnh chủ, thế giới tầm giai đẳng cấp 90, sinh mệnh giá trị 285.000. Nhìn hình thể hắn là thái cổ long cập bậc tồn tại. Vậy quá cổ lam long nhìn thấy chung quanh trên đất long nhân thi thể, nhất thời phát ra nổi giận gào thét. Mị ở Ghost, cao giai làm long lĩnh chủ, là ai dám can đảm xâm nhập làm Long quân đoàn cấm địa, là ai dám can đảm đồ sắt làm lòng chỉ vương con nối roi, là ai? Ánh mắt của nó đột nhiên nhìn về phía mặt phi bọn người, trong ánh mắt tản ra hàn ý lạnh lẽo. Nguyên lai like ở đây, xưng tên ra phẩm nhân, nếu không, e đạn giờ rồng long hồn chốt vùi. Với anh, một đạo xé rách linh hồn hắc quang đem Mị ở Ghost lời kịch trực tiếp đánh gãy. Mặt phi cũng là quả quyết rất, trước mắt loại tình huống này, những này long nhân bị lôi điện giết chết, mình lại là phong bạo vương, muốn giải thích căn bản không có chút ý nghĩa nào. Huống hồ hắn cũng không có ý định giải thích. trước mắt con hàng này cũng là thái cổ long a, đó cũng là một viên tim dòng a, mà lại hắn lúc này còn có một cái kế hoạch, đã đối phương có thể gặp chính sẽ là phong bạo tận thế lai Tắc Kiệt kia, chính này chẳng bằng đem thân phận này ngồi vững, Bức cự long minh ước vào sân, chính kết thúc long hơn phân nửa cũng là phong bạo tận thế lai Tắc Kiệt kia, đối phương ở trong tối mình ở ngoài sáng, muốn tìm được nó rất khó làm được, muốn biết rõ ràng mục đích của đối phương càng là khó càng thêm khó, chẳng bằng để cự long quân đoàn đi làm cái này hoạt động, lai tát kia muốn để cho mình tới làm dê thế tội, nhưng nó chỉ sợ không biết người chơi là có thể hạ tuyến, bước gấp mình trực tiếp hạ tuyến các loại tin tức chính là. Không có mình khi biêm đấm, ngược lại muốn xem xem phong bạo tận thế lai tát kiệt kia làm sao trốn tránh cự long minh ước truy sát. Chắc lần này anh hùng kỹ năng trực tiếp đem mì ở gỗ xoay một cái lào đảo, làm long cái kia khổng lồ thân thể cơ hồ bị liên hoàn tại nhà trên mặt đất. 29817 trọng thương, một phát đại chiêu trực tiếp đánh dụng một phần mười lượng máu. Còn treo một cái đợt, ph... long hồn suy yếu, trọng thương, linh hồn của ngươi thụ trọng thương, uy lực pháp thuật giảm xuống mười phần trăm, pháp lực giá trị hạn mức cao nhất hạ xuống mười phần trăm. Mặc phi nhìn một chút đối phương thanh máu nhất thời hoàn toàn yên tâm, chỉ là thế giới ba mà thôi, mình cũng là thế giới hai. Nhất giai trên lệch hoàn toàn có thể dùng cá nhân thực lực để ngủ. Con hàng này cùng trước đó đánh này hai con dị chủng Long Vương so rõ ràng yếu nhược một chút. Lây thực lực của hắn bây giờ hoàn toàn có thể chính diện đơn đấu. Hắn biến Long chỉ sau so HV là hai trăm bảy cũng liền so với đối phương thiếu không đến một vạn. Bất chi bất giác mình thực lực đã đạt tới ba HS tiêu chuẩn. Bây giờ đối phương treo trọng thương càng là có thể đem treo lên đánh. Mị ở cao giai Lam Long lĩnh chủ đáng ghét. Người cái này tỷ tiện phạm nhân dám can đảm công kích cao quý Lam Long lĩnh chủ ngâm miệng. Mặc Phi hét lớn một tiếng Cự Long hóa thân. Lấy mắt hóa thân thành dương cánh vượt qua trăm mét to lớn cự lòng, hình thể cùng đối phương so ra không chút nào tiểu. "Èt đạn giờ rộng, Phong Bạo Long Vương, hảo hảo mở ra ngươi này mù quáng hai mắt, nhìn xem ngươi đối mặt đến cùng là như thế nào vĩ đại tồn tại." Đối mặt Phong Bạo Long Vương lực lượng đi, Mị ở Argos giật nảy cả mình. Mị ở Argos, cao giai Lam Long lĩnh chủ, Phong Bạo Long Vương, Lai Tát Kiệt kia là ngươi a?" Nguyên lai truyền ngôn là thật, ngươi cái này Long tộc kẻ phản địch ngụy trang thành án tệ giặc nhân loại vương tử, thì ra là thế, hết thể đều đã minh, ngươi chân chính mục đích chính là nghị cách cứu viện ngươi này tại ác đạo lạc huynh đệ. Giết sạch bọn họ! lam long quân đoàn các chiến sĩ vì cự long quân đoàn mà chiến ép đạn dơ rộng phong bạo long vương ta tới đối phó cái này bỏ sát những cái kia tiểu nhân liền giao cho các ngươi nói xong chưa đám người phản ứng hướng thẳng đến mỹ ở gột bộ nhỏ qua mỹ ở gột lại không dám chính diện cứng rắn mở ra hai cánh đằng không mà lên hướng phía không chung bay đi lam long lấy ma pháp lấy sưng trời sinh không thích sắp lá cả cả chiến chịu một phát long hồn chôn vùi lại thụ trọng thương căn bản không dám chính diện cứng rắn lôi đình thổ tức áo năng thổ tức hai con cự long gần như đồng thời phun ra mình long tức hai cỗ năng lượng đụng vào nhau phát ra kịch liệt tiếng nổ Không nghĩ tới gạo này, người cầu tư long tức uy lực không nhỏ, vậy mà chết tiêu. Mạc Phi liều mạng hướng về phía trước, Mị ở Gots lại liều mạng chọt lóe cánh hướng về sau bay đi, nhưng mà so tốc độ lam long nơi nào là phong bạo long vương đối thủ, Mạc Phi nháy mắt giết tới lam long trước mắt, hướng phía Mị ở Gots ngay ngực nhất trào vung xuống. Mị ở Gots mắt thấy vừa rồi đầu kia lam long thảm trạng nào dám để hắn bắt chúng. Long ngữ ma pháp, kết tinh hộ thuẫn. Trung quanh hiện ra từng mảnh từng mảnh sáu cạnh thủy tinh tạo thành phòng hộ thuẫn, đem quanh thân đô hộ ở trong đó. Mặc Phi lại không thèm để ý chút nào, cổ long chi trảo nhất trảo tử vồ xuống đi, này kết tinh hộ thuẫn từng mảnh vỡ vụn, hoàn toàn ngăn cản không nổi. vẹn vẹn đặt tới chậm chạp một lát hiệu quả a ở Gose một cái ngang lăn lộn né tránh một cái này nhưng vẫn là bị long trào cạo vài miếng vải rồng mỹ ở Gose vừa sợ vừa giận hắn cùng lai tắc kiệt kia cũng không chín lại thêm mấy vạn năm không gặp nhận không ra cũng là bình thường nhưng cái này cổ long chi chào hắn cũng sẽ không quên năm đó cổ long cùng một chỗ đoạn lạc cổ long thân thể đã sớm thoái hóa thành thủy tổ long con hàng này làm sao còn lịch sinh trưởng? cái này lại càng thêm kiên định mỹ ở Gose muốn lấy đối phương quyết tâm mắt thấy phong bạo long vương lại một lần hướng hắn đánh tới mỹ ở Gose không dám khinh thường vội vàng hướng phía trên không bay đi nơi này địa hình chật hẹp cũng không thích hợp cự lòng phi hành, một khi bị đối phương cận thân sáp lá cả cận chiến hắn là hoàn toàn không chắc. Nhưng chỉ cần bay đến bên ngoài, có khoảng cách ưu thế, Mị ở Ghost có lòng tin có thể cầm xuống đối phương. liền để ngươi cái này ngu rốt ngang ngược chi ác lòng, mở mang kiến thức một chút long ngữ ma pháp ảo diệu đi, vài vạn năm đến khổ tâm nghiên cứu, đợi ta đem áo thuật năng lượng cùng long ngữ ma pháp kết hợp thành quả xuất ra, ngược lại muốn xem xem ngươi ứng đối ra sao. Mị ở Ghost, cao giai lam long lính chủ, phong bạo long vương, nếu có can đảm lời nói, liền đến bên ngoài cùng ta đọ sức đi. Nói xong dông nhiên hướng phía phía trên bay đi, tiếp cận mái vòm thời điểm một cái tướng vị truyền tống. trực tiếp truyền tống đến hàn băng khe nước bên ngoài. Mạc Phi gặp, lập tức đuổi theo ra đi, đến miệng thịt còn có thể để ngươi chạy không thành. Hắn biết rõ cự ly xa truyền tống thuật cần đọc đầu thời gian, đối phương truyền tổng năng lực khẳng định chỉ có thể cự ly ngắn truyền tống. Hắn không có va chạm phía trên mái vòm, kia là có băng cứng cùng đất đông cứng tạo thành, muốn phá vỡ cũng không dễ dàng, mà lại rất dễ dàng bị phục kích. Tiếp cận mái vòm máy mắt, Mạc Phi trực tiếp bốn phía long hưởng kỹ năng. Nó gieo đôn thời gian loạn lưu. Một nháy mắt phong bạo cự long hóa thành hư ảnh, xuyên qua tầng băng cùng đất đông cứng, bay trở về tới mặt đất phía trên. Chính trận địa sẵn sàng chuẩn bị đương đầu bạo kích mỹ ở Ghost giật nảy cả mình. Con hàng này là thế nào bay ra ngoài? Vẫn sức chờ phát động ma pháp lại không thể chờ. Long ngữ ma pháp, áo đạn phong bạo, tính ra hàng trăm áo thuật phi đạn, mỗi một quả đều có to bằng chậu rửa mặt nhỏ. Tại Mỹ ngươi câu tư chúng quanh không ngừng ngưng tụ, phát xạ, nương tụ tái phát bắn. Cuốn phong bạo vũ bắn ra, nhưng mà tất cả ma pháp đều anh cái không, từ trên thân phong bạo long vương xuyên qua. Đây là thanh đồng long lực lượng thời gian. Mỹ ở Ghost càng phát ra cảm thấy chân kinh. Một giây sau, mặc phi từ thời gian loạn lưu bên trong trở lại hiện thực. Lần nữa nào về phía Mỹ ở Ghost. long nữ ma pháp long chi huyễn ảnh một nháy mắt bị ở gột hóa thân thành mười mấy con giống nhau như đúc lam sắc cử long hướng phía bốn phương tám hướng bay đi Mạc phi nhất trào từ xuống dưới dốc sức cái không quay người lại liền phát hiện mười mấy con lam long đã đem hắn vây quanh bầy rồng bao quanh tại phong bạo long vương chung quanh mỗi một cái đều sinh động như thật hả ma pháp ảo ảnh a cái đồ chơi này có làm được cái gì Mạc phi không thèm để ý chút nào tính tượng ma pháp hắn gặp nhiều chứ hấp dẫn một chút hỏa lực không có tác dụng gì chỉ cần nhẹ nhàng vồ một cái liền có thể đánh nát nhưng mà đối phương lại tựa hồ như có chút đắc ý mỹ ở gos cao giai lam long lính chủ nhìn thấy đi phong bạo long vương đây chính là ma pháp lực lượng chân chính đem áo thuật năng lượng lấy long ngữ ma pháp phương thức 7 biện ra đen đây là ngươi chỗ hoàn toàn không thể nào hiểu được trí tuệ hiện tại đối mặt cái này vô tận áo thuật năng lượng đi mười mấy con mỉ ở gốc đồng thời phát ra ngạo mạn tiếng giống hồi âm khuấy động vang tận mây xanh mười hai con lam long đồng thời bắt đầu thi triển ma pháp phun ra long tức áo năng thổ tức áo thuật trùng tích áo thuật phi đạn áo năng xạ tuyến phanh phanh phanh rầm rầm rầm hưu hưu hưu mạn thiên phi vũ ma pháp tứ phía đánh tới muốn tránh đều không cách nào tránh chỉ có nhìn âm thanh quang hiệu quả quả thức sáng mù long nhãn một nháy mắt mặc phi phảng phất bị ma pháp bao phủ lại mặc phi bắt đầu còn tưởng rằng những này ma pháp đều là giả ý đồ thông qua nhận công kích phương vị đến phân biệt một con kia mới thật sự là mỹ ở Gose. nhưng mà ma pháp long tức anh ở trên người lại rắn rắn chắc chắc đánh ra tổn thương mặc phi bị một hồi báo hỏa thức anh tạng trực tiếp đánh dụng hơn một vật máu mặc phi nhất thời bị kinh ngạc những này viễn ảnh long bắn ra tất cả ma pháp vậy mà đều là thật hoàn toàn nhìn không ra thật giả tới cái đồ chơi này có chút lợi hại a tuy nhiên tuy nhiên kinh ngạc mặc phi nhưng lại chưa cảm thấy kinh hoàng liền xem như thế giới ma pháp cũng là muốn cách nói những này huyễn ảnh long tuyệt đối không có khả năng có chân long thực lực mạnh như vậy điểm này từ những này long thả ra ma pháp uy lực liền có thể nhìn ra nếu là một đám chân chính thái cổ long cùng một chỗ thi triển ma pháp tuyệt đối sẽ không mới như thế điểm thương tổn những này huyễn ảnh long đại khái dẫn đầu cũng chính là cường hóa bản kính tượng có nhất định thi pháp năng lực nhưng tổn thương so bản thể yếu nhiều chỉ là như vậy vừa đến sẽ rất khó nhận ra bản thể là cái kia một con mắt thấy mười mấy con cự long chuẩn bị bắt đầu vòng thứ hai chuyển vận mặc phi vội vàng đuổi ra long chào A ca nạ tháo thuật vong xoáy một vòng này danh kích tất cả đều bị áo thuật vong xoáy hút vào đi vào mỹ ở gồ sắc, cao dai lam long linh chủ áo thuật vong xoáy thú vị xem ra cái này mấy vạn năm bên trong ngươi cũng học được không ít cho siếc nhưng là vô dụng ngươi ma pháp ta rất rõ ràng đó là cái gì ngươi không có khả năng vĩnh viễn ngăn cản cái này vô tận ma pháp công kích đây là ngươi không có khả năng ngăn cản lực lượng ed đạn dơ rồng phong bảo long vương ngươi quản cái này gọi lực lượng hừ hừ huynh đệ à ngươi thiện cận cùng vô tri để ta cảm thấy bị ai cái này mây vạn năm bên trong ngươi không có chút nào trưởng thành à liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì mới thật sự là lực lượng đi thần tích phong bạo hàng lâm Tấu chương xong chương bốn trăm bảy mươi lăm cự long rơi xuống thần tích phong bạo tương lâm đêm đen như mực giữa không trung cuồng phong đông dưng mà lên không hề có điểm báo trước phong vân tế hội nháy mắt liền đem bầu trời hóa thành một mảnh mây đen bao trùm cuồng phong gào thét tận thế cảnh tượng cái gì mỹ ở gột giật mình nhìn xem bốn phương tám hướng tụ đến phong bạo cơn báo táp này đến như thế đột ngột không có bất kỳ cái gì điểm báo để mỹ ở gột rất là chấn kinh cũng không trách hắn giận mình, Long tộc tuy nhiên có thể hấp thu các loại lực lượng nguyên tố thu hoạch được đối ứng lĩnh vực chi lực, nhưng những này bị hấp thu lực lượng càng giống là một loại sinh vật bản năng, thật giống như chim chóc phi hành cần bố cánh, Long tộc thi triển lĩnh vực chi lực cũng là cần độc đầu tụ lực, nên có động tác đồng dạng cũng không có thể thiếu. Liên giống với Lam Long sử dụng ma pháp, cho dù có ngày sinh đối ma lực lực không chế, nhưng nên đọc chú ngữ vẫn là muốn đọc chú ngữ, nên đọc đầu vẫn là muốn đọc đầu. Nhưng lúc này đối phương cứ như vậy dõng dưng mà đứng, phong bạo liền tự động hội tụ, như thế thuận hoạt thao tác, nó còn là lần đầu tiên kiến thức. Không, không phải lần đầu tiên. mất tích mã lũy gỗ tại phong thích ma pháp thời điểm liền không cần bất luận cái gì chú ngữ cùng động tác đó là bởi vì mã lũy gỗ đại nhân đã nắm giữ áo thuật lĩnh vực bộ phận quyền hành là chân chính từ pháp tắc phương diện bên trên nắm giữ áo thuật lực lượng đồng dạng có loại năng lực này còn có mấy vị khác thủ hộ cự long chẳng lẽ nói nói trước mắt phong bạo cự long cũng đạt tới đồng dạng cấp bậc thực lực không không có khả năng bị ở gỗ lập tức phủ định trong lòng phòng đoán lực lượng pháp tắc như thế nào dễ dàng như vậy nắm giữ có lẽ đối phương chỉ là sử dụng khó mà phát giác thi pháp phương thức mà lại phạm vi lớn như thế thời gian giải pháp thuật dị năng tất nhiên cần kéo dài dẫn đạo mới được mình chỉ cần phát động đầy đủ cường lực công kích đánh gây đối phương chuyên chú là được một ý niệm mười mấy con thật giả lam long lại là một mà pháp đánh ra nhưng mà mặc phi nhưng không có lưu tại nguyên địa bị đánh mà chính là hai cánh chấn động đằng không mà lên vậy mà hướng phía phong bạo đỉnh đầu bay đi trực tiếp xuyên qua tầm mây đứng ngạo nghề tại phong bạo phía trên mà này phong bạo lúc này cũng càng phát ra mánh liệt lên Mị ở gột nỗ lực tại trong cùng phong bạo trì bình ổn hắn có thể cảm nhận được to lớn lực áp bách từ này phong bạo bên trong chuyển đến thật giống như cơn báo táp này là sống không đúng đây không phải bình thường phong bạo đây là thần tích, Mị ở gột quá sợ hãi, con báo táp này long vương vậy mà đã đụng chạm đến pháp tắc lực lượng, thần chỉ quyền lực trôi, nhất định phải rời đi nơi này. giờ này khắc này, hắn rốt cục lần thứ nhất cảm nhận được sợ hãi. mười hai con thật giả lam long, đồng thời hướng phía phương hướng khác nhau bay đi. nhưng mà đã muộn, đứng ngạo nghệ tại phong bạo phía trên mặc phi dùng sức một nắm long chảo. thần tích, đại long quyển. phong bạo trung tâm bắt đầu điên cuồng xoay tròn co vào, giống như một cái vô cùng lớn lớn như vòi rồng, đem không khí điên cuồng hướng phía phong nhãn bên trong hút đi. mỹ ở gột ra sức huy động hai cánh, cùng phong bạo đối kháng. Hắn dù sao cũng là thái cổ làm lòng, bằng vào lực lượng của thân thể là đủ chống cự phong bạo hút bên trong. Nhưng mà những cái kia long chi huyễn ảnh coi như không được, dùng ma pháp sáng tạo ra đến phân thân cuối cùng không phải thực thể, không có chân thân khổng lồ như vậy chất lượng. Tại phong bạo dẫn dắt bên trong giống như rơi vào vực nước xoáy bên trong thuyền buồn, chỉ có thể tùy phong trục lưu, không ngừng hướng phía phong nhãn. Sa xuất đi. Trong chớp mắt 11 con huyễn ảnh long đều bị dẫn dắt đến trung ương. Mặc phi quan sát những cái kia tại trong gió lốc dãy rủa lam long ảo ảnh, thân tích, lôi đình và quân. ầm ầm ầm Liên tiếp tiếng sấm hướng phía phong nhãn bên trong điên cuồng đánh tới. cái này thần tích dùng cũng là thoải mái, hoàn toàn không cần đọc đầu cũng không cần nhắm chuẩn, có thể nói là nói sao làm vậy tâm động lôi đến. Chói mắt lôi quang tại trung tâm phong bạo không ngừng lấp lánh, chiếu dọi ra mười một con huyễn ảnh long không ngừng rẽ rùa gào thét quang ảnh, thiểm điện tổn thương tự mang truyền hiệu quả, nhét chung một chỗ huyễn ảnh long thanh máu cùng rơi, một đầu tiếp một đầu bị thành thành bọn nước. Mặc phi nhìn rõ ràng, cũng không khỏi đến sợ hai thán phục cái này lòng ngữ ma pháp ảo diệu, những này huyễn ảnh long HP vậy mà giống như mì ở chỉ là nhận tổn thương để cao gấp mười, nhưng bởi vì mì ở bản thân HP chừng hai vạn. nói cách khác đối phương tương đương với một lần tính triệu hoán 11 con có được hơn hai máu sinh vật triệu hồi cái này nếu là phóng tới bột trong chiến đấu tuyệt đối là có thể nhẹ nhõm toàn diện mạo hiểm giả thân kỹ coi như gặp được cái khác thái cổ long chỉ dựa vào một chiêu này lấy nhiều đánh ít là có thể đem đối phương vây quanh đánh tới bởi. đáng tiếc ngươi hôm nay gặp được ta mà phi nghĩ đến mắt thấy 11 đầu huyễn ảnh long chết chết tàn thì tàn mà phi cũng không do dự nữa long lôi tố hình lại là một đạo lớn lôi thương đánh xuống đi vậy còn dư lại mấy cái huyễn ảnh long cũng theo đó tan thành mấy khói Giờ này khắc này, cũng chỉ còn lại có Mị ở Ghost còn tại trong gió lốc dãy rùa. Mặc Phi cư cao lâm hạ quan sát đối phương. "Hét đạn rộng, phong bạo long vương, nhìn thấy đi Mị ở Ghost, vô tri lam long, long thần chỉ lực đã vì ta trường không, các ngươi những này tỉ tiện kẻ phản địch cuối cùng rồi sẽ vì chính mình phản bội trả giá đắt, tận thế phong bạo đã giáng lâm, ngươi chẳng lẽ còn ngửi không thấy cái này khí tức hủy diệt à?" Mị ở Ghost vừa sợ vừa giận, hắn ra sức huy động hai cánh, cuối cùng từ đại long quyển bên trong đi ra ngoài, hắn nỗ lực tại trong gió lốc ổn định thân hình. "Mị ở Ghost, cao giai lam long linh chủ, ngươi không phải lai like tắt kia, kia, ngươi đến cùng là ai?" đạn giờ rộng, phong bạo long vương, hừ hừ này lại có ý nghĩa gì sao, chẳng cần biết ta là ai, dù sao ngươi đã chết chắc. Nói xong, một cái lao xuống nhào về phía Mi Argos, còn nghĩ tướng vị truyền thống, nhưng mà lần này Mạc Phi đã sớm có phòng bị. Thân niệm khế động, một tia chớp liền lập tức bổ trên người Mi -Gos, tổn thương không cao lại đủ để đánh gây hắn thi pháp, cái này thần tích lực lượng tựa như cùng thần linh thần tính sinh vật tự thân ý chí kéo dài tới, hoàn toàn không cần bất kỳ động tác gì, thân ở tại phong bạo bên trong, liền giống như đưa thân vào tự thân ý chí phạm vi bao phủ phía dưới tác chiến. Phong bạo lĩnh vực hiệu quả, chính là như thế. mỹ ở ghost nhất thời khó thở còn nghĩ lần nữa phong thích tướng vị truyền tống, nhưng lúc này phong bạo long vương một cái bổ nào đã nhào vào thái cổ lam long trên thân bị ở ghost lập tức lựa chọn chiến đấu dù sao cũng là sống mấy vạn năm thái cổ long liều mạng tới vẫn là rất đáng sợ hai con cự thú tại không trung điên cuồng căn xé nhưng chiến đấu rất nhanh liền trở nên nghiêng về một bên vung lên sáp lá cả cả chiến mặc phi làm thế nào có thể sợ những sách này ngốc tử lam long cổ long chi chảo xé rách lam long lân giáp to lớn răng nanh cắn thủng lam long cái cổ trong chớp mắt Mì ở ghost liền bị cắn xé máu me đồng địa rơi vào hạ phong áo thuật đánh nổ Áo thuật năng lượng lấy Lam Long làm hạch tâm hướng phía trung quanh điên cuồng bắn ra, giữa không trung hình thành một cái cự đại quả cầu ánh sáng màu xanh lam. Nhưng mà Mặc Phi trực tiếp đem Long Chảo Khảm vào Lam Long cơ bắp, cái này cường đại lực trùng kích cũng không có thể đem hắn đánh lui, ngược lại kích phát Mặc Phi ra tính. Đông nhiên đem hai cánh kết lại, một cái xoay tròn liền hướng phía phía dưới rơi xuống. Long chiến kỹ, Long rơi. Một chiêu này nhưng làm Mị ở Ghost bị dọa cho phát sợ, gặp phải không ngừng tăng tốc hạ xuống tốc độ, hết lần này tới lần khác nó bị đặt tại phía dưới tiếp nhận va chạm, Mị ở Ghost lập tức ý thức được mình muốn xong. Không. Nó phát ra một tiếng tuyệt vọng long hồng Một giây sau. Vâng. Hai con cự long rắn rắn chắc chắc nện ở trên mặt đất. Lần này trực tiếp đem băng nguyên thật dày mặt băng cho ném ra cái lô lớn. Hai đầu cự long xuyên qua mái vòm lại trở xuống đến này đen nhánh khe nước bên trong. 398-72, vỡ nát đã kích. Tốc độ tổn thương tăng thêm 786%. Vâng. Và rơi vào phong ấn nhà giam này kiên cố trên mặt đất lúc rốt cục dừng lại, thuận tiện lại tiếp nhận một lần tổn thương. 26.019, tê liệt công kích. Tốc độ tổn thương tăng thêm 598%. Một chiêu này long rơi quả nhiên uy lực kinh người. mị ở Ghost thanh máu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được liên tục rơi hai đại đoạn, càng chết là to lớn lực trùng kích trực tiếp đánh gãy mị ở Ghost xương cốt, để nó lâm vào trạng thái tê liệt bên trong. Đây chính là tình huống rất ít thấy. Thái cổ long hình thể mang tới siêu cao dẻo dai bình thường là rất khó bị đánh ra cứng ngắc, nhưng nó này to lớn thể trọng cũng mang đến siêu cao gọn mềm dai hiệu quả, sừng sốt đánh ra một cái đại cương thẳng, tại cứng ngắc trạng thái dưới là hoàn toàn không có chống tự năng lực. Mặc phi không chần chờ, đuối mị ở Ghost đầu nhất trảo từ móc xuống dưới, long trảo từ con mắt cắm vào, sinh sinh đưa nó não tử cho cắm bảo một trăm một kích bảy trí mạng ẩm đầu bạo chết mì ở sẽ không còn có động tĩnh mặc phi từ trên thi thể chậm rãi xoay người lại những cái kia đang vây công bị vị ẩn giải nạ đám người lam long cùng bích lam long nhân doa đến điên cuồng mở ra truyền tống môn chạy trốn mặc phi trong lòng di động hướng về phía những cái kia đang mở cửa chạy trốn long nhân phát ra một tiếng thị uy thức gào thét ép đạn rộng phong bạo long vương nói cho các ngươi biết vương nói cho cự long liên minh mấy cái kia phản đồ lai tắt kiệt tia trở về hai cách cự long cuối cùng rồi sẽ hoàn thành vận mệnh cho chúng ta số mệnh thế giới này hai kiếp khó thoát đến lúc cuối cùng một cái Long Nhân biến mất tại truyền tổng môn bên trong, truyền tổng môn cũng theo đó có bế. Chung quanh lần nữa xa vào đến hoàn toàn yên tĩnh bên trong, dài Nạ nhìn xem này bị cắm bể đầu to lớn lam long, sợ hãi trong lòng cùng rung động đan vào một chỗ. Đạn Vương tử vậy mà như thế bạo lực, đi qua chỉ nghe qua một chút nghe đồn còn không có như vậy trực quan, tận mắt thấy hắn cắm bạo long đầu, cảm giác kia hoàn toàn khác biệt. Mà lại nghe hắn nói những lời kia, tựa hồ phía sau còn có rất nhiều hắc ám tân bí, mình cùng đi theo mạo hiểm, chẳng lẽ bị diệt khẩu a Trong lòng nàng vô cùng cẩn trương. Mấy cái kia mạo hiểm giả lại là hai mắt tỏa ánh sáng, Ồ có ổ có ổ có. trước kia cũng đã được nghe nói s đạn vương tử có thể biến long không nghĩ tới ngưu bức như vậy cây bao lớn một con rồng cứ như vậy cho xử lý ngưu bức ga ản chu lúc này bỗng nhiên đánh vỡ cái này lúng túng trầm mặc Ản chủ, bại lòng giáo đại tế tư nhìn a vĩ đại s đạn giờ rồng vĩ đại phong bạo long vương chuyển thế chỉ thần lòng long thần chỉ người thừa kế ngươi sức mạnh to lớn kinh hai thế giới lực lượng của ngươi trấn nhiếp thượng hùng tự long đem hướng ngươi thần phục phàm nhân đem nhiếp ngươi vi danh ngươi vì cái này thế giới mang đến tận thế tiên đoán thủy diện trung tăng Mạc Phi khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, bãi lòng giáo tư tế tại cho lòng chủ tử hát bài hát ca tụng chuyện này bên trên cho tới bây giờ cũng sẽ không để người cảm thấy thất vọng. Mạc Phi mười phần hoài nghi có phải là thống nhất học bổ tốt qua? Hắn hướng về phía ảnh chủ gật gật đầu, ra hiệu có thể. ảnh chủ lập tức đình chỉ ca ngợi, Phi thường chân chó đụng lên đến, sợ hãi than nhìn xem này to lớn lam long thi thể. Cáo, Mạc Phi không có khách khí, trực tiếp đem lam long rơi xuống toàn bộ sơ đi, mình độc lập lập đoàn chính là điểm này tốt nhất, không cần cùng người khác thương lượng phân phối, hoàn toàn chính mình nói toán. Hắn hóa thành nhân hình, liếc nhìn liếc một chút mọi người. mấy vị này chiến đấu lực cũng không yếu mình rời đi như thế chỉ trong chốc lát chung quanh trên mặt đất lại nhiều mấy chục bộ thi thể tuy nhiên này mười cái tăng thanh thế long huyết cự lực chiến sĩ cũng treo mấy cái đoán chừng là bị làm khiên thị phá hôi chúng ta đi thôi nơi này đã không có cái gì đáng đến lưu luyến khi một đoàn người rời đi hàn băng khe nước trở về mặt đất bên trên thời điểm mặc phi vang lên bên thai hệ thống nhắc nhở thanh âm hệ thống nhắc nhở ngươi đã hoàn thành bí mật nội dung cốt truyện sự kiện thai ách cự lòng trở về căn cứ ngươi tại lần này nội dung cốt chuyện sự kiện bên trong biểu hiện ngươi thu hoạch được một điểm nội dung cốt chuyện điểm số trong truyền thuyết hai ách cự long bị từ trong phong ân phong thích thần bí cự long phát ra tận thế tuyên ngôn tận thế tiếng trung đã góp vàng bốn trận khủng bố hai nạn muốn giáng lâm nhân gian nên sự kiện đã bị ghi chép cùng thương không biên nhân sự hát cám bí văn ghi chép bên trong bí mật sự kiện sao cũng tốt tình bị những cái kia người chơi xấu chuyện tốt bí mật sự kiện là sẽ không xuất hiện thế giới thông báo muốn tại một năm sau mới có thể xuất hiện tại quan phương hồ sơ trong kho cho nên chỉ ít trong vòng một năm không có người chơi sẽ biết nơi này đến cùng phát sinh cái gì mặc phi rất rõ ràng lấy thực lực của hắn bây giờ những cái kia người chơi bình thường muốn đối phó hắn đã rất khó đối mặt chính diện vây công hắn có lòng tin ứng đối thiên quân vạn mã địch nhân nhưng nếu như bọn họ cho cự long minh ước mà báo dẫn tới ngũ đại long vương tới đối phó mình vậy liền rất nguy hiểm như bây giờ vừa đến người chơi cùng ngũ đại long vương ở giữa không có cách nào hợp tác chính này tự nhiên lại an toàn nhiều mà lại ngũ đại long vương hiện tại đang bị long hầu thú nhân săn đuổi đoán chừng cũng rất khó dành thời gian đến làm chính mình giữa lúc này nhất định phải đem chuyện này chân tướng biết rõ ràng lại nói cái kia chính kết thúc thần bí long đến cùng là lai lịch gì có phải là lai tác cái kia, kia nếu như là đối phương lại có cái gì mục đích những này đều muốn biết rõ ràng có lẽ cái kia thông thiên phong bên trên thanh âm thần bí có thể biết thứ gì vừa vặn một hồi muốn đi tiến hành long hưởng thuận tiện tư vấn một cái đi mặt khác chiến lợi phẩm cũng muốn phân phối một chút tuy nhiên một trận chiến này hoàn toàn là mặc phi biểu diễn cá nhân bất quá tay hạ nhóm không có công lao cũng cũng có khổ lao tốt xấu cũng giúp đỡ thanh rất nhiều tiểu quái nhiều ít vẫn là muốn cho điểm ban thưởng nhất là vì vị ẩn dạ ca cùng hạ sơn ạ, đều là bộ hạ trực thuộc của mình độ trung thành vẫn là muốn bồi dưỡng một chút mặc phi nghĩ đến liền mở ra ba lô xem xét lên vừa rồi nhặt rơi xuống mỹ ở quốc loại này không có gì danh khí thái cổ long rơi xuống quả nhiên kém không ít. tuy nhiên dù sao cũng là thái cổ long, lại là nội dung cốt truyện giết, rơi xuống kém cũng chỉ là so ra mà nói, vẫn là có không ít độ tốt. đầu tiên chính là tim rồng, cái này không có gì có thể nói, cùng mã lì gỗ viên kia có điểm giống, chỉ là tim rồng bên trong lần chứa áo thuật năng lượng rõ ràng ít hơn nhiều, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. sau đó nặng ký nhất là một cây tạo hình kinh dị phát trượng, vốn lượng thân trượng là long cốt chất liệu, giống như ngọc thạch bóng loáng, vốn lượng thân trượng có từng đoạn từng đoạn xương sống kết cấu, đầu trưởng thì là một cái long đầu xương tạo hình, thậm chí còn mọc ra hai cây long rác, nhìn có chút tà tính. Mỹ ở long tích pháp trượng, truyền thuyết hai tay pháp trượng. Nội dung cốt truyện vũ khí, độc nhất vô nhị. Công kích 77109. Ma pháp cường độ 99. Vũ khí đặc hiệu 1, Mỹ ở God hình bóng. Triệu Hoán Mỹ ở God hình bóng vì ngươi mà chiến, tiếp tục 10 phút, Mỹ ở God hình bóng có thể sử dụng bản thể nắm giữ đại bộ phận ma pháp, nhưng tổn thương chỉ có bản thể 10%, lại tại lọt vào lúc công kích sẽ thu được 10 lần tăng cường tổn thương, mỗi ngày hạn dùng một lần. Vũ khí đặc hiệu 2, Mỹ ở God chỉ lực. Triệu Hoán Mỹ ở Ghost lực lượng, tại 60 giây bên trong thu hoạch được vô hạn pháp lực, đồng thời thu hoạch được 100% thi pháp tốc độ tăng phúc, mỗi ngày hạn dùng một lần. Vũ khí đặc hiệu 3, bị ở Ghost chỉ linh, bị động. Pháp lực giá trị hạn mức cao nhất gia tăng 1.000 điểm. Vũ khí giới thiệu, từ Mỹ ở Ghost Long tích xương cô động mà thành pháp trượng, cứ việc thái cổ lam long đã chết đi, hắn nó bên trong cường đại áo thuật năng lượng vẫn lưu lại tại Di Hải bên trong, nắm giữ này vũ khí lúc thi pháp giả có thể đạt được to lớn ma pháp tăng thêm, đồng thời có thể sử dụng Mỹ ở Ghost lúc còn sống sử dụng qua cái cuối cùng ma pháp. Đồ tốt ta, phi tâm đạo. Cái đồ chơi này tuyệt đối là pháp sư tuyệt phẩm vũ khí, hơn nữa còn là thông dụng tính, mặc kệ là loại nào tiên giai lưu phái nào dùng đều là không thể nói. Tấu chương xong, chương 476, vì Vì ẩn vấn đề nguyên tắc. Đồ ta. không chỉ có thuộc tính cơ sở cao không hợp tối thường, phát mạnh cao đến 99 điểm, vũ khí đặc hiệu càng là kinh người. Nhất là cái này mị ở gột hình bóng đặc hiệu, phải biết mị ở gột hình bóng cùng bản thể từ vẻ ngoài bên trên nhìn là giống nhau như lúc, đưa tay triệu hoán một cái thế giới cấp tam giai đại buột, liền hỏi ngươi ai có thể không sợ, cái đồ chơi này dùng tuyệt đối dọa người. Tuy nhiên huyễn Ảnh Long chỉ có bản thể 10% tổn thương. Nhưng sử dụng aoe kỹ năng cùng các loại công năng tính ma pháp vẫn là vô cùng giá sức. Kiện thứ hai lại là một bản sách ma pháp, long ngữ ma pháp bút ký, tri thức tính thư tịch. Học tập để ngươi học được kỹ năng, pháp thuật thăng giai, long ngữ ma pháp. Học tập cần trí lực 120 điểm, long ngữ chuyên tinh. Đồ vật giới thiệu, bị ở cô đem đối áo thuật ma pháp cùng long ngữ ma pháp lý giải ghi lại ở bản bút ký này bên trong, ẩn chứa trong đó cao thâm thi pháp kỹ xảo, cái kỹ xảo này để ngươi có thể đem một cái nắm giữ pháp thuật thăng giai vì long ngữ ma pháp, long ngữ ma pháp uy lực to lớn, nhưng cũng cần tiêu hao càng nhiều pháp lực giá trị. cũng càng dài thi pháp thời gian long ngữ ma pháp uy lực mạc phi là rất hiểu biết cái đồ chơi này tương đương với một cái tiểu hào anh hùng kỹ năng tuy nhiên cần pháp lực cũng càng cao nhưng là đối với cao giai pháp sự để nói pháp lực giá trị không đáng kể chút nào vấn đề học cái đồ chơi này tương đương với ngoài định mức thêm một cái cường lực kỹ năng hắn giá trị tuy nhiên không bằng truyền thuyết cấp trang bị nhưng lại tương đương bảo đảm giá trị tiền gửi thứ ba kiện lại là một thanh màu xanh lam kiếm thủy tình bích lam nội hỏa một tay kiếm sử thi công kích ba vũ khí đặc hiệu một bích lam chỉ nhận người công kích bổ sung 10 điểm áo thuật tổn thương nên tổn thương cùng người trí lực có quản mỗi một điểm trí lực tăng lên một điểm áo thuật tổn thương vũ khí đặc hiệu 2, áo thuật hỏa diễm triệu hoán một đoàn áo thuật hỏa diễm vây quanh người áo thuật hỏa diễm sẽ tự động công kích 30 mươi giờ phạm vi bên trong địch nhân đối bất luận cái gì chạm đến địch nhân tạo thành mỗi dây 45 điểm hỏa diễm tổn thương đồ vật giới thiệu từ áo thuật thủy tình gen đúc ma pháp kiếm bám vào ma pháp cường đại tổn thương thân kiếm nhẹ nhàng thích hợp đại bộ phận đám người sử dụng bởi vì đặc thù vũ khí phụ ma có thể để thi pháp giả cũng có thể thu được cường đại cận chiến tổn thương. Cái đồ chơi này tuyệt đối là ma kiếm sĩ thần khí, trí lực càng cao tổn thương liền càng cao. Hoàn mỹ đền bù ma kiếm sĩ nhanh nhẹn lực lượng không đủ, cầm không nặng lắm vũ khí khuyết điểm. Nếu trí lực vượt qua 100 điểm, chỉ là phụ gia tổn thương liền so với bình thường sử thị cấp vũ khí còn muốn cao. Mặc dù chỉ là sử thị cấp vũ khí, nhưng tuyệt đối là sử thị cấp bên trong đỉnh lưu tồn tại. Tuy nhiên thứ này cũng không quá tốt xuất thủ, thương không thế giới cái này trò chơi lúc đầu xác thực xuất hiện qua rất nhiều ma kiếm sĩ loại hình người chơi, không đủ cái này trước nghiệp hậu kỳ tương đối không còn chút sức lực nào, mọi thứ thông mọi thứ lòng xem ra chỉ có thể trước giữ lại. thứ tự kiện nhưng lại là một cây pháp trượng không hổ là thủ hộ ma vong lam long nhất tộc tôn ra đến tất cả đều là pháp hệ trang bị Trước pháp giả chi trượng hai tay pháp trượng sử thi lực công kích ba mươi hai pháp thuật cường độ 60 vũ khí đặc hiệu một tiết kiệm năng lượng thi pháp khiến cho ngươi thi triển pháp thuật tiêu hao pháp lực giá trị giảm xuống 30% vũ khí đặc hiệu 2, cực hiệu thi pháp tiêu hao ngoài định mức pháp lực giá trị đến làm vũ khí tiến hành lưu trữ năng lượng cường hóa ngươi thi triển kế tiếp ma pháp y lực mỗi dây tiêu hao một điểm pháp lực giá trị nhiều nhất lưu trữ năng lượng ba giây đồ vật giới thiệu lam long dạy pháp giả sử dụng mang tính tiêu chí vũ khí lam long dạy pháp giả là giữ gìn ma vong quản lý áo thuật năng lượng chuyên gia đối ma lực vận dụng đã đạt tới xuất thần nhập hóa hoàn cảnh chức pháp giả chi trượng là chuyên môn vì phối hợp bọn họ đối ma vong không chế mà chế tạo chuyên dụng vũ khí cái đồ chơi này so mỹ ở gos long tích pháp trượng kém một chút nhưng cũng coi là rất không tệ đã có thể tiết kiệm pháp lực lại có thể để cao buộc phát tổn thương thứ năm kiện là một cái lam sắc cái bình áo thuật năng lượng chỉ bình phụ tá đồ vật uống khiến cho ngươi mỗi giây khôi phục một trăm điểm pháp lực giá trị vật phẩm đấy không nhận nước thuốc phép thuật thời gian quật đồ hạn chê ma lực dung lượng Ba nghìn tới gần ma vong tiết điểm lúc tự động tiến hành bổ sung năng lượng. Đồ vật giới thiệu, Lam Long nhất tộc chế tạo ma lực dung khí, có thể theo ma trong lưới trực tiếp rút ra ma lực tiến hành bảo tồn. Thời kỳ viễn cổ đã từng là Lam Long thi pháp giả mang tính tiêu chí trang bị, nhưng mà bởi vì một chút Lam Long đối ma lực vô độ tác thủ, đối áo thuật năng lượng chỉ bình không tiết chế làm dụng, nên trang bị chậm rãi từ Lam Long quân đoàn trang bị tiêu chuẩn bên trong loại bỏ. Một cái có thể bổ sung pháp lực giá trị đồ tốt. Cái này về sau không sợ thiếu lam. Sau đó hai kiện, liền để mặc phi có chút ngoài ý muốn. Long hầu đốc quân chiến giáp, giáp ngược sử thi. Hộ Giáp 188. Trang bị đặc hiệu, độc chiến người, khiến cho ngươi chỉ huy bộ đội thu hoạch được 5 điểm ngoài định mức sĩ khí giá trị. Đồ vật giới thiệu, Long hầu thị tộc bên trong đốc quân cấp tướng lĩnh mặc chiến giáp, Lam Long quân đoàn tham dự cự Long quần đảo chi chiến, cứ việc Long tộc có được lực lượng cường đại, mà ở thần khí cự Long chi hồn uy lực trước mặt, như cũ quân lính tăng dã, đây là Mỹ ở Gots đang rút lui trên đường phản sát một thú nhân đốc quân đồ phòng ngự, cũng là hắn đắc ý nhất vật sưu tập một trong. Liệp Long đại phủ, hai tay bữa sử thi. Lực công kích 79 185. Vũ khí đặc hiệu một, Ma sắt chi nhận. Đối pháp thuật hộ thuẫn tạo thành 175% ngoài định mức tổn thương. Vũ khí đặc hiệu 2, săn long giang cưa. Đối loại rồng sinh vật tạo thành 133% ngoài định mức tổn thương. Đồ vật giới thiệu, long hầu thú nhân dùng cho đi săn cự long vũ khí, ma sắt rèn đúc lưới búa có thể chặt mặc vải rồng, bị các đại long tộc coi là uy hiếp, bị ở đem cái này vũ khí cất giấu, lấy nhắc nhở mình tùy thời cảnh giác thú nhân uy hiếp. Hả? Long hầu thú nhân cùng cự long quân đoàn bậy mà giao chiến, lại còn đánh thắng. Cái này khiến Mạc Phi hơi kinh ngạc, tuy nhiên cự long chi hồn cái đồ chơi này sát thực lợi hại, mà lại đối long tộc có hiệu quả. nhưng cự long quân đoàn cộng lại đều chưa từng làm long hầu quân đoàn là thật để hắn có chút không tưởng được hơn nữa nhìn trang bị bên trên miêu tả long hầu thú nhân là trực tiếp chạy đến cự long quần đảo đi săn bắt cự long phách lối như vậy sao hắn lúc trước cũng cùng long hầu thú nhân giao thủ qua cảm giác cũng liền như thế a có chút không nghĩ ra a lại còn lại cũng là một chút lang trang không có gì quá đồ tốt mặc phi có chút tiếc đối nhiều như vậy rơi xuống một kiện có thể sử dụng đều không có cũng không thể bảo hoàn toàn không có áo thuật năng lượng chỉ bình liền cũng không tệ lắm chỉ là đối với chiến đấu lực tăng lên không dùng được về phần làm sao phân phối Hơi suy nghĩ một chút, hắn liền làm ra quyết đoán. vì vị ân cùng hạ sơn đều là bộ hạ của mình, đương nhiên phải tăng cường thủ hạ phân. hẳn chủ là bãi lòng giao phải đến, đội trung thành khó mà cam đoan, trước hết không cho. Giải nạ là tiềm lực, cho chút ý tứ một chút, về sau không chừng có thể phát huy được tác dụng. nghĩ thông suốt phân phối phương thức, mặc phi liền nói. es đàn, long thương kỵ sĩ đoàn trưởng, hạ sơn cái này long hầu đốc quân chiến giáp, thanh này liệp long đại phủ, liền cho ngươi dùng, hy vọng ngươi về sau có thể vì ta hảo hảo hiệu lực, đừng luôn nghĩ chiến tử. ta ơn es đàn đại nhân. ạ sơn ạ hưng phấn tiếp nhận liệp lòng đại phủ mặc vào lòng hầu đốc quân chiến giáp cái này nhưng so sánh lúc trước hắn này thân thể voi ma mút giáp ra tốt nhiều hệ thống nhắc nhở thuộc hạ của ngươi ạ sơn ạ chiến tranh sử giả độ trung thành tăng lên hiện tại là tám mươi đáng tin cậy ạ Đạn, long thương kỵ sĩ đoàn trưởng, vì vị ẩn căn này lòng tích pháp trượng liền giao cho ngươi đến sử dụng đi vì vị ẩn đưa tay đụng vào một chút nhưng lại bỗng nhiên rụt về lại nàng chấn kinh tại cái này pháp trượng cường đại trên mặt lại lộ ra do dự thần sắc, càng là cường đại nàng càng là không thể tùy tiện tiếp nhận vì vị ẩn dạ ca cổ đại ma đạo sư Thế nhưng là S đang điện hạ, một trận chiến này ta cũng không có ra bao nhiêu lực, cái này pháp trượng cường đại như thế, ta chỉ sợ nhận lấy thì ngại a. Hãn Trung nghe, vội vàng gật đầu, đúng đúng đúng, đại nhân, vẫn là để ta tới dùng đi. Hắn đối cái này long tích xương tạo hình cường đại pháp trượng, thế nhưng là trông mà thèm xấu. Mặc Phi lại không để ý tí nào hắn. S đàn, Long Thương Kỹ sĩ đoàn trưởng, để ngươi cầm ngươi liền cầm lấy, ngươi không phải đã quyết định vì ta hiệu mệnh sao? Ta thế nhưng là sẽ không bạc đãi người một nhà, có cái này vũ khí, ngươi pháp thuật chắc hẳn có thể tốt hơn thi triển đi, vẫn là nói ngươi còn không xác định mình tại Long Thương Kỹ sĩ đoàn lòng cảm mến. vì vị ẩn lúc này mới hít sâu một hơi hai tay trịnh trọng tiếp nhận phát trượng lập tức tường đại áo thuật năng lượng từ lòng cốt bên trong truyền lại đến trên người nàng chung quanh nàng bỗng dưng nổi lên một trận gió lốc áo thuật năng lượng hình thành năng lượng luồng khí xoáy bao quanh nàng để vị vị ẩn phát ra một tiếng vui vẻ tiếng rên rỉ rời đi vĩnh hằng chỉ giếng sau hơn một vạn năm về sau rốt cục lại đạt được đầy đủ thỏa mãn tự thân dục vọng áo thuật năng lượng hệ thống nhắc nhở thuộc hạ của ngươi vị vị ẩn dạ ca độ trung thành tăng lên hiện tại là sáu mươi thuật theo mặc phi nghe không khỏi âm thầm im lặng cái này ám dạ tình linh pháp sư thật đúng là cao lãnh vô cùng đưa một kiện truyền thuyết vũ khí mới chướng 20 điểm mà thôi muốn hay không khó như vậy nuôi a linh chủ thuộc hạ độ trung thành chia làm năm cái đẳng cấp tháng 1 năm ba không phản định, 30 ba năm mươi khó mà không chế 50-70 bảy theo 70-90 đáng tin cậy chín mươi trung thành khác biệt độ trung thành sẽ đối linh chủ mệnh lệnh có hoàn toàn khác biệt phản ứng tại phản nghịch trạng thái giới thậm chí sẽ có tỷ lệ rất lớn rời đi cho dù là khó mà không chế 30 mươi năm mươi độ trung thành đồng dạng có sát xuất nhỏ chạy trốn tinh chủ làm ra thuộc hạ nhận đồng sự tỉnh độ trung thành liền sẽ tăng lên trái lại thì sẽ hạ xuống cho nên bồi dưỡng thuộc hạ kỳ thật cũng là thật phiền toái sự tỉnh khác biệt thuộc hạ hắn tính cách cũng không giống nhau nếu như bồi dưỡng không tốt nói không chừng nuôi nuôi liền chạy trước đó đầu nhập hoàn toàn đổ xuống sông xuống biển tăng lên độ trung thành phương pháp đơn giản nhất cũng là tặng quà nhưng cũng không phải đưa cái gì đều được tặng không đối nói không chừng sẽ còn rơi độ trung thành mặc phi suy nghĩ đưa một kiện truyền thuyết cấp vũ khí làm sao cũng có thể đem độ trung thành kéo đến 80 đi không nghĩ tới mới kéo đến 60, cái này khiến hắn lại vui vẻ vừa lo vui chính là bình thường mà nói độ trung thành tăng lên càng chậm chạp nói rõ cái này anh hùng tiềm lực càng lớn lo chính là truyền thuyết khí vũ khí đều kéo không dậy vậy sau này còn có thể đưa cái gì à tuy nhiên 60 độ trung thành trí ít không cần lo lắng nàng sẽ rời đi so sánh dưới hạ sơn nạ liền dễ nuôi nhiều hai kiện sử thi trang bị trực tiếp làm đến 85. mươi lăm long thương kỵ sĩ đoàn trưởng, giải nạ lần này hành động ngươi cũng trả giá không ít nỗ lực tuy nhiên trước đó nói xong không cho ngươi phân chiến lợi phẩm nhưng ta là khẳng khái căn này pháp trượng liền tặng cho ngươi đi hy vọng ngươi có thể tốt hơn học tập mà pháp ta cũng có phần cảm ơn ngươi eddan điện hạ giải nạ khó được lộ ra trịnh trọng việc biểu lộ cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận chức pháp giả trí trượng Thua tay pháp trượng ném mấy cái ma pháp tiểu cô nương vui vẻ không được hệ thống nhắc nhở thuộc hạ của ngươi vị vị ẩn dạ ca độ trung thành hạ xuống hiện tại là 59 mươi tuần theo hạ mặc phi hơi sững sờ trong lòng tự đủ cái quỷ gì ta đưa giải nạ một trang bị ngươi cũng không cao hưng xem ra là không tán đồng cách làm của ta là cảm thấy ta quá khăng khái hắn không có lên tiếng chỉ là âm thầm đem chuyện này ghi ở trong lòng mặc phi quay người nhìn một bên trong mong nhìn chằm chằm hắn hàn chủ. é đạn long thương kỵ sĩ đoàn trưởng về phần ngươi hạn chủ. Ngươi là bãi lòng giáo người, chỉ sợ ta cũng không thích hợp đối ngươi giúp cho ban thượng. Dạng này sẽ khiến nhà ngươi đại chủ giáo ngọ vực vô căn cứ, hắn có thể sẽ hoài nghi ta muốn âm thầm thu mua ngươi. Hy vọng ngươi có thể hiểu được. Anh chủ nhất thời mắt tròn tròn. Thế nhưng là, đạn Long thương kỵ sĩ đoàn trưởng, trừ phi ngươi đặt quyết tâm rời đi bãi lòng giáo, trở thành bộ hạ của ta. Anh chủ nhất thời á khẩu không trả lời được. Mặc phi rất rõ ràng, đừng nhìn anh Chu ngoài miệng nói thật dễ nghe, bài hát ca tụng hát so với ai khác đều vang, nhưng nở cờ có phải là hay không người một nhà, là muốn nhìn trò chơi phán định. hiện tại thuộc hạ của mình anh hùng bên trong nhưng không có con hàng này thân phận đối phương biểu hiện chính là Minh Hiếu mà không phải thuộc hạ cái này nói rõ đối phương đáng tin trình độ tuyệt đối thấp nhất muốn chỗ tốt có thể à tranh thủ thời gian hướng ta tuyên thệ hiệu trùng, để ta nhìn ngươi độ trung thành là bao nhiêu lại nói hệ thống nhắc nhở thuộc hạ của ngươi vị vị ẩn dạ ca độ trung thành tăng lên hiện tại là 61 mươi thuật theo mặc phi nhất thời để hán đại khái có thể giải cái này vì vị ẩn tính cách hẳn là loại kia đâu ra đấy nguyên tắc tính mạnh vô cùng người thích theo quy củ làm việc xem ra sau này cùng cái này muội tử ở chung cần thiết phải chú ý một điểm tiếp lấy mạc phi lại đem 3.000 kim tệ cho ba cái tiêm mạo hiểm giả còn tiện tay thêm hào hữu các ngươi dẫn người về long thương toàn thành ta còn có việc quay đầu gặp lại nói hóa thành cự long hai cánh mở ra hướng phía không trung bay đi Mưa ác phi muốn đi chính là thông thiên phong hàn băng khe nước cái này địa đồ cách thông thiên phong không tính quá xa đều là hạn tệ giặc sơn mạch một bộ phận mấy giờ liền bay đến khi hắn tới gần này bao phủ tại thông thiên phong bốn phía to lớn phong bạo lúc mạc phi bỗng nhiên có loại cảm giác con báo tắt này là sống không chỉ có là sống Hắn cảm giác có thể cùng cơn bão táp này tiến hành câu thông, thật giống như cùng một con con thú khổng lồ câu thông đồng dạng, loại cảm giác này trước đó chưa bao giờ có, xem ra nhất định là tiến giai phong bạo ma lòng sau lấy được gần tảng năng lực. Tâm hắn nghiệm cái động, này phong bạo vậy mà tự động xoay tròn tránh ra đến, lộ ra một cái khí lưu vong xoáy lối vào tới. Mặc Phi có chút ngạc nhiên, tuy nhiên hắn không sợ lòng lôi, nhưng bay vào bay ra, nhiều ít vẫn là có thể cảm nhận được một tia uy hiếp. Giờ này khắc này, cơn bão táp này nhưng thật giống như cùng ý chí của hắn kết nối đứng lên, mười phần thần kỳ. đại khái cũng là phong bạo quyền hành hiệu quả đi. Mặc Phi không chần chờ, một đường bay đi, không trở ngại chút nào đi vào này thông thiên phong đỉnh núi, bốn phía bao phủ phong bạo, để hắn có loại trở lại nhà mình trong phòng cảm giác. tại long hưởng nghi thức sành hạ xuống tới, này thanh âm thần bí lập tức liền ở bên thai văng lên. thanh âm thần bí, hoan nên trở về long hưởng người. xem ra ngươi lại có thu hoạch mới a, chuẩn bị lại một lần nữa chấp hành long hưởng sao? ẹt đạn dơ rộng, phong bạo long vương, không sai. tuy nhiên tại bắt đầu long hưởng trước đó, ta có một chuyện cần hỏi ngươi. mặt phi nói, ánh mắt quét mắt trung cảnh, chợt dừng lại tại tế đàn đằng sau. tòa tế đàn này đằng sau là một tòa cổ long pho tượng, hiện lên ngoại long hình, thân hình hình khuyên thành một nửa vòng hình. bao quanh tế đàn đi qua mặc phi một mực không sao cả để ý chẳng qua là cảm thấy hẳn là long hưởng nghi thức sành trang trí tính điêu khắc loại này mang theo cảm giác thần bí địa phương có một tòa long pho tượng lại hợp lý bất quá nhưng là từ khi thu hoạch được cổ long thân thể có được biến thành thạch tượng năng lực thậm chí trong chiến đấu còn phát động một lần lại làm cho trong lòng của hắn có một tiêu ngờ vực vô căn cứ cái đồ chơi này sẽ không phải là cổ long biến a nhưng là ngẫm lại lại cảm thấy rất không có khả năng cổ long hình thể to lớn tòa này thạch tượng chỉ có dài 10 mấy mét mà lại con hàng này luôn không khả năng tại liền cái này thông thiên phong trên đỉnh nằm sấp mấy ngàn năm a Hắn không để lại dấu vết đem ánh mắt dịch chuyển khỏi. S đạn dơ rộng, phong bạo Long Vương, ngươi biết hai ách cự Long A. Thanh âm thần bí, hai ách cự Long. Đương nhiên biết, làm sao? Ngươi chẳng lẽ gặp được hai ách cự Long? Thu hoạch được hai ách cự Long tim rồng." Tấu chương song, chương bốn trăm bảy mươi bảy, Long thần tiên đoán. Thanh âm thần bí, ngươi chẳng lẽ gặp được hai ách cự Long? Thu hoạch được hai ách cự Long tim rồng." S đạn dơ rộng, phong bạo Long Vương, cái kia ngược lại là không có, nhưng ta hoàn toàn chính xác phát hiện hai ách cự Long tung tích, còn kém chút cùng hắn bên trong một con tao ngộ, có thể nói cho ta một chút hai ách cự Long lai lịch. chúng nó đến cùng vì cái gì muốn hủy diệt thế giới, cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng. về sau nếu như muốn đối phó thai ách cự long, đương nhiên phải làm rõ ràng mục đích của bọn nó mới được. thanh âm thần bí, ngươi muốn biết liên quan tới thay ách cự long cố sự? ha ha, tốt à, đương nhiên có thể, đó cũng không có cái gì đáng giá dầu diếm, liền để cho ta tới giảng giải cho ngươi cái này cổ lão cố sự đi. hai ách các long vương đã từng cùng cái khác cổ long đồng dạng, chỉ là cổ long ở trong phổ thông một viên. khi long thần vỡ lạc. Quân Long vô thủ thời khắc, ý nguyên bị huyết nục nguyện dụa chuyển hóa thành thủy tổ long cổ long nhóm đối với nên như thế nào ứng đối tiếp xuống hết thảy đều cảm thấy mười phần mê mang, không có long thần chỉ dẫn, để hết thảy đều trở nên hỗn loạn. Thế là Cổ Long chi vương Gạ Lặc Long liền triệu tập cường đại nhất mười con cổ long, tập kết cổ long nhất tộc sau cùng còn sót lại lực lượng, ý đồ cùng long thần thành lập kết nối. Bọn họ hướng long thần cầu nguyện, khẩn cầu long thần đáp lại, bởi vì long thần nắm giữ lấy thời gian quyền hành, nếu như trong tương lai long thần cũng có thể phục sinh, tất nhiên sẽ cho cùng bọn hắn gợi ý. bọn họ cũng xác thực thành công. Tại trải qua dài rằng giặc cầu nguyện về sau, này sớm đã chết đi long thần cấp cho bọn họ một cái đến từ tương lai tiên đoán. đạn dơ rộng, phong bạo long vương, tiên đoán. cái dạng gì tiên đoán đâu? thanh âm thần bí, liên quan với thế giới tận thế, cùng long thần trở về tiên đoán. tiên đoán nói, tại tương lai xa xôi, thế giới này đem liên tục chịu đựng bốn trận tai họa thật lớn, không thể danh trạng kinh khủng tồn tại sẽ nuốt hết thế giới này, đến lúc đó long thần sẽ trở về, vì cái này thế giới lựa chọn con đường mới. này tiên đoán bên trong nói như thế. băng xương đông kết sinh mệnh, người chết trải rộng nhân gian. Liệt diễm thiêu đốt thế giới, thiêu tân dòng sông sông núi. Mặt đất sụt lún vỡ vụn, quái vật kinh khủng xuất hiện. Tận thế phong bạo hàn lâm, cựu nhật thế giới luôn hãm. Vô luận hèn mọn phạm nhân, cũng hoặc tuyệt thế cường giả. Mười người không thể lưu giữ một, cũng khó khăn may mắn thoát khỏi gặp khó khăn. Vạn vật hủy diệt thời điểm, long thần trở về ngày. Thế giới vận mệnh chi tuyến, cuối cùng rồi sẽ không còn có thể thấy. Nay thanh âm thần bí bỗng nhiên dừng lại, tựa hồ cũng tại dư vị này cổ lão trong dự ngôn trồ báo trước hai nạn đáng sợ, cùng long thần trở về mỹ hảo nguyên cảnh. Mặc Phi nghe nhưng trong lòng không khỏi một trận yên lặng, không nghĩ tới Long Thần Tiên đoán cùng mình soạn bậy ra phong bạo ma long giáo nghĩa cho ứng hòa bên trên. đây cũng quá xảo a, ét đạn dở rộng, phong bạo long vương, sau đó thì sao? phát sinh cái gì? thanh âm thần bí, sau đó liền buộc phát một trận tranh chấp, cổ long cũng có thể nói là thủy tổ long, bởi vì tiên đoán mà chia ra thành ba phái, lấy gã lật long cầm đầu một nhóm thủy tổ long, cho rằng đã tiên đoán đã báo trước tương lai Long Thần sẽ trở về, như vậy mọi người chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được. tại trong lúc này mọi người có thể các bận điệu cắt, làm mình muốn làm sự tình, chờ đợi Long Thần trở về. lấy nhẹ xạ gì oh, ồ, alessiach, ý dễ dạ, nộ đỏ ngủ cầm đầu một đám thủy tổ long, lại cho rằng tiên đoán đã báo trước tương lai tai nạn đáng sợ, vì ứng đối cái này tai nạn, bởi vậy nhất định phải tích xúc thực lực, vì tai nạn đến chuẩn bị sẵn sàng, vì thế nhất định phải cùng titan, chư thần hợp tác, chỉ có như vậy mới có thể thu được đầy đủ lực lượng, đợi đến này tận thế giáng lâm một khắc, mới có càng nhiều ứng đối tư bản. mà lấy ý luật địch lỗ, lai kia, ủy nặc cầm đầu một đám thủy tổ long, lại cho rằng căn bản không cần thiết đi cùng chư thần hợp tác, loại này trọng yếu tiên đoán, chỉ có long tộc mới có tư cách nắm giữ. thế giới này vận mệnh cũng để cho long tộc đến chứng không đã trong dự ngôn đã nói rõ long thần trỏ về cơ hội trọng đại cùng điều kiện tất yếu như vậy cùng hắn mở mị không căn cứ chờ đợi tiên đoán giáng lâm không bằng chủ động đi thực hiện tiên đoán đem vận mệnh trưởng khống tại trong tay mình về phần như thế nào thực hiện tiên đoán đã trong dự ngôn có 4 trận kinh khủng thai nạn như vậy liền chế tạo ra cái này 4 trận thai nạn tới đi bọn họ cho là nên trực tiếp hấp thu nguyên tố chỉ lực hóa thân thành thai ách cự lòng chế tạo này bốn trận khủng bố thai ách chỉ cần bốn trận thai nạn xuất hiện long thần tự nhiên là sẽ trở về mặc phi nghe nhất thời giật mình thì ra là thế cái này ba cái phe phái chắc hắn cũng là bây giờ lòng tộc ba cái lớn phân loại. Dị chúng long vương năm ngửa phái ngồi ăn rồi chờ chết chờ đợi long thần trở về. cự long quân đoàn thủ hộ phái bao đoàn sười ấm chuẩn bị ứng đối này bốn trận tai nạn. hai ách long vương tận thế phái chúng ta chủ động ôm tận thế chế tạo tai nạn dù sao thế giới đều muốn hủy diệt không bằng chính chúng ta động thủ đi. ét đàn giờ rộng phong bạo long vương sau đó thì sao? thanh âm thần bí về sau phát triển cũng không có cái gì mới là chỗ liền cung bất luận cái gì phát sinh tranh chấp tổ chức đồng dạng tranh luận diễn hóa thành lý địch lý diễn hóa thành chiến tranh. Gã lạc long các loại thủy tổ long nhóm tứ tán đồ vật, mẹ xà dị ổ các loại ngũ đại cự long đầu nhập titan cùng chư thần, chúng nó đem long thần tiên đoán nói thẳng ra, cũng thu hoạch được titan cùng chư thần ban cho pháp tắc quyền hành trí lực, trở thành cái gọi là thủ hộ cự long. Hừ hừ, thủ hộ cự long, bất quá là một đám phản đồ mà thôi. Ma y luật bị lỗ, lai tất kia, ủy là nạn tư, phải các loại một đám thai ách cự long, dĩ nhiên đã bắt đầu tiến hành bọn chúng diệt thế kế hoạch. Chúng nó cho rằng căn cứ trong dự ngôn tin tức đến xem, cái này bốn trận thai nạn hiển nhiên phân biệt hẳn là băng xương hai tường, hỏa diễm hai tường, đại địa thái tường, cùng phong bạo thái tường. vừa lúc đối ứng phong hỏa thủy địa tứ đại nguyên tố bởi vậy bọn họ phân biệt hấp thu đối ứng nguyên tố chi lực trở thành thuần túy nguyên tố chi long hai ách long vương chuẩn bị giết thế mà vì thủ hộ thế giới này thủ hộ cự long nhóm cùng thai ách cự long nhóm phát sinh một trận thảm liệt chiến tranh bởi vì chư thần thăm ra cuối cùng thai ách cự long thảm bại trừ phong bạo chi long lai tắt kiệt kia đào tàu bên ngoài còn lại ba con thai ách long vương đều bị phong ấn đứng lên ed đạn dơ rộng phong bạo long vương vậy tại sao không trực tiếp giết bọn nó đâu phong ấn còn muốn lo lắng chúng nó sẽ đảo tàu thanh âm thần bí không có ai biết vì cái gì nhưng là ta đại khái có thể đoán được. thủ hộ cự long cũng cho rằng tận thế cuối cùng cũng đến, cùng hắn đối mặt không biết thai ách, không bằng lưu lại cái này bà con thai ách cự long. tại chuẩn bị đầy đủ tình huống dưới đem hắn phong thích, tại khả không tình huống dưới đối mặt bốn trận thai nạn. Etan dơ rộng, phong bạo long vương, cho nên bốn trận thai nạn thật chính là thai ách cự long cho rằng như thế, bốn trận to lớn tiên thai. thanh âm thần bí, tiên đoán cho tới bây giờ đều là không cách nào dự đoán, nếu như có thể dự đoán, lại như thế nào được xưng tụng là tiên đoán đâu? hành vi của bọn hắn là như thế buồn cười, bất quá là phí công giấy rủa long thần tất nhiên có thâm ý khác, sẽ không dễ dàng lộ ra trận tướng. cho nên mới sẽ dùng châm nôn phương thức lưu lại tin tức mặc phi nghe cũng là có chút đồng ý tuy nhiên cái này bốn trận thai nạn chợt nhìn tựa hồ cùng nguyên tố có quan hệ băng xương hỏa diễm đại địa phong bạo nhưng nếu như kết hợp trước mắt trò chơi bối cảnh cùng ma thú thế giới lịch sử lại không khó đánh giá ra cái này bốn trận thai nạn căn bản không phải đơn giản thiên thai mà thôi băng xương đông kết sinh mệnh người chết trải rộng nhân gian rất có thể chỉ là băng phong vương tọa cùng thiên thai quân đoàn tại ma thú trong lịch sử thiên hai quân đoàn lực phá hoại ở xa thú nhân bộ lạc xâm lân phía trên có thể nói là trận đầu diệt thế thai nạn liệt diễm tiêu đốt thế giới, thiêu tần dòng sông sông núi. Nơi này chỉ hắn là thiêu đốt quân đoàn, trong lịch sử Thiên Thai quân đoàn mục đích liền đem tiêu đốt quân đoàn triệu hoán đến Hạ Giờ Dột, mà thiêu đốt quân đoàn mục tiêu chính là triệt để hủy diệt hạ giờ dột thế giới, chỉ là không biết lần này tiêu đốt quân đoàn lại muốn như thế nào dáng lâm đâu. Mặt đất sụt lún vỡ vụn, quái vật kinh khủng xuất hiện. Liên quan tới câu này Mạc Phi suy đoán, hẳn là Tử Vong Chi Dực cùng Đại Thái Biến, ma thú trong lịch sử Vu yêu Vương Chi nộ kế tiếp tư liệu phiến cũng là Đại Thái Biến đại địa tách ra, mà Tử Vong Chi Dực cũng chính là từ thâm nham chi bên, bên trong lao ra, chắc hẳn này quái vật kinh khủng chỉ hẳn là hắn. hiện tại tử vong chi dược hẳn là còn tại thâm nham chi bên, bên trong dưỡng thương cũng là ứng cái này tiên đoán về phần một câu cuối cùng tận thế phong bạo hàn lâm cựu nhật thế giới luôn hãm cái này thai nạn chỉ là cái gì mặc phi liền có chút làm không cho phép ma thú trong lịch sử đại thai biến về sau tư liệu phiến là hùng miêu nhân chi mê luôn không khả năng là hùng miêu nhân diện thế đi mà lại trò chơi lịch sử đã sớm phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất cho nên cũng không thể hoàn toàn lấy lúc đầu lịch sử vì vật tham chiếu Chờ một chút tận thế phong bạo mặc phi bỗng nhiên có loại cảm giác cái này tận thế phong bạo sẽ không phải là mình đi hẳn là không thể nào mình thế nhưng là anh hùng à chí ít tạm thời còn không có hắc hóa dự định hủy diệt thế giới cái gì nói một chút mà thôi dùng để kéo tiến độ, không thể coi là thật huống hồ trong trò chơi tiên đoán làm sao có thể tiên đoán đến người chơi trên đầu tới mà lại mục tiêu của mình là trở thành long thần à nếu như tiên đoán thật thành thật tại kết hợp mình trước mắt trò chơi tiến độ hay là cái này tận thế phong bạo chỉ thật là phong bạo tận thế lai tắt kia nó sẽ phóng thích cái khác ba con thai ách cự lòng tại đại địa tách ra về sau khởi xướng trận thứ tư tai nạn cho nên bốn trận tai nạn trình tự đại khái dẫn đầu là một thiên hai quân đoàn giáng lâm hai thiêu đốt quân đoàn giáng lâm Ba, tử vong chỉ rực mở ra đại thái biên. 4. phong bạo tận thế lai tắt kiệt kia ý đồ lấy phương thức nào đó hủy diệt thế giới. Mà long thần thức tỉnh, mình trở thành long thần cứu vãn thế giới. Mặc phi bỗng nhiên có loại bị vận mệnh chọn chúng trở thành cứu thế chủ số mệnh cảm giác. Bất quá hắn vẫn là không thể hoàn toàn khẳng định, bởi vì cảm giác phong bạo tận thế lai tắt kiệt kia ra hỏa này, chỉ từ bức cách cùng trên thực lực giảm, đảm nhiệm trận thứ tư cũng là đáng sợ nhất một trận thai nạn phát động người, có chút không quá đúng quy cách. Làm sao cũng phải là thượng cổ chỉ thần, hả dám loại này cấp bậc tồn tại đi? xem ra đáp án của vấn đề này chỉ có thể chờ đợi đến lúc đó mới có thể có đến giải đáp bất kể nói thế nào vẫn là trước ăn cơm đi phải nghĩ thoáng sáng tạo cái mới thế giới làm sao cũng phải trước trở thành cổ long lại nói ét đạn dơ dẳng phong bạo long vương gia minh bạch như vậy bắt đầu long hưởng đi mặc phi nói biến trở về nhân loại hình thái chậm rãi đi đến tế đàn trước hạn tận lực không đi nhìn trầm trầm tế đàn phía sau hình rồng pho tượng nhưng trong lòng khó tránh khỏi vẫn sẽ có chút ngờ vực vô căn cứ cái đồ chơi này đến cùng phải hay không cổ lao trở nên a cũng không biết có phải là tâm lý nguyên nhân luôn cảm giác pho tượng kia trở nên không khỏi quỷ dị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 long hưởng người cướp đoạt lực lượng đúc thành long hồn hả cổ long ngữ là trước kia tại sao không có nghĩ đến đã bài hát này âm thanh là cổ long ngữ như vậy lúc trước sáng tạo long hưởng nghi thức tất nhiên là cổ long hoặc là cùng cổ long tương quan tồn tại tuyệt đối không có khả năng giống cái kia cung đình học giả ổ cặn nói là từ số ra đình đại đế cùng bộ lạc thời đại đồ long dũng sĩ nhóm tại thôn vệ tim rồng lúc trong lúc vô tình phát hiện thu hoạch lực lượng phương thức tự hành sáng tạo nghi thức nhất định là có một con rồng trong bóng tối dẫn dắt đến bọn họ chỉ dẫn lấy bọn hắn muốn để bọn họ trở thành cổ long trở thành long thần chỉ là không biết vì sao cuối cùng thất bại Lúc này mới tới lượt đến chính mình. Không sai, nhất định có dạng này. Một con cổ long thủy tổ long, nó muốn phục sinh long thần, thế là liền chấp hành kế sách như thế. Tuy nhiên cứ như vậy, đối phương nghĩ đến hẳn là sẽ không là cổ long, dù sao cổ long tiếp theo giai đoạn cũng là trở thành long thần, nếu như thần bí nhân này là một con cổ long, đối phương hoàn toàn không cần thiết đem cơ hội tốt như vậy tặng cho phạm nhân long hưởng người, người, trực tiếp tiếp tục thôn phệ tiên giai long thần là được. Nói như vậy, pho tượng kia hẳn là chỉ là pho tượng mà thôi, hẳn không phải là cổ long trở nên, mặc Phi nhất thời thở một hơi. Ánh mắt lần nữa liếc về phía pho tượng kia, cũng không biết có phải là tâm lý nhân tố. hòn đá kia khắc hình rồng giống, giống nhất thời liền không có trước đó loại kia cảm giác quỷ dị Thanh âm thần bí à, a mỹ ở nguyên lai like là nó ngươi chọn một đối thủ thích hợp mỹ ở cũng không phải là quá cường đại cổ long tại cổ long khiến cho liền không có cái gì tồn tại cảm tuy nhiên thái cổ long chính là thái cổ long cho dù là mì ở gột dạng này vô danh chi bối trong cơ thể của nó y nguyên lưu lại cổ long bản nguyên chi lực như vậy thôn phệ nó đi hoàn thành long hưởng đem cái này vô danh chi bối tinh hoa hóa thành ngươi trở thành cổ long lương thực mặc phi miệng lớn kẻ thôn vệ tim rồng theo huyết nhục vào trong bụng trước mắt dần dần bị một tầng lam sắp mê vụ bao phủ. Một đầu giữ tận lam sắc cự long hư ảnh hiện lên ở mặt Phi trước mắt. Mi Argos nhìn chòng chọc vào hắn, tựa hồ còn tại ý đồ sử dụng ma pháp, nhưng cuối cùng không có động thủ. Mi Argos linh hồn, thì ra là thế, ngươi quả nhiên không phải lai like tất kia, một cái long hưởng người. Ta sớm nên nghĩ tới, các ngươi tộc quần sớm tại ngàn năm trước liền muốn đã diệt vong, vì cái gì? Vì cái gì lại một lần nữa chấp hành long hưởng? Én đạn, long hưởng người, đương nhiên là vì phục sinh long thần, chính như trong dự ngôn chỗ miêu tả như thế, long thần sẽ trở về, cũng chính là ta sẽ từ tận thế trong gió lốc cứu vãn thế giới này. Mi linh hồn có thể trong dự ngôn chưa hề nói qua long thần sẽ cứu vạn thế giới, vạn vật hủy diệt thời điểm, long thần trở về ngày, thế giới vận mệnh tri tuyến, cuối cùng rồi sẽ không còn có thể thấy, vận mệnh tri tuyến biến mất không thấy gì nữa, kia rốt cuộc ý vị như thế nào? ngươi thật minh bạch hàm nghĩa trong đó sao phàm nhân? căn cứ mã lũy cô đại nhân suy đoán của bọn hắn, long thần trở về rất có thể mang ý nghĩa thế giới hoàn toàn biến mất không gặp, bởi vậy quyết không thể để long thần phục sinh. mặc phi sững sờ một chút, lập tức liền lắc đầu, đến lúc đó tự nhiên là biết, không khỏi tiếc lối ngươi chỉ sợ là không nhìn thấy. hắn đấm ra một quyền, bị ở gột linh hồn nháy mắt vỡ vụn. hóa thành đầy trời làm sắc quan điểm, không có vào mặc phi thể nội. chương 478 tiếp tục đổ long đi. khi cái kia bản nguyên chi lực điểm sáng dung nhập thể nội về sau, mặc phi lập tức liền cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng tại thể nội lưu động. hắn dựa theo trước đó kinh nghiệm, nỗ lực khống chế cố lực lượng này lưu động. lần này hắn chuẩn bị cường hóa, là hắn long dược. tâm niệm vừa động, cái kia bản nguyên chi lực dần dần hướng phía phần lưng hội tụ mà đi. dưới xương sườn đỗn nhiên đau đớn một hồi, này nam thạch tạo thành lân phiến không ngừng hở ra, răng rắc, một đôi mới tinh long dược từ dưới xương sinh ra, cấp tốc mở rộng sinh trưởng. mà vốn có này một đôi long dực, cũng tại phát sinh lấy kịch liệt biến hóa. Vậy rồng biến càng thêm cẩn trọng, tầm tầng, tầng thay phiên thay phiên bao trùm tại long dực phía trên, để đối với long dực trở nên giống như nham thạch tính chất. Đôi kia tân sinh long dực đồng dạng bày biện ra nham thạch tính chất tới. Rất nhanh, hai đôi long dực liền đang hướng phía không trung mở rộng mà đi. Mặc Phi cảm thụ được hoàn toàn mới long dực cấu tạo, trong lòng tự nhủ cái này còn thế nào bay. Hắn ở trong giấc mộng gặp qua cổ long bay lượn hình ảnh, cổ long đều sinh ra bốn cánh, nhưng hắn cũng không có khoảng cách gần quan sát qua, lại không nghĩ rằng vậy mà là như vậy kỳ lạ. Hệ thống nhắc nhở Ngươi thu hoạch được bản nguyên chỉ lực, ngươi cổ long con đường nhiệm vụ tiến độ tăng lên, khi tiên lên độ vì 40%, ngươi giải tỏa một cái mới cổ long đặc chất, cổ long chỉ dực. Mặc Phi vội vàng xem xét đứng lên. Cổ long chỉ dực, truyền thuyết đặc chất. Bị động một, siêu phạm phi hành. Ngươi năng lực phi hành từ sinh vật năng khiếu tiến giai thành siêu tự nhiên lực, không hề bị đến không khí động lực ảnh hưởng, cũng miễn dịch trọng lực ma pháp. Bị động 2, bất hủ nham cánh. Cổ long có được hai đôi long dục, như là nham thạch tính chất long dục không thể phá vỡ, đã có thể dùng cho phòng ngự, ngăn cản địch nhân cường lực công kích, cũng có thể dùng long dục mãnh kích địch nhân, tạo thành thương tổn cực lớn. ngươi thu hoạch được mới cơ sở động tác mô hình long rực mánh kích long rực đón đỡ đặc chất giới thiệu cổ long nhất tộc đặc hữu bằng đá long rực nghe nói cổ long đản sinh tại hiện thực vũ trụ bên ngoài đặc thù vị diện nơi đó không có trọng lực cùng không khí tồn tại cho nên cổ long hai cánh cũng không phải là như là phổ thông sinh vật mà chính là như là cổ lão nham thạch kỳ lạ tính chất không thể phá vỡ bởi vì nắm giữ không gian pháp tắc lực lượng cổ long có thể không nhận trọng lực cùng không khí động lực ảnh hưởng tự do phi hành hắn hai cánh càng nhiều làm vũ khí đến sử dụng mặc phi nhìn vừa mừng vừa sợ cái này nhưng có điểm lợi hại siêu tự nhiên lực a đây chính là tương đương với lực lớn máy bay về sau có thể rốt cuộc không cần lo lắng bởi vì cánh thụ thương mà không cách nào phi hành lúc trước hắc cám long tổ chịu một cái tuyệt mệnh ném kết quả không bay lên được tao nộ lại không còn trình diễn hắn vung vẩy một chút long rực nặng nghề long rực dùng cũng không nhẹ nhõm hai cánh mở ra một cỗ vô hình lực lượng để hắn lập tức đằng không mà lên tại khống chế xoay quanh vài vòng mặc phi phát hiện cái này long dực đang phi hành quá trình bên trong vẫn là có nhất định tác dụng chủ yếu dùng để điều chỉnh hướng bay cùng cao độ cũng có chút giống phi cơ cánh cảm giác Đông nhiên hướng phía trên một ngọn núi cự nham lao xuống rơi xuống đất nháy mắt long rực ra sức vung lên vâng. cao bảy tám mét một tòa nham núi đá nhọn trực tiếp bị quét bay đánh nát thành đầy trời nham thạch bài phiến. Mặc phi lượn vòng lấy trở xuống mặt đất, nặng nghề long dực uy lực kinh người. Về sau không chúng tác chiến tuyệt đối có thể thu được ưu thế cực lớn. Thanh âm thần bí, chúc mừng ngươi long hưởng người, ngươi cách cổ long lực lượng lại tiến thêm một bước. Ép đạn dở rộng, phong bạo long vương, không tệ, rất nhanh cổ long lực lượng liền đem vì ta tất cả. Như vậy gặp lại, chúng ta rất nhanh sẽ còn gặp lại. Bay trở về đến long thương tòa thành, bộ đội lại vẫn chưa về đâu. Từ Hàn băng khe nước trở lại long thương tòa thành muốn hai ngày thời gian. Xem ra cần kiên nhẫn chờ chút, này sẽ sắc trời lấy đen, Mạc Phi rời khỏi trò chơi. Từ máy chơi lên bên trong leo ra, Mạc Phi cảm giác trạng thái cực kỳ tốt, không có quá khứ suy yếu, mỏi mệt, hoặc là cảm giác không khỏe. Bản nguyên chỉ lực tựa hồ cũng tác dụng đến trong hiện thực trên thân thể, hắn có thể cảm giác được mênh ngông lực lượng tại thể nội giống như thủy triều sao động. Nếu như không phải thân ở tại thành thị bên trong, hắn đều muốn nhịn không được hóa thân cự long bay ra ngoài hóng mát hai vòng. Nhìn ngoài cửa sổ quen thuộc mà xa lạ thành thị cảnh đêm, Mặc Phi một trận hoảng hốt, hắn đã quên mình bao lâu không có rời khỏi trò chơi. Từ khi tại trong hiện thực thu hoạch được hóa rồng năng lực, hắn liền có thể rõ ràng cảm giác được thể chất của mình đã xảy ra thay đổi mất trời, đã không còn là cái kia yếu ớt nhân loại. Cho dù không có hóa thân cự long, loại biến hóa này y nguyên tồn tại. Cho dù tại máy chơi game bên trong nằm rất nhiều ngày, hắn y nguyên không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào, thậm chí có loại tinh lực dồi dào cảm giác. Mặc phi suy đoán, đây cũng là bởi vì chính mình thu hoạch được long tộc năng lực quan hệ, long tộc vốn là ngủ càng lâu thực lực càng mạnh trung tộc, thời gian dài ngủ đông ngược lại sẽ dần dần tăng cường thực lực, khôi phục thương thế. Hắn thậm chí có chút hoài nghi, nếu như mình tìm sơn động ngủ một giấc hắn cái mấy trăm năm. khả năng cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề đương nhiên loại chuyện này cũng chỉ là ngẫm lại a hắn còn cần trong trò chơi thu hoạch được lực lượng đâu lúc này đã là nửa đêm tấn bộ liền ban ăn vài thứ mặc phi liền không kịp chờ đợi nằm ở trên giường hắn rất chờ mong lần này mộng cảnh có thể nhìn thấy như thế nào hình ảnh bất luận cái gì tình báo đều là muốn nhiều phiên so sánh mới có thể có ra tiếp cận nhất câu trả lời chân thật trong trò chơi nở tở cờ cũng là sẽ nói láo điểm này hắn phi thường rõ ràng cái kia thanh âm thần bí mặc kệ là ai mặc phi đều không định hoàn toàn tin tưởng đối phương nhắm mắt lại mặc phi rất mau tiến vào mộng Ở Gose, Gose, đi theo ta. Một cái long hầu để Mặc Phi nháy mắt tiến vào trạng thái. Cảnh tượng trước mắt vẫn tiếp nhận lần trước trong mộng nhìn thấy liên quan tới thiên không chi thành, liên quan tới thượng cổ chi thần xạ lạ tà sâm lấn hình ảnh. Bởi vì thời gian quá lâu, đến mức Mặc Phi hơi có chút hoảng hốt, có loại tiếp không lên nội dung cốt truyện cảm giác. Hắn quan sát đến bốn phía, Mặc Phi phát hiện mình chính bay lượn trên bầu trời, một con cổ long liền bay ở trước mặt của hắn, là Mạ Lì Gò. Hắn lập tức nhận ra đối phương. Một cái khác cổ long thì tại Mạ Lì Gộ phía bên phải phi hành, ba con cổ long giống như biên đội phi hành thời cơ chiến đấu, một bên phi hành. một bên hướng phía phía dưới phun ra long thức. tiếp lấy lại có hai đội cổ long giao nhau bay qua tất cả cổ long đều đang làm cùng một chuyện đối phía dưới này đang trong thành thị nhúc nhích to lớn hát sắc quái vật phun ra long tức mã lưỡi gỗ cổ long các binh đệ tiêu diệt cái quái vật này cổ long nhất tộc thánh địa không thể xâm phạm nezario cổ long không cần đến ngươi đến dạy ta mã lưỡi gỗ các binh đệ dùng long lôi đem quái vật này nghiền nát long lôi long lôi long lôi cổ long nhóm nhau nhau phát ra ứng hòa gào thét sinh hồng sắc lôi quang tại cổ long trên thân hội tụ trong lúc nhất thời lôi quang đầy trời từng đạo màu đỏ long lôi đánh xuống xuống dưới, từng đầu long lôi thổ tức anh kích lấy cái kia màu đen huyết đục thân thể. đây là nham thạch cùng huyết đục chiến tranh, những cái kia nhúc nhích xúc tu, kéo dài tới sinh trưởng quái dị tứ chi. tại long lôi anh kích hạ không ngừng hóa thành thanh gốc, đốt thành cho bụi. long lôi. mặc phi nghe được thanh âm từ trong miệng mình phát ra, là mị ở gỗ, còn có trên trăm con cổ long, cùng một chỗ hướng phía thượng cổ chi thần xạ lạ tạt phóng xuất ra trí mạng lôi điện. vô số đạo long lôi vua xuống, màu đen quái vật bị nổ thủng trăm nà lỗ. dù cho là thượng cổ chi thần bản thể, đối mặt long lôi anh kích vẫn không có bao nhiêu năng lực chống đỡ, nhưng mà muốn giết chết xạ lạ tật. Hiển nhiên cũng không phải chuyện dễ dàng gì, nay bị phá hủy bất quá là cái này quái vật kinh khủng ra, hát sát huyết nhục vỡ ra, vô số có con rơi dạng cánh đĩa thị thân thể quái vật che khuất bầu trời xung ra, nào về phía cổ long nhóm. xa lạ tắt lại sinh mọc ra ra vô số xúc tu, vươn hướng không trùng, ý đồ đem cổ long từ trên trời lôi kéo xuống dưới, nhưng là cổ long nhóm ngoan cường giúp cho đánh trả, uy lực kinh người long lôi vỡ nát hết thảy, chiến đấu trở nên dị thường kịch liệt. Mặc phi một bên chiến đấu, một bên thông qua Mỹ ở ghost thị giác quan sát đến chúng quanh cổ long, hắn nhận ra trong đó mấy cái, Nệ Xạ dị ô, một con hình thể to lớn cổ long. Nam thạch trên thân thể có rất nhiều nô ra lớn giáp, hẳn các lạ, so với cái khác cổ long rõ ràng muốn béo một vòng. Pha liệt lưu tư, nó thân ở tại chiến cuộc bên ngoài, sử dụng vĩnh hàng băng xương lực lượng ý đồ đồng kết xạ lạ tạc. Không ngừng có mới cổ long gia nhập chiến đấu, những cái kia đứng sững cùng thành thị tháp cao cùng trên tường thành to lớn hình rồng thạch điêu, nhau nhau hoạt hóa biến thành cổ long. Trong lúc nhất thời đầy trời đều là phong thích long lôi cổ long cùng các loại long ngữ ma pháp. Một đạo trên tường thành bốn cái hình thể cùng nệ xạ dị ổ không trên lệnh nhiều cổ long đồng thời khỏi sướng lao xuống, một hồi oành tạc đem xạ lạ tạc một đầu to lớn xúc tu nổ đoạn. nẹt xạ gì ồ, các người đến thêm chút sức à, lâu như vậy đều không có giải quyết quái vật này, nếu như quái nhiễu long thần nên lên rớt, các người lại nên như thế nào tự xử? Ngâm hiệu ý Di đi cờ rộng, ít nói lời vô ích, gia nhập chiến đấu. Ý Di đi cờ rộng, hai ách long vương. Mặc Phi nhìn về phía này bốn cái cổ long, ý Di đi cờ rộng hình thể cùng nẹt xạ gì ồ tương đương, còn lại ba con cũng vẹn vẹn hơi nhỏ hơn một điểm mà thôi, rõ ràng có thể nhìn ra cổ long ở trong cũng là có tiểu đoàn thể. Phương xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng long hống âm thanh, tận chứa vô tận phẫn nộ cùng bạo ngược khí tức, một mắt, cái lộn bên trong cổ long nhóm tất cả đều dừng lại. Trang nghiêm nhìn về phía phương xa, tôn kia lớn nhất cổ long phó tượng. động, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Nay cổ long hình thể, vậy mà cùng xạ lạ tạt tương xứng, giống như giống như núi cao hùng vĩ, nham thạch thân thể, càng là đứng vững như là nham vòng. mỗi phóng ra một bước, đều để dưới chân mặt đất vì đó rất dày. Này kinh khủng thể trọng, để người mười phần hoài nghi nó làm sao có thể bay lên? Nhưng mà nó xác thực bay lên, giống như một mảnh bao trùm chân trời mây đen, cấp tốc tiếp cận chiến trường. Gã long, cổ long chi vương, dám can đảm quấy nhiều long thần nhân dám can đảm làm bẩn thần thánh thiên không chi thành, đến từ thế giới bên ngoài ô hế sinh mệnh a. Ta gã Lạc Long ở đây tuyên án ngươi hủy diệt. Giống. Màu đỏ long lôi tại gã Lạc Long triệu hoán hạ đầy trời rơi xuống, trong lúc nhất thời bầu trời cũng thay đổi thành xích hồng sắc một mảnh. Một trận báo hỏa tạc qua đi, gã Lạc Long đống nhiên khởi sướng công kích, thành tường cùng tháp lâu tất cả đều bị san thành bình địa, giống như núi cao thân thể nghiền ép lấy xạ lạ màu đen giống như đầm lầy huyết nhục thân thể. Một nháy mắt phảng phất muốn đem này phiến to lớn huyết nhục như nhưng xạ thân thể liền như là màu đen đầm không thành thể, gã Lạc Long mủ công kích ngược lại để nó rơi vào cả bẫy. Vô số hắc ám xúc tu theo gã Lạc Long tứ chỉ cấp tốc lan tràn. sinh trưởng phá sản câu đục thứ đâm vào gã lặc long cái kia khổng lồ thân thể bên trong hắc sát huyết nhục không ngừng hướng lên kéo dài lại có dần dần đem gạ lặc long bao bọc xu thế Gạ lặc long còn tại phóng thích long lôi nhưng mỗi có một cây xúc tu bị đánh nát liền có càng nhiều xúc tu mọc ra giống như nhào vào một đoàn hắc ám đầm lầy gã lặc long chính lâm vào nguy cơ nó tại ăn mòn gạ lặc long ngay tại cái này thời khắc nguy cơ trung quanh đống nhiên trở nên an tĩnh lại một nháy mắt thời gian cùng không gian toàn bộ được im bao vây lấy gã lặc long vật chất màu đen đầu tiên là đình trệ một lát sau đó điên cuồng thoát ly hướng phía thiên không chỉ thành biên giới Phản phất muốn thoát đi một loại nào đó đáng sợ sự vận. Tại thành thị này chỗ sâu có đồ vật gì? Tỉnh lại. Mặc phi đột nhiên từ trong mộng giật mình tỉnh lại. Hắn nhìn trước mắt trần nhà, qua một hồi lâu mới phản ứng được. Là Long Thần. Mặc phi trong lòng như cũ cảm thấy rung động, cho dù không nhìn thấy Long Thần chân thân, vẹn vẹn một cái ra trận, liền để xạ lạ tạt vì đó run dậy thậm chí muốn chạy trốn. Nếu như mình thu hoạch được lực lượng như vậy, Mặc phi trong lòng kích động nghĩ đến, không được, không thể ngủ tiếp, giấc ngủ đối với mình không có chút ý nghĩa nào, tranh thủ thời gian chơi đùa mới là đủ lý. Mặc phi lập tức từ trên giường đứng lên. Nam tiến máy chơi game bên trong ngày thứ hai đương dương quang chiếu sáng tỏa thành thời điểm dài nạ từ trong giấc ngủ tỉnh lại thật dài dỗi người một cái mạo hiểm kích thích để nàng tối hôm qua làm một đêm mộng một hồi bị ác mộng làm tỉnh lại một hồi bị mộng đẹp cởi tỉnh nàng ngộng thấy vô số cự long từ trên trời giáng xuống đưa nàng xé thành mảnh nhỏ lại mộng thấy tìm tới cự long bảo tàng vô số ma pháp thần khí ma pháp quần trục tài bảo đưa nàng bảo phủ sau khi tỉnh lại lại là an tâm vừa thấy thất vọng thắng đến nàng nhìn thấy trong ngực ôm chức pháp giả chỉ trượng trong lòng nhịn không được trở nên một trận vui sướng bí ngân chế tạo thân trượng to lớn ma pháp thủy tỉnh bị một con long trào tạo hình trượng nhờ nâng mỗi khi nàng nắm chặt pháp trượng cũng có thể cảm giác được một trận áo thuật năng lượng của mình, nhất làm cho nàng cảm thấy mừng rỡ là đây là nàng nỗ lực được đến ngày hôm qua nhất chiến nàng thế nhưng là tự tay xử lý mấy cái bích lam long nhân đầu. loại này hảo tâm tình một mực tiếp tục đến ăn điểm tâm thời điểm long thương kỵ sĩ đoàn bộ đội còn tại về thành bảo trên đường bởi vậy bàn ăn bên trên cũng không nhìn thấy dẫn đội ạ sơn ạ hôm qua nàng là cùng vị vi ẩn cùng một chỗ truyền thống về đến ngược lại là ép đạn vương tử một mặt hưng phân xuất hiện tại trong phòng yến hội đồng thời tuyên bố một cái quyết định ta quyết định đợi đến bộ đội trở về về sau lập tức tiến hành xuống một lần đồ long hành động nhanh như vậy dẫu len hơi kinh ngạc mỗi lần đồ long về sau đoàn trường đều phải tốn phí thời gian nhất định tiêu hóa thu hoạch đồng thời xử lý liên minh sự vụ bây giờ liên minh cùng bộ lạc đang giao chiến đoàn trường đại nhân thật không định tham dự à? hắn hỏi ra trong lòng nghĩ hoặc mặc phi lại lắc đầu không cần thiết lãng phí thời gian đó bất quá là phạm nhân ở giữa tranh đấu sẽ không cải biến cái gì chỉ cần ta hoàn thành long hưởng thu hoạch được mặc phi không có nói tiếp long thần bí mật tự mình biết là được chờ ta thu hoạch được lực lượng cường đại những thú nhân kia bất quá là kẻ như run rế. Vì vị ẩn dạ ca, cổ đại ma đạo sư, đại nhân, người giết chết Lam Long quân đoàn lĩnh chủ, thủ hộ cự Long rất có thể đối tính nhắm vào làm ra hành động, cá nhân ta theo đề nghị một lần đổ Long tốt nhất làm tốt phòng bị. Mặc Phi gật gật đầu, như thế không sai, không cần lo lắng, trên thực tế, ta đã có kế hoạch. Thấu chương xong, chương 479, thủ hộ cự Long đại nguy cơ. Cự Long quần đảo, thán giờ dạ tật đảo, Vạn giờ giặc kèn chi thác. Thán giờ dạ tật là cự Long quê hương, ngũ đại cự Long quân đoàn lực lượng chi nguyên, toàn này từ thủ hộ cự Long kiến tạo to lớn thành thị, có hiếm thấy trên đời tráng lệ cảnh quan. cũng là thủ hộ cự Long cùng với giới chướng, cự Long quân đoàn quyền lực bảo tọa. Cho tới nay, cự Long quần đảo đều là long tộc lớn nhất sinh sôi chi địa, có thể nói nơi này chính là cự Long Vương quốc, mà Thản Dở Dạ Tự chính là cái này cự Long Vương quốc vương thành. Tại cự Long quân đoàn thủ hộ hạ, tòa hòn đảo này, tòa này thần thánh tháp cao, chưa hề bị xâm lấn qua. Nhưng mà bây giờ, tòa thành thị này lại lần thứ nhất xa vào đến một loại âm thầm sợ hãi bên trong. Vạn Dở Dạ kèn chi tháp đỉnh tháp bên trên, si chát, ý dạ, các đại long vương chính tiến hành một trận việc quan hệ cự Long quân đoàn sinh tử tổn vong hội nghị. Ý dạ, Lục Long nữ vương, đáng chết. vừa mới nhận tin tức nhưng cái kia vô dụng mạo hiểm giả lại thất bại khoảng thời gian này đến nay long hầu thị tộc khắp nơi bắt giữ cự long quần đảo hoang dại cự long làm cho tim rồng hoang mang rối loạn hết lần này tới lần khác trong tay đối phương có cự long chi hồn như vậy một kiện khủng bố thần khí long tộc gặp gỡ cũng chỉ có thể nghỉ cơm cự long quân đoàn chỉ có chiến lược mạnh mẽ nhưng cố cầm bọn này thú nhân không có gì biện pháp thực tế ở mức vô cùng tử vong chi rực năm đó đào hố to đến bây giờ còn không có bị lấp bên trên hố tam đại long tộc không thể tự gánh vác nếu như không có cự long chỉ hồn lấy thủ hộ long tộc lực lượng vài phút liền có thể nghiền ép long hầu thị tộc thú nhân Alexi atlecichat thở dài ý dễ dạ tính cách không đủ trầm ổn, cà lẹt gột càng là tân vương kế nhiệm thân là hồng long nữ vương cũng là thủ hộ cự long lãnh tụ tại cái này nguy nan thời khắc cũng chỉ có thể dựa vào nàng chống lên đại cục Alexi atlecichat hồng long nữ vương nổ đỏ mù đâu hắn tại sao lại không đến hỏi lời này lại là một bên thanh đồng long cờ đối với thanh đồng long vương nổ đỏ mù biểu hiện gần nhất hồng long nữ vương có thể nói là dị thường nổi nóng từ trước mắt đã thăm dò tin tức nhìn long hầu thú nhân bắt giữ nhiều nhất cũng là đỏ lam lục tam đại long tộc thành viên mà thanh đồng long tộc thành viên một cái cũng không có bị bắt hắc long cũng tương tự không có bị bắt hắc long không bị bắt ngược lại là có thể lý giải lúc trước mẹ xạ gì ổi chế tạo cự long chỉ hồn thời điểm làm tay chân đồ chơi kia đối hắc long là vô hiệu chuyên môn chấn áp cái khác tứ đại long tộc mà lại hắc long quân đoàn bởi vì trước kia cùng cái khác tứ đại long tộc đối địch quan hệ đã xóm thoát ly cự long quần đảo tại mê vụ sơn mạch bên trong tụ bảy mạ cư không có bị thú nhân bắt đi làm chiến tranh binh khí cũng có thể lý giải nhưng cự long chỉ hồn đối thanh đồng long thế nhưng là hữu hiệu, hiệu à mà lại cự long quần đảo hoang dại thanh đồng long cũng không biết kết quả gặp nạn tất cả đều là đỏ lam Lục Long, cái này rất khả nghi. Giải thích duy nhất cũng là nội đỏ, đỏ mù cái này lão Lục đã sớm biết muốn phát sinh cái gì, sớm chuyển di thủ hạ. Dù sao hắn là thời gian thủ hộ giả, sớm nhìn một chút kịch bản còn không đơn giản. Vấn đề là người đem thủ hạ bảo vệ tốt, liền mặc kệ các huynh đệ bọn tỷ mỗi chết sống. Cờ Dụ Mị, thời gian dạo chơi người, nội đỏ mù đại nhân hắn nói trước mắt thời gian chi huy chính diện Lâm Vĩnh hằng Long tập kích, hắn không thể không thu nạp bộ đội lấy ứng đối tập kích, tránh lịch sử xuất hiện cả biến. Hắn để ta thay có mặt lần này hội nghị, cũng đối với cái này cảm thấy hay nấy. Có một bộ người lùn la lụy bề ngoài Cơ bất đắc dĩ giải thích nói. Nàng là nột đỏ mủ phó quan một chồng, đừng nhìn bề ngoài nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, thực lực lại cũng không yếu. Lời nói này giọt nước không loạn, tam đại Long Vương tuy nhiên sinh khí nhưng cũng không có chiêu. Hừ, hắn ngược lại là tìm một cái cái cớ thật hay. À lẹ chặt cũng là không tốt lại nói cái gì, vĩnh hằng lòng xâm lấn các đại Long Vương cũng là biết đến, cũng không phải là bắn tên không đích. Mà lại chỉ ít nhân ra còn phái phó quan đến dự hợp hội nghị đâu, Hắc Long Chi Vương mỏ phẹ ở càng quá phận, trực tiếp không thấy tâm hơi. bất quá đối với hắc long nhất tộc tam đại long vương bản thân cũng không có bao nhiêu trông cậy vào những này hắc long nhận từ vòng chi dực ảnh hưởng thực tế quá sâu loại tiêu tà ác âm hiểm và xảo trá đặc chất đã khắc sâu tại hắc long nhất tộc huyết dịch bên trong cho dù bây giờ hắc long quân đoàn trên danh nghĩa trở về Cự long gia tộc nhưng ạ lẹt xì chặt đối với mấy cái này hắc long vẫn là không có bao nhiêu tín nhiệm tại cái này thời khắc nguy nan chúng nó có thể thành thành thật, thật không gây chuyện cũng không tệ nha căn bản cũng không trông cậy vào chúng nó có thể xuất lực việc cấp bách vẫn là đối phó long hầu thú nhân có nhiều. đối với long hầu thú nhân hùng hổ do người tam đại long vương cũng không phải không có nghĩ qua biện pháp đã long tộc không thể lên, cái thia dứt khoát liền xuất động phụ thuộc chủng tộc tốt, cự long linh chủ môn phần lớn nô dịch một chút quái vật của lạc, được triệu tập cũng là một cô không thể khinh thường lực lượng. tại tam đại long vương triệu tập hạ, vẫn thật là chấp vá ra một chỉ mấy vạn binh lực hỗn tạp bộ đội. đáng tiếc hỗn tạp cũng là hỗn tạp, chỉ bộ đội này từ địa tỉnh, hung địa tinh, thực nhân ma, ngưu đầu nhân, đục, thậm chí cầu đầu nhân các loại tộc tạo thành, hoàn toàn không có thống nhất chỉ huy, tác chiến cũng là f2a nhất ba lưu, bị có nghiêm mật quân sự thể hệ thú nhân đánh cơ hội toàn diện. nhân gia long hầu thú nhân thế nhưng là tham gia qua lần thứ hai thú nhân chiến tranh. cùng liên minh quân chính quy cứng rắn qua ngược những này hỗn tạp quái vật còn không cùng chơi giống như tiếp lấy Alexi chặt lại đem hy vọng ký thác vào anh dũng mạo hiểm giả trên thân liên minh cũng tốt ám dạ đồng minh cũng tốt chỉ cần cùng thú nhân đối địch đều kéo tới hỗ trợ khoảng thời gian này tuyên bố tốt nhiều đoạt lại cự long chỉ hồn xử thi nhiệm vụ thuê hàng trăm hàng ngàn mạo hiểm giả trong đó không thiếu năm sáu cấp định cấp đoàn đội Đáng tiếc những nhiệm vụ này toàn bộ cuối cùng đều là thất bại mạo hiểm giả tử thương thảm trọng đoàn diện vô số lần lại ngay cả cự long chi hồn bóng dáng cũng không thấy không có cách long hầu thị tộc cũng không phải bình thường quái vật thế lực nhân gia cũng là quan phương trận doanh một cái chi nhánh cũng là có mạo hiểm giả mạo hiểm giả những cái kia tao phương pháp nhân gia là rõ ràng tại những bộ lạc này mạo hiểm giả hiệp trợ hạng hoàn mỹ vỡ nát tất cả nỗ lực đang lúc tam đại long vương không thể làm gì công phu một con lam sắc cấu long đống nhiên bay tới các lẹt gột đại nhân phát sinh một kiện tin tức xấu tam đại long vương đều một mặt táo bón biểu lộ còn có thể có tin tức xấu hàn băng khe nước lớn bên trong phong ấn nhà giam bị mở ra giam giữ ở bên trong núi lửa chi long phải được cứu đi bị ở ghost đại nhân đi qua xem xét kết quả kết quả bị giết Cả lẹt gột nhất thời một mặt khó coi, Lam Long quân đoàn năm đó ở thượng cổ chi chiến bên trong bị tử vong chi rực phản bội, bị Cự Long chi hồn một phát nhập hồn tử thương thảm trọng, cái này một vạn năm đến cũng không thể khôi phục nguyên khí, vốn là ngũ đại trong Long tộc yếu nhất một chi, gần nhất khoảng thời gian này lại thời giờ bất lợi, trước có ạ cả nạ gột tại cả dạ tản không khỏi bỏ mình, sau có mã lì gột cùng tử vong chỉ rực đồng quy vu tận, rơi vào vực nước xoáy. Hiện tại ngay cả mì ở gột cũng treo, bây giờ Lam Long quân đoàn tính đến lao đại cả lẹt cũng liền chỉ còn lại hai con thái cổ long, cái này có thể làm sao làm? Tam đại Long vương liếc nhìn nhau. đều nhìn thấy lẫn nhau phẫn nộ cùng sợ hãi. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này a. Bây giờ Cự Long quân đoàn bị thú nhân quấy nhiễu cũng coi như nếu là thai Ách Cự Long lại phong xuất, vậy coi như xấu đồ ăn. Alexi chát, Hồng Long nữ vương, rốt cuộc là ai gây nên? Là ai dám can đảm khiêu khích Cự Long quân đoàn uy nghiêm? Là Phong Bạo chỉ Long giật chết, nhưng là nhưng là cái gì? Nhưng là cũng có người nói là Phong Bạo Long vương S đàn giờ rộng. S đàn giờ rộng. Chúng Long vương đô là một mặt khác biệt biểu lộ, cái này S lại là nơi nào xuất hiện? Tuy nhiên năm đó tiên không chi thành bên trong sinh hoạt tính ra hàng trăm cổ Long Số lượng đông đảo, nhưng là tất cả mọi người cùng một chỗ sinh hoạt vài vạn và năm, lẫn nhau trên cơ bản đều là nhận biết, dù là coi như chưa quen thuộc, chí ít cũng là có thể gọi ra tên đến. Nhưng lại chưa bao giờ nghe qua S-Đàn dở rồng cái tên này. Này Lam sắc cấu long đội vàng giải thích, S-Đàn dở rồng là án tệ giặc vương tử S-Đàn cự long hình thái, nghe nói vương tử S-Đàn nắm giữ hóa thân cự long lực lượng, căn cứ phỏng đoán hẳn là một long hưởng người, hắn hóa thân phong bạo cự long, tại một đối một trong không chiến đánh bại mỹ ở Gos. Alexiach, hồng long nữ vương, long người. Không có khả năng, chỉ là long người. coi như hóa thân cự long cũng sẽ không mạnh tới đâu, cho dù là năm đó sổ ra đình đại đế, hóa thân cự long về sau không nhiều là lĩnh chủ cấp tự long, làm sao có thể giết chết mị ở gột dạng này thái cổ long? cái này S đạn vương tử tất nhiên là giặt chết huy trang. a xỉ chặt cái này phán đoán rất dễ dàng liền đạt được cả lẹt gột cùng ý dễ dạ đồng ý. nói cho cùng cũng là bởi vì long tộc đối với nhân loại khinh thị, theo bọn hắn nghĩ, nhân loại làm sao có thể đơn đấu đánh bại một con thái cổ long, mị ở gột lại thế nào không tốt cũng là năm đó cổ long một viên a bọn họ thực tế khó có thể tưởng tượng giống thái cổ lam long cường đại như vậy sinh mệnh sẽ bị chỉ là phạm nhân chấm giết. nhưng nếu như cái này S đạn là giặt chết ngụy trang vậy liền lại hợp lý bất quá tứ đại thai ách cự long thực lực cùng ngũ đại thủ hộ cự long tương đương thậm chí khả năng còn muốn sơ lực mạnh phải biết năm đó ngũ đại thủ hộ cự long dựa vào thủ hộ chỉ lực mới miễn cưỡng đem hắn đánh bại đơn đấu mà nói cũng không dám nói chắc thắng mà cự long có hóa thành nhân hình năng lực giặt chết biên thành nhân loại vương tử tiềm phục tại vương quốc loài người bên trong quá bình thường y tế ra lục long nữ vương nhận định phải đem giặt chết mau chóng tiêu diệt chúng ta bây giờ không thể đồng thời đối mặt càng nhiều phiên phước alexi chắt lại lo lắng càng nhiều chỉ sợ không được Dạt Triệt đã tiềm phục tại Vương quốc loài người bên trong, đồng thời thân phận thu hoạch được nhân loại trừ Vương tán thành. Một khi đối hạn tệ giật khỏi sướng tiến công, tất nhiên sẽ dẫn phát toàn bộ liên minh đối kháng. Chúng ta bây giờ còn muốn ứng đối Long hầu thú nhân uy hiếp, còn muốn dựa vào liên minh mạo hiểm giả cho chúng ta hiệu mệnh, không thể ở thời điểm này cùng liên minh phát sinh xung đột. Đây chính là lương tự đại thụ tốt hóng mát chỗ tốt. Liên minh tuy nhiên nội bộ lục đục với nhau, nhưng ít ra từ ngoại giới xem ra vẫn là một cái chỉnh thể, một cái phi thường cường đại thế lực. Cagliost, Lam Long chỉ Vương, chúng ta có thể chờ đợi Dạt Triệt lần sau xuất thủ phục kích nó, đã hắn cứu một cái. vậy liền sẽ còn lại cứu mặt khác hai cái, bọn họ nhất tâm muốn hủy diệt thế giới, tất nhiên sẽ không. đến đây dừng tay. nếu như giặt triệt cùng phải đồng loạt ra tay, còn lại hai cái phong ấn nhà giam thủ vệ căn bản là không có cách ngăn cản, nhất định phải tập trung chí ít ba con trở lên thái cổ long mới có cơ hội đem bọn hắn đánh bại. ổn thỏa lý do, ít nhất bốn đầu thậm chí năm đầu. có lẽ chúng ta hẳn là điều động long miên liên quân. thủ hộ cự long các đại quân đoàn cũng là có nhiệm vụ phải bận rộn. lục long thủ vệ phỉ thúy một cảnh, lam long giữ gìn ma võng, thanh đồng long giám thị thời gian chi huyện đều muốn có thái cổ long toa chấn, bởi vậy tuy nhiên cự long quân đoàn thực lực cường đại, nhưng có thể điều động binh lực lại cũng không nhiều. Long nguyên liên quân xem như trong đó tương đối để đó không dùng một mực binh lực, một mực vừa đến đều phụ trách trông coi gã lặc long thi thể, vài vạn năm đến đều không có xê dịch qua địa phương. Có lẽ lúc này hẳn là vận dụng một chút. Long nguyên thần điện thế nhưng là có năm con thái cổ long toa chấn, tại cái này nguy nan thời cuộc, như thế lớn một chi lực lượng không sử dụng thực tế có chút quá lãng phí. Không được, tuyệt đối không được. lại là chém đinh sắt, gã long nhất định phải có người giám thị. Y ra, lục long nữ vương. không muốn cố chấp như vậy thì tỉ nếu như chúng ta thất bại long miên thần điện thủ vững cũng sẽ mất đi ý nghĩa có lẽ có thể điều động ba con thái cổ long chúng ta bên này lại phái ra một con bốn cái thái cổ long này hai cái kẻ phản nghịch tuyệt đối không có bất kỳ cái gì phần thắng alexi chặt trầm tư thật lâu rốt cục vẫn là gật gật đầu tốt à bất quá chúng ta nhất định phải ứng đối thú nhân uy hiếp cờ rộ mỹ chuyện này liền giao cho ngươi đến xử lý đi long miên thần điện triệu tập ba con thái cổ long cùng nhau chuẩn bị ứng đối trận tiếp theo tập kích phải cùng giặt triệt tất nhiên sẽ đối còn lại hai cái phong ấn nhà giam xuất thủ nhất định muốn ngăn cản chúng nó cờ rộ mỹ nghe nháy mắt mấy cái bỗng nhiên giống như nhớ tới cái gì móc ra một cái đồng hồ bỏ túi nhìn một chút à ta sẽ không để cho ngươi thất vọng à xì chặt đại nhân như vậy việc này không nên chậm trễ ta cái này lên đường đi cờ rộ mỹ nói vội vã rời đi nhìn xem cờ rộ mỹ vội vã rời đi thân ảnh à xì chặt lại mơ hồ cảm thấy một trận bất an Y thế dạ lục long nữ vương làm sao tỉ tỉ à xì chặt trên mặt lộ ra thần sắc bất an ta cảm giác được có chút không đúng một loại cảm giác xấu giống như có cái gì đáng sợ sự tình muốn phát sinh mau nhìn Giống. trên bầu trời bỗng nhiên chuyển đến một trận cảnh giới long hống thanh thành mấy cái cự long cùng một chỗ hướng phía trên bầu trời nhìn lại nơi xa không biết từ cái kêu bay tới một chỉ to lớn bầy rồng chừng mấy trăm con nhiều đỏ làm sắc lục sắc đều có đang nhanh chóng tiếp cận đột nhiên ạ lè chặt ánh mắt lạnh lẽo nàng nhìn thấy này viết lưng rồng bên trên cưới thú nhân là long hầu thị tộc ạ lè xì chặt dùng kho có thể tin thanh âm nói những này thú nhân vậy mà như thế cả gan làm loạn vậy mà dám can đảm xâm lấn cự long quân đoàn vương thành trong lúc nhất thời nàng cũng không biết là tức giận nhiều một ít vẫn là hoang đường cảm giác càng nhiều hơn một chút Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng làm ra phản ứng. Alexi Chat, Hồng Long Nữ Vương, Cự Long Quân đoàn các chiến sĩ, chuẩn bị chiến đấu. Dù là biết rõ trong tay đối phương có Cự Long chi hồn, nhưng nơi này chính là Cự Long Vương thành, vì Long tộc vinh dự, vì Cự Long tôn nghiêm, nàng đều chỉ có thể nhất chiến. Chương 480, đệ 480. Năm chương thủ hộ Cự Long đại nguy cơ, bổ sung nội dung. Vạn Giở giặc kèn chi tháp thủ vệ rõ ràng có chút phản ứng trì độn. Cũng có trách, vạn năm qua nơi này đều không có nhận qua công tích, lại quân vọng địch nhân cũng không dám xâm lấn Cự Long quê hương, thậm chí toàn bộ Cự Long quần đảo. tại cái này một vạn năm đến đều tươi mới có người xâm nhập đối với tháp bên trên long nhân thủ vệ đến nói chiến tranh hoàn toàn là một cái xa lạ từ ngữ địch nhân lại sẽ không bởi vì bọn hắn chỉ độn mà có chút nương tay trong chớp mắt trên trăm con nhan sắc khác nhau lớn nhỏ không đều cự long liền bay đến vạn giờ giặc kẹn chi tháp trên không cùng nhau phun ra long tức lưng rồng bên trên thuật sĩ tắt mãn càng đem tả năng cùng thiểm điện tùy ý nổ xuống thú nhân vậy mà đối long tộc đánh ra một đợt oanh tạc thế công giống bị nổ đầy bụi đất ý dệ dạ phẫn nộ đằng không mà lên càng nắm chắc hơn mười con lớn nhỏ cự long đi theo lên không Song Vương gần 200 con cự long nhất thời hôn chiến với nhau, nhưng mà lên nhanh rơi cũng nhanh, Y dễ Dạ vừa đem một thú nhân thuật sĩ xé thành mà nhỏ, liền nghe được có người đang gọi tên của nàng. "Nệ Cơ ruột, Long Hầu thủ trưởng, Lục Long nữ vương, nhìn xem đây là cái gì?" Y dễ Dạ vừa quay đầu, liền thấy thú nhân thuật sĩ giơ một cây pháp trượng, thẳng tắp nhắm ngay nàng, trên pháp trượng một viên chói mắt kim sắc tinh thạch, chính đối nàng bắn ra một vệ kim quang. "Từng." Đó là cái gì? Y dễ Dạ trong lòng khẽ giật mình, một giây sau, một cô không thể chống cự lực lượng nháy mắt bao trùm nàng. Nhẹ nhàng thân thể bỗng nhiên trở nên vô cùng nặng nề. trên người lực lượng toàn bộ bị rút ra phản phất lập tức bị một ngọn núi đè ở trên người thấu xương đau đớn càng là từ sâu trong tâm linh xuất hiện y dễ ra hét thảm một tiếng đánh lấy xoáy rơi xuống kim quang kia chỗ chiếu chỗ cự long quân đoàn long tộc nhao nhao rơi xuống cự long chỉ hồn y dễ ra sợ hãi mà phẫn nộ nghĩ đến nhưng là nàng nhớ mang máng cự long chỉ hồn cũng không phải là bộ dáng như vậy có thể lúc này nàng cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều thật vất vả mới tìm về một chút khí lực miễn cưỡng tại đỉnh tháp bên trên hạ xuống tới ngay sau đó thú nhân liền phát động không hàng tắt chiên mười mấy con trưởng thành cự long trên lưng treo đầy thú nhân chiến sĩ nẹ cờ rột hoàn toàn là coi chúng là thành máy bay vận tải đến dùng lập tức liền hạ xuống tới trên trăm tên tỉnh anh thú nhân chiến sĩ càng nắm chắc hơn tên thú nhân anh hùng chen trúc tại nẹ cờ rột bên người nẹ cờ rột cũng tòng long trên lưng nhảy xuống đối mặt tam đại long vương không hề sợ hãi nẹ cờ rột, long hầu thủ trưởng ha ha ha ha tam đại long vương tể tụ ở đây thật là khiến người ta mừng rỡ làm sao nhìn thấy long hầu quân đoàn đến không biểu hiện một chút hoan nghê nga nẹ cờ giơ pháp trượng phách lối nói Alexi chặt vừa vội vừa tức, các lẹt muốn chạy trốn, nhưng lại kéo không xuống tới này cái mặt, ý dễ dạ càng là lên cơn giận dữ. Alexi chặt, hồng long nữ vương, dã man thú nhân, các người dám can đảm khiêu chiến cự lòng quân đoàn uy nghiêm, đối mặt hồng long nữ vương nổ hỏa đi. Long nhân đám vệ sĩ, bảo vệ chủ nhân của các ngươi, tiêu diệt những kẻ xâm lấn này. Một tiếng hiệu lệnh, thành đàn long nhân vệ sĩ từ dưới tầng sông lên, cùng thuần chủng long tộc bị cự long chi hồn hoàn toàn áp chế khác biệt. Long nhân vệ sĩ bởi vì thể nội long tộc huyết mạch không chuẩn, nhận ảnh hưởng ngược lại tương đối ít, lúc này vẫn có thể bảo trì tương đối cao chiến đấu lực. Mười mấy tên Long Nhân vệ sĩ tụ quần công kích, chiến đấu lực vẫn là rất mạnh. Nhưng thú nhân lần này phái tới chiến sĩ đồng dạng chiến lược kinh người, Long Hầu quân đoàn không chỉ có riêng chỉ có Long Hầu thị tộc, đồng thời còn có Lôi Vương thị tộc, hỏa nhận thị tộc, nhận phong thị tộc, lôi nhận thị tộc các loại bốn cái quy mô không lớn nhưng chiến lược cực mạnh thị tộc. Lôi Vương thị tộc cam hiệu nhất đi săn cự hình giã thú, là cường đại nhất thợ săn. Hỏa nhận thị tộc cùng lôi nhận thị tộc đều xuất kiếm thánh thượng võ thị tộc, mà nhận phong thị tộc càng là thấy chết không sờn bỏ mạng chiến sĩ. Lần này hành động, bốn cái thị tộc đều phái ra dũng manh nhất chiến sĩ, từ bốn cái thị tộc riêng phần mình anh hùng xuất lĩnh. Lôi Vương thị tộc phái ra là Dẹt Sa, Hỏa Nhận thị tộc phái ra Giản Thụy Tắc Hỏa Nhận, Lôi Nhận thị tộc phái ra là A Cổ Nạp Lôi Minh Sử Giả, Nhận Phong thị tộc phái ra là Khát Máu Người của Ngươi Đao. Bốn người đều là Hoàng Kim cấp độ anh hùng, vẹn vẹn vừa đối mặt, Long Nhân Vệ Sĩ lại bị chém ngã một mảnh. Nẹ cờ Dược hoàn toàn không có ý xuất thủ, cười lạnh nhìn xem thủ hạ chiến sĩ đồ sắt Long Nhân Vệ Sĩ, từng bước một hướng phía Tam Đại Long Vương tới gần. A xì sì chặt nhìn xem cái này nhỏ bé thú nhân, nộ hỏa nhưng lại chưa để nàng mất lý trí. Nàng rất rõ ràng Cự Long Chỉ Hồn uy lực, năm đó tử vong chỉ dược lấy Cự Long Chỉ Hồn một kích liền diệt đi gần nửa Lam Long quân đoàn. Cự Long Quân đoàn đến nói, Cự Long Chỉ Hồn cũng là khắc tỉnh của bọn hắn, nhưng liền xem như lại thế nào khắc chế cũng muốn kích hoạt về sau mới có hiệu quả, chỉ cần tại đối phương xuất thủ trước giết chết này thú nhân, liền còn có cơ hội thủ thắng. Nghĩ tới đây, nàng hướng về phía một bên lưỡng long nhe mắt, Tam Đại Long Vương đồng thời xuất thủ. Không có sử dụng riêng phần mình lĩnh vực kỹ năng, mà chính là đồng thời há miệng chuẩn bị phun ra long tức. Cự Long Chỉ Hồn, lẽ cờ giở nhất cử lên thần khí này, Tam Đại Long Vương nhất thời biến sắc. Lực lượng toàn thân đều phản bị rút sạch, để bọn hắn không cách nào động đậy, liền ngay cả long tức đều phun không ra. Làm sao lại nhanh như vậy? Alexis chặt có chút buồn bực nghĩ đến cho dù tử vong chi dực muốn kích hoạt thần khí này tổng cũng phải có cái quá trình đi nhưng là nàng không có thời gian suy nghĩ nhiều nẹ cờ rột chạy tới nàng tiền tài thú nhân tham lam quét mắt hồng long nữ vương cái tia khổng lồ nguy nga thân thể hắn đem cử long chi hồn pháp trượng phóng tới hồng long nữ vương trên trán nẹ cờ rột, long hầu thủ trưởng ha ha ha ha cảm nhận được thần khí này lực lượng sao cao quý hồng long nữ vương bây giờ cũng muốn hướng ta túi đầu xưng thần không cần lo lắng ta sẽ không giết ngươi sinh mệnh thả trói người ta quân đoàn còn cần ngươi vì ta hiểu lực đâu Dùng ngươi vì nhiều thân thể thai ngén càng nhiều con nối roi, long hầu quân đoàn đại quân, cần càng nhiều chiến tranh binh khí. Có cự long gia nhập, rất nhanh, ta đại quân đem chinh phục thế giới này. Không cần lo lắng, ngươi rất nhanh liền sẽ không lại cảm thụ thống khổ. Nhìn thấy những cái kia bị ta thuần phục, long tộc nhà, cự long chi hồn có thể phai mở ý chí của bọn nó, vặn vẹo linh hồn của bọn chúng, để bọn chúng trở thành thú nhân trung thực tọa kỵ cùng chiến tranh gia thú. Ta rất hiếu kỳ, các ngươi những long vương này ý chí, tại cự long chỉ hồn trước mặt lại có thể trèo chống bao lâu? hắn nói, dương dương đắc ý giơ lên pháp trượng. Không. Alexi chặt phát ra một tiếng không cam lòng mà tuyệt vọng gầm thét. Lúc này không ngừng có cự long bay tới muốn nghĩ cách cứu viện bọn chúng nữ vương, nhưng tam đại long vương còn như vậy, những cái kia phổ thông cự long càng là không chịu nổi. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, giống gầm lên giận dữ từ trên bầu trời bỗng nhiên chuyển đến. Nhỏ bé thú nhân, các người dám vô lễ như thế, người xâm nhập long tộc thần thánh chi tháp, khinh nhẫn tôn quý hồng long nữ vương, nhất định phải trừng phạt đám các ngươi. Thanh âm kia cấp tốc từ xa mà đến gần, tùy theo đến còn có rảnh rỗi khí kịch liệt tiếng ma sát. Cái gì? mẹ cờ bỗng nhiên vừa quay đầu lại, liền thấy trên bầu trời. một đầu to lớn hắc sắc cự long từ trên trời giáng xuống, chính lấy gần như thẳng đứng góc độ lao thẳng tới xuống tới, cùng nhau đến còn có trên trăm con to to nhỏ nhỏ hắc long. Cái này một chi quân đoàn vừa ra trận, liền để tràng diện nháy mắt thay đổi. Hắc long cũng không ăn cự long chi hồn không chế, mà lại trận hình nghiêm chỉnh, đối phó những này đã ở vào loạn chiến trạng thái long hầu long kỵ sĩ, đánh ra một đợt hoàn mỹ tập kích. Mà lại lần này hắc long quân đoàn phái ra chủ lực, trong đội ngũ mấy cái hắc long lính chủ, hắc long hỏa diễm mạn thiên phi vũ, một cái thổ tức liền xử lý mười mấy tên long kỵ sĩ, dẫn đầu hắc long chi vương ngọ càng là lao thẳng tới rồi. Long kỵ sĩ. cản bọn họ lại. Nẹt cờ rốt tức hồn hề quát. Nhưng Long hầu thị tộc Tuần phục Long tộc cũng không có lĩnh chủ cấp Cự Long, đối mặt không nhận Cự Long chi hồn khống chế hắc Long lĩnh chủ nhóm, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Đáng chết! Nẹ cờ rốt nhìn trước mắt ba con liền muốn tới tay Long Vương, vậy liền một cái không cam tâm à? Chúng ta đi! Nẹ cờ rốt thả người nhảy lên một con tà năng Cự Long phía sau lưng, lựa chọn rút lui. Long hầu quân đoàn thú nhân chiến sĩ cũng nhao nhao nhảy lên lưng rồng rút lui, động tác chi mau lẹ phảng phất sớm diễn lui qua. Một nhóm đã bị tẩy não Cự Long bị lưu lại Long hậu, đối hắc Long môn khởi sướng điên cuồng công kích. Morpheus bị ba con trưởng thành cự long điên cuồng ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn những cái kia long hầu thú nhân cưới long thoát đi nơi đây. Đợi đến chiến đấu cuối cùng kết thúc, Morpheus chậm rãi tại tháp bên trên hạ xuống tới. Hắn cúi đầu thi lễ. Alessi chặt bệ hạ, người không sao chứ? Alessi chặt có chút phức tạp nhìn trước mắt Hắc Long chỉ vương, Morpheus, nghĩ không ra ngươi sẽ xuất hiện vào lúc này. Morpheus, Hắc Long chỉ vương, ta một mực tại điều tra long hầu thú nhân động thái, vốn muốn tìm một cái cơ hội đem cự long chỉ hồn trùng ra, đáng tiếc bọn họ đề phòng thực tế quá mức nghiêm mật, khi ta phát hiện bọn họ hướng bản giờ giặc kèn chỉ tháp tiến quân. ta lập tức triệu tập hắc long quân đoàn đến đây chỉ viện, còn tốt tới kịp thời. y dễ dạ lúc này cũng tỉnh táo lại, kém chút bị một cái thú nhân cho bắt được, để nàng lại là tức giận lại là nghĩ mà sợ. đối với mọp phệ ert cái này cứu viện người, thái độ của nàng lại rốt cục hòa hoãn. y dễ dạ, lục long nữ vương, mọp phệ ert, ngươi để ta đối hắc long nhất tổ cấn tượng cải biến, ta của quá khứ quả thật có chút quá chấp nhất tại cử hận, hiện tại xem ra, hắc long cũng không phải là đều là tà ác, âm hiểm, xảo trá đại danh tử. mọp phệ rộng lượng cả đầu, y dễ dạ đại nhân, ta có thể lý giải ngươi, nhẹ xạ gì ô đại nhân đi qua sát thực làm quá nhiều chuyện sai lầm. Ngươi thật sự có phẫn nộ lý do. Tuy nhiên tại ta dẫn đầu hạ, Hát Long quân đoàn đã hoàn toàn cải biến, điểm này ngươi có thể hoàn toàn yên tâm. Các lẹt cô tránh mắt lại như cũ mang theo một tia cảnh giác, như vậy mỏ phè ở đại nhân tiếp xuống chúng ta muốn làm thế nào? Mỏ phè ở cười thần bí, chúng ta nhất định phải chế định một cái kế hoạch, đoạt lại Cự Long chi hồn, không cần lo lắng, trên thực tế ta đã có kế hoạch. Chương 481 Triệu Hoán Phong bạo ma Long chi lực, Long Thương tòa thành hội nghị đại sảnh. Đi qua hai ngày thời gian, ạ sơn ạ cùng chủ rốt cục mang theo đại đội nhân mã trở về tòa thành, không đợi hai người đem thở hồn hiền vân. Mạc Phi liền lập tức mở Long Thương Kỵ sĩ đoàn hội nghị cấp cao. Trong đại sảnh, Mặc Phi cùng người khác anh hùng tướng lĩnh tể tụ một đường. Quét mắt mọi người tại đây, Sơn Asana, vì vị ẩn giả ca, Ạn chủ, cùng giải nạ, không chỉ có như thế, còn có mấy vị long lôi kỵ sĩ cũng đứng hàng trong đó. "Hết đạn, Long Thương Kỵ sĩ đoàn trưởng, ta đã quyết định, tiếp theo chỉ đem muốn thảo phạt cự long chính là, U Minh Tử Long vợ Dậy sạt. Nhanh như vậy liền muốn tiến hành lần thứ hai thảo phạt. Hết đạn đại nhân không hổ là long thần chuyển thế, hành động quả quyết,ưu tính sâu xa. Ạn chủ bản năng liền bắt đầu hát bài hát ca tụng. Mặt phi lại quát tay, ngăn lại hắn. Ngược lại bắt đầu giới thiệu lần này mục tiêu tư liệu tới. U Minh tử Long Phờ rời sars, hắn hoạt động khu vực ở vào bóng thế đảo, đây là một chỗ ngồi tại Nam Mô Chỉ Chi Hải vắng vẻ đảo nhỏ, sẽ rất ít có đội tàu tới gần, bởi vậy cho dù là nhà thám hiểm hiệp hội cũng đối cái này thái cổ Long không biết chút nào. Nếu như không phải bãi lòng giáo cung cấp tư liệu, đoán chừng cái này Long Vĩnh Viễn cũng sẽ không bị thế nhân biết. ở trong tối ảnh ở trên đảo có một cái thông hướng ám ảnh giới không gian cái nước thơ cũng hấp thu quá nhiều tử vong chỉ lực dần dần hóa thân thành lưu minh tử long nghe nói hắn nửa sống nửa chết cùng bình thường còn sống thái cổ long hoàn toàn khác biệt bởi vì là tử vong tử long cho nên không cách nào sinh ra hậu đại cả tòa bóng đen ở trên đảo liền chỉ có nó một con long tồn tại chính thích hợp bao vây vì vị ẩn dạ ca nghe hơi như mày đàn đại nhân trước đó ngươi không phải nói muốn đi tìm kiếm vậy còn dư lại hai con thai ách cự long a mặc phi lắc đầu không trước khác nay khác hai ách cự long tuy nhiên bị phong ân ở nhà giam bên trong Có thể tinh chuẩn săn giết, nhưng đã lần trước đồ long hành động bị sớm phóng thích, ta có lý do tin tưởng, lần tiếp theo hành động đồng dạng có bị sớm cắt đứt khả năng, đã như vậy, vậy liền không muốn nhìn chằm chằm thái ách cự long đi săn bắt. Cái khác tản mát cùng các nơi trên thế giới thái cổ long đồng dạng phù hợp điều kiện. Ta đã quyết định, Jolen, lập tức phái ra long kỵ sĩ, triệu tập hạm đội, ta muốn ra biển. Jolen cật gật đầu, ẹt đàn đại nhân, lần này cần ta theo quân suất chính sao?" "Không cần, vẫn là từ lần trước nhân viên phối trí là đủ." Mạc Phi không có để mọi người có thời gian phản ứng, an bài hoàn tất, lập tức liền dẫn nhân mã đạp lên hành trình. Hắn nhanh chóng hành động không phải là không có lý do. Lần trước trùng hợp như vậy bị người sớm kết thúc. căn cứ Mặc Phi phản đoán, kết thúc người kia nhất định ở bên cạnh hắn cài nằm vùng, hoặc là có một loại nào đó giám sát phương thức. Mặc Phi lớn nhất mục tiêu hải nghi cũng là an chủ, hắn là tất cả thuộc hạ bên trong duy nhất không thuộc về bộ hạ trực thuộc anh hùng, mà chính là Minh Hữu thuộc tính. Nếu có phản đồ, có khả năng nhất là hắn. Nhưng Mặc Phi cũng không thể hoàn toàn xác định, bởi vì bây giờ không có lý do, đã cùng bãi lòng giáo đã đảm tốt hợp tác, vừa lên đến liền làm ra một màn như thế, thực tế có chút không phù hợp bọn họ xử sự, sự phong cách. Nhưng có một chuyện hắn có thể xác định, nếu như đối phương mục tiêu là phóng thích tất cả hai cách cự lòng, đối phương nhất định sẽ nghĩ biện pháp dẫn đạo hắn đi tìm mặt khác hai cái phóng ấn nhà giam. Mình muốn dẫn xuất đối phương chất ngựa, liền nhất định phải nhanh chóng hành động, dẫn phát đối phương lộ ra sơ hở. Mà nếu như đối phương không có bất kỳ cái gì phản ứng cũng không quan hệ, mình dựa theo kế hoạch dự định tiếp tục đổ lòng chính là, chỉ cần hóa thân cổ lòng, đối phương lại có âm mưu gì mình cũng không quan tâm. Hai ngày sau. Long Vương hạm đội hành xử tại biển rộng mênh mông bên trong, vì lần này hành động, Mặc Phi cố ý đem hạm đội triệu hồi, cũng may khoảng thời gian này kiếm không ít tiền, mấy cái tiện nghi ca ca đều tổ kiến riêng phần mình đội tàu, cũng là không cần lo lắng chậm trễ nọt rèn cùng cạ dìm đỏ khai phát. Trong lúc rảnh rỗi, Mặc Phi trên thuyền đi dạo đứng lên, thuận tiện quan sát một chút, đến cùng ai là cái kia gián điệp? À sơn à đang đánh cọ sát lấy liệp Long đại phủ, cao hứng bừng bừng cùng thuyền viên khoác lác. Cái này mọi rợ hiển nhiên không thể nào là gián điệp. Anh chủ đang hướng thuyền viên truyền bá phong bạo ma long giáo nghĩa, miệng gọi là một cái sẽ nói, đem báo ma long khoác lác trường vô cùng. Sửng sốt đem thân là người trong cuộc mặc phi làm cho có chút không khỏi sâu hổ. Con hàng này vẫn là không có cách nào thoát khỏi hiểm nghị ác giải nã cùng vị vị ẩn thì học lên cổ đại ma pháp tới. Vì vị ẩn một bên dạy bảo, còn vừa vì giải nã giảng thuật đêm tôi để quốc cố sự, trong giọng nói không thiếu kiêu ngạo. Vì vị ẩn dạ ca, cổ đại ma đạo sư, đêm tối để quốc khiến cho cổ đại ma pháp uy lực to lớn, bởi vì khi đó chúng ta có thể thông qua hấp thu vĩnh hằng chỉ giếng lực lượng tiến hành tu luyện, bởi vậy để quốc pháp sư đoàn mỗi cái pháp lực cường đại, ma pháp uy lực đều dị thường to lớn. Đương nhiên, chỉ có quý tộc mới có tư cách tại vĩnh hằng chỉ giếng trung quanh tiến hành ma pháp tu luyện. Phổ thông bình dân là không có dạng này tư cách. Dù vậy, bởi vì vĩnh hằng chỉ giếng sinh ra áo thuật năng lượng bức xạ, phổ thông đêm tối pháp sư đồng dạng thực lực không yếu, cùng hiện tại nhân loại, tinh linh pháp sư so ra, hoàn toàn không phải một cái lượng cấp. Đương nhiên, cũng bởi vì đối ma pháp nghiên cứu qua tại đơn giản thu bạo, rất nhiều hiện đại tinh tế ma pháp lại cũng không phổ biến. Tỷ như chậm rơi thuật, chúng ta đều là trực tiếp học tập phi hành thuật, tiêu hao pháp lực giá trị là chậm rơi thuật mấy lần, nhưng hiệu quả cũng càng tốt, phi hành thuật chú ngữ là dạng này. vì vi ẩn cho giải nạ niệm mấy lần, không nghĩ tới giải nạ rất nhẹ nhàng liền thi triển đi ra. vì vi ẩn có chút ngạc nhiên. rất nhanh liền cười khổ lắc đầu, ngược lại lại giới thiệu đêm tối đế quốc lịch sử tới. A Cạ Dạ Nữ Vương là từ trước tới nay cường đại nhất pháp sư, cùng nàng so ra, là dạng mấy vị đại pháp sư liền hoàn toàn không đáng chú ý. Lực lượng của nàng đủ để san bằng sân phong, đốt hết hồ nước, bất kỳ cái gì dám can đảm cùng đêm tối đế quốc là địch trung tộc, đều tại ma pháp của nàng trước mặt hóa thành cho tàn, hoặc là bị chinh phục nô dịch, trở thành nô lệ. Không sai, đêm tối đế quốc có được đại lượng nô lệ chủng tộc. Tuy nhiên A Cạ Dạ Nữ Vương cũng có mình buồn rầu, bởi vì quá mức cường đại, nàng tìm không thấy một cái đủ để cùng nàng xứng, có thể trở thành phối ngẫu nam tính. bởi vậy hạt cạ dạ nữ vương điều động chúng ta đến các nơi trên thế giới đi thăm dò lúc kia thế giới này còn chỉ có một khối đại lục thân là hạt cạ dạ nữ vương pháp sư đoàn một viên ta bị cắt cử tiến về phương bắc tìm kiếm càng nhiều ma pháp tư nguyên thuận tiện tìm kiếm khả năng tồn tại đối tượng giải nạ nghe được hai mắt tỏa ánh sáng này sau đó thì sao ta không biết ta tại phương bắc trong dãy núi tao nộ pha liệt lưu tư trong chiến đấu bị đóng băng từ khi bị đóng băng tại pha liệt lưu tư nhà giam bên trong ta liền mất đi ý thức thẳng đến trước đây không lâu bị S đạn đại nhân từ long sào bên trong cứu ra, tao ý đồ từ là dàn sách báo trong khu vực quản lý tìm kiếm liên quan tới đêm tối đế quốc phát sinh sự tình, nhưng cũng không có tìm được xác thực tin tức. Ngược lại là phát hiện liên quan tới ám dạ tinh linh ghi chép, chỉ là nhìn những này ám dạ tinh linh cũng không phải là ạt cả dặn nữ vương lãnh đạo hạ tổ quần. Mặc phi nghe hai người đối thoại cũng không có cám bảo. Đêm tối đế quốc kết cục đối với đại bộ phận nợ tơ cờ đến nói vẫn thuộc về cổ lão tân bí phủ hồi ức. Các người chơi có thể thông qua tra tìm tư liệu đến hiểu biết lịch sử, nờ tợ cờ nhưng không có bản lĩnh này. Bởi vậy liên quan tới thượng cổ chỉ chiến cố sự. chỉ có ám dạ tỉnh linh thủ hộ cự long biết được cao đẳng tỉnh linh chỉ có một ít vương thất quý tộc mới có được kỹ càng lịch sử đại bộ phận bình dân căn bản không hiểu tổ tiên của bọn hắn đến cùng trải qua cái gì đương nhiên coi như biết tiền căn hậu quả đám người cũng sẽ không tới chỗ tuyên dương mà lạ là dàn làm nhân loại thành lập pháp sư vương quốc đối với những này cổ lao bí mật hiểu biết cũng không rõ ràng mặc phi đi đến đầu tàu nhìn về phía trước hải vực xem xét một chút hải đồ cách bóng đen đảo hẳn là không xa đột nhiên mặc phi trong lòng đột nhiên có cảm giác đứng lên một trận thanh âm viên náo ở bên tai vang lên hệ mã phong bạo ma long tư tế vĩ đại s đàn giờ rồng Phong Bạo chỉ chủ, hai ác ma long, ta thành kính hướng ngươi cầu nguyện, khẩn cầu ngươi thực hiện vô thượng vĩ lực, đem hủy diệt chỉ phong bạo thổi thêm hướng địch nhân của chúng ta đi. Thanh âm kia lức quãng, càng phát ra rõ ràng. Hệ thống nhắc nhở, Phong Bạo Ma Long tư tế hệ cật mã phát động nghi thức cầu khẩn, triệu hoán phong bạo chi lực, trước mắt tích lũy tín ngưỡng điểm số 2399, phải chăng tiến hành đáp lại là không. Mặc Phi trước mắt hiện ra một cái tín ngưỡng điểm số số tự, bình thường đến nói một khi nghi thức cầu khẩn sinh ra tín ngưỡng điểm số vượt qua 1000 điểm, liền sẽ tại Mặc Phi tín ngưỡng hệ thống bên trong bắn ra nhắc nhở. Mạc Phi nhất định phải đối với cái này tiến hành xử lý, hoặc là đáp lại cầu nguyện, dựa theo Ma Long Tư Tế cung cấp tọa độ thi triển thần tích, hoặc là cự tuyệt đáp lại, đối phương rất có thể sẽ thất vọng, dẫn đến Ma Long tín ngưỡng lực ảnh hưởng giảm xuống. Hắn ấn mở phong bạo Ma Long Tư Tế liệt biểu, trước mắt phong bạo Ma Long Tư Tế chỉ có 20 mấy cái, án tệ giặc 12 cái, cũng đều là bại lòng giáo Tư Tế khách mời. Bán nhân mã tám cái, cao đẳng tinh linh một cái, cái này phát động nghi thức cầu khẩn cũng là cao đẳng tinh linh. Mạc Phi trong lòng tự nhủ đây là muốn đánh a, ngấp lại cũng kém không nhiều. đã đối phương phát động nghi thức cầu khẩn vậy liền đáp lại đi đều là trước đó đã nói xong bình thường chỉ có tư tế mới có tư cách phát động nghi thức cầu khẩn nhưng tham dự nghi thức cầu khẩn người cũng không có bao nhiêu yêu cầu chỉ cần lớn tiếng cầu nguyện là được mới hơn 2.000 điểm tín ngưỡng chỉ lực xem ra phong hành giả ảnh hưởng ra tộc lực có hạn a lúc đầu mạc phi là dự định trừ đi một nửa nhưng là ngẫm lại dù sao cũng là bằng hữu một trận cho ngươi đánh cái 75% đi cho ngươi phát một cái 1.500 tín ngưỡng điểm số phong bạo điểm kích phát động thần tích sinh ra phong bạo sinh ra tiểu hình phong bạo một điểm còn lại năm điểm đưa ngươi cái xét đặc hiệu đi tâm niệm vừa động một con báo liền tại cờn thạ lật phương hướng sinh ra hệ thống nhắc nhở ngươi sử dụng thần tích thứ cấp phong bạo xét phong bạo đã sinh ra hệ hạ phong hành giả ẻ đàn cơn báo táp này cũng quá nhỏ đi đã nói xong địa đồ pháo đâu ẻ đàn cái này không sai à ngươi cho tín ngưỡng điểm số quá ít ta đã là giá vốn cho ngươi ném thần tích giờ này khắc này ngân nguyện thành bên ngoài tam lộ đại quân đã đem ngân nguyện thành ba mặt bao vây lại ám giả đồng minh quân viễn chỉnh tại phía tây liên minh đại quân ở trung ương mà các vương tử cũng xuất lĩnh lấy tỉnh linh đại quân tại phía đông phát động thế công tuy nhiên thanh thế tuy nhiên to lớn nhưng là thế công lại cũng không lý tưởng một tên hòa thượng gánh nước uống hai tên hòa thượng nhấp nước tống ba tên hòa thượng không có nước uống trước mắt tình huống này hoàn mỹ thuyết mình câu nói này tam phương tuy nhiên trên danh nghĩa là liên quân nhưng đều có mình tính toán dẫn đến đều không có lấy suất toàn lực cạnh hạ phong hành giả mắt thấy tiến công bất lợi lúc này mới triệu tập trong quân đội chỉ có hơn ngàn phong bạo tín đồ đến cái triệu hoán nghi thức đáng tiếc triệu hoán đi ra phong bạo rõ ràng không quá ra sức đừng nói phá hủy thành tưởng ngay cả một tòa tháp lâu đều làm không xong tuy nhiên cũng không phải không có trợ rút chỉ ít để trên đầu thành viên trình hỏa lực yếu bất không ít mà lại xét đặc hiệu cũng tạo thành nhất định hoàn cảnh tổ thương. Bá Đao vô tình đứng tại Thái Dương Chi Cảnh cao điểm trước, nhìn xem Vương Sa Ngân Nguyệt Thành trên không phong bạo không khỏi níu nhíu mày. Cái này phong bạo hương vị hắn nhưng là quá quen thuộc. kia Tiểu Tử cũng muốn đến tham chiến a. Tuy nhiên nhìn phong bạo quy mô vẫn còn không tính quá lớn, trong lòng của hắn nhưng cũng thiếu mấy phần khẩn trương. So với lần trước tiên kia Triệu hoán phong bạo tiểu nhiều. Trở lại nhìn về phía gờ rổ gỗ tà nhãn, mau nhường người người tăng tốc tiến độ, địch nhân không có khả năng lĩnh viễn kéo dài thêm, nhất định phải nhanh hoàn thành kế hoạch của chúng ta. Trước mắt, nguyên bản tràn đầy thuật năng lượng Thái Dương Chi Tỉnh đã rõ ràng yếu bất không ít. Những ngày này bộ lạc liệu mạng khai phát Thái Dương Chi Tỉnh giá trị. lại là giót trang nước giếng lại là tỉnh hóa hư không thủy tinh lại là cho các pháp sư có đỉnh thái dương chi tỉnh năng lượng đã bị tiêu hao hết một phần ba tuy nhiên bá đao vô tình vẫn còn bất mãn đủ đây đều là món tiền nhỏ gần nhất rốt cục tiếp một thanh đại hoạt cho ba cái hồn tiêu đốt quân đoàn thổ hào bột người chơi mở cửa chỉ cần đem ba vị này bản thể kéo qua trực tiếp 100 triệu tới sổ thoáng một cái là có thể đem lần này xuất binh tiền cho kiếm vệ hoàn toàn không thể qua loa trước mắt một cái cự đại truyền tổng môn đã xây xong hình dáng chỉ cần lại điều chỉnh thử một phen liền có thể lợi dụng thái dương chi tỉnh năng lượng đến tiến hành kích hoạt Lê Thái Dương chỉ giếng còn thừa năng lượng đủ để đem ba cái quân đoàn lĩnh chủ cấp ác ma triệu hoán đến hiện thực vị diện. Lúc này tuyệt đối không thể xảy ra chuyện Á ngân nguyện thành nhất định phải giữ vững. Mặc Phi vừa đem một cái thần tích phát ra ngoài, bên hai lại vang lên cầu nguyện thanh âm. Utka, hàng thần sứ, phong bạo ma long es đạn dở rộng, ta lấy chúng thần chi danh đều gọi tên của ngươi, xin đem lực lượng của ngươi mượn cùng ta, lấy phong bạo chi uy chừng trị địch nhân trước mắt đi. Hệ thống nhắc nhở, hàng thần sứ Utka, phát động hàng thần nghi thức, triệu hoán phong bạo chi lực. Trước mắt tích lũy tín ngưỡng điểm số 4978, phải chăng tiến hành nhắc lại là không. A, hàng thần sứ. Mặc Phi vội vàng mở ra tín ngưỡng hệ thống, phát hiện đối phương vậy mà là anh hùng. Thần hàng làm hẳn là một loại anh hùng chuyên nghiệp, nhìn xem thần tích tọa độ, đây cũng là gỗ đùn tại triệu hoàn chi viện đi. Lúc trước gỗ đùn tìm hắn tham chiến, Mặc Phi xác thực đã đáp ứng sẽ cho cùng địa đồ pháo chi viện, dĩ nhiên không phải miễn phí, cần tín ngưỡng chi lực mới được. Tuy nhiên gỗ đùn dưới tay không có ma long tư tế, Mặc Phi còn tưởng rằng đối phương sẽ không cầu viện đâu, nhưng lại không biết từ cái kia tìm hàng thần sứ. Hàng thần sứ là anh hùng chuyên nghiệp, cùng phổ thông mục sư, tư tế cần tín ngưỡng cái nào đó thần chỉ hoặc là hoang dạ bán thần khác biệt. Hàng thần sứ không cần tín ngưỡng bất luận cái gì thần chỉ, lại có thể mượn dùng bất luận cái gì thần chỉ lực lượng, tuy nhiên đại giới cũng là tương đương to lớn. Nghe nói tiêu hao chính là thọ mệnh, mỗi lần hàng thần nhân vật tuổi tác đều sẽ tùy theo tăng trưởng, thọ mệnh dùng hết, hàng thần sứ liền sẽ tự nhiên tử vong. Xem ra gỗ đinh là sốt rồi a, vậy mà cưỡng ép triệu hoán thần tích. Cũng tốt, tốt xấu cũng là liên minh một viên, cho ngươi đánh cái 60% đi, tiếp cận 5000 tín ngưỡng trị lực, cho ngươi cái 3000 tín ngưỡng điểm. Số cỡ trung phong bạo cũng không tính thua thiệt. Điểm kích phát động thần tích, sinh ra phong bạo, sinh ra cỡ trung phong bạo 2000 điểm, còn lại 1000 điểm cho ngươi thêm thêm cái bao tuyết đặc hiệu đi. Tâm niệm vừa động, một cơn bão liền tại cẩn thạ lật phương hướng sinh ra. Chiến trường thượng không, một cái cảng lớn quy mô phong bạo cấp tốc thành hình, bí mật mang theo băng tuyết cùng lạnh tấu xương hàn phong, hướng phía ngân nguyện thành côn tới. Mặc phi bên này vừa phát xong thần tích, bên hai lập tức lại vang lên thanh âm. Lần này thanh âm dị thường rõ ràng, lại còn xen lẫn các loại kỳ quái kêu khóc cùng trước khi chết sợ hai thanh âm. Chỉ dòng ngâm phong giả, phong bạo ma long tư tế, vĩ đại phong bạo ma long ents đạn dở rộng. Chúng ta khiêm tốn chỉ tín đồ. ở đây thần cầu ngươi trợ giúp, những sinh mạng này cùng linh hồn đều là kính dân cùng như chỉ tế phẩm. xin đem nhũ chỉ khủng bố lực lượng thỏa thiết hiện ra thế tất yếu đem ta mối thù địch càn quét hầu như không còn hệ thống nhắc nhở bán nhân mã phong bạo ma lòng tư tế chỉ rộng ngầm phong giả phát động hiên tế nghị thức triệu hoán to lớn phong bạo chỉ lực trước mắt tích lũy tín ngưỡng điểm số một điểm phải chăng tiến hành đáp lại là không tấu chương xong chương 482, trăm tám lừa đảo cùng tam ma vương ta sát mạnh như vậy lên tay cũng là hơn một vạn năm ngàn tín ngưỡng chi lực mặc phi xem xét một chút cầu nguyện cột phát hiện tư tế ảnh chân dung biểu hiện chính là một con bán nhân mã xem ra là thần võ đại đế đang cùng người khô cầm cần chi viện a đây là muốn thượng thiên a mà lại lại còn làm hiến tế nghi thức hiến tế nghi thức đồng dạng đều là tà thần tín đồ mới làm cho dùng tế phẩm sinh mệnh cùng linh hồn đem đổi lấy tà thần ban ơn thần võ đại đế là thật không sợ hắc hoa a một vạn năm tín ngưỡng phong bạo cái này có thể được cho toàn bộ đại hoạn nếu là huynh đệ xin giúp đỡ đương nhiên không thể quá keo kiệt liền cho dựa theo giá vốn đến một phát đi thần tích triệu hán phong bạo đẳng cấp chia làm tiểu hình một nghìn cỡ trung hai nghìn đại hình ba nghìn loại cực lớn 10.000 nghìn cự hình hai mươi nghìn siêu cự hình năm mươi nghìn Mặc Phi trực tiếp cho an bài một cái đại hình phong bạo, đại hình phong bạo bao trùm phạm vi đạt tới bán kính 10 cây số, đường kính 20 km, đủ để bao trùm toàn bộ ngân một thành, lại lớn liền vô dụng, phong bạo đẳng cấp chỉ là gia tăng phạm vi bao trùm, đối phong bạo uy lực không có trực tiếp ảnh hưởng. Chân chính ảnh hưởng phong bạo uy lực vẫn là ngoài định mức đặc hiệu, còn lại một vạn điểm tự nhiên là muốn hướng bên trong thêm điểm mánh dự đoán. Sếp 3000, vòi rồng 3000, à, cái này cá mập hổ nhìn xem thật có ý tứ a, chọn vẹn cần 5000 tín ngưỡng điểm số, trước kia chưa hề dùng qua, không bằng làm một cái đến xem. Phong bạo đặc hiệu tổ hợp phối hợp hoàn tất, lựa chọn sinh ra phong bạo thần nghiệm khẽ động một cơn bão liền tại cẩn thạ lặt trên không bắt đầu hội tụ thành hình hệ thống nhắc nhở người sử dụng thân tích đại hình phong bạo lôi bạo cá mập gần gió nên phong bạo đã sinh ra lần này phong bạo quy mô vừa xa khỏi trước đó hai cái tiểu hình phong bạo hiệu quả u ám đen nhánh mây đen che đậy thành thị bầu trời sao động lôi điện tại tầng mây bên trong lan lộn to lớn khí lưu hội tụ thành hình vòng xoáy đám mây lôi bạo ở trong đó sẽ lẫn tại phong bạo trung tâm càng là dần dần hình thành một cái cự đại vòi rồng không chỉ có như thế này vòi rồng bên trong còn có vô số cá mập hồ đang may múa lần này di tượng trực tiếp nhìn ngóc chính trên thành tường phòng thủ tác chiến thú nhân chiến sĩ cùng thú nhân các mạo hiểm giả. ồ có, đó là cái gì? "Thượng như là cá mập hổ, ngay mẹ nó cá mập hổ, đây là tại điện ảnh a. ồ có, cá mập hổ rơi xuống, mau tránh mau tránh. Theo phong bạo khuấy tán, này vòi dòng bên trong cá mập hổ cũng lốp bốp rơi xuống, một bên rơi một bên điên cùng cắn xé đến gần bất luận cái gì mục tiêu. Không thể không nói, cái này cá mập hổ đặc hiệu khôi hài cùng kinh hai trình độ muốn xa xa cao hơn nó lực sát thương. Căng sát một ngụm, một con cá mập hổ cắn một cái vào thú nhân, dùng sức kéo một cái, vậy mà đem thú nhân một đầu cánh tay cho cắn. lại còn có thể phát động gãy chi hiệu quả nhưng cái kia không có bị cắn đến đánh thú nhân xem xét dọa đến vội vàng tránh né trên tường thành thành thị bên trong nhất thời loạn thành một đống một liên minh binh lính thừa cơ xông lên đầu tường không nghĩ tới cái này cá mập hổ lục thân không nhận trực tiếp cắn một cái đi qua mặc phi thông qua phong bạo chi nhãn nhìn thấy hình tượng này cũng là buồn cười tốt à cái này trong gió lốc thêm cá mập hổ quả thật có chút làm tuy nhiên làm tuy nhiên làm nhưng hiệu quả xác thực bất phàm giờ này khắc này thái dương chi giếng bên ngoài bá đao vô tình nhìn phía sau ngân nguyệt thành trên không hội tụ phong bạo lại là sắc mặt tái xanh hẹn đàn ngươi tên hôn đàn a muốn hay không như thế tuyển phong bạo một cái tiếp theo một cái một cái so một cái lớn là muốn cùng ta đại bộ lạc cùng chết sao một lang kỵ sĩ từ ngân nguyệt thành phương hướng chạy nhanh đến đại tụ trưởng địch nhân pháp thuật thực tế quá mức cường đại ủ dụng đại tắt mãn để cho ta tới hỏi ngươi chúng ta có phải hay không cũng phát động nghi thức bá đao vô tình nghe hơi hơi do dự bộ lạc cũng là có năng lực phát động cùng loại nghi thức đương nhiên bọn họ bái không phải phong bạo ma lòng cũng không phải ạ dở chư thần mà chính là nguyên tố chi vương ác ma quân chủ lần này vì ứng đối thủ thành bá đao vô tình cố ý an bài bộ lạc tắt mãn anh hùng chuẩn bị một cái hiến tế nghị thức chuẩn bị mượn dùng ra nạ rột lực lượng ở trong thành thị trực tiếp dâng lên một ngọn núi lửa để núi lửa phun trào lấy dung nham cùng liệt hỏa đánh lui địch nhân tiến công lại không nghĩ rằng bị địch nhân vượt lên trước do dự một chút bá đao vô tình bộ lạc đại tủ trưởng chờ một chút trước mở ra cái khác bắt đầu nghị thức ta cùng cái kia canh chừng bạo gia hỏa nhận biết ta trước cùng đối diện cầu thông một chút gió khắt lửa nếu như núi lửa phun trào về sau đối phương lại phóng thích càng lớn quy mô phong bạo gió trợ thế lửa này bộ lạc bên này ngược lại khả năng bị phản vệ hắn trực tiếp viết thư riêng đi qua bá đao vô tình, ta nói ép đạn lao đệ muốn hay không như thế tuyệt à, các ngươi liên minh ám dạ đồng minh thu về băng đến đánh ta cũng coi như ngươi cũng liệu mạng như vậy ta biết phát động thần tích là cần tín ngưỡng điểm số cái gì thù cái gì hoán niệm muốn như thế nhằm vào chúng ta chúng ta cũng là lão bằng hữu năm đó ta còn phối hợp các người bán lao giống đâu cho chút mặt mũi được hay không mặc phi nhìn thấy viết thư riêng bên trong văn tự không khỏi để hóa kế này còn đặt bộ này gần như đâu tuy nhiên bá đao vô tình nói cũng không sai bọn họ đúng là quen biết đã lâu năm đó thủy thủ lĩnh chỉ chiến bá đao vô tình chính là kết thúc công việc làm thất tiền đem lao giống cùng hành khúc lang kỳ binh quân đoàn bán cho vạ dị ản mặc phi lúc ấy cũng là tự mình tham chiên tự nhiên nhớ kỹ ẹt đản ta nói bá đao hình chúng ta đối địch trận doanh còn có cái gì dễ nói năm đó ngươi phối hợp chúng ta cũng là lấy tiền không trả tiền ngươi có thể cho chúng ta thuận tiện bá đao vô tình đó chính là có đàm đi như vậy đi cho ngươi một bình thái dương chi giếng nước giếng mua ngươi hôm nay không muốn lại canh trường bạo mặc phi nghe trong lòng tự nhủ hai nha, lại còn có sinh ý đến cửa trên thực tế hắn lúc đầu cũng không có ý định lại canh trường bạo không ai phát động nghi thức, mình luôn không khả năng bạch bạch hướng bên trong dựng tín ngưỡng chi lực, cái đồ chơi này cùng pháp lực không giống, thế nhưng là không có cách nào mình khôi phục. đưa tới cửa mua bán không làm ngu sao mà không làm? đạn, một bình sao đủ? Đến 100 trăm bình. Mặc phi trực tiếp giao giá trên trời. Bá Đao vô tình, dựa vào, nói đùa cái gì? Ngươi khi Thái Dương Chi Giếng nước giếng là nông phu sân tuyển, nghĩ rót bao nhiêu rót bao nhiêu, Thái Dương Chi Giếng cứ như vậy lớn một chút, mà lại một bình nước giếng dung lượng là có tiêu chuẩn, tổng cộng cũng trang không bao nhiêu bình. Cho ngươi hai bình, không thể lại nhiều. đạn đừng đùa ta Bá Đao mình. Thái Dương chi giếng nước giếng xuất hàng lượng lại thế nào thiếu cũng không có khả năng ít như vậy đi, dạng này ta cũng không làm có ngươi, 10 bình. Bá Đao vô tình, thật không có nhiều như vậy, những này nước giếng đều là hữu dụng, 3 bình không thể là nhiều, đây chính là màu cam phẩm chất tài liệu, muốn mua cũng mua không được. È Đạn, 8 bình. Bá Đao vô tình, một bụng giá, 5 bình. Ta nói È Đạn, ta lần này cũng không phải thuê ngươi hỗ trợ, chỉ là để ngươi không muốn quấy rối thôi, 5 bình không ít nhà. Ngươi muốn thật muốn 8 bình cũng được, tuy nhiên ngươi phải giúp ta nhóm ném cái phong bạo. Cho bộ lạc hỗ trợ kia là không có khả năng. Mạc Phi tạm thời còn muốn tại Liên minh lẫn vào đâu, huống hồ phản bội Liên minh đầu nhập bộ lạc, thanh danh này cũng không tốt nghe á à đản, vậy liền năm bình đi, tuy nhiên muốn ký cái điện tử hiệp nghị. Bá Đao vô tình, tốt. Rất nhanh hiệp nghị liền ký kết hoàn tất, nội dung rất đơn giản, Mạc Phi hôm nay không thể tại đông bộ đại lục khu vực sử dụng bất luận cái gì phong bạo thần tích, mà Bá Đao vô tình cần tại sau một ngày thanh toán năm bình thái dương chỉ giếng nước giếng cho Mạc Phi. Không duyên có kiếm năm bình thái dương chỉ giếng nước giếng, Mạc Phi tâm tình nhất thời vui vẻ không ít. Cái đồ chơi này thế nhưng là đồ tốt, quay đầu đưa vị vị ẩn một bình, đoán chừng lại có thể soát ra không ít độ trung thành. bên này bá đao vô tình quan viết thư riêng một mặt khó chịu đường đường bộ lạc đại thủ trưởng còn muốn bị người lừa đảo nếu không phải này sẽ kế hoạch đến thời khắc nút chốt hắn mới sẽ không nhận sợ đâu đã không có càng nhiều phong bạo bá đao vô tình cũng yên tâm ra lệnh phát động hiến tế nghi thức triệu hoán giả nạ ruột lực lượng để liên minh cũng mở mang kiến thức một chút bộ lạc thần tích ngân nguyệt thành bên trong tụ hợp lại tát mãn nhóm tại một anh hùng cấp tát mãn xuất linh giới bắt đầu hiến tế nghi thức to lớn nguyên tố pháp trận bị kích hoạt thành đàn tinh linh bình dân bị tập trung đến cùng một chỗ bắt đầu vô tình đổ sát bọn họ tử vong lúc sợ hãi tuyệt vọng đều muốn trở thành triệu hoán viêm ma chi lực tế phẩm viêm ma chi vương dạ nạ ruột cùng phong bạo ma long s đạn dợ rồng đồng dạng đều thuộc về thần tính sinh vật mà lại cấp độ còn phải cao hơn rất nhiều đây chính là diệt thế cấp buột. đương nhiên không đồng vị giai tả thần thả ra thần tích hiệu quả cũng không hề khác gì nhau Ta thần đều là lấy tiền làm việc cung cấp bao nhiêu tín ngưỡng chi lực liền có thể triệu hoán bao lớn trợ rút. bộ lạc lại là hiến tế lại là cầu nguyện thú nhân truyền thống bên trên vốn là tín ngưỡng nguyên tố đến hàng vạn mà tính thú nhân cùng một chỗ cầu nguyện lại thêm hiến tế hiệu quả triệu hoán đến thần tích tự nhiên cũng là kinh người. Và anh, ngân nguyệt thành hạ thành khu tới gần thành tường vị trí đại điệu bên trên bỗng nhiên bị xé nứt ra vỡ ra một cái cự đại vết nứt, mặt đất chậm dài hướng lên đủ đủ dâng lên hình thành một tòa cao ngất núi lửa ngay sau đó dung nham từ này núi lửa vết nứt chỗ phun ra ngoài hướng phía thành tường phía ngoài liên minh ám giả đồng minh tinh linh các loại quân đội công trình đội ngũ phun ra đi đầy trời hỏa vũ để ba đường binh mã đều không thể không hướng về sau rút lui bộ lạc quân coi giữ cũng thừa cơ lui về thành thị nội bộ phong bạo núi lửa phun trào trong lúc nhất thời ngân nguyệt thành giống như luyện ngục gỗ nhìn trước mắt cảnh tượng lại bắt đầu do dự muốn hay không cũng triệu hoán thánh quang thần tích tuy nhiên vô thượng ý chí cũng không phải dễ dàng như vậy triệu hoán 12 chủ thần đều là tương đối có bức cách thần tích không phải dễ dàng như vậy thả ra bình thường đều là đem lực lượng ban cho mục sư tư tế từ bọn họ đến sử dụng mà không phải đơn giản trực tiếp một phát thần tích phóng xuất kẹo sát nhìn xem này khủng bố cảnh tượng lại là mục đỏ một nước. thần võ đại đế nhìn xem này cảnh tượng sắc mặt lại là biến đổi không tốt bá đao vô tình muốn chạy cái này một đọt núi lửa phun trào tuy nhiên đánh lui công thành bộ đội nhưng cũng làm cho thành tường hoàn toàn mất đi tác dụng mà lại cũng phá hư thành thị trình thể giá trị xem xét cũng là không có thời gian giải phòng thủ dự định bá đao vô tình xác thực chuẩn bị chạy trốn dương buồn cảng đã bị liên minh chiếm cứ bộ lạc hạm đội tại hải chiến bên trong bị củng tỷ rất một hồi treo lên đánh chìm chìm trốn thì trốn bây giờ ngân nguyệt thành ba mặt bị vây quanh đồng thời đối mặt tỉnh linh đại quân liên minh đại quân cùng ám dạ đồng minh đại quân bộ lạc lại thế nào có thể đánh cũng không có khả năng đáp ứng một trận chiến này tuy nhiên tam phương thế lực ít nhiều có chút mỗi người đều có mục đích riêng nhưng là cùng bộ lạc quan hệ lại tất cả đều là thuần túy đối địch tuy nhiên bá đao vô tình cũng không bối rối hắn đã sớm dự liệu được đây hết thảy đồng thời làm tốt ứng đối phương án Bá đau vô tình, bộ lạc đại tổ trưởng, ác ma chi môn còn không có tạo được chứ? gỗ Nhãn, tà năng kỵ sĩ đã tạo tốt. Vậy thì bắt đầu triệu hoán đi, chúng ta không có bao nhiêu thời gian. Mấy mấy tên cao giai thuật sĩ xuống lại tại ác ma chi môn chúng quanh. Tại gở rổ gỗ Tà Nhãn chỉ huy hạ, bắt đầu hướng phía ác ma cánh cửa bên trong rót vào ma lực. Dưới tình huống bình thường thuật sĩ chỉ có thể triệu hoán ác ma hình chiếu, mà ác ma chi môn lại là dùng để triệu hoán cường đại ác ma bản thể cao giai pháp thuật, trước mắt ác ma này chi môn lại càng thêm khoa trường, khoảng chừng gần trăm mét cao, là chuyên môn vì triệu hoán ác ma linh chủ mà kiến tạo. lúc đầu loại này vượt vị diện triệu hoán ma pháp là rất khó hoàn thành cần kinh khủng ma lực ở đây những này thú nhân thuật sĩ căn bản không có lực lượng như vậy bất quá bây giờ có thái dương chi giếng làm tin cũng không phải là vấn đề to lớn ác ma chi môn chậm rãi sáng lên hai đạo tà năng thủy tinh tạo thành mái vòm ở giữa tà năng chi lực xoay tròn lấy hình thành một cái cự đại vong xoáy truyền tống môn goro tà nhãn một mặt ngưng trọng hắn cũng là lần thứ nhất sử dụng cường đại như vậy pháp thuật muốn đem ác ma lĩnh chủ triệu hoán đến thế giới này đến tuyệt không phải chuyện dễ dàng khảo nghiệm mình thời điểm đến tà nhấn tà năng thụ sĩ các đệ bảo trì ổn định tiếp tục dót vào ma lực, ta muốn bắt đầu triệu hoán. hắn do lên pháp trượng, lực lượng tỉnh thần xuyên thấu qua truyền tổng môn, tìm kiếm lấy vặn vẹo trong hư không hắn muốn triệu hoán mục tiêu. thâm viên ma vương bạ ẹn, thiêu đốt quân đoàn tiên phong cự thú, bạo lực nghiền ép người, tàn bạo ác ma linh chủ, ta lấy cùng thiêu đốt quân đoàn ký kết khế ước quy danh triệu hoán ngươi. giáng lâm đi. giáng lâm đến bên trong thế giới này đến. với anh, ác ma cánh cửa bên trong đống nhiên nhấc lên kịch liệt năng lượng ba động. một con to lớn cái buốt từ từ truyền tổng môn bên trong phóng ra đen, to lớn tráng kiện thân thể, cự long hai cánh, tráng kiện bốn chân, cùng cơ bắp cầu tiết hai tay. Trên đỉnh đầu thiêu đốt đến hỏa diễm giống như một đỉnh vương miện, một thanh luyện ngục chiến mâu nắm trong tay. Trước mắt Ác Ma vừa ra trận liền gây nên chung quanh các thú nhân sợ hãi cùng rối loạn. Bà ẻn, thâm viên Ma Vương, thế giới cấp tầng dày, đẳng cấp 90, sinh mệnh giá trị 445000. ẻn, thâm viên Ma Vương, ha ha ha ha ha, rốt cục đi vào thế giới này, à giờ rốt, cả dìm đỏ, chuẩn bị đối mặt thâm viên Ma Vương vô tình tàn sát đi, Hắc Tà nhãn lao đệ, ăn à. Gơ nhãn không có lời, lúc này mới vẹn vẹn chỉ là cái thứ nhất, còn có hai khách hộ muốn kéo đâu. Tiếp tục, bảo trì ổn định, ta muốn bắt đầu kế tiếp. Sợ hãi chi vương mẹ vịt sợ tổ, Thiêu đốt quân đoàn xảo trá quân sư, ta ác mê hoặc người, sợ hãi người điều khiển, ta lấy cùng Thiêu đốt quân đoàn ký kết khế ước uy danh Triệu Hoa ngươi, giáng lâm đi. Giáng lâm đến bên trong thế giới này đến, Ác ma cánh cửa bên trong lại một lần nữa sinh ra ba động, một đoàn hắc ảnh bỗng nhiên từ này, tà năng vòng xoáy bên trong bay ra đến, to lớn hai cánh vô vô, giống như một đoàn mây đen đáp xuống trên đất trống. Thân hình của hắn so thâm bên ma vương thấp bé một chút, nhưng vẫn mười phần to lớn, to lớn hai cánh để hắn lơ lửng ở giữa không trung. Trên đỉnh đầu là ác ma sừng thú, miệng bên trong là miệng đầy răng nanh răng nhọn, một mặt gian trá hung ác. mẹ pisato sợ hai ma vương thế giới cấp nhị giai đảng cấp chín mươi sinh mệnh giá trị ba bảy trăm ba mươi còn có cái cuối cùng thêm chút sức các huynh đệ những thuật sĩ cùng một chỗ bắt đầu hấp thu thái dương chi giếng ma lực sau đó điên cuồng dốc vào ác ma cánh cửa bên trong trọn vẹn tiếp tục vài phút gỡ gỗ tả nhãn mới rốt cục bắt đầu tiếp xuống triệu hoán Y dễ ác ma lính chủ đi ạ tợ lạ thiêu đốt quân đoàn quân đoàn thống tĩnh chiến tranh thôi động người tả năng ma pháp ta lấy cùng thiêu đốt quân đoàn ký kết khế ước uy danh triệu hoán ngươi giáng lâm đi giáng lâm đến bên trong thế giới này đến lại là thành tấn thái dương chỉ riêng nước giếng hóa thành tỉnh thuần ma lực rót vào truyền tống môn bên trong Và anh, một cái xích hồng sắc to lớn móng từ trong cửa phóng ra đến ngay sau đó xích hồng sắc hùng vi thân thể chậm rãi từ truyền tống môn bên trong đi ra cái này một vị so thâm viên ma vương còn cao lớn hơn đi ạ tơ lạ y lệ đại ác ma lính chủ thế giới cấp tứ giai đẳng cấp 90, sinh mệnh giá trị năm trăm nhìn thấy cái cuối cùng ác ma lĩnh chủ được triệu hoàng tới gợ rộ gộ tả nhãn lập tức gián đoạn pháp thuật Ác ma kia chỉ môn tả năng vong xoáy bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Một đám thú nhân thuật sĩ tất cả đều có quắp trên mặt đất, cường đại ma lực chuyển vào để bọn hắn tất cả đều tình trạng kiệt sức. Lại nhìn Thái Dương chỉ giếng, nước giếng bên trong ma lực trọn vẹn tiêu hao một phần ba. Tấu chương xong. chương 483, trăm tám ám ảnh Đạo. ba cái ác ma linh chủ đứng chung một chỗ, một cô hắc ám địa ngục gió đập vào mặt. Ba cái đại ác ma ở trong rõ ràng đi ảo tơ lạ là lão đại, đứng tại trong đội ngũ cấp độ cũng là tối cao. Một thân xích hồng sắc ác ma màu ra nhìn cực kỳ chói mắt. Đi ảo y lệ đại ác ma linh chủ, ha ha, -ha, -ha. Đang vặn vẹo hư không cái địa phương quỷ quái kia mang hơn 2 năm, lần này rốt cục có thể hào hào xương bá thế giới này, làm được tốt thú nhân, các ngươi vì thiêu đốt quân đoàn phục vụ rất tốt. Bá đao vô tình trận mắt chừng một cái, không cần phải khách khí, nhớ kỹ đưa tiền là được. Đi ạm tất lạ, y dễ đã ác ma linh chủ, tiền đương nhiên sẽ cho, nhưng là. Nói cho ta thú nhân, nếu như ta hiện tại tha cho ngươi nhất mệnh, lại giá trị bao nhiêu tiền vậy? Lời kia vừa thoát ra, bầu không khí nhất thời vì đó trì trệ. ba cái thế giới cấp bột mang tới cảm giác các bách sát thực phi thường to lớn nhất là ác ma linh chủ loại này bối cảnh bức cách tương đối cao tồn tại so với bản địa bột càng muốn nhiều mấy phần khí tức khủng bố bá đao vô tình trong lòng thâm mắng một tiếng mẹ nó bọn này hí tinh còn diễn bên trên bất quá hắn vẫn thật là không dám khinh thường có thể đem ác ma linh chủ loại này bột hào bắt đầu luyện tuyệt đối là thổ hào cấp bậc loại người này chơi đùa hoàn toàn không có gì cố kỵ vạn nhất thật đến cái đen ăn đen thật đúng là khó mà nói cũng may hắn sớm có phòng bị hiện tại hư lạnh một tiếng bá đao vô tình bộ lạc đại tổ trưởng ác ma Thu hồi ngươi bản mặt nhỏ kia, ngươi đối mặt thế nhưng là toàn bộ bộ lạc, ta có thể đem ngươi triệu hàn tới, là có thể đem ngươi đưa tiễn, nếu như ngươi muốn cùng bộ lạc là địch, ta không ngại để ngươi minh bạch cái gì là lực lượng chân chính." Hắn nói, không để lại dấu vết nghiêng người mở ra một bước, vừa lúc lộ ra sau lưng giống địa ngục gào thét, hậu giả lúc này đã đem huyết hồng nhất trong tay, một bộ một lời không hợp liền muốn lên đi chém người tư thế. Vị này chính là nhảy bộ mạ nọ rụt tổ tại, địa ngục gào thét xuất hiện nhất thời để Tam đại ma vương sắc mặt cứng đờ, nhất là bà ẻn. một bộ đau răng biểu lộ, nhìn xem lão đại, lại nhìn xem bá đạo vô tình. Trung quanh của cả Long vệ sĩ cũng là nhau nhau cẩm lên ra hỏa, lại càng bên ngoài càng có Lang kỵ sĩ, Phi Long kỵ sĩ, xe bàn đá, thiên hạt nó pháo xe, cùng nhau đề phòng. Trận thế này, cái này phối trí, liền xem như ba cái thế giới buột đánh lên cũng không dám nói chắc thắng. Mephisto, sợ hai Ma vương? Ha ha ha, chớ khẩn trương thú nhân, chúng ta chỉ là chỉ đùa với người mà thôi. Chúng ta ác ma thế nhưng là rất giảng quý củ. Ba ẻn, thân viên Ma vương, nói không sai, liên minh cùng ám dạ Tỉnh linh mới là chúng ta cùng chung địch nhân, lao đại ngươi nói đúng không? đi ảo lạ, ý lệ đã ác ma chủ. Ha ha ha ha. Nói không sai, chỉ ít tại liên minh bị tiêu diệt trước đó, chúng ta không cần thiết khai chiến, tuy nhiên Bá Đao vô tình, khi thiêu đốt quân đoàn ráng lâm thế giới này một khắc này, ngươi nhất định phải làm ra lựa chọn, thần phục quân đoàn hoặc là bị quân đoàn nghiền nát, suy nghĩ kỹ một chút đi, đây là ta xem ở hợp tác qua phân thượng đưa cho ngươi cơ hội, không muốn lãng phí à? Bá Đao vô tình lập tức thu được hệ thống nhắc nhở thanh âm. Hệ thống nhắc nhở, tài khoản của ngươi thu được 100 triệu điểm vẽ chuyển khoản, mời kịp thời xem xét. Bá Đao vô tình xem xét một chút tài khoản, nhất thời trong lòng vui mừng, chuyến này xem như kiếm lật. Các huynh đệ, chúng ta đi. Tam đại ma vương lại không có chút nào dừng lại ý tứ, trực tiếp liền mở ra truyền thống môn chạy trốn, không có chút nào lưu lại tham chiến ý tứ. Gương đi đến bá đao vô tình bên người, thần sắc có chút bất an. Những này ác ma đến cùng muốn làm gì? Bọn họ nói quân đoàn lại là cái gì ý tứ? Bá đao vô tình trong lòng tự nhủ còn có thể làm gì, khẳng định là cho thiêu đốt quân đoàn lội đường chứ sao? Là, gần còn không biết thiêu đốt quân đoàn sự tình đâu. Đại bộ phận thú nhân chỉ biết tà năng là ác ma ban cho lực lượng. Về phần những này ác ma mục đích, thú nhân cũng không hoàn toàn biết được. Chân chính biết nội tình chính là lấy cầm đầu thuật sĩ tập đoàn. liền ngay cả nợ rủn cũng là về sau mới hiểu chân tướng bá đao vô tình bộ lạc đại thủ trưởng ta không biết cũng không hứng thú biết liền để liên minh đi đau đầu đi chúng ta cũng nên rời đi gỡ rổ gỗ ta nhãn để ngươi người đều hành động chúng ta nên rút lui thái dương chi giếng trước đó bị bộ lạc các loại hỏa hoạn hôm nay lại triệu hắn ba cái ác ma linh chủ lúc này thái dương chi giếng năng lượng đã chỉ còn lại một phần ba những năng lượng này bá đao vô tình lại như cũng không có tính toán lãng phí hắn cho bộ lạc đại quân an bài đường lui chính là lợi dụng thái dương chi giếng năng lượng tới mở một cái loại cực lớn truyền tống môn đem toàn bộ, bộ lạc đại quân từ truyền tống môn rút về đi liên liên tiếp nhập điểm đều là có sẵn, trực tiếp cùng hắc cám chi môn tiến hành kết nối là được. Loại này siêu viễn cự ly truyền tống môn, hơn nữa còn khổng lồ như thế, tiêu hao pháp lực so triệu hoán tam đại ác ma lĩnh chủ cũng thấp không bao nhiêu, tình huống bình thường căn bản không có cách nào sử dụng, trừ phi vừa lúc có không gian cái nút, liền giống với hắc cám chỉ môn loại kia. Nhưng là hiện tại có thái dương chỉ riêng lực lượng, hết thảy đều không phải vấn đề. Dù sao miễn phí năng lượng không dùng tỷ phí, ác ma chỉ môn lại một lần nữa bị kích hoạt, tuy nhiên lần này không gian tọa độ lại trực tiếp dẫn hướng hắc chỉ môn, cùng một cái vị diện truyền tông. Độ khó khăn ngược lại là so Triệu Hoán Ác Ma lĩnh chủ muốn dễ dàng không ít, rất nhanh liền thành lập kết nối. Gơ Rồ Gộ Tà Nhãn, Tà năng kỵ sĩ, đại tù trưởng, cái này truyền thống môn hoàn toàn dựa vào Thái Dương chỉ giếng năng lượng duy trì, dựa theo trước mắt hiệu suất, tối đa cũng chỉ có thể duy trì thời gian một ngày, chúng ta chỉ sợ không cách nào đem toàn bộ bộ đội rút về đi. Bá Đao vô tình, bộ lạc đại tù trưởng, không cần thiết toàn rút về đi, những mạo hiểm giả kia liền lưu lại tự sinh tự diệt là được, dù sao bọn họ có thể chạy về phục sinh, những cái kia phá hôi bộ đội cũng không cần thiết mang về, dù sao đều là xác binh, cũng không tốn bao nhiêu tiền. Ưu tiên đem bộ đội chủ lực mỗi cái bộ đội tinh nguyện giành được vật tư tài bảo còn có tỉnh linh tù binh đưa trở về dựa theo chúng ta trước đó chế định tốt rút lui kế hoạch tiến hành Gương địa ngục gào thét một mặt khó có thể tin ngươi phải bỏ qua những cái kia vì ngươi mà chiến chiến sĩ toàn bộ một cái thú nhân không nên sợ hãi chiến đâu bá đao vô tình nổi nóng nói ta cái này gọi bảo tồn sinh lực lại nói ta mới là đại tù trưởng thú nhân hành vi chuẩn tắc ta nói toán đám lính kia đều là ta dùng tiền soát ra ngươi gấp cái gì tình nghe ta rút lui bá đao vô tình ra lệnh một tiếng thú nhân bộ đội liền bắt đầu dựa theo trình tự theo thứ tự rút lui Đại Lượng pháo hôi bộ đội bị lưu lại khi đệm lưng, mạo hiểm giả tự nhiên là không thể chạy trước, tuy nhiên động tĩnh bên này quá lớn, vẫn là gây nên một chút mạo hiểm giả chủ ý, nhất thời có một nhóm người trộm đạo sờ chạy tới muốn vào môn, bá đạo vô tình cũng không có cự tuyệt, chút người này chạy liền chạy, chỉ cần không làm cho lớn dối loạn liền tốt. Rất nhanh từng nhánh thú nhân quân đội bắt đầu thông qua truyền tống môn rút lui. Ngân Nguyệt Thành bên trong đại hỏa đủ để kéo dài một đoạn thời gian, khoảng thời gian này đầy đủ đem chủ lực rút về đi. Về phần còn lại mười mấy vạn đại quân, vậy coi như phá hôi đến dùng đi, dù sao đều là hệ thống xuất ra rác binh, chỉ cần có tiền đều không phải sự tình. Chuyến này bán nước giếng, triệu hóa thuật, quan chú năng lượng, rèn đúc thần khí, trong trong ngoài ngoài ít nhất kiếm hai ba ức, có thể nói là kiếm một món hời. Hơn nữa còn cho bộ lạc gia tăng một cái mới chủ tộc, đoạt không ít bảo bối tốt, trận chiến tranh này có thể nói là đại hoạch toàn thắng. Mà liên minh cùng ám dạ đồng minh tuy nhiên phát hiện tình huống, vội vàng khởi xướng tiến công, nhưng là cuối cùng cũng chỉ là ăn hết bá đao vô tình lưu lại mười mấy vạn hạ cấp bộ đội mà thôi. Đến bóng đêm giáng lâm thời điểm, bá đao vô tình mang theo sau cùng một chi bộ đội chủ lực rút tiến truyền tống môn, sau đó truyền tống môn liền bị lưu lại mạo hiểm giàn đổ nát. Thế giới thông báo, thương khung kỷ nguyên năm 1442. Tại đối Ngân Nguyệt Thành ngắn ngủi chiếm lĩnh không đến thời gian nửa tháng về sau, Bộ Lạc lợi dụng Thái Dương chỉ riêng lực lượng triệu hoán ba cái cường đại ác ma linh chủ, sau đó liền từ Ngân Nguyệt Thành rút lui. Thông qua siêu viễn cự ly truyền tổng môn, Bộ Lạc đại bộ phận binh lực đều thành công lui ra chiến trường. Mặc dù như thế, vẫn có gần hai mươi vạn bộ đội cùng đại lượng mạo hiểm giả thảm tao đổ sát. Trang chiến dịch này thất bại tuyên cáo lần thứ ba thú nhân chiến tranh lấy Bộ Lạc bại lui là kết cục. Liên minh cùng ám dạ đồng minh đại quân cùng nhau đánh vào Ngân Nguyệt Thành, thu phục tòa thành thị này. Không sai lúc này Ngân Nguyệt Thành đã thảm tao hủy diệt, cần thạ lật Vương quốc nguyên khí đại dương. Đồng thời theo chiến tranh kết thúc. Cao đẳng Tỉnh Linh phân Liệt cũng trở thành kết cục đã định. Huyết ảnh trọng lâu vương tử xuất lĩnh một bộ phận Cao đẳng Tỉnh Linh gia nhập bộ lạc, trở thành Tỉnh Linh nhất tộc kẻ phản bội. Bọn họ tự sương kẹo nhiều lôi, ý là người sống sót, làm sinh tồn không không tiếc bất cứ giá nào cầu sinh người. Tây Duy Á Công chúa xuất lĩnh một bộ phận Cao đẳng Tỉnh Linh gia nhập Ám Dạ Đồng Minh, các nàng tự sương én đồ lôi, ý là trở về người. Một lần nữa trở về đến Ám Dạ Tỉnh Linh đại gia đình ở trong. Kẹo sạt vương tử xuất lĩnh đại bộ phận Cao đẳng Tỉnh Linh một lần nữa trở lại đã trở thành một vùng phế tích ngân nguy thành. Tại cùng gỗ điển quốc vương một phen mật đàm về sau, kẹo sạt vương tử xuất lĩnh Cao đẳng Tỉnh Linh một lần nữa gia nhập liên minh. trở thành nhận lộ địa rồng bảo hộ nước phụ thuộc cùng lúc đó tam đại ác ma giáng lâm cũng làm cho thế giới này tăng thêm càng nhiều nguy cơ nên sự kiện đã bị ghi chép cùng thương không biên niên sự ở trong cái gì bộ lạc chạy trốn mặc phi trên thuyền nghe được thế giới thông báo thời điểm ngược lại là khá là kinh ngạc bộ lạc kế hoạch thật đúng là phi thường như mật một vòng phủ lấy một vòng từ xâm lấn ngân nguyệt thành bắt đầu liền đã kế hoạch tốt đường lui chỉ là khổ cao đẳng tinh linh vương thành bị hủy thánh địa trực tiếp hỏa hoa xong nội bộ cũng trực tiếp phân liệt tuy nhiên cũng là không hoàn toàn là chuyện xấu về sau liên minh bộ lạc ám dạ đồng minh Trong tay mỗi người có một cái tinh linh chi nhánh, chân chính thực hiện vượt trận doanh chủng tộc. Cái nào trận doanh quật khởi đều có thể được nhờ, mà lại đoán chừng sẽ trở thành mạo hiểm giả nhiều nhất chủng tộc. Một cái khác để hắn rất để ý thì là bộ lạc Triệu Hoán đến ba cái ác ma linh chủ. Trước đó hắn còn tại Hiếu Kỳ, Thiêu Đốt quân đoàn sẽ lấy như thế nào phương thức giáng lâm, xem ra liền rơi vào cái này ba cái ác ma linh chủ trên thân. Ác ma bản thân liền là Triệu Hoán cùng truyền thống pháp thuật chuyên gia, nếu để cho bọn họ thu hoạch được đầy đủ tư nguyên, không chừng sẽ đem toàn bộ Thiêu Đốt quân đoàn đưa đến thế giới này tới. Tuy nhiên cũng không quan trọng, đợi đến mình thu hoạch được Long Thần chi lực một khắc này, cái gì thiên thai quân đoàn cái gì thiêu đốt quân đoàn, hết thảy đều là cát bã. Giờ này khắc này, ngay tại hạm đội phía trước, ám ảnh đảo hình dáng rốt cục xuất hiện tại mặt biển, một tòa bao phủ tại hắc ám âm ảnh bên trong đảo nhỏ xuất hiện trong tầm mắt. "Sát đàn, Long thương kỵ sĩ đoàn trưởng, các chiến sĩ, chuẩn bị lên đảo. Long kỵ sĩ, xuất động bộ đội trinh sát, xác nhận mục tiêu vị trí. Lần này hắn trọn vẹn mang 600 ngự long tuần tiên giả, trực tiếp phái 100 ra ngoài làm điều tra. Long kỵ sĩ năm con một tổ, dòng giá 20 tổ điều tra bộ đội hướng phía ở trên đảo bay đi." hạm đội thì tại bờ biển bên cạnh chuẩn bị xuống neo nhưng mà một trăm ngự long tuần tiên giả kéo lưới thức đem ở trên đảo qua một lần lại sửng sốt không có nhìn thấy bất luận cái gì cự long bóng dáng ám ảnh đảo cũng không phải là rất lớn cũng không có cái gì cao sơn hiểm cốc có chỉ là vặn vẹo sinh trưởng màu xám cây cối bởi vì thu được bóng đen chỉ lực ảnh hưởng trên đảo sinh vật phần lớn là nửa vong linh hóa mà lại số lượng cực ít mà phi nghe thủ hạ hồi báo nhưng không có quá mức kinh ngạc thì ra là thế thần bí nhân kia muốn dùng cái này đưa tới bước ta cho hắn trước mắt khu a sớm đem mình muốn đổ lòng cho nghĩ biện pháp lấy đi Mặc phi cơ hồ 100% có thể khẳng định, cái này U Minh Tử Long phở rời sát nhất định là bị đối phương cho sớm thông chi khuyên đi. Những này Thái cổ Long lẫn nhau ở giữa đều là nhận biết, cho nên làm được điểm này cũng không phải là việc khó. Về phần mục đích, đơn giản là để cho mình đi phong ấn nhà giam khi bịng ngắm Tuy nhiên giá hỏa này đến cùng là như thế nào biết mình mục đích đây này? Mặc phi có loại cảm giác, trừ phi mình đơn độc hành động, nếu không chỉ cần dẫn đầu đại quân xuất trình, lần tiếp theo nhất định vẫn là sẽ dốc sức cái không. Những này Thái cổ Long đều là biết bay, chỉ cần thông chi đúng chỗ, khẳng định sẽ chạy trốn. đương nhiên nếu như là loại kia xây tổ hình long vương liền chưa hẳn tuy nhiên những cái kia hữu xảo huyệt có quái vật tôi tớ long vương thực lực đều tương đối mạnh hung hãn san giết đứng lên vô cùng nguy hiểm cùng phiền phức, hơn nữa còn muốn vào phó bản tiến chính phó bản lại không thể bị long vậy liền khó đánh cần thời gian cũng rất nhiều giống lúc trước đi đổ pha liệt lưu tư chọn vẹn tại nọt rẻn bận bịu nửa tháng còn chúc một tòa thành mới làm xong tiến phó bản còn kém chút là xe mình cũng không có nhiều như vậy tiền tài cùng thời gian như thế tiêu hao nếu như muốn nhanh hoàn thành cổ long chỉ đạo biện pháp tốt nhất vẫn là đối những cái kia lạc đàn thái cổ long hạ thủ cũng tỉ như ạn cá lạ lại thế nào cường hãn cũng gánh không được nguyên một nhánh quân đội vây quét, mà lại ra ngoại tác chiến, mình hoàn toàn có thể lấy cự long hình thái tham chiến. mà ert phi đem bài lòng giáo đưa tới tấm bản đồ kia mở ra xem xét đứng lên, ánh mắt tại phong thần vương tọa cùng hất thạch sơn mạch ở giữa giao động một trận, một vòng mỉm cười lại tại trên kẹo miệng hiện lộ ra. đoàn trường đại nhân ở trên đảo đã tìm khắp, không có phát hiện u minh tử long tung tích, ngược lại là phát hiện không ít vong linh sinh vật. vong linh cái sao, hẳn là cũng có chút chất béo có thể vứt đi, ôm cỏ đánh con thỏ cũng không thể tay không mà về. lê đảo cùng vong linh chém giết quá trình muốn khen cũng chẳng có gì mà khen đối với mặc phi thế giới này nhị dai buột mà nói ngược sắt những này khô lâu cương thi ưu linh cái gì thực tế không có gì cảm giác thành tựu có thể nói trong sơn động càng là ngay cả một cái buột đều không có những vong linh này cũng đều là bởi vì ám ảnh giới kẽ nước diễn sinh ra đến hoàn toàn không có cái gì thần chí duy nhất tương đối đủ nhìn cũng là mấy cái tỉnh anh cấp mục hồn giả mặc phi đều chẳng muốn tham chiến để cho thủ hạ giải quyết ngược lại là giải nạ đánh 10 phần khởi kình đi theo đội ngũ đằng sau thu hoạch không ít người đầu hệ thống nhắc nhở Ngươi thành công tịnh hóa ám ảnh đảo bên trên vong linh sinh vật, nhưng mà bởi vì nơi này tồn tại một cái thông hướng ám ảnh giới không gian cái nước, nhận bóng đen chi lực ảnh hưởng, rất nhanh những vong linh này như cũ sẽ sinh ra. Cố gắng của ngươi tựa hồ tuyệt không thay đổi gì. căn cứ ngươi tại lần này sự kiện bên trong biểu hiện, ngươi thu hoạch được 15 điểm nội dung cốt truyện điểm số. Mẹ nó, 15 điểm. Mặc Phi có chút im lặng, tuy nhiên cũng không có cách, thế giới cấp nhị giai buột đến giết một vong linh tiểu quái, xác thực không có gì có thể nói. Ngược lại là giải nạ kim quang lóe lên, vậy mà thang giai, Mặc Phi trong lòng tự nhủ coi như là mang tiểu thảo đi. Hạ lệnh dẹp đường hồi phủ. Khi hạm đội chậm rãi rời đi, bầu trời xa xăm bên trong, một mảnh tầng mây dày đặt lại dần dần tán đi. Bên trong hiển lộ ra hai con cự long thân ảnh đến. Một con toàn thân ám hắc sắc, tản ra khí tức tử vong, hai mắt càng là u minh lục sắc. Một cái khác long vảy rồng lại bày biện ra màu thiên thanh, bao quanh lấy xoay chậm chậm khí lưu. Chương bốn trăm tám mươi phong vân tế hội hắc thạch sơn. Hai con cự long một trước một sau trên ám ảnh đảo hạ xuống tới. U minh tử long vừa rơi sạp vừa rơi xuống đất liền thẳng đến sào huyệt của mình mà đi. Ám ảnh đảo là một hòn đảo nhỏ, không có cao ngất sơn mạch cùng thâm thủy đánh động quật cho nó an cái gọi là xào huyệt bất quá là tại đảo nhỏ chủ thể nham thạch vôi bên trên móc ra một cái động lớn mà thôi thậm chí ngay cả phó bản đều không phải pherisat cũng không có giống long tộc mệt mỏi như vậy tích một đống lớn tài bảo nô dịch một đoàn quái vật tôi tớ đến trang trí bề ngoài vốn có bất quá là một đám tự nhiên diễn sinh vong linh quái vật tàn mạn du đang ở trên đảo trong động cũng chỉ có một chút dùng để trở điểm động quật kim chân châu hải dương thạch loại hình tuy nói cũng đáng chút tiền cùng cái khác long tộc xào huyệt so ra hiển nhiên không đáng giá nhất tới trừ cái đó ra còn có một đống lớn đá cội xếp thành giường, Long Tộc Thích nằm sấp trên kim tệ ngủ đến không chỉ là ra ngoài yêu tiền, càng nhiều hơn chính là không thích quá mềm mặt đất, càng là băng lãnh cứng rắn ngủ dậy đến càng dễ chịu. nhưng mà cảnh tượng trước mắt để phở rời sạt đã sớm chết đi nội tâm cũng biến thành nổi trận lôi đình, ngoài hang động mặt vong linh bị tán sát không còn, khắp nơi đều tán lạc khô lâu cùng cương thi tàn tạ toàn phiến, toàn bộ trong động bộ càng là một mảnh hỗn độn, có thể đào chân châu bảo thạch tất cả đều cho đào đi, liền ngay cả cái kia dùng để làm giường đá cội chồng đều bị đào loạn thất bát ao, đại khái là hoài nghi phía dưới bảo tàng bối đi, bọn họ hủy ta Long Tộc. Phở thét, giống dần, thật sự là một đám hướng đản ta hẳn là lưu lại cùng bọn hắn chiến đấu để bọn hắn biết thấu minh tử lòng thờ giây sát lợi hại để bọn hắn chứng kiến tử vong chân tướng mắt thấy bóng đen phía sau khủng bố mình không gây chuyện không khai người già trung thực thực ốn tại trên đảo nhỏ khi tử trạch long kết quả còn bị một đám phạm nhân đánh tới cửa đem ổ cho mang ra không thể nhịn a không thể nhịn giắt chết lại xem thường đứng tại ngoài động mặt nhưng ít ra ngươi còn sống Thử, coi như đánh lên ta cũng sẽ không sợ bọn họ đến đi pha liệt lưu tư đều bị xử lý ngươi lại có thể thế nào pha liệt lưu tư vất lạc Pherejusat có chút khó có thể tin nghiêng đầu đi. Năm đó ở thiên không chỉ thành, Pha liệt lưu tư thế nhưng là phong vân long vật. Không sai, còn có ảnh cá lạ, Yrannuic, bị ở Gores. Pherejusat mặt rồng bên trên lộ ra khinh thường biểu lộ, bị ở Gores cũng là cái phế vật. Vì nghiên cứu long ngữ ma pháp hoàn toàn hoang phế chiến đấu kỹ nghệ, chết trong tay phạm nhân cũng không tính oan uổng. Cất cũng không có tốt đi nơi nào, cả ngày đi theo Ý lệ dạ phía sau cái mông theo đuôi. ảnh cá là càng là thằng ngu, chỉ có một bộ thân thể khổng lồ lại suốt ngày chỉ biết ăn. Tuy nhiên Pha liệt lưu tư, tốt đa, ngươi nói đúng. ta có lẽ hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ của người kia nhưng nếu như ngươi có thể cùng ta kể vai chiến đấu chúng ta cần gì phải muốn e ngại chỉ là một đám phàm nhân cùng một cái long hưởng người lúc nào chúng ta cổ long nhất tộc đọa lạc đến tình trạng như thế dắt chết xem thường hư một tiếng ta cũng không có hứng thú cùng này long hưởng người tranh đấu coi như thắng lại như thế nào đối ta kế hoạch không có chút nào trợ giúp thà rằng như vậy chẳng bằng để hắn cho những cái kia phản đồ tìm chút phiền phức, chỉ cần khống chế thỏa đáng hắn sẽ là ta phong thích còn lại hai cái huynh đệ quan trọng lần này đến phiên phở giấy sạch xem thường chế dễ, ngươi vẫn là không có quên ngươi cái kia ý nghĩ hao huyền kế hoạch sao. cái tiêu tiên đoán nói không chừng căn bản chính là gã lật long lập ra dùng để ổn định tim dòng sách lược đáng tiếc cuối cùng vẫn là thất bại khi long thần vẫn lạc một khắc này cổ long nhất tộc liền đã chú định phân liệt huống hồ muốn hủy diệt thế giới này chỉ bằng ngươi ngữ khí ít nhiều có chút không quá coi ra gì không sai chỉ bằng ta Giặt chết ngạo nghĩa nói không hề có điểm báo trước trong động quật bỗng nhiên bỗng dưng treo lên một trận gió lốc này gió giống như vật sống bao quanh Phở dây lực lượng khổng lồ đưa nó trực tiếp nâng lên cái này đây không có khả năng thợ khó có thể tin cảm thụ cái này bao quanh hắn của phong lại nhìn xem giặt chết, đối phương hoàn toàn không có bất kỳ cái gì động tác, nhưng bao quanh hắn cuồng phong lại không giả được, bốn phương tám hướng không khí hướng phía trung ương không ngừng đè ép, Frozersat này nửa vong linh hóa thân thể phát ra kịch liệt kết âm thanh, doa đến nó vội vàng hô to, mau dừng lại ngươi cái tên điên này. Giặt chết dừng lại, chỉ là một cái ý niệm trong đầu, này gió liền biến mất không thấy gì nữa, Frozersat rơi trên mặt đất, một cái lảo đảo, có chút chật vật đứng lên. Giặt chết nhìn xuống nó, cảm nhận được cơn bão táp này lực lượng đi. Cái này tỉ mỉ nhập vi không chế lực, ta đã hoàn toàn nắm giữ phong bạo huyền bí. Cái này vài vạn năm đến ta đã hiểu thấu đáo gió pháp tắc cùng quyền hành. Thế giới này khắp nơi đều tràn ngập không khí, mà lưu động không khí chính là gió. Chỉ cần ta vũ một chút cánh, liền có thể nhấc lên phong bạo. Nếu như ta toàn lực thi triển năng lực này, liền đủ để nhấc lên hủy diệt thế giới phong bạo. Cái này cũng mang ý nghĩa ta có thể vận dụng lực lượng này khống chế vật vật, hủy diệt thế giới này. Bất quá là ta một ý niệm sự tình. nhưng ta nhất định phải dựa theo trong dự ngôn nói như vậy hoàn thành hủy diệt. Trong dự ngôn hết thảy chắc chắn đạt được thực hiện, chỉ có như vậy mới có thể phục sinh long thần. Ta mấy cái huynh đệ nhất định phải được phóng thích ra, đợi đến bọn họ đem băng xương thai tướng, liệt diễm chỉ thai, đại địa thai tương từng cái phóng thích, ta đem nhấc lên tận thế phong bạo, nên đón Long Thần trở về. Cổ Long Nhất Tộc đem lần nữa quát khỏi, chúng ta đem đoạt lại cái gì đã trôi qua bất hủ thân thể, trở lại cái kia thiên không chỉ thành. Trong thanh âm của nàng lộ ra cùng nhiệt cùng chờ mong, Thơ Gi Sát cũng có chút bị lây nhiễm. Ta đã quên thiên không chỉ thành ngày xưa cảnh sắc, nếu như có thể lần nữa nhìn thấy Cổ Long bay lượn tại đám mây, áp đảo trên thế giới này, có lẽ ta cũng có thể từ bỏ tử vong số mệnh. Ta cam đoan, chúng ta đem đoạt lại hết thảy, cùng ta làm một trận đi. Giặt trệt dụ đô nói, Frozesas không có trả lời ngay, trên ám ảnh đảo trạch mây và năm, mỗi ngày hấp thu bóng đen chỉ lực, thân thể đã dần dần vong linh hóa, tâm trí của nó cũng không khỏi bị đến cố lực lượng này ảnh hưởng. Theo góc độ quan sát của hắn tử vong là vạn vật chú định kết cục, Frozesas bởi vậy biến thành một con bi qua long, tại hòn đảo nhỏ này bên trên yên lặng chờ đợi vận mệnh của mình chung kết một khắc này. Sau khi giặt Triệt nói cho nàng kế hoạch, thật sự là hắn có chút tâm động. Ngươi xác định có thể thao túng cái kia long người? Hắn lực lượng nếu quả thật cường đại như vậy, ngươi lại như thế nào bảo đảm hắn sẽ dựa theo kế hoạch của ngươi như thế đi phóng thích đệ của ngươi? Dắt chết rất tự tin ngóc đầu lên, bởi vì ta có thể nghe được bọn họ hết thảy thanh âm, gió sẽ đem ta cần hiểu biết tình báo mang cho ta, ta trước đó đã nói qua, thế giới này khắp nơi đều tràn ngập không khí, chỉ cần có không khí địa phương liền có gió, mà có gió địa phương liền có thai mắt của ta. Nàng nói nhắm mắt lại, lắng nghe gió mang về thanh âm, cho dù Phong Bạo Long Vương hạm đội đã lái rời rất xa, nhưng này hết thảy thanh âm lại đều phảng phất gần trong căn thức. Đoàn trương đại nhân, chúng ta tiếp xuống đi đâu? Về Hãn tệ giặc a. A Sơn Na có chút mất hết cả hứng mà hỏi. Trên ám ảnh đạo chém giết những cái kia vong linh thực tế để hắn chưa từng có đủ chiến đấu nghiệm. Giải Na lại đề nghị, không bằng đi cùng tỷ ra đi. Ét đàn vương tử, phụ thân ta nhất định rất hoan nghênh ngươi đến, sẽ dùng lễ nghi long trọng nhất hoan nghênh ngươi. Phụ thân ngươi hiện tại hẳn là tại xuất lính hạm đội tại cùng bộ lạc tác chiến a. Nay còn có mẫu thân của ta đâu, còn có ta này mười cái ca ca tỷ tỷ. Mặc Phi lắc đầu, không, mục đích của ta chưa đạt thành, hiện tại cũng không phải buông lòng thời điểm. căn cứ phần tài liệu này, đại bộ phận thái cổ long đều có được chính mình xào huyệt cùng quân đội, lạc đàn long dù sao vẫn là số ít, mà lại hoặc là hành tung kỳ bí, hoặc là tung tích khó tìm. đã U Minh tử Long Phở rời sát không gặp, xem ra chúng ta chỉ có thể từ phong ấn nhà giam hạ thủ, chỉ có phong ấn trong nhà giam này hai con thái cổ Long là sẽ không ẩn nút, chúng ta đi hát thạch sơn. Vy vị ẩn lo lắng nói, hát thạch sơn. Phong ấn nhà giam. Thế nhưng là đại nhân, ngươi liền không lo lắng mục tiêu sẽ bị lần nữa lấy ra a, Thượng như lần trước như thế. mặc Phi cười nói, không cần lo lắng, lần trước sở dĩ sẽ bị lấy ra mục tiêu, nhất định là bởi vì trong thành bảo có người tiết lộ tình báo của chúng ta. Nhưng mặc kệ địch nhân dùng cái gì biện pháp đến thăm dò tin tức, bây giờ chúng ta tại biển rộng mênh mông phía trên, đối phương không có khả năng biết được hành động của chúng ta kế hoạch. Đối phương duy nhất biết đến, đại khái chính là chúng ta xuất phát tiến về bóng đen đạo cái này một tin tức đi. Trên thực tế, đến ám ảnh đảo chính là ta trong kế hoạch một vòng, đối phương biết chúng ta muốn đi ám ảnh đảo, cho nên sớm đem thợ rời sạt lấy đi, cái này chứng minh ta phỏng đoán. Mà ám ảnh đảo hướng tây bắc cũng là phong thần vương tọa, khoảng cách không đến một ngày lộ trình, đối phương coi như dự phán cũng nhất định cho là chúng ta tiếp xuống sẽ đi phong thần vương tọa. Nhưng ta hết lần này tới lần khác không bằng hắn nguyện, chúng ta đường vòng về Đông Bộ Đại Lục, vòng qua Kinh Cốc Cốc, từ Đông Bộ Đại Lục Đông Hải bờ đang lục, xuyên thẳng hắc thạch sơn mạch, tại cái kia người thần bí kịp phản ứng trước đó đem phong ấn trong nhà giam con kia thái cổ long giải quyết hết, chỉ cần hành động rất nhanh đủ cấp tốc, người thần bí kia tuyệt đối phản ứng không kịp. Dắt chết mở to mắt, trên mặt lộ ra buồn cười biểu lộ, cái này Es Đản Vương tử vẫn có chút nao tử, biết mình bị giám thị lại còn nghĩ ra được một cái nghịch phản thao tác. Đáng tiếc đối phương không biết là mình cũng không phải là dựa vào cái gì gián điệp, hoặc là nội bộ nhân viên mật báo, mà chính là do lực lượng. Nghĩ tới đây, nàng lại không khỏi có chút ngạo nghệ đứng lên. "Hừ hừ, ngọn gió nào bạo Long Vương, phong bạo Ma Long, ngay cả ngự phong chỉ lực đều không có năm giữ, đáng đợi ngươi trở thành ta hình nhân thế mạng." Fzer Zass, bọn họ tiếp xuống liền muốn đi Hắc Thạch Sơn mạch, đi mở ra Hoang Vu băng xương ủy lạ nặc tư phong ấn nhà giam, ta nhất định phải sớm một bước độc thủ, đem ủy lạ nặc tư cứu ra, ngươi muốn cùng ta cùng đi a? Hắc Thạch Sơn nơi đó có rất nhiều nguy hiểm, có lẽ ngươi khả năng giúp đỡ được điệu. điu. Fzer Zass do dự một chút, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. "Ta và ngươi cùng đi." Hai con cự long một trước một sau hướng phía Hắc Thạch Sơn phương hướng bay đi. Mạc Phi làm sao cũng sẽ không nghĩ tới Đối phương là dùng hắn am hiệu nhất phong bạo chi lực sớm dự báo hắn động tĩnh. Cái này cũng không có cách, giặt chết sống mấy và năm, đối phong bạo chi lực nắm giữ không phải hắn có thể so sánh. Coi như có được thần tính, nhưng là nói cho cùng, Mạc Phi vẫn là dựa vào tại trò chơi quy tắc hạ các chơi. Tuy nhiên cái này cũng không ảnh hưởng hắn đối với cái này làm ra phản ứng, Mạc Phi có thể cảm giác được, nhất cử nhất động của mình, tựa hồ cũng bị người giám thị. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra đối phương là thế nào làm được, cũng vô pháp phán đoán đến cùng ai mới là gián điệp. Tuy nhiên cũng chính vì vậy, ngược lại để hắn tìm tới sơ hở của đối phương. nghĩ không ra dứt khoát liền không muốn, Mặc Phi trực tiếp nghĩ ra một cái bàn bên ngoài chiêu số, có một loại truyền lại tin tức phương thức, đối phương là tuyệt đối thám thính không đến. Mặc Phi trực tiếp mở ra viết thư riêng liệt biểu, mặc kệ đối phương tại dùng phương thức gì dám thị hắn, cũng tuyệt đối không có khả năng giám thị đến viết thư riêng trong kênh nói chuyện tới. kéo ra hảo hữu liệt biểu, Mặc Phi trực tiếp điểm mở hắc sắc ảnh tử ảnh chân dung, bóng dáng, ta có cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi, thay ta đưa một phong thư, nhất thiết phải thay ta làm tốt. Ba ngày sau, nơi này chính là Hắc Thạch Sơn. Trên bầu trời, giặt triệt đối phơ dậy sặc nói, hai con cự long bay lượn trên bầu trời. gạt trệt đối do không chế hoàn toàn chính xác tinh diệu nhập vi nàng vậy mà có thể trực tiếp lôi cuốn một đám mây vây quanh tại lưỡng long trùng quanh hoàn mỹ che đậy thân hình hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị phát hiện vô thanh vô tức bay qua hắc thạch sơn mạch này đen nhánh sơn mạch liên miên mấy trăm cây số sơn mạch ở giữa đứng vững một tòa lại một ngọn núi lửa bầu trời bao trùm lấy nồng đậm mây đen đây không phải là phổ thông mây đen mà chính là ngàn vạn năm đến không ngừng phun ra ngoài khói đặc hình thành núi lửa mây cái này mây đen che lậy thái dương cũng làm cho bí mật chui vào trở nên dễ dàng đứng lên hai con cự long tại một ngọn núi lửa nơi cửa hạ xuống tới biến thành hai cái có hình người. dắt chết nhân loại hình thái cùng nàng rồng hình thái đồng dạng khiến nhân sinh sợ trên đầu nàng long rắc lóe ra lôi quang gia thị tiếp cận màu thiên thanh, con mắt xanh thẳm, đồng dạng lóe ra lôi quang hoàn toàn không giống cái khắc long tộc như thế sẽ cố ý che đậy mình loại rồng đặc thù hoặc là mình nắm giữ lực lượng để mà ngụy trang thân phận dắt chết hoàn toàn là trương dương đem mình cường đại một mặt bày ra ferjusas liền lộ ra điệu thấp nhiều u minh tử long hình dạng người rất giống một cái tử linh pháp sư hất lên áo bào đen mũ chụp xuống mặt mặt người lại khuôn mặt tiểu thụ trong mắt buốc lên lục quang hai người đứng tại trên sườn núi tìm kiếm lấy cửa vào lại ngoại ý muốn phát hiện một chi quân đội đang sơn mạch ở giữa hành quân kia là một chi thú nhân đại quân chính theo dốc núi hướng phía một tòa khác núi lửa hành quân a những người kia là chuyện gì xảy ra phơ dây xác hỏi thân là một con tử trạch long hắn với cái thế giới này hoàn toàn không biết gì cả dắt chết nhìn một chút lắc đầu kia là tự xưng thú nhân chủng tộc đến từ một cái thế giới khác đang cùng nhân loại phát chứng chiến tranh không cần để ý bọn họ những người phạm tục kia chủng tộc ở giữa chiến tranh không có chút ý nghĩa nào đợi đến tận thế giáng lâm một khắc này bọn họ mới có thể rõ ràng chính mình hành vi là buồn cưới biết bao gần đông nhiên dừng lại đông nhiên nghiêng đầu đi hướng phía mặt phải trên một ngọn núi nhìn lại nhưng mà đập vào mắt chỉ có tràn ngập núi lửa mây cùng đen nhánh ngọn núi làm sao rồi bá đao vô tình lập tức dừng lại ta vừa rồi cảm giác có người đang giám thị chúng ta bá đao vô tình nhất thời khẩn trương lên là địch nhân sao hắn không phải là ta không có cảm giác được xác ý vậy liền không cần còn nó chấp hành kế hoạch của chúng ta quan trọng chỉ cần đem thần khí rèn đúc ra chúng ta liền vô địch hy vọng những cái kia hát thiết đột giống như dịch nói kỹ nghệ tinh xảo cũng đừng lãng phí tài liệu của ta tuy nhiên dùng thái dương chỉ riêng lực lượng thành công tịnh hóa hư không thủy tinh nhưng làm sao rèn đúc kiện thần khí này nhưng Vẫn là thành nan đề, không có cách, thú nhân kỹ thuật rèn đúc vẫn là quá kém, tối đa cũng liền có thể chế tạo huyết hống loại này Chuyển thuyết cấp vũ khí a muốn đem hư không thủy tình chế tạo thành một kiện thần khí, nhất định phải tìm nhân sĩ chuyên nghiệp hỗ trợ. Trong lịch sử cho tàn sứ giả là từ Ý dồn Phật G hải nhân quốc vương mạng nghi bờ dọn dẹp bờ chế tạo. Hiện tại bộ lạc cùng liên minh tác chiến đâu, đương nhiên không thể đi tìm bọn hắn hỗ trợ, cũng may đột cũng không chỉ có một chỉ. Hắc Thạch Sơn mạch bên trong Hắc Thiết Đột đồng dạng là rèn đúc đặc nhân, Hắc Thiết Đột quốc vương Tác Thụy Sâm đại đế, càng đem ma pháp cùng kỹ thuật rèn đúc hoàn mỹ dung hợp, chính là chế tạo kiện thần khí này nhân tuyển tốt nhất. mà lại hay hơn chính là bởi vì những này hắc thiết đột thở phụng dạ rốt, cũng có thể nói bị dạ rốt nô dịch, Bá Đao vô tình lợi dụng bộ lạc tắt mãn thành công cùng những này hắc thiết đột cùng một tên, dùng năm bình thái dương chỉ riêng nước riêng đại giới đổi lấy trợ giúp chế tạo kiện thần khí này. Chương 485, Thiên điên cùng rèn đúc đại sư. Tú nhân đội ngũ rốt cục đi vào hắc thạch pháo đài lối vào. Toàn này pháo đài là hắc thiết đột tỉ mỉ chế tạo dưới mặt đất vương quốc, lợi dụng hắc thạch sơn nội bộ ngọn núi khoáng trống, kết hợp hắc thiết đột đào mỏ kỹ thuật, cuối cùng trăm năm chế tạo thành. Hắn thành thị quy mô thậm chí còn tại ủy dồn Phật g phía trên. đáng tiếc từ khi gặp hát thạch thú nhân xâm lấn hát thiết đột liền liên tục bại lui sau cùng không thể không bỏ qua thượng tầng hát thạch pháo đài tập thể chuyển rời đến hạ tầng hát thạch thâm viên bên trong sinh hoạt dù vậy tòa này to lớn đột thành thị y nguyên được xưng tụng là một tòa rộng rãi dưới mặt đất đô thị lợi dụng hát thạch sơn nội bộ không ngừng chảy dung nham cực độ nhiệt độ cao hát thiết đột kiến tạo đại lượng đoán tạo lô rèn đúc ra hát thiết áo giáp cùng vũ khí bán chạy cùng liên minh các quốc gia dưới mặt đất chợ đen ở trong khi bá đao vô tình theo hốn lượn thạch đường đi đến cẩn trọng hát thiết trước cổng chính thời điểm. dây hát thủ đã mang theo một đội hát thạch thú nhân chiến sĩ chờ ở cửa ra vào nhìn thấy bá đao vô tình dẫn người đến lập tức tiến lên nên đón đại tù trưởng hắn cúi đầu thăm hỏi cứ việc dây hát thủ ngày bình thường không thế nào nghe theo điều khiển nhưng ít ra trên mặt mũi là làm rất đúng chỗ mỗi lần đều sẽ tìm cho mình một cái nói còn nghe được lấy cớ mà lại đại quân tuy nhiên không sử dụng nhưng đám bộ đội nhỏ lại luôn muốn cho bộ lạc phái đi chớ đừng nói chi là đại lượng vũ khí trang bị cho nên tại bị phân đi ra các đại quân đoàn bên trong hát thạch quân đoàn xem như tương đối đáng tin bá đao vô tình bộ lạc đại tù trưởng không cần khẩn dây ta tới đây cũng không phải tới tuần sát lãnh địa càng sẽ không cùng ngươi cướp đoạt quyền lực ngươi tại hát thạch sơn làm rất tốt có ngươi trong cái này trấn thủ ta rất yên tâm dịch hát thủ nhất thời âm thầm thỏ một hơi đại tù trưởng tự mình xuất lĩnh bộ đội đến đây hát thạch Sơn, ít nhiều khiến hắn có chút bận tâm hắn hiện tại cũng không dám cùng bộ lạc trở mặt thú nhân là tôn sùng cừng giả bá đao vô tình một ngày đánh hạ ngân ngân thành dạng này chiến tích để hắn tại thú nhân nội bộ danh vọng được tăng lên rất cao dịch hát thủ hát thạch thủ trưởng cái kia mà nói đại tù trưởng hát thạch thị tộc vẫn luôn là bộ lạc một viên đi qua mỗi lần chiến tranh ta đều phái binh tham chiến sở dĩ không có tự mình Chỉ là bởi vì phải để phòng hất thiết đột ta nếu như bộ lạc cần ta, ta mãi mãi cũng đứng tại ngươi bên người. Ha ha ha, nói hay lắm dịch, ngươi cùng phụ thân ngươi đồng dạng đều là bộ lạc dũng sĩ, là trong thú nhân anh hùng, ta cho tới bây giờ đều là tín nhiệm ngươi. Bá Đao vô tình cũng sẽ không vạch trần dật tiểu tâm tư, ngươi tốt ta tốt mọi người tốt, dạng này mới là thật tốt. Thế giới này mỗi cái trận doanh thế lực cơ cấu chính trị đều tương đối phân tán, liên minh cũng tốt bộ lạc cũng được, bao quát tám dạ đồng minh, đều là từ chủng tộc cùng quốc gia tạo thành liên minh tính chất. Rất khó xuất hiện loại kia nhất ngôn cựu đỉnh đại nhất thống đế quốc hình thức, cho nên chỉ cần Hắc Thạch thị tộc nguyện ý tiếp nhận bộ lạc thống trị, tất nhiên muốn cho phép bọn họ có nhất định tự trị quyền lực. Nó như vậy thủ trưởng, ngươi đến Hắc Thạch Sơn đến cùng là vì cái gì đâu?" "Còn nhớ rõ ngươi tiến hiến cho ta khối kia hư không thủy tình à? tại Thái Dương chỉ riêng, ta lợi dụng Thái Dương chỉ riêng lực lượng đem hắn bổ sung năng lượng tình hóa, bây giờ ta muốn dùng nó đến chế tạo một kiện thần khí, bằng vào kiện thần khí này, bộ lạc mới có thể có được chân chính cùng liên minh chống lại thực lực. Chuyện này đối bộ lạc phi thường trọng yếu, ta nghĩ ngươi nhất định cũng muốn tận mắt chứng kiến giờ khắc này đến đi." Hắc thủ vội vàng sư phải?" Tự nhiên như thế, tuy nhiên đại thủ trưởng, những cái kia hắc thiết đụng đâm hiểm xảo trá, ngươi cũng không nên bị bọn họ cho lừa gạt. Yên tâm đi, lần này ta mang đến đủ nhiều chiến sĩ, đều là cường đại nhất chiến sĩ. Những cái kia hắc thiết đụng nếu như trung thực giao dịch liền không sao, bằng không mà nói, ta vừa vặn giúp ngươi đem bọn hắn nhất cử tiêu diệt. Dị hắc thủ nhìn về phía bá đạo vô tình sau lưng mà không biểu tình giống địa ngục gào thét, ánh mắt lạnh lùng huyết ảnh trọng lâu. Đại tát ma núm du, ta năng kỵ sĩ gờ gỗ ta nhãn, cùng này thuần một sắc tinh anh cấp bậc cử cả long vệ sĩ, tuy nhiên chỉ có 3.000 người, khí thế lại vô cùng kinh người, cẩn có mấy cái cự long xen lẫn trong đội ngũ ở trong. Như vậy liền để cho ta tới vì ngài dẫn đường đi đại thủ trưởng. Chi đội ngũ này rất nhanh liền tiến vào hắt thạch sơn nội bộ, tụ hợp một chút di hắt thủ thủ hạ hắt thạch thú nhân, theo rộng rãi thạch đầu đường dốc một đường hướng phía dưới, hướng phía đen nhánh thâm viên bên trong đi đến. Đường rất dễ đi, toà này hắt thiết đọp tu kiến thành thị cùng tất cả đọp kiến trúc đồng dạng, rộng rãi cao lớn, vương vức rằng dị, không có hoa bên trong nói bữa trạm canh gác trang trí, hết thảy đều lấy đơn giản thực dụng mục đích làm chủ. Thủ dị sản đại đế tự mình tại hắt ám thâm viên lối vào chờ đợi bá Đao vô tình đến, tại đại môn hai bên còn có thành bảy liệt diễm nguyên tố cùng dung nham trà đạm người xếp hàng để phòng. Hát Thiết Đột năm đó vì kiến tạo Hát cám Thâm Nguyên, không ngừng hướng phía Hát Thạch Sơn chỗ sâu đá móc, Cuối cùng trong lúc vô tình bừng tỉnh trong ngủ mê viêm ma chi vương Dạ nạ dột. Từ nay về sau Hát Thiết Đột liền thành Dạ nạ dột tối tớ, nhưng cũng nhân họa đất phúc, thu hoạch được triệu hoán hỏa nguyên tố sinh vật năng lực. Tại toàn bộ Hát Thạch Thâm Nguyên, khắp nơi đều có thể nhìn thấy những này hỏa nguyên tố sinh vật thân ảnh. Cái này khiến Hát Thiết Đột đang đối kháng với Hát Thạch thú nhân lúc nhiều mấy phần lực lượng, tuy nhiên cuối cùng vẫn là không có đánh qua. Tri San Đại Đế, Thiết Nhân Quốc Vương, ngươi gửi lời chào bá đạo vô tình đại trưởng, ta nghe nói ngươi tại ngân thành hành động vĩ đại. xem ra ngươi lợi hại hung ác cho những cái kia hai nhọn tinh linh học một khóa, hoan nên đi vào ta vương quốc, nơi này là hắc thiết Đột quốc gia, cũng là viêm ma chi vương dạ nạ ruột chỉ hạ nhạc tổ, hy vọng ngươi có thể minh bạch điều này có ý vị gì, ta nghĩ ngươi cũng không muốn đối mặt dạ nạ ruột đại nhân nộ hỏa đi. bá đao vô tình thần sắc có chút vi diệu, u a, vừa thấy mặt liền đem viêm ma chỉ vương lôi ra đến chỗ dựa, con hàng này rõ ràng là có chút ngoài mạnh trong yêu, cũng không trách gì sạn đại đế cảm thấy bất an, tại cùng hắc thạch thú nhân trong chiến tranh hắc thiết Đột cũng không có chiếm được tiện nghỉ gì. vừa nghĩ tới hát thạch thú nhận phía sau bộ lạc có thật nhiều cái loại này cường đại thị tộc thủy sản đại đế đương nhiên phải hai hùng kiếp vĩa yên tâm đi ải nhân quốc vương ta đối với ngươi vương quốc không có hứng thú mục tiêu của ta là chinh phục cả dợ rốt không phải chỉ là một tòa ẩn thân dưới lòng đất u ám thành thị chỉ cần ngươi cùng ta hợp tác bộ lạc không chỉ có sẽ không lại đối các ngươi khởi xướng tiên công sẽ còn cấp cho các ngươi tốt chỗ đợi đến bộ lạc đem liên minh chư quốc từng cái công hãm san thành bình địa thời điểm các ngươi liền có thể trở lại thế hệ tha thiết ước mơ dồn phật cờ đi lời này ít nhiều có chút thổi như bức họa bánh nướng cảm giác lần thứ hai thú nhân chiến tranh bộ lạc thế nhưng là tấn công mạnh qua ý dồn pháp ơ chỗ kia cũng là một siêu cấp lớn thành lũy lại thêm đột cùng người lồn khoa học kỹ thuật vũ khí bộ lạc ngay cả đại môn đều không thể tấn công vào đi liên bị đột đại pháo oanh thương vong thảm trọng tuy nhiên loại chuyện này thì di sản đại đế tự nhiên không có khả năng biết đến rõ ràng như vậy hắn chỉ biết bộ lạc là có thể cùng toàn bộ liên minh chống lại thế lực cường đại mà lại trong vòng một ngày công hãm ngân Nguyệt thành ngay cả ngân nguyệt thành đều có thể một ngày đánh xuống này rèn sắt lô bảo lại có thể có bao nhiêu khó đâu chỉ mong đi đi theo ta đại thủ trưởng để chúng ta sớm một chút xong việc thị sản đại đế cũng không có cho phép bộ lạc ba ngàn tỉnh nhuệ đều tiến vào hát thạch thâm nguyên bên trong, hắn cũng không muốn dẫn sói vào nhà. mà bá đạo vô tình tự nhiên cũng sẽ không yên tâm độc thân tiên vào, cũng may hát thiết đột kiến tạo rất nhiều rèn đúc đại sảnh, trong đó liền có một chỗ ngồi tại tới gần đại môn vị trí. song vương các mang lấy chủ người, còn lại thú nhân, đục, nguyên tố sinh vật đều ở ngoài cửa giằng co. các loại tiến rèn đúc đại sảnh, sóng nhiệt nhất thời đập vào mặt. chính giữa đại sảnh có một tòa cầu thang đá, dung nham từ dưới bệ đá mặt chạy qua, trên bệ đá thì là một tòa cự đại cái đe sắt, cái đe sắt phần dưới tọa lạc tại sông dung nham bên trên. bởi vì dung nham một khắc không ngừng đối cái đe sắt tiến hành làm nóng, để cái này cái đe sắt từ đầu tới cuối duy trì lấy kinh khủng nhiệt độ cao là thiên nhiên rèn đúc này. Hơn mười vị đột rèn đúc đại sư đã vào chỗ, thủy sản đại đế khẽ vươn tay. hiện tại, đem ngươi muốn rèn đúc vũ khí tài liệu lấy ra đi. bá đao vô tình vừa muốn động thủ, đột nhiên liền nghe được trên đỉnh đầu truyền đến một trận tiếng mắng chửi. bu kết tàn vi mạ, người lùn vương tử, thủy sản ngươi tên phản đồ này, trái lời thề người, phản bội tổ tiên hỗn đản, không chỉ có cự tuyệt thực hiện lời thề, còn cùng ta ác thú nhân hợp tác, ngươi thật không có liêm sỉ sao? có bản lĩnh liền thả ta xuống, cùng ta đơn đấu. Nhìn xem ngươi trừ âm lưu quỷ kế bên ngoài, phải chăng còn lưu lại một tia di sản gia tộc Vinh Diệu. Bá đao vô tình bị giật mình, ngầm đầu, lại phát hiện hướng trên đỉnh đầu treo rất nhiều lồng sắt, đại bộ phận bên trong đều là một chút bị sóng nhiệt hun sấy thành thây khô hài cốt, chỉ có trong một cái lồng tù phạm còn sống. Kia là một cái đượm, râu tóc rối bởi một mảnh, tựa hồ bị treo thật lâu, thân thể đều bị nướng gần như cháy hứa. di sản đại đế quát mắng, ngầm miệng, ngươi cái tên điên này, ngươi còn không có từ bỏ trong lòng vọng tưởng sao? Nhìn xem chung quanh ngươi những đồng bạn kia, bọn họ chết đều là bởi vì ngươi. nếu như ngươi nguyện ý thừa nhận mình là đang nói láo ta liền thả ngươi xuống tới cho ngươi thông khoái nếu không ngươi ngay tại cái này trong lò lửa chậm rãi nướng thành thịt khô đi người lùn kia lại như điên gạo thét lớn ta là chân chính vua hải nhân hạn vị mạ ra tộc huyết mạch tại trong cơ thể ta chạy xuôi ngươi cha tân đối ta không có chút ý nghĩa nào hỏa diễm rèn đúc ta thể phách nóng rực thăng hoa linh hồn của ta ta tuyệt sẽ không hướng ngươi khuất phục dị sản ngươi cứ việc đắc ý đi nhưng nội tâm của ngươi hẳn là rất rõ ràng ngươi làm trái ngươi tổ tiên lợi thể đó là ai bá đao vô tình tò mò hỏi không cần còn hắn bất quá là một người điên dị sản không nhị được nói Bá Đao vô tình trong lòng tự đủ con hàng này rõ ràng đang nói lao à? Nếu như chỉ là phổ thông tiên điên, vì cái gì thủy sản muốn đem hắn quan ở đây, mà lại xưng hảo là người lùn vong tử, thân phận tất nhiên không tầm thường. Tuy nhiên việc cấp bách vẫn là rèn đúc thân khí, hiện tại liền đem hư không thủy Tỉnh lấy ra. Thủy Tỉnh vừa xuất hiện, trong đại sảnh tia sáng nhất thời vì đó tối sầm lại. Này đen nhánh thủy Tỉnh giống như lô đen, hấp thu trung quanh ánh sáng cùng nhiệt. Thủy sản thấy nhất thời chừng to mắt, đây là. Trời ạ, ta chưa bao giờ thấy qua như thế thực thể hóa hắc ám vật chất. Ngươi nói ngươi đã đem nó tịnh hóa, thế nhưng là nhìn nhưng không có bị tịnh hóa cảm giác. Tà ác như thế năng lượng, thật sự là trước đây chưa từng gặp. Bá Đao vô tình cũng có chút mắt tròn tròn, trước đó rõ ràng không phải như vậy bộ dáng, Nguyên bản hư không thủy tinh ảm đạm vô quang, tại Thái Dương chi giếng năng lượng tẩy lễ hạ, rốt cục bắn ra ám kim sắc quang trạch, lúc ấy hắn còn tưởng rằng tịnh hóa thành công, không nghĩ tới mấy ngày không gặp, lại biến trở về hắc sắc, mà lại tựa hồ càng thêm nghiêm trọng. Vậy ngươi có thể rèn đúc a? Chỉ sợ không được, dạng này tà ác tài liệu, nếu như cưỡng ép rèn đúc sẽ chỉ rèn đúc ra một thanh bị nguyền rùa ma nhận, người năm giữ lại không ngừng thu được cái này hư không thủy tinh ăn mọn, cuối cùng tâm trí cùng linh hồn đều tùy theo đoạn. Bá Đao vô tình lần này thật có chút được vòng. Nguyên bản còn tưởng rằng rốt cục có thể chế tạo ra thần khí đâu, sẽ không phải là ngươi kỹ thuật không được a. Không nên vũ nục một cái đột rèn đúc mức độ thú nhân, coi như ngươi là đại tổ trưởng, cũng không được. Ngay tại song phương dương mắt nhìn thời điểm, hướng trên đỉnh đầu bỗng nhiên vang lên một trận tiếng cười to. Ha ha ha ha, một đám đần độn, các ngươi đối với kỹ thuật rèn đúc căn bản nhất không hay biết, loại này thực thể hóa năng lượng thủy tinh chỉ có tại tính áp đảo lại bản chất đồng dạng năng lượng quán chú mới có thể cải biến vật chất hình thái, thái dương chi giếng áo thuật năng lượng cùng hư không năng lượng hoàn toàn không phải một loại đồ vật, lại thế nào khả năng tịnh hóa khối này thủy tinh? ngươi làm bất quá là cho hư không thủy tinh bổ sung năng lượng a. dị sản đại để xem thường nói, không muốn lời nói điên cuồng. áo thuật năng lượng đến từ vạn bèo hư không, tất nhiên cùng hư không năng lượng có chỗ tương tự, làm sao liền không thể tịnh hóa? hư, ngươi căn bản cái gì cũng đều không hiểu. hư không bản chất là bóng đen, mà bóng đen bản chất là thánh quang phản diện, cùng áo thuật năng lượng không liên hệ chút nào, dùng áo thuật năng lượng tịnh hóa nó còn không bằng dùng thánh quang trực tiếp anh kích càng có hiệu quả. bá đạo vô tình trong lòng nhất thời khé động, trong lịch sử chính là bạch ngân ngũ thánh dùng thánh quang tịnh hóa khối này thủy tinh, người lùn này hiểu công việc a hắn nhìn xem lồng sắt bên trong được ngươi còn biết thứ gì? các ngươi cũng không thể sử dụng thánh quang nếu muốn thay đổi khối này thủy tỉnh thuộc tính là làm không được nhưng năng lượng bóng tối không cách nào bị thuộc tính khác nhau năng lượng cải biên lại có thể cùng thuộc tính khác nhau năng lượng tiến hành dung hợp chỉ cần có thể để cái này hai cố dung hợp lực lượng thực hiện thăng bằng liền có thể vững chắc công hiệu quả lại lẫn nhau triệt tiêu nhờ vào đó sẽ không nhận cái này thủy tỉnh tổn thương nghe rất huyền ảo cảm giác bá đao vô tình hỏi ra vấn đề mấu chốt vậy ngươi có thể làm đến a người lùn kia vương tử cười lạnh một tiếng đương nhiên có thể nhưng ta tại sao phải giúp các ngươi nếu như ngươi có thể giúp ta rèn đúc cái này vũ khí ta liền đem ngươi thả để ngươi có thể an toàn rời đi Hắc Thạch Sơn, ngươi lưu tại nơi này chỉ có một con đường chết. Coi như ngươi có thể tiếp nhận hỏa diễm thiếu đốt, nhưng không ăn không uống ngươi lại có thể kháng bao lâu? Ngươi lùn kia vương tử nghe, nhất thời có chút ý động, ngươi thể lấy bộ lạc đại tủ trưởng bình dự thể, ngay trước ngươi tất cả thủ hạ mà thể. Ta bá đao vô tình thể, chỉ cần ngươi thay ta rèn đúc kiện thần khí này, ta liền cam đoan ngươi an toàn rời đi Hắc Thạch Sơn. Tri San đại đế ở một bên nghe nhất thời mắc kệ, cái này cùng chúng ta trước đó đã nói xong cũng không đồng dạng. Ai bảo ngươi không cách nào hoàn thành thần khí của ta? Bá đao vô tình xem thường nói. huống hồ ngươi liền không muốn tận mắt chứng kiến một kiện thần khí sinh ra sao? ngươi liền không muốn tận mắt nhìn thấy cái này rèn đúc thần khí thần kỳ kỹ phát a. lời này ngược lại là nói đến thủy sản bên trong tâm nhãn, đều đều là trầm mê ở kỹ thuật rèn đúc. nhìn thấy thần kỳ như vậy tài liệu tự nhiên cũng là lòng ngưỡng ấy. thưa ta, nhưng ta người nhất định phải tham dự rèn đúc. rất nhanh người lồn vương tử liền bị buông ra, trước cho hắn đưa lên một cây đuổi heo nướng cùng một thùng địa. ăn uống no đủ, lúc này mới đi vào cái đe sát trước. tuy nhiên ăn mặc rách nát, nhưng tự có một phen đại sư khí độ. bá Đao vô tình đem chuẩn bị kỹ càng tài liệu từng cái xuất ra. bởi vì không xác định muốn dùng tài liệu gì đến rèn đúc bởi vậy, vậy mỗi loại đều chuẩn bị một chút đều là cực phẩm nhất tài liệu người lùn vương tử chọn chọn lựa lựa đông nhiên cầm lấy một khối ám kim sắt thỏi kim loại đây là cái gì đây là khắc kim tỏi là đến từ giờ dễ nọ thế giới kỳ lạ kim loại có được khó thể tưởng tượng độ cứng cùng năng lượng truyền tính xác thực không tầm thường cũng là nó như vậy ngươi muốn dùng nó đến rèn đúc một kiện cái dạng gì vũ khí kiếm bá đao vô tình không chút do dự nói mệnh tiêu của hắn là tái tạo cho tàn sứ giả tuy nhiên thú nhân thích dùng nữa, nhưng nhất định phải là kiếm hắn đem cho tàn sứ giả bản vẽ phong tới hạn vị mạ trước mặt thanh kiếm này nhìn tựa hồ là được phong cách đương nhiên là được phong cách trong lịch sử cho tàn sứ giả chính là chọn phật gỡ quốc vương mạng nhì bờ dọn dẹp bẹ ở chế tạo nếu như trực tiếp đem hư không thủy tình dung hợp trên thân kiếm hư không chỉ lực đem dần dần ăn mòn cầm kiếm người nhưng nếu như lấy nguyên tố chỉ hóa không ngừng oanh kích thủy tình đem cái này hai cố lực lượng dung hợp liền có thể đạt tới thăng bằng bóng đen chỉ lực cùng hỏa diễm dung hợp sẽ thành ám ảnh liệt diễm ngọn lửa này không chỉ có thể thiêu đốt thể cũng có thể thiêu đốt linh hồn người lùn vương tự nói cầm lấy rèn, bắt đầu đi. tấu chương xong.